chương chín mươi sáu thanh long hội đ ô n g phương bất bại nhìn qua đông phương bất bại hiện t h ầ n trong trận mọi người đều hơi biến sắc đông phương bất bại nghe được cái tên này trương tam phong lông mày cũng là nhữ hắn mấy năm này mặc dù đều tại núi võ đang bế quan tu hành nhưng vị này mấy năm gần đây thanh danh vang dội n h ậ t n g u y ệ t thần giáo giáo chủ đông phương bất bại chi danh hắn như thế nào lại chưa nghe nói qua mấy năm này trên giang hồ võ đạo thiên tài ngoại trừ vị kia đã yên lặng bảy năm không thấy tăm hơi thần kiếm sơn trang tam thiếu gia tạ h i ể u phong cũng chỉ có trương vô kỵ cùng đông phương bất bại hai người đều được vinh dự trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài chỉ tiếp hai người đều là người trong ma môn bây giờ trương vô kỵ chết rồi chỉ còn lại một cái đông phương bất bại mà lúc này đông phương bất bại đứng tại trên ngọn tây khoảng cách núi võ đang cửa còn có trăm t r ư ợ n g xa hắn cũng biết mình thân phận đặc thù không dám tới gần núi võ đang cửa chỉ là đứng ở nơi đó xa xa nhìn qua bên này b á khí cao ngạo ánh mắt đầu tiên là tại vũ hóa điển trên thân nhìn lướt qua sau đó liền nhìn về phía núi võ đang cổng trương tam p h o n g chắp tay thi cái lễ thản nhiên nói v ạ n bối đông phương bất bại xin ra mắt tiền bối còn rất có lễ phép trương tam phong hơi kinh ngạc lập tức nhẹ gật đầu hỏi không biết tiểu h ư u đến ta võ đang cần làm chuyện gì đã đông phương bất bại đều lấy van bối tự s ư n g trương tam phong tự nhiên cũng không thể phật mặt mũi của hắn về phần đông phương bất bại ma môn thân phận trương tam phong thì không có quá để ý đến hắn thanh này t u ổ i tác lịch duyệt trong mắt hắn chính đạo cùng ma đạo đã không có quá lớn khác biệt chính đạo ở giữa cũng có tội ác tài trời mặt người dạ thú ma môn ở giữa cũng có người tốt chỉ là song phương lựa chọn đường không giống thôi không cần thiết đơn thuần dùng chính đạo ma đạo đến phân chia người tốt người xấu gặp trương tam phong không có đối với hắn ra tay u tứ đông p ư ơ n g bất bại trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn mặc dù cao ngạo tự ngạo nhưng đối với vị này thành danh gần trăm năm võ lâm thái sơn bắt đầu hắn trong lòng cũng là rất k i ê n kỵ hướng trương tam phong có chút chắc tay đông phương bất bại nói văn bối chỉ là nghe nói ngẫu nhiên đi ngang qua nghe được tiền bối cùng vũ đốc chủ nói chuyện vừa lúc văn bối biết việc này nội tình biết bày ra việc này người giật dây là ai không muốn nhìn thấy hai vị bị người khác tính toán nội đấu cho nên nhịn không được ra mặt nhắc nhở một chút trương tam phong đối đông phương bất bại lý do thoái thác từ chối cho ý kiến chỉ là gật gật đầu hỏi cái kia không biết tiểu hữu nói tới người giật dây là ai thanh long hội đông phương bất bại cũng không do dự nói thẳng nghe được cái tên này trong tràng mọi người đều nhịn không được biến sắc chỉ vì cái thế lực này đã tại đại minh kéo dài mấy trăm năm thậm chí so đại minh triều đ ỉ n h tồn tại thời gian còn muốn lâu mà lại tổ chức này vừa chính vừa tả hành tung b ị q u y ề t truyền thuyết thanh long hội hết thể có ba trăm sáu mươi lăm cái đường khẩu vừa vặn đối ứng một năm bên trong ba trăm sáu mươi lăm ngày thế lực khổng lồ rắc rối phức tạp tại đại minh thâm căn cố đế cho tới nay đều là để người nghe mà biến sắc giang hồ thế lực lúc này liền ngay cả trương tam phong lông mạnh đều chăm chú nhữ lại hắn đến nay đã trăm tuổi cao tuổi biết rất nhiều thường nhân không biết giang hồ bí mật đối thanh long hội hiểu rõ hắn so trong trận tất cả mọi người còn muốn sâu truyền thuyết tại trăm năm trước thanh long hội liền trên giang hồ nhấc lên qua một trận gió t a n h m ư a máu tại thời đại kia thanh long hội liền xuất hiện qua một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật được người xưng làm trường sinh kiếm khách người này cơ hồ là một loại vô địch tư thái giáng lâm giang hồ lúc ây ép tới vô số thiên tài cùng y tín lâu năm cường giả không t h ở nổi nghe nói người này liền là thanh long hội thần bí đại long thủ gần nhất cái này trăm năm ở giữa thanh long hội điệu thấp không ít tăng thêm bị triều đình nhiều lần vây quét thế lực có chỗ suy yếu nhưng vẫn như c ũ không thể khinh thường một m ô n phái trọng yếu nhất chính là nội tình mà với lúc thanh long hội liền có cực kỳ khủng bố nội tình dạng này thế lực liền ngay cả trương tam phong cũng không muốn trêu chọc ánh mắt của hắn n g ư n g trọng nhìn về phía đông phương bất bại trầm giọng nói tiểu h ư u nói người giật dây là thanh long hội nhưng có chứng cứ ta phái võ đang chưa hề trêu chọc qua thanh long hội người thanh long hội vì sao muốn d i ệ t ta võ đang đông phương bất bại lắc đầu nói thanh long hội làm như vậy cũng không nhất định chính là vì d i ệ t võ đang mà là muốn gây ra phái võ đang cùng triều đình mâu thuẫn để các ngươi tự giết lẫn nhau có lẽ đây mới là hắn mục đích vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đột nhiên nói ý của ngươi là thanh long hội mục tiêu là bản tọa đông phương bất bại khẽ gật đầu ta nghĩ đại khái là thanh long hội trước đó truyền thư đến hát m ộ c ngày muốn để ta nhật nguyệt thần giáo cũng cùng nhau ra tay trước trừ bỏ phái võ đang phân tản ở các nơi cứ điểm sau đó tề tụ n ú i võ đang liên thủ vây g i ế t vũ đại nhân đối võ đang cứ điểm ra tay liền là u linh sơn trang kim tiền h bang thiên tôn cùng minh giáo người đúng trong đó có lẽ cũng có nhân mã của triều đình t ư ơ n g trợ nhưng hẳn không phải là vũ đốc chủ người lời vừa nói ra trong trận còn thừa kia tứ đại thế lực cao thủ hai mặt nhìn nhau biết việc này nội tình người đều chết rồi bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc nhưng bây giờ nghe đông phương bất bại nói như vậy bọn hắn mới biết được nguyên lai mình là bị người lợi dụng trương tam phong chờ võ đ nhìn g người đám t là lập mày, cho tức m i h bạch về i nội ệ c này t phía kia tứ đại thế lực người thư lạnh một tiếng đột nhiên cách không một trường vô gia hơi anh thư không mơ hồ xuất hiện và mẹo một cỗ khí thế khổng lồ trong nháy mắt hiện hiện mười mấy tên tứ đại thế lực cao thủ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp liền bị t r ư ờ n g lực đánh bay thất khiếu chảy máu mà chết mười mấy tên giang hồ hạ thủ trong đó thậm chí còn có hai tên tiên thiên cao thủ nhưng lại đều như sâu kiến đồng dạng trong nháy mắt liền mất mạng kinh khủng như vậy trang diện do đến còn lại tứ đại thế lực cao thủ mặt như màu đất có người không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người liền muốn đ à o mệnh nhưng chỉ nghe một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió lên chương tam phong thân ảnh giống như giống như quỷ mị xuất hiện ở đây bên trong mỗi qua một chỗ liền có mấy tên tứ đại thế lực cao thủ ngã xuống đất vị này tại võ đang t ĩ n h tu trăm năm thái sơn bắt đầu lại một lần nữa h ư ơ n g thế nhân đã chứng minh võ đang cũng không dễ trêu mà hắn trương tam phong cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ ai dám trêu chọc võ đang chỉ có dùng trả bằng máu trả trong c h ư ớ c mắt mười mấy tên giang hồ cao thủ liền tử vong hơn phân nửa tại trương tam phong đại t ô n g sư cấp khí thế đáng sợ chấn áp xuống căn bản không người có thể bỏ chạy đều l à như là dê đợi làm thịt đồng dạng lưu tại tại chỗ chờ đợi tử vong giáng lông thằng đến lúc này còn lại đám người mới mới hồi phục tinh thần lại võ đang đám người sắc mặt phân chấn liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt vui sướng cùng kích、động. thân là võ đ a n g đệ tử trương tam phong càng mạnh bọn hắn liền càng càng tự tin cùng có v i n h yên chỉ có một đạo nhân sắc mặt trầm thấp gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong trận đạo kia tại tứ đại thế lực cao thủ ở giữa không ngừng ghé qua thân ảnh không biết suy nghĩ cái gì tây s ư ở n g cùng c ầ m ý l ì ệ t vệ bên này đám người thì là sắc mặt ngưng trọng đều là là trương tam phong cái này thực lực khủng bố cảm thấy rung động vũ hóa điền trong mắt cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng trương tam phong thực lực sắc thực so chu vô thị thượng quan kim hồng chi lưu cường đại quá nhiều dù là lúc này ra tay hắn cũng căn bản nhìn không thấu nhưng cỗ kia cường đại khí huyết lực lượng để hắn đều cảm thấy ừ đột nhiên nhìn qua trong trận bóng người dần dần giảm bớt vũ hóa điền dường như nghĩ đến cái gì vội vàng mở miệng chờ một chút b á trương tam phong động tác dừng lại quay người nhìn về phía vũ hóa điền trầm giọng nói bọn hắn tính toán đến b ẩ n đạo trên đầu mượn đao giết người muốn giết tiểu hữu tiểu hữu còn muốn thay bọn hắn cầu tình không phải cầu tình chỉ là còn có một chuyện chưa xử lý cần bọn hắn còn sống vũ hóa điền lắc đầu hắn nhìn kỹ một chút phát hiện còn thừa lại không ít t ú linh sơn trang người trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra trương tam phong hướng mày nói chuyện gì nói đến việc này cùng người võ đang cũng có quan hệ mà lại bản tọa chuyến này đến đây võ đang cũng cùng việc này có quan hệ vũ hóa điền nói quay người nhìn về phía núi võ đang cửa chỗ đứng tại đám người phía trước một ghế đạo bảo nhìn lại đức cao vọng trọng một đạo nhân đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý nói một đạo trưởng còn muốn bản tọa xin đi ra không thấu chương xong chương chín mươi bảy phong hoa tuyệt thế chấn võ đang một đạo nhân tất cả ánh mắt thoáng chốc chuyển di nhao nhau nhìn về phía đám người ở giữa một đạo nhân mặt lộ vẻ nghĩ hoặc mà một đạo nhân thì là con ngươi co dù lại đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi lập tức cấp tốc khôi phục bình thường từ đám người bên trong đi ra nhìn về phía vũ hóa điển nhữ mày hỏi tiểu hữu lời ấy là ý gì vũ hóa điển đ ấ y mắt hiện hiện một tia trào phúng ưu linh sơn trang trang chủ lão đao bà tử còn cần b ả n tỏa nói rõ sao lời vừa nói ra một đạo nhân sắc mặt tịch biến chấn động trong lòng quả thực khó mà tin tưởng làm sao có thể hắn lại thật biết ta thân phận mà còn lại đám người lại là càng thêm nghi hoặc cái gì ý tứ một đạo nhân là ưu linh sơn trang trang chủ trương tam phong t r o n g mày quay đầu nhìn về phía bên cạnh một đạo nhân trầm giọng nói một long tử hắn nói là có ý gì một long tử chính là một đạo nhân đạo hiệu một đạo nhân tâm thần chấn động đột nhiên bừng tỉnh nhìn qua nơi đây chẳng diện cố gắng chấn định lắc đầu nói bần đạo cũng không biết vị tiểu hữu này nói là có ý gì có lẽ là bần đạo lần trước tại tây bắc đại mạc một trận chiến cùng vị tiểu hữu này sinh ra một chút hiểu lầm suy lời còn chưa dứt vũ hóa điền chính là một tiếng c ư ờ i nhạo nói không thừa nhận sao không quan hệ nhưng muốn biết thân phận của ngươi kỳ thật rất đơn giản nói xong vũ hóa điền quay đầu nhìn về phía trong trận còn lại kêu mười cái ũ linh sơn trang người thản như nói u linh sơn trang tại võ lâm bên trong gây sóng gió mấy chục năm đem thiên hạ kẻ liệu mạng thu nạp trong đó ngoại trừ thủ lĩnh lao đao bả tử bên ngoài còn có phái võ đang tục ra đệ tử diệp lang phong trung vô cốt cùng thạch hạc b ọ n người những người này cùng một đạo trưởng quan hệ không cần bản tọa nhiều lời còn lại mấy cái này u linh sơn trang kẻ liều mạng có lẽ không biết ngươi một đạo trưởng thân phận nhưng chắc hẳn cũng có người nhận biết mấy cái kia phái võ đang tục ra đệ tử cần bản tọa thay ngươi hỏi một chút sao lời vừa nói ra mọi người không khỏi biến sắc trương tam phong bỗng nhiên quay người g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m mục đạo nhân quắp mục long tử hắn lời nói là thật hay không cái này làm hại võ lâm u linh sơn trang là ngươi thành lập sư minh một đạo nhân sắc mặt t r ắ n g bệnh vũ hóa điền đã có thể nói ra diệp lăng phong đám người thân phận tất nhiên liền là đã nắm trong tay lai lịch của hắn hắn biết giờ phút này lại dạo biện cũng là vô dụng nhưng hắn thực sự không rõ vũ hóa điền đến tột cùng lạt như thế nào t r a ra cái khác thân phận hắn trong bóng tối bố cục mấy chục năm chưa hề tiết lộ qua thân phận của mình toàn bộ giang hồ bao quát triều đình đều chỉ có hộ long sơn trang vị kia thiết đảng thần hầu ngẫu nhiên một lần t r a được cái khác thân phận nhưng chu vô thị cũng chưa từng bại lộ qua mà là lựa chọn cùng hắn hợp tác theo như nhu cầu thật không nghĩ đến cái này vũ hóa điền vậy mà cũng biết hắn khác một tầ ngươi quả thực quá làm cho bần đạo thất vọng trương tam phong trong mắt tràn đầy thương t i ế c cùng thất vọng một đạo nhân đã từng cũng là một vị đức cao vọng trọng người trong đạo môn trên giang hồ địa vị không t h u ộ hắn về sau một đạo nhân chủ động gia nhập võ đang hắn cũng chưa bạc đái tại một đạo nhân cùng nó lấy sư gọi nhau huynh đệ có thể nói một đạo nhân tại võ đang địa vị gần với hắn bên ngoài đồng d ạ n g có thể đại biểu cho võ đang mặt m ũ i nhưng hắn không ngờ tới một đạo nhân vụ n trộm lại còn sáng lập v h u linh sơn trang dạng này một cái nổi tiếng xấu giang hồ thế lực việc này như chuyển đi phái võ đang đem mất hết thể diện b ê n cạnh, tổng viên kiểu các loại tống viên một võ kiểu đám đ a ngày cao tầng cũng tầng l mặt mùi chẳng đ ầ trung h không hắn chưa nghĩ ư ơ n cùng tin. Bọn hắn cũng chưa từng g tiếc tới, t ê n giang vọng trọng nhân, lại cao hồ đức cao đạo nhân, vụ một trộm là l i h Sơn n t r a sáng lập người. Nửa ngày, lập tam r ư ơ n g t phong t h ở sâu hướng phía vũ hóa đ i ể n chắp tay nói bần đạo biết tiểu hữu đến ta võ đang mục đích tiểu hữu yên tâm ta võ đang môn hạ gia loại này làm nhiều việc các t a giáo người là bần đạo quản giáo không cách nào ngự hạ không nghiêm bố trí việc này đích thật là ta võ đang có lôi tại trước vũ hóa điền không hề bị lay động thản nhiên nói như chân nhân không hạ thủ được bản tọa có thể thay mặt chân nhân động thủ trương tam phong lắc đầu thanh âm trầm thấp không làm phiền tiểu hữu ra tay hắn nếu là ta võ đang n g ư i tự nhiên từ bần đạo thanh lý môn hộ sư minh một đạo nhân nghe vậy biến sắc nói sư minh ta làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm có thể hay không nghe bần đạo giải thích trương tam phong trầm giọng nói t ố t xem ở đồng môn một trận tình cảm bên trên ngươi nói ta một đạo nhân còn chưa nói xong gáy mắt ấ y náy cùng sợ hãi trong nháy mắt hóa thành dữ tợn trong chớp mắt tới gần trương tam phong sau lưng hướng một trưởng anh ra đại tông sư cấp bậc khí thế hiện thị rõ không thể nghi ngờ hoảng cách quá gần mà lại trương tam phong cũng không nghĩ tới một đạo nhân lại sẽ như thế phát rộ ở thời điểm này còn dám đối với hắn ra tay đợi đến hắn kịp phản ứng lúc đã đã quá muộn đại tông sư toàn lực một t r ư ờ n g cho dù là trương tam phong cũng vô pháp lông tóc không tổn hao gì đó lấy một t r ư ờ n g chính giữa giữa lưng trương tam phong thân thể r u lên đi theo thân hình một cái lảo đảo thường đánh ra trước ra mấy bước một vệt máu từ bên miệng chậm rãi chạy xuống n g h i ệ trướng ngươi càng như thế chấp mê bất ngộ trương tam phong gầm lên giận dữ đánh thức đám người trong chốc lát võ đang đám người tất cả đều thất sắc kinh hô tiếng hét phẫn nộ vang vọng sân g ã mà một đạo nhân một trưởng đ ã thương trương tam phong liền đã mượn cơ hội bay lên ra ngoài rời xa núi v õ đang cửa quay đầu nhìn về thụ thương trương tam phong sắc mặt dữ tợn cắn răng nói trương tam phong đây là ngươi b ư c ta ngươi ta cùng là đạo môn tiền bối ngươi trở thành người người kính ngưỡng chính đạo khôi thủ mà ta lại chỉ có thể chịu làm kẻ dưới người người đều chỉ biết ngươi v õ đang trương tam phong lại không biết ta một lòng tử chi danh vốn cho rằng ngươi thoái ẩn về sau ta liền có thể ra mặt ai ngờ trong mắt ngươi chỉ có ngươi mấy cái này thân truyền đệ tử tình nguyện để tống viễn kiểu tên phế vật này làm trưởng môn cũng không muốn ủy quyền cho chúng ta dựa vào cái gì tại ngươi trong mắt chúng ta những n à y ngoại lai người từ đầu đến cuối so ra kém ngươi mấy cái này dòng chính thân truyền đúng không nhìn qua thần sắc giữ tận một đạo nhân võ đăng mọi người đều là t r ầ mặt m lại tống viết hiểu du liên chu mấy cái trương tam phong một mạch thân truyền đệ từ sắc mặt tái xanh m a ngu trà đạo trưởng ngọc cơ đạo trưởng tử dương đạo trưởng các loại một đám cùng trương tam phong cùng thế hệ võ đăng trưởng lão đều là đằng sau mới gia nhập võ đăng giờ phút này nghe một đạo nhân lời nói đám người đều là ánh mắt phức tạp trong lòng âm thầm thở dài một đạo nhân lời nói kỳ thật bọn hắn ở giữa đã từng có người nghĩ tới người trong giang hồ ai không quan tâm cái danh lợi liền xem như bọn hắn người trong đạo môn cũng vô pháp ngoại lệ bọn hắn đã từng gia nhập võ đăng liền là hướng về phía trương tam phong tên tuổi tới nguyên lai tưởng rằng sẽ mượn cơ hội này lớn mạnh đạo môn đồng thời bọn hắn cũng có thể trên giang hồ dâng danh ai ngờ trương tam phong tính cách địa thấp căn bản không quan tâm những n à y hư danh tại võ đăng thế lực chính vào đ ỉ n h phong lúc liền tuyên bố thoát thuận sau đó đem võ đăng đại quyền toàn bộ giao cho tống viết kiểu du liên chu c h ở bảy vị thân truyền đệ t ừ trường quản mà bọn hắn những n à y bối phận thực lực đều không kém đạo môn trường bối lại trở thành bài trí muốn nói trong lòng không một điểm ý nghĩ tiện như thế nào nghĩ đều không thực、tế. chỉ là bọn hắn không giống gỗ đạo nhân như thế cực đoan vì thế đi đến mặt khác một đầu con đường hoàn toàn khác bây giờ v á n đã đóng t u y ể n thế cục lại khó vắn h ồ i ai nghĩ đến chỗ này tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được thở dài một tiếng mà lúc này trương tam phong nhìn qua nơi x a mặt kia sắp g i ữ t ậ n một đạo nhân hắn cũng trầm m ặ t lại giờ phút này hắn đột nhiên minh bạch một đạo nhân phản giáo nguyên nhân đúng a hắn không quan tâm danh lợi nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không quan tâm đạo gia vô vi cũng vẹn vẹn chỉ nói là dứt lời lại có bao nhiêu người có thể thật làm được vô vi đâu mà lại một đạo nhân đã từng cũng là trên giang hồ một phương đức cao vọng trọng đạo môn tiền bối coi như không vào võ đang ngày sau thành t i ự u cũng không nhất định liền so hiện tại thấp nhưng gia nhập võ đang về sau ánh sáng đều bị hắn trương tam phong chi danh chè giấu hắn lại có tư cách gì đi trách cứ một đạo nhân đâu việc này đích thật là bần đạo cân nhắc không chu toàn nhưng ngươi vạn vạn không nên sáng lập cái này làm nhiều việc các cú linh sơn trang đi đến đường t a đạo a trương tam phong thợ dài nói phi một đạo nhân nổi giận mắng cái gì chính đạo tà đạo còn không phải tùy ngươi định tính cái gì là chính cái gì là tà võ lâm bên trong cường dạ vi tôn chỉ cần ta đủ mạnh chỉ cần ta có đầy đủ thân phận và địa vị ai dám nói ta là tả ta? trương tam phong ánh mắt giận dữ ngươi cưỡng tử vật lý thì tính sao một đạo nhân lạnh lùng nói ta hiện tại trưởng quản đũ linh sơn trang thực lực chưa chắc liền so n g ư ơ i võ đang yếu một ngày kia đợi ta võ đạo siêu v i ệ t n g ư ơ i định đưa ngươi võ đang s xa bằng bảo ngươi hối tiếc không kịp cho tới bây giờ một đạo nhân cũng biết không quay đầu lại được mà lại trương tam phong thực lực mạnh đáng sợ coi như bị hắn đánh lén đ ạ thường hắn cũng không có năm chắc có thể chiến thắng nhưng là còn nhiều thời gian cuối cùng sẽ có một ngày hắn chắc chắn lại đến võ đang để t r ư ơ những g Tam p đã t ngày g nên h võ đang trưởng lão người mạnh nhất cũng bất quá tông sư cấp độ mà một đạo nhân một lòng muốn đi như thế nào bọn hắn có thể lưu được vẹn vẹn trong trước mắt một đạo nhân liền thoát ra bên ngoài trăm trượng h ư ớ nhưng g p í a d ớ i ú i võ đ a n mau chóng đuổi chóng theo. Tống vào i kiểu bọn người muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, lại lại ê n bọn muốn răng không thể mí mắt, rách cả l m mắt gì, càng càng Nhưng nhìn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua hắn càng chạy thể hắn trơ qua Xuy. xa. à v lúc này một đầu ngân long đột nhiên xuất thế tại cái này đã dần dần bị màn đêm bao phủ giữa rừng núi phát ra lóa mắt hàng quang muốn đi hỏi qua bản tọa không có thanh âm đạo mạc vang vọng khắp nơi vũ hóa điển cầm trong tay b ì thiên kiếm ngăn tại một đạo nhân phía trước hướng một kiếm tận ra hôm nay đến đây võ đang ngoại trừ tìm trương tam phong bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn hủy diệt t h linh sơn trang vũ hóa điển há lại sẽ để một đạo nhân dễ dàng như thế chạy trốn tại một đạo nhân đối trương tam phong ra tay trước đó hắn liền cảm giác không thích hợp lực chú ý một mực tập trung ở một đạo nhân trên thân xách trước phong tỏa đường lui của hắn Vâng. theo thê lương kiếm minh v a n g vọng một đạo tàn nguyện thật lớn kiếm khí từ ỷ thiên kiếm trên bay ra trong nháy mắt phá hết một đạo nhân hộ thể cơ ư n g khí đem nó đánh bay ra ngoài mấy trường xa hiu hiu hiu tống viên t i ể u bọn người nắm lấy cơ hội lập tức đổi tới bay xuống một đạo nhân một phía đem nó phong tỏa trong đó trần vũ thất tiếp trận tống viên tiểu hét lớn một tiếng mấy đạo thân ảnh cầm trong tay trường kiếm t ậ n ra di chuyển tức thời bộ pháp chân khí tràn ngập tựa như thiên la địa vong giống như hướng phía ở giữa một đạo nhân ép đi còn t h ư a võ đ a n g trưởng l á o cũng nhao nhao vận chuyển nội lực từng đạo lăng lệ khí tức đem hắn khóa chặt như thế trang diện đừng nói là một đạo nhân liền là thời khắc này trương tam phong tới trong thời gian ngắn sợ cũng khó mà đột phá phong tỏa chạy đi thấy cảnh này một đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo kia cầm kiếm bóng trắng đáy mắt sát cơ không chút nào tiến hành che giấu vũ hóa điển, Nếu không phải vũ hóa điển h ngươi l i không cần nhìn ta như vậy bản tọa làm việc chuẩn tắc từ trước đến nay là người không phạm ta ta không phạm người nếu không phải ngươi tự tìm đ ư n c chết dám can đảm dẫn người phục kích bản tọa há lại sẽ có hôm nay chi tiết đón một đạo nhân ánh mắt vũ hóa điền từ tốn nói đ ặ p đạp trương tam phong đẩy ra hai tên đỡ võ đang đệ tử chậm rãi đi lên phía trước nhìn qua bị vây khốn ở, ở giữa một đạo nhân trong mắt cũng đầy là đau lòng cùng thất vọng m ộ t long tử người ta đồng môn một trận nghệ tình điểm ấy tình cảm bên trên ngươi tự sát đi mơ tưởng m ộ t long tử cắn răng quát coi như ta chết cũng tuyệt không để các ngươi tốt hơn suy vừa dứt lời một đạo sắc bén kiếm quang tử hắn trong tay hiện hiện mà h ắ n động như lôi đ ỉ n h thân hình và mạnh hướng phía ngay phía trước vũ hóa điền đánh tới sát khí kinh thiên Hiện nhiên, tại như tại tuyệt này nhìn qua sông về phía mình một đạo nhân vũ hóa điền đáy mắt cũng lướt qua một tia sát ý nguyên bản có trương tam phong tại hắn còn không tốt tự mình đ ộ n thủ nhưng đã một đạo nhân tự tìm đường chết thì nên trách không chiếm được mình sáng loáng ỷ thiên kiếm trên kiếm khí bốn phía vũ hóa điền hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt biến mất sau một khắc đinh đinh đăng đăng một đen một trắng hai thân ảnh tại chân vũ thất tiệt trận cùng võ đang tất cả trưởng lao phong tỏa vòng bên trong triển khai điên cùng chầm giết kiếm quang lăng lệ kiếm khí giao kích tư tiếng hót bên t a i không r ư ớ vây xem đám người lui lại lui sắc mặt đều là vô cùng hãi nhiên liền ngay cả trương tam phong trong mắt đều hiện lên một tiên ngưng trọng một đạo nhân thực lực còn tại dự liệu của hắn bên trong dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả bây giờ lại đột phá đại tôn g sư thực lực khẳng định xưa đâu bằng nay nhưng vũ hóa đ i ể n thực lực quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn hắn vốn cho rằng coi như hắn võ học thiên phú lại như thế nào kinh người nhiều nhất tôn g sư cảnh bên trong vô địch cũng coi như là siêu quần bạch tụy thế gian hiếm thấy không nghĩ tới hắn chiến lược vậy mà đã đạt đến đại tôn sư cấp độ kẻ này nếu là không chết tương lai nhất định là có một t r ă n h hai một thời đại võ đạo trí tôn trương tam phong trong lòng cảm thán, đầu góc bên trong không khỏi hiện hiện trăm năm lúc trước cái kinh tài tuyệt d i ễ m danh tự trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh trên trời bạch ngọc kinh thập nhị lâu năm thành thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh tại trăm năm trước võ lâm vị kia trường sinh kiếm khách cũng là như thế khắc cái này vũ hóa điển đồng dạng hoành không xuất thế trải qua lớn nhỏ hơn trăm chiến chưa bao giờ có thua trận tại kia một thanh trường sinh kiếm giới không biết nhiều ít anh hùng c h ặ ả đầu từ đó đặt vững trường sinh kiếm khách vi danh giờ phút này tại vũ hóa điển trên thân trương tam phong tựa hồ lại nhìn thấy vị kia trường sinh kiếm khách cái bóng nhưng vào lúc này trong trận truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt hai đạo sau lưng bỗng nhiên tách ra mỗi nơi đứng một bên đám người ngưng thần nhìn lại chỉ thấy giờ phút này trên thân hai người kiếm ý tung hành khí thế đều đã ngưng tụ tới đỉnh p h o n g nhất hai đạo mên ngông khí thế đáng sợ ép tới tất cả mọi người không t h ở đổi q u ỳ hoa bảo điện đông phương bất bại vẫn chưa rời đi đứng ở đằng xa ngọn cây q u o n chiến giờ phút này ánh mắt cũng là vô cùng lửa nóng trong lòng đối q u ỳ hoa bảo điện khao khát càng thêm mãnh liệt mấy phần mà lúc này trong trận hai người thần sắc trang nghiêm trong mắt đều chỉ có đối thủ không để ý đến ánh mắt chung quanh chăm chú nhìn đối phương khó trách chu vô thị không tiết hết thẻ giá phải trả đều muốn diện trừ ngươi t u ổ i còn trẻ liền có đáng sợ như vậy thực lực nếu để cho ngươi trưởng thành hắn chỉ sợ ngay cả nằm mơ đều sẽ bị làm tình lại một đạo nhân thanh âm chấm thấp khiếp sợ trong lòng đồng dạng không thể so với người chung quanh nhỏ bao nhiêu trước đó hắn tận mắt nhìn thấy thượng quan kim hồng chết tại vũ hóa đ i ể n trong tay khi đó là hắn biết vũ hóa đ i ể n thực lực cực kỳ đáng sợ căn bản là không có cách lấy cảnh giới đến luận nhưng bây giờ vẹn vẹn đi qua hơn nửa tháng vũ hóa điền thực lực tựa hồ lại mạnh lên đáng sợ như vậy tốc độ tăng lên làm thật là khiến người ta chưa từng nghe thấy chu vô thị quả nhiên là hắ mà vũ hóa điền nghe vậy lập tức minh bạch một đạo nhân cùng kim tiền bang các loại phái phục kích chính mình nguyên nhân việc này quả thật là chu vô thị ở phía sau mưu đồ vũ hóa điền ngẩng đầu nhìn một chút kinh thành phương hướng đáy mắt hiện lên một vòng hạn ý lập tức nhìn về phía một đạo nhân lạnh lùng nói cái này chính là ngươi trận chiến cuối cùng cố mà c h â n quý suy tiếng nói vừa ra vũ hóa điền lần nữa xô n g ra thi triển vẫn như cũng là bảy mươi hai đường quý hoa kiếm pháp không thể không nói một đạo nhân có thể cùng thượng quan kim hồng hoặc hưu diệp cô thành đám người cũng liệt cổ long dưới ngòi bút thập đại k ê u hùng bảng thực lực cũng là cực mạnh mặc dù hắn đột phá đại tông sư thời gian khả năng không lâu nhưng một tay kiếm pháp cực mạnh đơn thuần kiếm đạo sợ là không tại yến tập h tam tây môn suy t u y ế t bọn người phía dưới thế nhưng là có được kinh khủng như vậy kiếm đạo tạo nghệ lại tại đại minh kiếm đạo trên bảng vô danh cái này cũng có thể nhìn ra một đạo nhân tâm kế chi sâu nếu không phải vũ hóa điển sách trước biết nguyên tắc tại cái này núi võ đang nói toạc ra hắn lao đao bả t ử thân phận một khi để hắn tiếp tục c ầ n giấu đi ngày khác nói không trừng thật sẽ trở thành võ lâm bên trong nhất đại hoạn nhưng bây giờ hắn lại không có bất kỳ cái gì cơ hội như là đã kết xuống tử thù như vậy hôm nay hắn bất luận như thế nào, đều phải chết. vũ hóa điện ánh mắt bình tĩnh làm gì chắc đó một mực thi triển 72 đường kiếm pháp cùng một đạo nhân đánh cờ cũng không sốt u ruột thi triển cái khác v õ c ô n g trước đó mình giết thượng quan kim hồng lúc đã đem á t chủ bài lộ không sai bị lắm một đạo nhân giờ phút này tất nhiên đã có chỗ phòng bị một khi thi triển tuyệt học không cách nào kiến công một đạo nhân thừa cơ phản kích chính mình đồng dạng sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cho nên hoặc là không ra hoặc là nhất kích tất sát ba ba bá trong c h ư ớ c mắt hai người giao thủ lần nữa hơn mười chiều hai thanh trường kiếm tại màn đêm bên trong vùng vầy đến kín không kẽ hở ở giữa ẩn chứa đáng sợ sát cơ cùng lăng lệ kiềm khí liền ngay cả vây xem tất cả mọi người cảm giác tê cả ra đầu không dám chút nào tới gần đinh đột nhiên một tiếng v a n g ròn hấp dẫn ánh mắt mọi người đám người nhìn lại chỉ thấy một đạo nhân lách mình t ố i lui mặt mũi tràn đầy kính sợ trường kiếm trong tay đã chỉ còn một nửa b ộ i kiếm của hắn đoạn mất mọi người nhất thời xôn xao trương tam phong quay đầu quan sát tỉ mỉ một chút vũ hóa điển trường kiếm trong tay sắc mặt giật mình Ý thiên kiếm khó trách Ý thiên kiếm làm cùng đồ long bảo đao tề h danh thần minh bình thường đao kiếm tại hắn trước mặt căn bản chống đỡ không được bao lâu một đạo nhân phối kiếm mặc dù cũng là khó gặp lợ khí nhưng ở ỷ thiên kiếm trước mặt rõ ràng vẫn là có vẻ không bằng có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực kỳ không dễ mà bây giờ thân là một tên i kiếm khách bội kiếm lại đoán mất tất nhiên sẽ đối một đạo nhân thực lực có chỗ ảnh hưởng đám người ngưng thần nhìn lại chỉ thấy vũ hóa điển quả nhiên bắt lấy cơ hội này lại lần nữa xuất kiếm công về phía một đạo nhân một đạo nhân biết do ỷ tiên h kiếm c h i lợi không dám bằng kiếm gây đ o á n đỡ trực tiếp quăng kiếm lách mình t r á n h né vũ hóa điển kiếm chiêu nhưng vào lúc này hắn trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên phát sinh vừa mới nô ra thân hình đột nhiên dừng lại sau đó lập tức hướng phía sau lách mình suy sau một khắc, một đạo vô hình kiếm khí từ hắn trước người vét qua rơi vào mặt đất mặt đất trong nháy mắt gạch đá bay lên xuất hiện một cái kiếm khí hố sâu như này lực tàn phá kinh khủng có thể nghĩ đạo kiếm khí này nếu là rơi vào trên người liền xem như đại tông sư cũng tuyệt đối phải uống một bình chỉ là một đạo nhân bị đạo kiếm khí này làm cho lui lại cái này đại biểu hắn muốn đối cứng vũ hóa điền kiếm chiêu giờ phút này trong tay không có kiếm thời khắc mấu chốt hắn cũng chỉ tới kịp đem toàn bộ nội lực triệu tập tại trước người ngăn cản ỷ thiên kiếm công phạt mà hắn thì thừa cơ xuất trưởng ý đồ đem vũ hóa điền b ư ớ lui anh, trong trận nhấc lên một cơn gió mạnh không khí tựa hồ bị vạch phá. vũ hóa điền một kiếm rơi xuống trực tiếp xuyên tấu một đạo nhân hộ thể cơ ư n g khí nhưng cùng lúc đó lồng ngực của hắn cũng bên trong một trường một đạo nhân thân thể chết đi tránh đi yếu hại nghe thấy vũ hóa điền trúng trường thanh â m hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng một kiếm này còn không muốn mệnh của hắn nhưng hắn đại tông sư trưởng lực tuyệt không phải tốt như vậy tiếp s o n g phương trao đổi một chiêu này vũ hóa điền thụ thương tuyệt đối so với hắn càng nặng đến lúc đó liền là hắn săn g i ế t thời khắc chỉ là hắn vừa mới ngầm đầu khi tức chính là trì trệ đi theo nhịn không được một trận khó thở thằng n g ạ danh đang trần nguyễn t h a nhâm vang vọng bầu trời đêm vũ hóa điền trên thân hiện ra một t ầ n g cương khí kim màu và nóng g trực tiếp đỡ được một đạo nhân trưởng lực bất diệt kim thân nhìn qua tức h ồ n hển một đạo nhân vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia trào phúng viên mãn cấp bất diệt kim thân ngay cả thượng quan kim hồng đều không phá được chỉ bằng trong tay ngươi không có kiếm cũng nghị phá b á sau một khắc kiếm khí lại xuất hiện ỷ thiên kiếm lần nữa hoành không thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh đoạt mệnh m ộ ư ờ i bốn kiếm lần nữa nở rộ độc thuộc về nó có hoa một đạo nhân trong mắt hiện hiện một tia mê man lập tức lập tức bừng tỉnh không được khoảng cách song phương bất quá hơn một triệu ở giữa lúc này muốn rời khỏi thứ mười bốn kiếm phạm vi bao phủ đã không còn kịp rồi cứ việc đã từng đã từng gặp qua một kiếm này đáng sợ nhưng giờ phút này một đạo nhân cũng chỉ có thể kiên trì đối cứng nhưng một kiếm này liền là hắn thời kỳ toàn thịnh trong tay có kiếm đều không nhất định có thể yên tâm đón lấy húng chi hắn giờ phút này thụ thương không có kiếm anh. vẹn vẹn một máy mắt ngàn vạn kiếm khí tứ ngược cuốn lên cùng u phong trật trận một giây sau phong thanh tê minh bên trong một đạo toàn thân nhốn máu thân ảnh chật vật bay ra toàn thân bị kiếm khí sẽ rách ra dày đặc lỗ hổng khí tức đê mê đập ầm ầm nhập giữa đường bậu thang đá xanh ch tất cả động tĩnh im bặt mà d ừ n g đ ạ p đạp kiếm khí lĩnh vực tiêu tán vũ hóa điền tay cầm ỵ thiên s á t mặt lạnh lùng cao ngạo chậm dại đi ra k i ê m một ghế áo trắng tựa hồ thành màn đêm này hạ duy nhất phong hoa tuyệt thế khí thế bức người vô số người bị chấn động đến nói không ra lời khắp khuôn mặt là hãi nhiên liền là trương tam phong đ á y mắt cũng không khỏi đến hiện hiện một tia rung động thấu chương xong t r ư ơ n g chín mươi tám cùng trương tam phong luận đạo toàn bộ núi võ đang hoàn toàn tích mịch nhìn qua trên mặt đất không rõ sống chết mộc đạo nhân tất cả mọi người n h ẹ n nào đều là vũ hóa điền thực lực kinh khủng cảm thấy r u n động mà vũ hóa điển không nói một lời hắn chậm rãi đi ra phía trước nhìn qua khí tức yếu ớt một đạo nhân m ặ t không biểu tình t r ư ờ n g kiếm trong tay lần nữa vung ra chậm đã trương tam phong lập tức bừng tỉnh biến sắc vội vàng mở lời ngăn cản nhưng lại đã không còn kịp rồi suy kiếm quan g vẽ qua một đạo nhân thân thể run lên gắt gao chừng to mắt nhìn c h ậ m c h ậ m trước mặt ngân bạch cáo mãng vào thân ảnh sinh cơ chậm rãi tiêu tán trước khi chết một khắc hắn trong lòng rốt cuộc sinh ra một chút hối hận thật tốt thật nút chuẩn bị kế hoạch của mình không tốt sao vì sao muốn đi tìm đường chết trêu chọc cái này sát tinh nhưng trên đời này cuối cùng không có thuốc hối hận có thể ăn đến từ một đạo nhân khí vận một n g h ì a i trăm tám mươi ngay đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa đ i ể n sắc mặt bình tĩnh lúc này mới quay người nhìn về phía trương tam phong thản nhiên nói không có ý tứ vừa rồi không nghe rõ chân nhân nói cái gì Người! Trương、tam、Phong sắc mặt tái xanh, hắn biết vũ hóa Điển là cổ ý, chính là vì phòng ngừa hắn cứu một đạo nhân. Nói thật, hắn cũng nhân như Điển không giết, hắn cũng giết, chưa tái biết biết tội, coi Tam mặt một thật, một chết hết Hóa Hóa đạo đạo sắc sẽ cổ cứu Vũ vì Vũ là là ý, một đạo nhân trung quy là võ đang trường lão hắn thân là võ đang người sáng lập lẽ ra thanh lý môn hộ nhưng bây giờ hắn chết tại vũ hóa điền trong tay cái này chẳng phải là đại biểu võ đang vô năng còn muốn người của triều đình ra tay thay võ đang thanh lý môn hộ võ đang những người còn lại sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn võ đang đầu tiên là bị người mưu hại dẫn đến hôm nay chết nhiều người như vậy bây giờ võ đang nhân vật số hai một đạo nhân cũng bị người của triều đình giết chết cái này trực tiếp liền là tại công nhân đánh võ đang mặt bọn hắn ha có thể cao hơn bắt đầu lấy lại tinh thần trương tam phong nhìn lướt qua chiến trường thê thảm thở sâu sau đó nhìn về phía vũ hóa điền lạnh lùng nói đã sự tình đã chấm dứt vậy liền mời tiểu hữu dẫn người xuống núi đi bần đạo còn muốn thanh tẩy sân môn thu thập trước mắt cái này cục diện rồi dám liền tha thứ bần đạo không lưu chữ vị tối nay võ đang phát sinh nhiều chuyện như vậy trương tam phong cũng thật sự nổi giận nhưng vì võ đang tồn vong hắn lại không thể đối vũ hóa đ i ể n ra tay nếu không lấy tính cách của hắn h ắ n lại sẽ tha thứ bị một tên tiểu đ ố i một mực như thế khiêu khích liếc hiếp chủ yếu là đối mặt triều đình tôn này quái vật khổng lồ võ đang thật sự là cầm không v ẩ vùng nổi hắn lần thứ nhất chủ động hướng phía trương tam phong chắp tay nói lần này đến đây võ đ à n g có sự việc cần giải quyết mang theo đối chân nhân có nhiều đắc tội mong rằng chân nhân rộng lòng tha thứ nên làm sự tình đã x o n g xôi u đáng giết người cũng giết lúc này vũ hóa điển không ngại trước túi đầu hắn mặc dù nạo nhưng không đ ố c hôm nay sở dĩ một mực cường ngạnh bá đạo thậm chí không t i ế c chọc g i ậ n trương tam phong chỉ là bởi vì song phương lập trường không giống hắn hôm nay đến đây đại biểu là t r i ệ u đ ỉ n h cái này đầu nếu là thấp liên cả một đời cũng không ngẩng lên được cho nên dưới gầm trời này không có bất kỳ cái gì thế lực có thể để hắn túi đầu để triều đình túi đầu liền xem như phái võ đang cũng tuyệt không thể bao trùm trên triều đình đương nhiên hắn sở dĩ dám như thế tùy tiện tiền à o cũng là đ o á n chắc trương tam phong không dám giết hắn trước mắt bao người nếu như trương tam phong dám độc thủ vậy thì tương đương với đem võ đang đẩy hướng triều đình mặt đối lập thân là võ đang người sáng lập trương tam phong sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy mà giờ khắp này phong ba đã kết thúc kia cũng không cần phải lại một đường tùy tiện đi xuống rốt cuộc hôm nay tới đây cũng muốn cầu cạnh trương tam phong chỉ là trước đó lưu cho trương tam phong ấn tượng quá kém dù là hiện tại vũ hóa điền chủ động túi đầu lấy lòng trương tam phong cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị vẫn như c ũ mặt l ạ n h lấy nói tiểu h ư u nói quá lời bần đạo tuy là phương ngoại chi nhân nhưng cũng chỉ là phổ thông mách tính không đảm đương nổi tiểu h ư u một tiếng chân nhân vũ hóa điền thấy thế cũng không nóng nảy cười cười nói văn bối nghe nói võ đang tam hiệp du đại nham đạo trưởng nhiều năm trước nhận qua một lần trọng thương dẫn đến toàn thân tê liệt không cách nào động đậy không biết nhưng có việc này bá nghe vậy võ đang đám người trong nháy mắt giận dữ làm cản vũ hóa điền ngươi không nên quá phận ta võ đang sự tỉnh cùng ngươi có gì liên quan lập tức dẫn người cút cho ta ra võ đang đám người lòng đầy căm phẫn nhao nhao nhìn hàm hàm vũ hóa điển liên tiếp giận dữ mắng mỏ lên tiếng du đại nam h thụ thương một chuyện vốn là võ đang bê bối bởi vì khiến du đại nam h người bị thương liền là trương thúy sơn vợ ân tố tố nhưng theo trương thúy sơn vợ chồng tự vẫn việc này cũng liền triệt để đi qua bất quá cái này sự tình từ đầu đến cuối không quá h à o quang cho nên một mực là võ đang đ ộ c chiếm ngày bình thường căn bản không người dám nhấc lên mà bây giờ vũ hóa điển trước mặt mọi người đề cập tương đương với tại bóc võ đ a n vết sẹo cái này khiến đám người làm sao không giận l i ê n ngay cả trương tam phong trong mắt đều hiện lên một t i a hà n mang l ạ n h lùng nói đây là ta võ đang nội bộ sự t ì n h hẳn là cùng ngươi không có quan hệ a ngay cả tiểu hữu đều không gọi có thể thấy được trương tam phong lựa giận trong lòng đã đ è ép đến trình độ nào vũ hóa điền không chút nghi ngờ nếu như hắn tiếp tục khiêu khích trương tam phong nói không chừng thật sẽ liều lĩnh trực tiếp động thủ với hắn nhưng hắn không chút nào không h o à n g hốt ngược lại cười nhạt một tiếng nói chân nhân hiểu lầm văn bối chỉ là nghe nói du tam hiệp tổn thương tại x ư n g cốt mới đưa đến toàn thân tê liệt mà văn bối trước đó vừa lúc đạt được một phần có thể nối xương t ụ mạch thánh dược chữa thương hắc ngọc đoạn t ụ cao nếu làm mượn nhờ thuốc này an dưỡng thỏa đáng lời nói du tam hiệp nên còn có một lần nữa đứng lên thời cơ n g ư ờ i nói cái gì lời vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt đ ổ i biến t r ư ơ n g tam phong gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển ánh mắt kích động n g ư ờ i nói là sự thật cái này hắc ngọc đoạn tụ cao c quả thật có thể để đại nham một lần nữa đứng lên vũ hóa điển khẽ gật đầu nói cái này hắc ngọc đoạn tụ cao chuyên trị xương tổn thương nếu như du tam hiệp quả nhiên là tổn thương tại xương cốt như vậy chỉ cần đem hư mất xương cốt một lần nữa đập nát đắp lên thuốc này để xương cốt một lần nữa khép lại liền có thể khôi phục như lúc ban đầu để du tam hiệp một lần nữa đứng lên nghe vậy đám người nhúng mày tống viên tiểu càng là nhịn không được cả giận nói quả thực là hoang đường du sư đệ bị người lấy chỉ lực gây thương tích đánh gây toàn thân xương cốt bây giờ thật vất vả mới khép lại ngươi lại muốn đem xương cốt đập nát trị liệu chẳng phải là muốn lại để cho hắn kinh lịch một lần đau đớn triệt để trở thành phế nhân ngươi đến tột u cùng là dụng ý gì du liên chu cũng nổi giận nói không sai thiên hạ nào có dạng này phương pháp trị liệu ta nhìn ngươi rõ ràng là muốn hại ta tam sư đệ trương tam phong trong mắt chờ mong biến mất cũng lạnh lùng nhìn qua vũ hóa điển chuyện hôm nay đã chấm dứt nếu như ngươi còn muốn dùng cái này phương thức đến hại bần đạo đệ tử coi như ngươi là người của triều đình bần đạo cũng sẽ không lại tha thứ ngươi bầu không khí thoáng chốc dương c u n g bạc kiếm yến thập t a m bọn người thần sắp n g h n g trọng nhao n h a u ngưng thần đề phòng vũ hóa điền k h o á t tay á o ra hiệu bọn hắn không cần phải gấp ánh mắt thì bình tĩnh như trước cùng trương tam phong đối mặt thản nhiên nói văn bối đương nhiên sẽ không làm loại này hại người không lợi mình sự t ì n h coi như văn bối nghị đối võ đang độc thủ cũng không cần đến từ du tam hiệp trên thân ra tay từ đó chọc dẫn chư vị đây là tối ngu xuẩn hành vi bi. biện pháp văn bối đã nói cho chân nhân về phần có cần hay không kia là chân nhân sự tỉnh văn bối cáo tử nói vũ hóa điền trực tiếp trực c h u y ể n thân phất phất tay dẫn người hướng dưới núi chạy h ồ i nhìn qua hắn cái này không chút nào dây dưa dài dòng bộ dáng đám người ngược lại sửng sốt một chút trương tam phong t r a o m à y ánh mắt một trận biến ả o đột nhiên lên tiếng nói c h ờ một chút vũ hóa điền thân hình dừng lại lại chưa quay đầu chân nhân còn có việc trương tam phong chăm chú nhìn bóng lưng của hắn trầm mặc một lát hỏi ngươi có gì điều kiện hiển nhiên hắn tin tưởng vũ hóa điền nói tới biện pháp chủ yếu là hắn xác thực cũng nghĩ không ra vũ hóa điển trong mắt hiện hiện một vòng ý cười quay người nhìn về phía trương tam phong nói chân nhân trước tiên có thể dùng thuốc trị liệu du tam hiệp trong khoảng thời gian này văn bối liền lưu tại võ đang chờ kết quả bất quá sau khi chuyển thành công v a n bối có chút võ đạo phương diện vấn đề muốn cùng t h â n nhân linh giáo luận đạo hoặc là nói thỉnh giáo trương tam phong trong nháy mắt minh bạch vũ hóa điển mục đích t r o m tư một lát hắn nhẹ gật đầu nói tốt chỉ cần ngươi nói biện pháp có thể thành công vẫn đạo biết gì nói nấy vũ hóa điền có thể trước trị liệu du đại nham mà lại nguyện ý lưu tại võ đang làm vật thế chấp như thế có thành ý hắn thực sự tìm không thấy lý do cự t u y ệ t võ đang còn lại đám người cũng không nói gì nữa như du đại nham thật sự có thể một lần nữa đứng lên vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt vũ hóa điền trong lòng đưa k h ẩ u khí xong rồi mục đích đã tới t hắn cũng không còn kéo dài quay người nhìn về phía yến thập tam mọi người phân phó nói dọn dẹp một chút nơi đây chiến trường sau đó các ngươi về trước kinh thành đợi võ đang sự tỉnh kết về sau bản tọa tự sẽ trở về đúng đốc chủ t i ế n thập tam bọn người biết vũ hóa đ i ể n không phải xúc động người lỗ mãng gặp hắn làm ra quyết định cũng liền không cần phải nhiều lời nữa chắp tay sau khi hành lễ liền bắt đầu thanh lý chiến trường trường tam phong gặp đây ánh mắt hơi hòa hoãn có chút những người hướng phía vũ hóa đ i ể n làm cái m ờ i động tắt tay nói mời vũ hóa đ i ể n cũng không e ngại ngầm đầu giữ ngực trực tiếp hướng trên núi võ đang đi đến chơ một chút đúng lúc này nơi xa một đạo hồng ảnh đột nhiên lên tiếng vũ hóa điền dừng bước lại quay đầu nhìn lại đáy mắt hiện lên vẻ khắt lạ đông vương bất bại hắn suýt nữa quên mất việc này trương tam phong c ũ nghe quay đầu n ì n lại, h ô vậy Đông p lâu ngày b ấ lần nữa nhắc lại hắn còn chưa mở miệng tống viên kiểu bọn người cũng đã nổi giận nói người thân là người trong ma môn còn muốn trên ta võ đang không sai chính ma bất lưỡng lập ngươi đem ta võ đang xem như địa phương nào quả thực si tâm vọng tưởng trương tam phong gặp đây lông mày n í u chặt hơn một ít thời khắc này trên giang hồ chính đạo cùng ma môn ở giữa mâu thuẫn quá lớn căn bản là không có cách điều hòa coi như hắn đối đông phương bất bại hơi có hào cảm nhưng cũng không muốn coi trời bằng vùng cùng nó quá phận thân mật khiến võ đang bị người công kích thế là liền khẽ lắc đầu cự tuyệt nói chỉ sợ làm tiểu hữu thất vọng ta võ đang dù sao cũng là chính đạo khôi thủ không dám tiếp nhận tiểu hữu mà lại vần đạo tinh lực có hạn cũng không muốn gây một ít chuyện phiền t o á i còn xin tiểu hữu thứ lỗi v ề phần hôm nay tiểu hữu ra mặt đề điểm c h i tình như ngày khác có cơ hội ta phái võ đang tất báo tình này ngay vậy đông phương bất bại ánh mắt lập tức lạnh xuống lạnh lùng nói không cần võ đang là võ lâm bên trong thái sơn bắt đầu ta đông phương bất bại không với cao nổi cáo tử nói hắn mắt nhìn vũ hóa điền gặp vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ ánh mắt lại lần nữa lạnh mấy phần sau đó hư lạnh một tiếng thân hình loay lên mấy hơi thở liền biến mất ở xa xa núi rừng bên trong vũ hóa điền nhìn chằm chằm đông phương bất bại rời đi phương hướng lập tức không nói một lời quay người theo trương tam phong tiến vào núi v õ đang cửa biến mất tại màn đêm ở giữa mấy ngày kế tiếp vũ hóa điền một mực tại v õ đang làm khách hoặc là nói tại võ đang làm vật thế chớp bởi vì trương tam phong đạt được vũ hóa điền trong tay hắc ngọc đoạn tụ cao về sau tại vũ hóa điền chỉ điểm không kịp chờ đợi trong đêm dùng thuốc hắn dựa theo vũ hóa điền nói tới phương pháp trước lấy cường hát nội lực đem du đại nhàm trên thân vừa mới mọc tốt biến hình xương cốt đánh nát sau đó đắp lên hắc ngọc đoạn tụ cao đang đợi kết quả vũ hóa điền cũng không nóng nảy ngay tại trên nú chờ đợi tin tức cái này chờ đợi dòng giã trọn vẹn bảy ngày mãi cho đến ngày thứ bảy trương tam phong rốt cục tự mình đến nhà trong mắt còn có không che giấu được vẻ vui thích thấy thế vũ hóa điền trong lòng minh n g ộ nên là hắc ngọc đoạn tụ cao có hiệu quả quả nhiên chỉ thấy trương tam phong nhanh chân đi vào phòng bên trong hướng phía vũ hóa điền chắp tay nói đa tạ tiểu hữu tặng thuốc tri ân bần đạo dùng tiểu hữu lời nói phương pháp cho đồ nhi dùng thuốc bây giờ đã thấy hiệu quả chỉ cần chờ xương cốt chầm dai phục hồi như cũ bần đạo ai đổ liền có thể khôi phục bình thường một lần nữa đứng lên tiểu hữu cử động lần này không khác đối bần đạo đồ nhi tái tạo xin nhận bần đạo túi đ ầ u trương tam phong nói định đ ố i vũ hóa điện thở dài c o n xuống vũ hóa điện liền vội vàng đứng lên ngăn lại nói chân nhân nói quá lời v ã n bối cùng chân nhân đã nói trước bất quá là theo như nhu cầu thôi chân nhân chớ có quên cùng v ã n bối ước định là đủ trương tam phong nghiêm nghị nói bần đạo đã đã đáp ứng tiểu hữu vậy liền tuyệt sẽ không n u ố t lời nói xong hắn tiện tay vung lên cửa lớn ẩm vang khép kín phòng bên trong lập tức yên tĩnh lại trương tam phong trực tiếp đi hướng phòng bên trong tại nơi hẻo lánh trên một chiếc bồ đoàn k h a n h chân ngồi xuống sau đó hướng phía vũ hóa điện k h o á tay tiểu hữu mời vào ngồi hôm nay b ầ n đạo cùng tiểu hữu cùng ngồi đàn đạo tiểu hữu muốn biết cái gì cứ nói đừng n g ạ i b ầ n đạo định từng cái là tiểu hữu giải hoặc vũ hóa đ i ề n nhẹ gật đầu cũng không dây dưa dài dòng đi đến trương tam phong đối diện bồ đoàn bên trên vào chỗ lập tức hắn trầm n g âm một lát nói chân nhân có thể hay không chức cho vãn bối giảng giải một chút đại tông sư cảnh thấu chương xong chương chín mươi chín hậu thiên chuyển tiên thiên đại tông sư trương tam phong đối vũ hóa đ i ề n vấn đề thứ nhất cũng không hiển ngoài ý muốn vũ hóa điện giờ phút này vốn là đã đạt đến tông sư cảnh cực h ạ n khẩn yếu nhất vấn đề tự nhiên là như thế nào đột phá đại tông sư cảnh giới trương tam phong nghe vậy cũng trầm ngâm một chút liền mở miệng đáp đại tông sư đã là ở vào thiên nhân cùng cảnh giới tông sư ở giữa một cái cảnh giới võ đạo nhưng nó đồng thời cũng là một loại thân phận và địa vị biểu tượng trên giang hồ chỉ có võ đạo đạt tới cái nào đó đặc biệt trình độ đối võ đạo có mình đặc biệt lý giải tại mình sở tu chi đạo bên trong đạt thành đột phá tính tiến triển mà lại có đầy đủ u y vọng người mới có thể được xưng là một phương võ đạo đại tông sư tỷ như bần đạo còn có triều đình hộ long sơn trang, trang trang chủ thiết đảm thần hầu chu vô thị kim tiền bang ban chủ thượng quan kim hồng còn có bách hiệu sinh binh khí phổ trên thiên cơ bổng người nắm giữ thiên cơ láo nhân các loại đều đã có khai tông lập phái được xưng một phương đại tông sư tư cách vũ hóa đ i ể n khẽ gật đầu tỏ h ra là đã hiểu nói tóm lại tông sư chỉ có thể được xưng tụng một phương võ học cao thủ mà đại tông sư thì là tại tiền nhân võ đạo lĩnh vực trên tiến thêm một bước đặt thành đột phá tính tiến triển nhân vật dạng n à y người trên giang hồ đã cực kỳ hiếm thấy cơ hồ đều là t i ề n chấn một phương cừng giả bất luận là thực lực vẫn là hy vọng cũng rất cao chí ít có ba bốn lâu cao như vậy cái kia không biết đại tông sư cùng tông sư chủ yếu nhất khác nhau là cái gì còn có muốn như thế nào mới có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới vũ hóa đ i ể n mở miệng hỏi trương tam phong cũng không do dự nói thẳng đại tông sư cùng tông sư khác nhau ở chỗ chân khí chất lượng khác biệt đối võ đạo vận dụng cũng không giống chân khí chất lượng vũ hóa đ i ể n trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói còn xin chân nhân nói rõ trương tam phong nhẹ gật đầu nói đại tông sư tu luyện là tiên thiên chân khí mà đại tông sư trở xuống tu hành thì là hậu thiên chân khí về phần tiên thiên chân khí cùng hậu thiên chân khí khác nhau chắc hẳn tiểu hữu cũng rõ ràng vần đạo liền mất quá nhiều lắm lời quả nhiên vũ hóa điền mắt sáng lên Hán trước đó suy đoán xác thực không sai đại tông sư cùng tông sư khác biệt lớn nhất liền là chân khí chất lượng khác biệt hậu tiên h chân khí là võ giả thông qua hấp thụ thổ nạp linh khí trong thiên địa chuyển thành nội lực chứa đựng ở đan điển cùng tứ chi t r ă m mạch bên trong cần thời điểm liền có thể vận chuyển sử dụng nhưng hậu tiên h chân khí còn cũng không thuộc về tự thân tương đương với ngoại lực chỉ có thể mượn dùng mà thiên tiên chân khí thì là trực tiếp đem linh khí luyện hóa thành chân khí của mình vẩn dưỡng nhân thể cố bản bồi nguyên đồng thời cũng có thể thông qua luyện tinh hoa khí từ thân thể nội bộ tự hành sinh ra hai người nhìn như không có khác biệt lớn kỳ thực này đem khác biệt bất luận là chân khí chất lượng, vẫn là thuộc tính cũng không giống nhau như vậy hai người đối thực lực võ giả tăng lên tự nhiên cũng là không giống đột phá đại tôn g sư phương pháp có hai loại trương tam phong thần sắc trang nghiêm tiếp tục nói thứ nhất loại thì là tại đạt tới cảnh giới tôn g sư bình cảnh lúc lấy phương thức đặc thù đem tự thân nội lực chuyển hóa làm tiên tiên chân khí cưỡng ép đánh vỡ cảnh giới tôn g sư bình cảnh đợi cho toàn thân chân khí đều chuyển hóa làm tiên tiên chân khí về sau liền có thể đột phá đến đại tôn sư cảnh giới mà thứ hai loại thì là từ vừa mới bắt đầu luyện võ liền tu luyện tiên tiên chân khí bởi vì người tại chưa xuất sinh trước đó còn tại mẫu thai thời điểm liền có một t i ê u tiên thiên c h â n khí chỉ là thiên hạ tám chín phần mười người không biết như thế nào vận dụng đạo này tiên thiên c h â n khí mà trên giang hồ có một ít đặc thù võ học yêu cầu võ giả tại tu hành trước đó không được có nửa điểm nội lực cũng chính là không thể t r ư ớ c thủ nạp linh khí luyện được hậu thiên c h â n khí mà là lấy đạo này mẫu thai tự mang tiên thiên c h â n khí làm dẫn trực tiếp tu luyện tiên thiên c h â n khí dạng này võ giả tại đột phá đại tông s ư lúc cũng sẽ không tồn tại bình cảnh chỉ cần tiên thiên c h â n khí rót đầy toàn thân tẩy tinh phát ủy trăng mạch cấu thông liền có thể thuận thế đột phá tới đại tông sư tri cảnh ngay vậy vũ hóa liền lúc này giật bình trương tam phong nói tới đặc thù võ học nên chính là trường sinh quyết này chủng loại hình võ học trực tiếp dựa vào nhân thể tự mang kiêm một đạo tiên tiên c h â n khí từ vừa mới bắt đầu luyện võ tu luyện ra được liền là tiên tiên c h â n khí cho nên dạng này võ giả tại đột phá đại tôn g sư thời điểm cũng sẽ không tồn tại bình cảnh có thể nói là được trời ưu ái thượng tiên sùng nhi nhưng vũ hóa đ i ề n giờ phút này hiển nhiên cũng không ở trong đám này hán thời khắc này quỳ hoa chân khí mặc dù so đồng dạng chân khí cường hãn lực phá hoại mạnh nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về hậu tiên trân khí như vậy cũng chỉ có dùng trương tam phong nói tới loại phương pháp thứ nhất hậu tiên chuyển tiên tiên nhưng q u ỷ hoa bảo điện đã đ ạ t đến viên mãn cấp độ không có cấp bậc cao hơn võ học nơi nào có hậu tiên chuyển tiên tiên p h á p môn trường sinh quyết ngược lại là từ vừa mới bắt đầu tu luyện liền là tiên tiên chân khí nhưng chẳng lẽ còn muốn mình đem toàn thân nội lực phế bỏ một lần nữa chuyên tu trường sinh quyết hay sao vũ hóa điện lông mày cao lại lập tức nhìn về phía trương tam phong hỏi không biết chân nhân như biết có nào phương pháp có thể đem hậu tiên chân khí chuyển hóa làm tiên tiên chân khí trương tam phong lắc đầu mỗi cái người tình huống không giống vận đạo không dám cơ đua cả nắm tình huống không giống vũ hóa điện lông mày cao lại trương tam phong gật đầu nói Muốn e vừa rồi bần đạo nói nhân thể tại mẫu thai lúc liền tự mang một đạo tiên tiên c h â n khí mà đạo này tiên tiên c h â n khí trên cơ thể người sinh ra về sau chỉ ũ n g k ô ô n biến tránh trần hành ẩn tàng đến thận bên trong. g bị thế mất, mà trọc, tự là để h cần không phá nguyên dương nguyên âm bảo trì thuần dương thuần âm thể chất đạo này tiên thiên chân khí liền sẽ một mực tồn tại chỉ cần cẩn thận cảm ứng đem đạo này tiên thiên chân khí dẫn đạo l u y ệ n hóa nhìn thấu hắn bản chất từ đó đem hậu tiên chân khí chuyển hóa làm cùng đạo này tiên thiên chân khí đồng dạng thuộc tính liền có thể đánh vỡ bằng vào đột phá đại tôn g sư chỉ khi nào tại đại tôn sư trước đó phá nguyên âm nguyên dương đạo này tiên thiên chân khí liền sẽ biến mất dạng này vo dạ ngày khác đột phá đại tôn sư bình tĩnh lúc sẽ khó khăn từng tầng nếu như luyện được tiên tiên chân khí cùng đã từng đạo này tiên tiên chân khí thuộc tính xung đột lẫn nhau liền có tàu h ỏ a nhập ma phóng hiểm mười phần tám cựu nạn lấy thành công v ề p h ầ n phá nguyên âm nguyên dương võ giả như thế nào chuyển hóa tiên tiên chân khí vần đạo cũng không rõ ràng n g h e xong vũ hóa điền nội tâm đại định sau đó lập tức liền bắt đầu thử dò xét thận tìm kiếm kia một đạo dấu ở thận ở giữa tiên tiên chân khí dựa theo trương tam phong thuyết pháp chỉ cần không phá nguyên dương bảo trì đồng tử tri thân đạo này tiên tiên chân khí liền sẽ không biến mất mà hắn từ bé vào cung tinh thân đồng tử tri thân tự nhi vũ hóa điện ánh mắt sáng lên tìm được đúng là thận vị trí hắn cảm ứng được một đạo yêu đ ớt khí thức mặc dù rất nhỏ nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại vũ hóa điện thử vận chuyển chân khí đi tới gần đạo chân khí này điều tra hắn bản chất thuộc tính thế nhưng là theo quý hoa chân khí tới gần đạo này tiên thiên chân khí đột nhiên cũng co dù lại tựa hồ thiên nhiên có chút bài xích nhưng cuối cùng tựa hồ là cảm thấy độc thuộc về vũ hóa điện khí tức quen thuộc nó vẫn là không có cự tuyệt quý hoa chân khí tiếp xúc mặc cho quý hoa chân khí đưa nó bao khỏa tựa như trẻ sơ sinh đầm dạng ở bên trong không biết làm sao nhảy lên một lát sau vũ hóa điện đấy mắt hiện lên một sợi tinh quang trí dương thuộc tính cùng quý hoa bảo điện vừa luyện lúc đồng dạng đều là trí dương trí dương thuộc tính vũ hóa điện chân mày hơi nhữ lại mặc dù quý hoa bảo điện lúc mới luyện là trí cương trí dương c h â n khí nhưng cũng là bởi vì chân khí quá mức cương mánh mạnh mẽ nhân thể không thể thừa nhận tăng thêm dục nghiệm m ấ t người có t ẩ u hỏa nhập ma phong hiểm cho nên cần tự cùng đoạn đi phiền não căn cực dương sinh âm đem chân khí chuyển hóa làm trí âm thuộc tính mới có thể tu hành cho nên giờ phút này vũ hóa điện tu luyện chân khí đều là thuộc tính âm hạn vừa lúc cùng đạo này tiên thiên trân khí tạo thành xung đ lại đem quỳ hoa chân khí chuyển thành trí dương t h u tính vũ hóa điền mi tâm khóa chặt gặp vũ hóa điền ngưng thần tinh khí trương tam phong cũng minh bạch hắn tại cảm giác ứng tiên thiên chân khí tồn tại bởi vậy cũng không quái dày lúc này gặp hắn nhũ mày hắn mở miệng hỏi như thế nào tiểu hữu cảm ứng được vũ hóa điền lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu cũng không giấu diếm nói cảm ứng được là trí dương t h u tính trương tam phong khẽ gật đầu nhân thể điện ngũ hành kim hành đại biểu liên tụ mục hành đại biểu sinh trưởng thủy hành đại biểu thấm vào hòa hành đại biểu phá diện thủ hành đại biểu dung hợp nếu như là trí cương trí dương lực phá hoại mạnh như vậy tiểu hữu hẳn là h ỏ a thuộc tính c h â n khí vũ hóa đ i ề n nhẹ gật đầu hỏi thế nhưng là văn bối trước đó sợ tu hậu tiên c h â n khí trí âm trí hàn vừa lúc cùng cái này trí dương c h â n khí đối lập không biết nên như thế nào chuyển hóa trí âm c h â n khí trương tam phong lập tức minh bạch vũ hóa đ i ề n c a o mày nguyên nhân chấm tư một lát sau khẽ mỉm cười nói đây cũng không khó vũ hóa đ i ề n nghiêm nghị chắc tay mời chân nhân chỉ giáo trương tam phong gật gật đầu nghiêm mặt nói vạn vật tương sinh tương khắc nhưng cũng không tồn tại tuyệt đối, đối lập vừa lúc bần đạo luyện thái cực chi đạo giảng cứu chính là âm dương điều hòa. lấy nu thắng cương tiểu h ư u nếu không có thích hợp pháp môn chuyển hóa không n g ạ i có thể thử một chút bần đạo thái cực chi đạo vũ hóa điền lập tức đọc dung hắn hôm nay có thể có được trương tam phong chỉ điểm là bởi vì hắn lấy ra hắc ngọc đoạn tục cao để du đại nham có một lần nữa đứng lên thời cơ dựa theo ban sơ đ ớ c định trương tam phong chỉ cần trả lời hắn nói lên một chút võ đạo phương diện vấn đề liền đã coi như là không vi phạm hứa hẹn nhưng hắn không nghĩ tới trương tam phong vậy mà nguyện ý truyền thụ cho hắn thái cực chi đạo phải biết thái cực chi đạo thế nhưng là trương tam phong cả đời tâm huyết đây cũng không phải là chỉ điểm đây là truyền đạo tri ân m ì ngay h i ế t tôn đồ c ủ hắn, đang náo lại tại võ đang náo xảy ra chuyện lớn như vậy trương tam phong vậy mà lấy mà ơn tựa hồ cũng minh bạch vũ hóa điền suy nghĩ trong lòng hắn cười nhạt một tiếng nói cuộc đời một người sinh không mang đến chết không thể mang theo làm gì tệ quét từ chân võ đạo hưng thịnh bách ra tệ phóng đây mới là bần đạo trong lòng mong muốn tiểu hữu tư chất mạnh là bần đạo cuộc đời thấy số một tương lai nếu là dốc lòng đạo này tất nhiên là có cơ hội kéo lên võ đạo tri cực vần đạo cũng không muốn nhìn thấy dạng này một vị võ học kỳ t à i như vậy mai một cho nên nguyện trợ tiểu hữu một chút sức lực về phần vô kỵ cái chết trương tam phong nói trầm mặc một lát t h ở d à i nói mỗi cái người có mỗi cái người số mệnh từ khi hắn lúc trước lựa chọn chấp trưởng ma môn minh giáo liền đã cùng võ lâm chính đạo tương bác vần đạo dù không quan tâm chính ma phân chia nhưng đã bần đạo nhận được hậu ái bị trên giang hồ tôn làm chính đạo khơi thủ tự nhiên cũng cần là võ đang cân nhắc vô kỵ hắn thống linh minh giáo cùng triều đình đối đầu ý đồ phá vỡ thiên hạ này bàn chúng cuối cùng rồi sẽ có này một tiếp đối với cái chết của hắn bần đạo mặc dù thương tiếc nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý mớn vũ hóa đ i ề n nghe vậy đôi mắt nhắm lại nói chân nhân cũng cho rằng phá vỡ triều đình thay đổi triều đại không cách nào cải biến thời đại này trương tam phong khẽ gật đầu nói từ xưa đến nay hưng bách tính khổ vòng bách tính khổ đương kim thế đạo mặc dù hỗn loạn nhưng ít ra còn có triều đình áp chế bách tính mặc dù trôi qua khổ nhưng ít ra còn có thể sống nổi chỉ khi nào triều đình hủy diện thiên hạ tất nhiên đại loạn không nói đến giang hồ võ giả không người cả tay dùng võ phạm cấm liền là đại minh xung quanh cũng là bầy địch vây quanh một khi triều đình suy bại đại minh tất lên chiến sự đến lúc đó chắc chắn sinh linh đ ổ t h á n không biết sẽ có nhiều ít dân chúng vô tội gặp nạn cho nên bần đạo vẫn luôn cho rằng minh giáo lý niệm là sai lầm nhưng bần đạo một người cũng vô lực cải biến thời đại này chỉ có thể chú ý tốt mình liền thôi vũ hóa điền chấn động trong lòng lại lần nữa đập dung hắn nguyên lai tưởng rằng trương tam phong tuy được xưng là chính đạo khôi thủ nhưng trung quy là người trong võ lâm tối đa cũng liền có thể xưng là một đợi võ học tâm sư nhưng hôm nay nhìn đến hắn trong lòng cũng là có đại nghĩa có lẽ chỉ có dạng n à y người mới có thể chân chính được xương tụng là nhất đại tôn g sư hiệp chi đại giả vì nước vì dân chân nhân ngực mang thiên hạ văn bối bội phục vũ hóa điền đứng dậy hướng phía trương tam phong trịnh trọng thi lễ trương tam phong từ chối cho ý kiến bình tĩnh nói tiểu hữu quá khen vần đạo chẳng qua là cái sắp xuống mồ người thôi sinh ở đại minh vần đạo đối mảnh đất này cũng có mình chấp nhất cùng thủ vững chỉ là hy vọng tại xuống mồ trước đó có thể trông thấy đại minh võ đạo hưng thịnh bách tính sinh hoạt có thể càng thêm giàu có một chút vần đạo cũng liền chết cũng không tiếc vũ hóa điền trịnh trọng nói chân nhân yên tâm văn bối hướng chân nhân căn đoan một ngày này tuyệt đối sẽ không quá lâu trương tam phong khẽ gật đầu lập tức nhìn xem vũ hóa điển nghiêm mặt nói tiểu hữu võ học thiên phú kinh người lòng dạ rộng lớn nhưng sát tâm lại quá nặng đi một ít nếu có thể vẫn là hy vọng tiểu hữu có thể nhiều hơn tu tâm dương tính thu liêm trong lòng s á t nghiệm để tránh ngày khác rơi vào ma đạo vậy sẽ là đại minh võ đạo một cái tổn thất cực kỳ lớn vũ hóa điển nghe vậy trầm mặc một lát sau gật đầu nói văn bối thân ở triều đình thân bất do kỳ bất quá mời chân nhân yên tâm văn bối từ trước đến nay xử sự, sự nguyên tắc chính là người không phạm ta ta không phạm người lại tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội ngay vậy trương tam phong trong lòng thở dài một cái hắn biết nghĩ dựa vào bản thân g ằ n g ba câu liền cải biến vũ hóa điển tính cách cơ bản là không thể nào chỉ hy vọng ngày sau hắn thật có thể thủ vững bản tâm tận lực thiếu tạo sát nghiệt đi Đó hết, trương tam phong không phải t h á n h nhân đối nhân vật chính gây nên trong lòng khẳng định cũng có hận nhưng hắn không phải một người còn cần là v õ đang cân nhắc mà lại hắn xác thực cũng mang trong lòng thiên hạ lòng có đại nghĩa những n à y các loại nhân tố đẻ xuống hắn trong lòng hận ý tấu chương xong. trương xong chương một trăm công tử vũ h u đồ theo tây xưởng cùng cầm ý địa vệ đội ngũ hồi kinh trận này từ thiên khải hoàng đế rơi xuống nước đưa tới chỉnh đốn giang hồ án như vậy hạ màn kết thúc từ phái tung sơn hủy diệt tứ lại đỉnh cấp thế lực liên thủ phục kích tây sưởng đội ngũ thất bại sau đó minh giáo bao quát trương vô kỵ tại bên trong cao tầng giáo c h ú n g hủy diệt lại đến thiếu lâm tự trị vua đường môn hủy diệt cuối cùng ôn gia bảo hủy diệt tây sưởng vũ hóa điển dẫn người trên núi võ đăng từng kiện oanh động giang hồ đại sự đều xuất từ vị này tây sưởng hán công vũ hóa điển tri thủ nhất là sau cùng võ đăng một trận chiến nghe nói cuối cùng ngay cả đã bế quan nhiều năm trương tam phong đều tự mình ra mặt nhưng lại cũng không thể không hướng triều đỉnh c u i đầu Thậm chí cuối cùng bị ép cùng triều từ h chí ậ m xưa đến nay triều đình giang hồ bất lữ lập người trong võ lâm mặc dù không muốn trêu chọc triều đình thế nhưng chưa hề đem triều đình để vào mắt cho nên hiệp dùng võ phạm cấm loại hình tình huống trong ạ Đại i Minh mãi mắt, nhìn quen t i u đ h i n hồn xếp thỏa, chốc lát võ lâm chấn động trên giang hồ nghị luận không ngừng mà triều đình thanh thế phóng đại nhất là vị này tây sưởng hán công vũ hóa điền t r i danh càng là đi tới chỗ nào đều có thể nghe được nghị luận thanh âm không ít chuyện tốt người càng là căn cứ vũ hóa điển ra giang hồ sau một chút chiến tích cho hắn một chút ngoại hiệu như cái gì áo t r a n g sát thần tây s ư ở n g tu la đại tông sư sát thủ loại hình tóm lại đều là thiên máu tanh chính là công tử kim t i ề n bang thiên tôn minh giáo cùng u linh sơn trang đều thất bại u linh sơn trang trang chủ lão đao bà tử là võ đang danh túc trưởng lão một đạo nhân người này cũng chết tại vũ hóa điển trong tay u linh sơn trang cũng cơ bản đã xem như xong tại khoảng cách núi võ đang ngoài mấy chục dặm trong một cái chấm nhỏ một người áo đen đôi trước mặt ngồi tại cố kiệu bên trên mang theo mặt nạ, bóng người kính nói. Người đeo mặt nạ này ảnh chính là công tử vũ ta đã biết không nghĩ tới vũ hóa đ i ể n thực lực sẽ mạnh như vậy cái này một đạo nhân cũng là phế vật tân tân khổ khổ bố cục mấy chục năm trong bóng t ố i sáng lập v ũ linh sơn trang lại bị một triều đại sụp đổ mình cũng chết tại vũ hóa đ i ể n trong tay xác thực sống b i hay công tử vũ cảm khai nói núi v õ đang một trận chiến hắn mặc dù cũng không tự mình tiến về v õ đang q u a n chiến nhưng trận chiến này từ đầu tới đôi trải qua đều có người thời khắc nói cho hắn biết chiến cuộc tình huống ma mưu đồ việc này người đúng như là kia đông phương bất bại nói chính là thanh long hội mà hắn công tử vũ liền là thanh long hội đương đại đại long thủ hắn đời này, không t tự tay biết là ai tại nhằm vào vũ hóa điền nhưng liên hệ hắn là người của cầm ý vệ khi biết có cùng trung địch nhân về sau song phương n ăn nhịp với nhau cộng đồng lưu đồ việc này nguyên bản theo hắn suy nghĩ việc này một khi thành công tất cả đầu mâu đều sẽ chỉ hướng triều đ ỉ n h vừa vặn vũ hóa đ i ể n muốn dẫn người tiến về võ đang đây càng thêm ngồi vững việc này coi như vũ hóa đ i ể n phái người làm hắn mục đích đúng là vì triệt để hủy diệt núi võ đang mà kim tiền h bang minh giáo thiên tôn cùng ú linh sơn trang người chỉ chờ tới lúc vũ hóa đ i ể n cùng phái võ đang lên xung đột lại thừa dịp loạn ra tay tất nhiên có thể liên thủ đem vũ hóa đ i ể n giết chết lui một bước nói coi như cái này tứ đại thế lực dết không được vũ hóa điền như vậy phái võ đang đứng trước diệt môn nguy hiểm trên núi võ đang bế quan vị kia trường chân nhân tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến có h Phong dẫn ra, coi như h ỉ cần coi cái Trương dẫn này đem Tam ra, vũ a điển thể ự lực c cũng hẳn phải chết chục cũng cái Có Lâm loại là vô vị võ võ không không tông song, Sơn sư Phong nào, hẳn nghi ngờ. Một vị thành danh mấy chục năm gần năm Trương này đến trình nhưng không nhiên như bàn giờ giết giả, phải Thái phút phải h ai biết đại đội đại Một trăm bắt Tam đạt một tất nhiên là dễ như trở bàn tay. t mấy độ dễ đầu, đã đều nói công tử vũ đem mọi chuyện cần thiết đều mưu đồ tốt chỉ cần vũ hóa điển tiến về võ đang tuyệt đối không cách nào lại sống sót trở về nhưng hắn duy chỉ có tính sai hai chuyện đầu tiên hắn không nghĩ tới đông phương bất bại lại đột nhiên hiện thân trực tiếp đem chuyện này chủ sử sau màn nói cho trương tam phong để trương tam phong đã mất đi cùng triệu đình đi hướng đối lập quyết tâm không có đối vũ hóa đ i ể n ra thực a y Tiếp t e o hắn nghiêm đánh thấp Hóa h cũng trọng Điển Vũ giá t lực tại hắn điều tra bên trong ở trên võ đang trước đó vũ hóa đ i ể n mặc dù đã tuần tự giết qua hai vị đại thông sư có lẽ là ba cái bởi vì theo thanh ý gì hello người nói bọn hắn lâu chủ lão đại đứng đầu tiến về kinh thành về sau liền chưa có trở về nên cũng là chết tại vũ hóa điền trong tay có thể coi là như thế chỉ dựa vào vũ hóa đ i ể n thời khắc này cảnh giới võ đạo nên cũng không hề đơn độc đánh giết đại tôn g sư thực lực mới đúng tỷ như trước đó kim t i ề n bang minh giáo đường môn cùng ôn ra bảo những thế lực này phục kích vũ hóa đ i ể n lúc vũ hóa đ i ể n đánh giết thượng quan kim hồng đều là dùng nữ kế một đối một vũ hóa đ i ể n cũng không phải là thượng quan kim hồng đối thủ đánh tới cuối cùng thượng quan kim hồng vẫn có cơ hội giết hắn mà hắn cũng đã đã mất đi sức chiến đấu cuối cùng vẫn dưới tay hắn vị kêu đoạt mệnh kiếm khách tiến thập tam thì c h u ể n ra một thức cực kỳ đáng sợ kiếm chiêu mới trọng thương thượng quan kim hồng vũ hóa điền mới thừa cơ chấm giết cái thứ hai thì là đường môn người cầm lái kim bởi vì ngày đó triều đình đại quân bao vây ám dạ lâm trận chiến này tình huống không cho người ngoài biết nhưng tây sưởng cùng cầm y đ ể vệ vô số cao thủ liên thủ giết một cái vừa mới đột phá không lâu đại tông sư nên cũng không tính khó khăn theo dạng này tính toán vũ hóa đ i ể n thực lực nên là ở vào tông sư viên mãn cùng đại tông sư sơ kỳ ở giữa toàn lực bộ phát hắn giết kim ti phật đường tùng có lẽ không phải việc khó nhưng nếu như đối mặt thượng quan kim hồng cùng một đạo nhân dạng này uy tín lâu năm đại tông sư tuyệt sẽ không là đối thủ nhưng hết lần này tới lần khác vũ hóa điền thực lực liền là ngoài dự liệu mạnh theo mời báo lên nói vũ hóa điền giết một đạo nhân nhưng không có bất kỳ người nào nhúng tay h ắ theo o à n phỏng đoán của hắn vũ hóa điền cũng không khả năng mạnh như vậy cho dù có quỷ hoa bảo điền cũng không có khả năng có được đơn độc chém giết đại tông sư thực lực rốt cuộc nhật nguyệt thần giáo vị giáo chủ kia đông phương bất bại liền là một cái cực kỳ ví dụ rõ ràng nhưng bây giờ bị sự thật đánh mặt hắn cũng chỉ có thể đem vũ hóa điện cường đại quy công cho quý hoa bảo điện cường hãn cùng thân dị quý hoa bảo điện là đại minh trong cung vị kia sáng lập nếu như môn võ học này quả thật kinh khủng như vậy như vậy qua nhiều năm như thế vị kia võ công lại đem đ ạ t đến loại trình độ nào nghĩ đến chỗ này công tử vũ quay đầu nhìn về phía đại minh kinh thành phương hướng trong mắt lóe lên một t i a n g ư n g trọng đại minh trong cung một mực có một vị thủ hộ g i ả toa c h ớ n hơn một trăm năm trước thanh long hội đợi trước đại long thủ cũng chính là vị kia uy áp giang h ồ nhiều năm trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh tại võ lâm bên trong hoành vô k�� nhưng cuối cùng lại bị thương trở ra nghe nói liền là bị đại minh trong cung vị kia thủ hộ giả đa thương từ đó về sau đại minh hoàng cung liền trở thành người trong võ lâm cấm điệp công tử kia vũ hóa điền giờ phút này nên còn tại trên núi võ đ à n g chúng ta muốn tiếp tục nghĩ biện pháp diệt trừ h ắ n không bên cạnh người h á o đ e n hỏi công tử vũ lấy lại tinh thần trầm ngâm một lát lắc đầu nói hiện tại phổ thông đại tông sư đã không giết được hắn liền xem như ta tự mình tiến về sợ cũng có một ít khó khăn một khi ngoại ý muốn nổi lên ta thanh long hội bạo lộ ra tất nhiên sẽ lần nữa lọt vào triều đình b ấ y quét đến lúc đó ta không có cách nào hướng kia các vị tiền bối bằng hàn dao người háo đen thấp giọng nói kia muốn hay không liên hệ mấy vị khác đầu rồng liên thủ đối phó cái này vũ hóa điển công tử vũ lại lần nữa lắc đầu giết vũ hóa điển chỉ là bởi vì ta cùng hắn thủ riêng bọn hắn sẽ không vì ta tư nhân c ứ u hận tổn hại bọn hắn l í c h lợi của mình người háo đen nhữ mày kia bây giờ nên làm gì cái này vũ hóa điển chưa đột phá liền đã như thế khó giết một khi để hắn đột phá đại tâm sư đến lúc đó sợ là khó đối phó hơn công tử vũ trầm mặc một lát ngầm đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng trong mắt dị sắc l ó e lên nói muốn hắn chết không chỉ là chúng ta trong cung đồng dạng có người hy vọng hắn chết trước đó liên hệ chúng ta nếu ta đoán không lầm lời nói hẳn là hộ long sơn trang vị kia thiết đảm thần hầu đông tây hai xưởng cùng hộ long sơn trang đều là đại minh bao trùm phổ thông bộ môn phía trên chấp pháp cơ cấu giờ phút này đông xưởng bị vũ hóa điền ép tới không ngẩng đầu được lên xuống một cái sợ sẽ đến phiên hộ long sơn trang vị này thiết đảm thần hầu tất nhiên muốn để vũ hóa điền chết người này tay cầm hấp công đại pháp thực lực mạnh mẽ năm đó thái hộ một trận chiến giết tám đại phái hơn một trăm tên nhập lưu cao thủ còn hút nội lực của bọn hắn lại tại kinh thành tiềm tu nhiều năm như vậy thực lực có lẽ sẽ không thua thượng quan kim hồng b ọ n người trước hết để cho chính bọn hắn đấu một trận thời khắc mấu chốt chúng ta ra tay t r ợ hắn một thành nhìn có thể hay không mượn hắn tay diệt trừ vũ hóa điển người áo đen gật gật đầu nói đúng công tử công tử vũ khẽ gật đầu c h ầ m n g â m một chút tiếp tục nói mặt khác hiện trên giang hồ không phải đều tại lưu truyền vũ hóa điển t r u y ề n ngôn sao đi lại đ ẩ y một cái để hắn càng nổi danh một chút ngoài ra đem võ đang một trận chiến khuyết đại một chút liền nói vị kia trường chân nhân đã đầu nhập vào triều đình cho nên mới không có đối vũ hóa đ i ể n ra tay giờ phút này vũ hóa đ i ể n tại võ đang làm khách cùng vị này trường chân nhân trò chuyện vui vẻ cái thằng này tâm tư s á c thực độc cực kỳ đã lần này không chơi chết vũ hóa đ i ể n ngược lại tắc thành cho hắn trên giang hồ hy vọng vậy hắn liền lại thêm một mồi lửa để hắn càng nổi danh một chút to như vậy giang hồ lại bị triều đình một cái hoạn quan l i ề n ép tới không ngẩng đầu được lên hắn ngược lại muốn xem xem những cái kia lao bất tử còn có thể hay không ngồi được vững tây có mọc thành rừng g i vẫn thổi bật dễ muốn một người diệt vong chứ phải để hắn điên cuồng công tử vũ liền không tin cái này hoạn quan có thể một mực cản rỡ xuống dưới về phần phái võ đang đã trương tam phong không muốn cùng t r i ề u đình đối đầu vậy liền để hắn cùng toàn bộ giang hồ đối đầu đi chỉ cần dư luận không chế được làm lần này qua đi phái võ đang tất nhiên sẽ khiến giang hồ nhân sĩ bất mãn hắn p h ư ơ n g bắt võ lâm trí tôn địa vị chỉ sợ cũng sẽ có điều giao động công tử vũ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh đây chính là võ đang dám không thuận theo hắn muốn nỗ lực giá phải trả thấu chương xong c h ư n một trăm l i một bắt đầu chuyển hóa thời gian ngày lại ngày trôi qua trên núi võ đang vũ hóa điền không để ý đến ngoại giới bất luận cái gì nghe đồn hắn một mực tại bế quan tiềm tu giờ phút này đã biết đột phá đại tông sư phương pháp hắn muốn thử xem có thể thành công hay không chuyển hóa luồng thứ nhất c h â n khí vạn sự khởi đầu nan giờ phút này trong cơ thể hắn quỳ hoa c h â n khí tràn ngập đan điền cùng tứ chi t r ă m mạch muốn đem nó toàn bộ chuyển hóa làm tiên tiên c h â n khí không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó nhưng chỉ cần thành công chuyển hóa ra luồng thứ nhất c h â n khí tiếp xuống liền đơn giản hơn nhiều trực tiếp trông bầu vẽ gáo là đủ mà ngày sau chuyển tiên tiên là cần chuyên môn pháp môn phương pháp này vũ hóa điền không có trước mắt hắn duy nhất một bộ có thể tu luyện tiên tiên trân khí công pháp liền là trường sinh quyết nhưng trường sinh quyết là trực tiếp tu luyện ra tiên thiên chân khí nếu như giờ phút này tu luyện trường sinh quyết tu luyện ra tiên thiên chân khí tất nhiên sẽ cùng quý hoa bảo điện hậu thiên chân khí c h ọ i nhau đến lúc đó nhẹ nhất đều là kinh mạch đứt từng khúc tàu hỏa nhập ma cho nên vũ hóa điền không dám tùy tiện nếm thử nhưng ngoại trừ trường sinh quyết giờ phút này hắn lại thêm một môn khác võ học thái cực t h ầ n công trong t i n h thất vũ hóa điền túi đầu nhìn qua trong tay một quyển sách cổ thái cực đây là trương tam phong giao cho hắn chuyên miệng quá lãng phí thời gian cho nên trương tam phong trực tiếp đem hắn những năm này l ĩ n h nộ g ra thái cực chi đạo tập hợp còn có hắn một chút kinh nghiệm tu luyện đều ghi chép tại cái này sách cổ tịch phía trên sau đó giảng giải một chút chủ yếu chú ý hạng mục về sau liền để vũ hóa đ i ể n tự tin l ĩ n h nộ g có thể l ĩ n h nộ g nhiều ít nhìn vũ hóa đ i ể n bản lánh của mình đối với vũ hóa đ i ể n trương tam phong có lẽ là thật xem trọng muốn kết một phần tiện h d u y ê n bởi vậy chẳng những lấy ơn bạo h o á n hơn nữa còn như thế không giữ lại chút nào cái này không khỏi để vũ hóa điền không giữ lại chút nào chúng phi làm mình cách cục nhỏ trước đó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lắc đầu vũ hóa điền đẻ xu bắt đầu lật xem trong tay thái cực thần công thiên địa văn vật đạo pháp tự nhiên đạo sinh âm dương âm dương tương sinh là vì thái cực thái cực người thủy sinh lưỡng nghi lưỡng nghi thì sinh tứ tượng tứ tượng mà sinh bắt quái bắt quái cũng hợp tâm dương là cho nên thái cực cũng hợp tâm dương thái cực người ở ngoài âm dương hợp cùng chi đại nhất bên trong hồ âm dương hai điểm một phân thành hai lại hợp hai mà một hai người tương sinh tương khắc hợp tác sinh điểm thì chết thái cực chi đạo tức là đạo âm dương vũ hóa điền thấy như si như say trương tam phong tập hợp thái cực chi đạo đây cũng không phải là đơn thuần võ đạo mà là đã dính đến thiên địa c h i đạo không hổ là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài có thể tự sáng tạo một đầu con đường võ đạo quả thật không thẹn một đời đại tông sư c h i danh vũ hóa đ i ể n trong lòng cảm thán cái này thái cực thần công biến hóa phức tạp xem như một môn nội ngoại kiêm tu võ học tổng thiên chỉ có một tầng nhưng tầng này bên trong nhưng lại chứa thái cực mười ba thước trong đó dung hợp thái cực quyền kiếm c h i đạo lý phát chiêu thời điểm tùy tâm sở dục biến hóa khó lường lại có lấy nu thắng cương tứ lạng bạt thiên cân tri kỷ hiệu hoàn mỹ dung hợp đạo âm dương lấy nu thắng cương âm dương hai đạo tương sinh tương、khắc. nếu như lấy thái cực thần công vận chuyển quý hoa c h â n khí không biết có thể hay không đem trí âm trí hàn quý hoa c h â n khí chuyển hóa làm trí cương trí dương tiên t i ê n c h â n khí vũ hóa điền trong lòng c h ầ m tư dựa theo trương tam phong l ờ i nói n à y pháp là có cực lớn khả năng thành công nhưng trong đó cũng có nhất định phong hiểm bởi vì quý hoa c h â n khí thuần âm thật bên trong tiên một đạo tiên t i ê n c h â n khí lại thuộc hỏa hai người thiên nhiên chọn nhau nếu là dung hợp thất bại tất nhiên sẽ khiến chân khí phản vệ đến lúc đó đồng dạng sẽ có tàu hỏa nhập mà phong hiểm hậu tiên trân khí cùng tiên t i ê n trân khí thuộc tính khác biệt nếu như hai người chọn nhau hậu quả c thiên thiên ũ nếu g p h như ngay cả đi nếm thử cũng không dám cái kia còn có tư cách gì dám nói leo lên vo đạo tri cực nghĩ đến chỗ này vũ hóa đ i ể n không do dự nữa tại đầu góc bên trong phân phó nói hệ thống quán thâu thái cực tấn h công bá lạp lạp trong nháy mắt lít nha lít nhít tu hành tư liệu tràn vào đầu góc so với dùng mắt thường quan sát càng thêm rõ ràng giống như là trực tiếp khắc cấn tại vũ hóa điện ký ức bên trong không cách nào xóa đi vũ hóa điện mở ra hệ thống tốc chủ vũ hóa điện cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn q u ỷ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm thứ m ộ ư ơ i bồ kiếm tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm long công viên mãn bất diệt kim thân viên mãn thần hành bãi biến viên mãn trường sinh quyết chưa nhập môn thái cực thần công chưa nhập môn cấp đoạt khí vật bốn trăm tám mươi chín năm trăm hai mươi bảy từ khi rút đến trường sinh quyết về sau vũ hóa điền lo lắng lại rút đến một chút g ầ n gà võ học bởi vậy trong khoảng thời gian này đều cũng không lại rút thưởng bất chi bất giác khí vận đã góp nhặt đến gần năm mươi và nói lại tích lũy hai ngày liền đầy đủ rút ra năm lần hoàng kim phần thưởng nhưng ở đột phá đại tông sư trước đó vũ hóa điền không định lại rút bởi vì hắn hiện tại cảnh giới võ đạo cùng thực lực đều đã đạt đến bình cảnh cơ bản đã ở vào tông sư cảnh cự c hạn thậm chí thực lực đã siêu việt tông sư cấp độ mà lại hắn giờ phút này công thủ gồm nhiều mặt thủ đoạn công kích có 72 đường kiếm pháp đoạt mệnh thập tam kiếm thiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cùng cầm l n g công phương diện phòng ngự có bất d i ệ t kim thân phương diện tốc độ có thần hành bạch biến loại tình huống này coi như lại rút đến một chút đồng cấp võ học đối thực lực tăng lên cũng có hạn vũ hóa điền chuẩn bị lại tích lũy một đoạn thời gian nhìn xem hoặc là chờ đột phá đại tông sư về sau lại rút hoặc là liền tích lũy đến một trăm vạn khí v ậ n rút ra một lần kim cương ban thưởng rốt cuộc cái này ngắn ngủi một tháng thời gian liền đã góp nhặt gần năm mươi vạn khoảng cách một trăm vạn cũng không tính quá xa t ờ i bất quá bây giờ nên tiêu khí vận v ẫ n là để vũ hóa điền ánh mắt tụ tập tại thái cực thần công bên trên ở phía sau hiệu bên trên điểm một cái ba một cỗ tinh thuần nội lực tại vùng đan đ i ể n chống g ô n g tăng sinh ý đồ đem quỷ hoa chân khí chuyển hóa làm thái cực chân khí vũ hóa điền liền tranh thủ hắn áp chế hắn chỉ cần phải mượn thái cực thần công vận công pháp môn đến chuyển hóa tiên tiên chân khí cũng không cần thái cực chân khí thái cực thần công luyện ra được thái cực chân khí ôn hòa kéo dài cũng không âm lưu cũng không hiện nổ tùng cũng không thích hợp hắn hô đem đầu góc bên trong liên quan tới thái cực thần công pháp môn tu luyện đều hấp thu vũ hóa điền lần nữa nhìn về phía hệ thống. Chỉ thấy giờ phút này, thái cực thần công thình lình đã biểu hiện viên mãn trạng thái lại nhìn khí vận t sau một khắc vũ hóa điền nhịn không được hít sâu một hơi vẹn vẹn lĩnh ngộ một môn võ học liền c h ọ n vẹn hao tốn mười vạn đạo khí vận hệ thống giao diện biểu hiện cấp đoạt khí vận thình lình đã thiếu đi mười vạn đạo không hổ là thái cực hán võ học đẳng cấp có lẽ không tại quý hoa bảo điện phía dưới sau khi hết khiếp sợ vũ hóa điền có chút bất đắc dĩ cái này khí vận thật đúng là tới cũng nhanh tiêu cũng nhanh chẳng qua nếu như thái cực thần công thật có thể đem quý hoa chân khí chuyển hóa làm tiên tiên chân khí kia hết thể đều là đáng giá. sau đó liền bắt đầu vận chuyển thái cực t h ầ n công thúc đẩy quý hoa chân khí lần nữa tiến vào thận đem đạo kia tiên tiên chân khí chậm rãi vây quanh theo quý hoa chân khí tiếp xúc đạo kia tiên tiên chân khí bắt đầu rất nhỏ nhảy lên có loại thiên nhiên bài xích vũ hóa điền một trái tim chăm chú nhấc lên cẩn thận từng ly từng tí dựa theo thái cực t h ầ n công bên trong lấy nhu thắng cương pháp môn n ế m thử đem quý hoa chân khí cùng đạo này tiên tiên chân khí tiến hành d u n g hợp、Hoàng. theo hai đạo chân khí tiếp xúc vũ hóa điền toàn thân kịch trấn thận chỗ khiếu h u ệ n đột nhiên xuất hiện một cố kịch liệt đau nhức toàn bộ thận tựa như muốn nổ lại vẫn bảo trì trong lòng thanh tỉnh tiếp tục vận chuyển thái cực bên trong lấy nhu t h ắ n g cương nếu như giờ phút này có thể nội thị vũ hóa điền liền có thể nhìn thấy chỉ thấy quý hoa chân khí không ngừng vây quanh đạo kia tiên thiên chân khí đạo quanh m u ố n cường ép hòa t a n bảo nhưng tựa hồ lại có một cố vô hình màng mỏng đem hai luồng chân khí ngăn cách từ đầu đến cuối không cách nào triệt để giao tiếp cùng một chỗ chỉ là ở chung quanh không ngừng xoay tròn theo hai luồng chân khí xoay tròn thật chung quanh khiếu huyệt cùng kinh mạch rung động kịch liệt tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ thậm chí liền ngay cả đan điền cùng cái khác tứ chi trăm mạch chỗ quý hoa chân khí đều chịu ả dường như đã nhận ra đạo này tiên tiên chân khí muốn vọt tới thận bên trong đem đạo này tiên tiên chân khí áp chế xóa đi kịch liệt đau nhức tràn ngập t o à n thân vũ hóa điền nhịn không được khuôn mặt và mèo nhưng lại một mực áp chế gắt gao lấy chân khí bạo động rốt cục không biết quá khứ bao lâu hai đạo chân khí ẩm vàng chấn động đi theo một đạo quý hoa chân khí tới gần đạo này tiên tiên chân khí sau đó liền dần dần dung hợp lại cùng nhau xong rồi vũ hóa điền trong lòng đại định sau đó lập tức điều chỉnh tâm tính không nóng không đội ổn định thái cực thần công tiếp tục vận chuyển tiếp tục tăng tốc đạo này quý hoa chân khí cùng tiên tiên chân khí dung hợp hai người giao hòa tốc độ cực chậm. thật bên trong i mắt, mắt hiện hiện nguyên bản chứa đựng đạo này tiên thiên chân khí giờ phút này tựa hồ lớn mạnh một chút không không phải tựa hồ là xác định hai ngày này vũ hóa điền là nhìn tận mắt đạo kia quỷ hoa chân khí là như thế nào cùng đạo này tiên thiên chân khí tương dung giờ phút này nguyên bản kia một đạo quỷ hoa chân khí đã biến mất không thấy gì nữa hoặc là nói đổi một cái phương thức tồn tại nó cùng thận bên trong tiên thiên chân khí tan hợp lại cùng nhau mà lại thành công chuyển thành tiên tiên chân khí vậy cái này liền biểu thị lấy thái cực thần công đi thúc đẩy quý hoa chân khí cùng thận bên trong tiên tiên chân khí dung hợp từng sợi dần dần chuyển thành tiên tiên con đường này là đi đến thông vũ hóa điền thập phần hưng phấn đã con đường này đi thông như vậy tiếp xuống chỉ cần tiếp tục dùng phương thức giống nhau lấy thận chỗ đạo này tiên tiên chân khí làm trung tâm chậm rãi đem còn lại quý hoa chân khí cũng dung nhập trong đó toàn bộ chuyển thành tiên tiên chân khí liền có thể đột phá tôn sư cùng đại tôn sư ở giữa gông cùng xiềng xích lần này tới núi võ đang hoàn toàn chính xác không có đường gì đến trước mắt hắn đã thấy đột phá đại tôn sư hy vọng tiếp、tục. hưng phấn qua đi vũ hóa đ i ể n cưỡng chế vui sướng trong lòng ngưng thần nhắm mắt tiếp tục dung hợp chuyển hóa còn lại quý hoa chân khí giờ phút này trở lại kinh thành cũng không có cái khác sự việc cần giải quyết cho nên hắn chuẩn bị ngay tại võ đang đột phá đại t ô n g sư lại xuống núi hồi kinh còn không chờ hắn đem chân khí toàn bộ dung hợp chuyển hóa vẹn vẹn ngày thứ tư một phong đột nhiên xuất hiện dùng bồ câu đưa tin phá vỡ kế hoạch của hắn hoàng thượng triệu bản tọa hồi kinh làm cái gì nhìn qua sách nội dung trong thư vũ hóa điền lông mày cao lại tiếp tục xem tiếp đi theo chẳng được bao lâu lông mày của hắn nữ càng chặt thiết đảm thân hầu hướng ho vũ hóa điện sắc mặt tâm trầm quay người nhìn về phía kinh thành phương hướng đ á y mắt sát cơ dần dần bước lên mình không được đến âm nhanh như vậy liền đã đã đợi không kịp sao t ấ u chương xong chương một trăm linh hai đại tông sư chín tầng cảnh hai hợp một núi võ đang trần vũ đại điện nơi này là ngày bình thường võ đang cử hành một chút hội nghị trọng yếu hoặc là quyết sách địa phương là núi võ đang mang tính tiêu chí kiến trúc một trong lúc này đại điện bên trong không còn chỗ ngồi núi võ đang một đám cao tầng đều ở đây ở giữa nhưng lúc đầu võ đang trưởng môn tống viết điệu bây giờ lại chỉ có thể khuất tại bên trái vị trí thứ hai ngôi tại chủ vị chính là thân hình cao lớn lại tiên phong hạ sương khí độ phi phạm trương tam phong từ khi lần này võ đang biên cố một đạo nhân v ẫ n lạc trương tam phong cũng ý thức được võ đang tồn tại một vài vấn đề hắn thấy tống b i ê n kiểu thân là hắn đóng cửa đại đệ tử chấp trưởng phái võ đang là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h mà lại cũng phù hợp võ lâm Quý cũ thế nhưng là hắn lại không để mắt đến phái võ đang ngoại trừ hắn mấy vị này thân truyền đệ tử bên ngoài còn có rất nhiều cùng hắn cùng thế hệ danh túc trưởng lão những này đạo môn tiền bối vàng tống viễn kiểu chỉ sợ còn không ép xuống nổi rốt cuộc ai cũng không bằng mình tiểu bối leo đến trên đội mình t h một, một, một môn phái trọng yếu nhất liền là đoàn kết mà mấy ngày nay hiệu quả cũng là mười phần rõ rệt một đạo nhân phản giáo vẫn là tạo thành ảnh hưởng đã cơ bản tiêu trừ trương tam phong thường xuyên cùng những cái kia cùng thế hệ trưởng lão luận đạo tâm sự cũng dần dần bỏ đi bọn hắn lo lắng cùng bất mãn hết thể đều đang hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển bất quá giờ phút này trong điện bầu không khí lại có chút nghiêm túc sư phụ những ngày này trên giang hồ khắp nơi đều tại lưu truyền ca phái võ đang đầu nhập vào triều đình nói n g à i cùng triều đình tây s ư ờ n g hán công vụ hóa điển tại võ đang cùng ngồi đ à m đạo trò chuyện vui vẻ những n à y lời đồn đối với chúng ta rất bất lợi tống v i ê n t i ể u nhìn qua chủ t ọ a trên trương tam phong một mặt nghiêm túc nói còn lại tất cả trưởng lão cao tầng sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng từ khi núi võ đang đánh một trận xong trên giang hồ đột nhiên liền xuất hiện một chút chuyền ôn nói trương tam phong sở d ĩ không có giết vụ hóa điển còn đem hắn mời lên võ đang luận đạo là bởi vì phái võ đang cũng sớm đã trong bóng tối đầu nhập vào triều đình mà phát sinh ở núi Cũng l à theo r i ề những c a ngày đã sớm trong lời đồn chuyên c gia trên h ế lực giang hồ các đại môn phái cũng bắt đầu vô tình hay cố ý xa lánh võ đang tỷ như những ngày này võ đang trùng tiến dưới núi các nơi cứ điểm nghĩ mời nơi đó một chút thế lực hỗ trợ nhưng tất cả thế lực đều đang kiếm cơ từ chối không có bất kỳ một thế lực nào ra tay giúp đỡ này giống như thế cục đối võ đang rất bất lợi mà trương tam phong hiển nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý h ắ n tử tôn ó i nói liền nói đi miệng mọc trên người người khác chúng ta còn có thể quản người khác nói cái gì hay sao mà lại bận đạo cùng triều đình vị tiểu hữu này luận đạo vốn là sự thật đây có gì phải tranh biện ngay vậy tống v i ê n t i ể u n h ư mày nói thế nhưng là sư phụ một khi chúng ta phái võ đang bị cho g i n g đầu nhập vào triều đình thế tất gặp phải cùng toàn bộ giang hồ là địch cục diện ảnh hưởng chúng ta võ đang tại võ lâm bên trong địa vị im ngay lời còn chưa dứt t r ư ơ n g tam phong chính là ánh mắt mãnh liệt nhìn qua tống viên t i ề u nghiêm khắc quát vi sư khi nào dạy qua ngươi muốn đi để ý những này hư danh rồi ngươi phải nhớ kỹ ta võ đang trên giang hồ địa vị không phải dựa vào ai cho bất luận bọn hắn tôn cùng không tuân theo chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình chuyện phải làm là được về phần ngoại nhân nhận thức thế nào đó là bọn họ sự tình chỉ cần ta võ đang không thẹn với lương tâm đi đến chính đứng được thẳng không cần do n g o ạ i ý muốn người ánh mắt tống viên t i ề u hơi biến sắc mặt ngay cả vội vàng túi đầu nói đúng sư phụ đệ tử biết sai trương tam phong sắc mặt nghiêm túc ánh mắt nghiêm nghị từ trong điện trên thân mọi người đọc qua trầm giọng nói ra hy vọng chư vị cũng nhớ kỹ ta võ đang là đạo môn chính thống sở tác sở vi chỉ cần tuân thủ bản tâm không làm bận ta đạo môn thanh danh là đủ về phần ngoại nhân cho là ta võ đang đầu nhập vào triều đình ta võ đang thân ở đại minh vốn là đại minh môn phái võ lâm sao là đầu nhập vào mà nói mà bần đạo lưu tây s ư ở n g vũ hóa điển tiểu hữu tại võ đang luận đạo một chuyện là bởi vì vũ hóa điển tiểu hữu đối đại nham có tái tạo tri ân đây là bần đạo cùng vũ hóa điển tiểu hữu ước định một việc quy một việc Coi như trước đó ta võ đang cùng hắn phát sinh một chút hiểu lầm cùng mâu thuẫn ân là ân qua là qua không thể nói nhập là một bần đạo không hy vọng chư vị nghị luận nữa việc này đám người trong lòng du lên đồng thời chắp tay đúng mà lúc này sung hư đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc lên t r ư ớ c nói trường môn c h â n nhân ta võ đang dù không thèm để ý ngoại nhân ngôn luận như thế nào nhưng lần này lời đồn lại ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền truyền khắp giang hồ rõ ràng là có người ở sau l ư n g trợ giúp cố ý nhằm vào ta võ đang việc này không thể không đề phòng nghe vậy trương tam phong lông mày cũng hơi nhữ lên trầm ngâm nói ta võ đang trên giang hồ dù cũng có một chút định nhân nhưng cũng không bài trừ là có người không thể gặp ta phái võ đang cố ý ở sau lưng t à n lời đồn nghị kích thích các đại phái đối ta võ đang bài xích cùng mâu thuẫn b ầ n đạo dù không thèm để ý những này hư danh nhưng ta võ đang bị các phái cộng tôn là võ lâm thái sơn bắt đầu cuối cùng sẽ có ít người đỏ mắt đám người khẽ gật đầu trương tam phong nhìn về phía đám người hỏi nếu thật là có người ở sau lưng trợ giút như ta võ đang vậy chuyện này không giải quyết trung pi là phiến phước chư vị khả năng nghĩ đến sẽ là ai ở phía sau mưu đồ việc này ngay vậy tống viễn kiều bỗng nhiên đứng ra lạnh lùng nói đệ tử cho rằng việc này liền là thanh long hội làm đám người khẽ giật mình lập tức nhìn nhau đều là gật đầu hiển nhiên cũng cho rằng thanh long hội có rất lớn hiềm nghi rốt cuộc lần này võ đ ă n g một trận chiến thanh long hội muốn mượn võ đ ă n g c h i thủ đối phó triều đình lại không thành công lấy thanh long hội phong cách hành sự nói không chừng hiện tại đã ngay cả võ đ ă n g cũng hận lên như vậy bọn hắn thế tất sẽ không như vậy thôi thanh long hội trương tam phong lông mày cao lại cũng công nhận thuyết pháp này nhưng thanh long hội nhưng khó đối phó thanh long hội trên giang hồ gây sóng gió mấy trăm năm nhưng lại hành tung bí ẩn muốn tìm ra bọn hắn cứ điểm cũng không dễ dàng nói gì đối phó bọn hắn mà lại thanh long hội thế lực khổng lồ nhất là t r ă m năm lúc trước vị trưởng sinh kiếm khách c h ấ n áp giang hồ thời đại thanh long hội cơ hồ có thể được xưng là trên võ lâm đệ nhất đại phái những năm này tại triều đình vây quét g i ớ i thế lực mặc dù có chỗ suy yếu nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường đối phó thanh long hội cái này sự t ì n h liền giao cho triều đình đến xử lý đi đúng lúc này một đạo thanh lanh tiếng nói đột nhiên từ ngoài điện vang lên đám người giật mình đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thân hình cao tuấn mỹ giống như tiên thanh niên chậm rãi đi vào điện đến thình lình chính là vũ hóa điện ánh mắt mọi người l o a lên so sánh nửa tháng trước thời khắc này vũ hóa đ i ể n khí tức nội liễm bộ pháp t r ầ m ổn toàn bộ người tựa hồ i nhiều hơn một phần bộ trọng thâm thúy khí thế để người khó mà thấy rõ trương tam phong nhìn qua đi vào điện tới vũ hóa đ i ể n ánh mắt tại hắn trên thân đánh giá một lát trong mắt cũng hiện lên một sợi dị sắc văn bối vũ hóa đ i ể n gặp qua chân nhân gặp qua chư vị tiền bối đón ánh mắt mọi người vũ hóa đ i ể n thần sắc bình tĩnh chậm rãi đi đến trong đại điện hướng phía trong điện đám người chắp tay thi lễ một cái mà lại lấy văn bối tự xưng đám người gặp nhìn nhau đáy mắt đều có một tia kinh ngạc trước đó tại núi vo đang trước cửa vũ hóa điền kia bá đạo ư ngạnh không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thái độ phép lối bọn hắn đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ đây là một cái ngạo đến tận xương tùy người bây giờ đột nhiên như thế có lễ phép bọn hắn còn có chút không quá quen thuộc trái lại t r ư ơ n g tam điểm trong mắt cũng lộ ra một k i a thưởng thức dạng này một cái võ đạo thiên phú k ế t xuất tính cách nội liễm hậu bối càng ngày càng đúng hắn khẩu vị hắn hướng phía vũ hóa điền khẽ gật đầu nói tiểu hữu k h á c h khí tiểu hữu giờ phút này xuất quan là đã có thu hồi rồi vũ hóa điền nhẹ gật đầu cũng chưa dâu diếm nói không sai văn bối đã thành công lãnh nộ chân nhân truyền thụ cho thái cực trí đạo cũng đã nhờ vào đó thành công chuyển hóa ra đạo thứ nhất tiên thiên chân khí trương tam phong lại cười nói không sai ngắn ngủi nửa tháng có thể có chỗ lĩnh ngộ đã coi như là thiên phú cực giai còn chưa nói xong trương tam phong đột nhiên cảm giác không thích hợp ánh mắt đột nhiên ngưng tụ nói cái gì tiểu hưu đã nằm trong tay thái cực mà lại thành công chuyển hóa ra đạo thứ nhất tiên thiên chân khí hắn hoài nghi mình nghe lầm vũ hóa điền lại cười n h ạ t một tiếng gật đầu nói không sai chân nhân thái cực chi đạo không bàn mà hợp tâm dương y nghĩa thơ bảo lần này cũng là may mắn mà có chân nhân thái cực thần công văn bồi mới có thể thành công chuyển hóa ra đạo thứ nhất tiên tiên c h â n khí chính thức bước vào đột phá đại tôn g sư bước đầu tiên Cái nhắc cách, chấn cho cực chi học cũng mức sánh tháng, thái quá biết lời, lại trời nổi. nhiên Điển sẽ nói lừa hắn. Nhưng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền tiên kinh hai này, Trương Phong không như nào nhưng trong lòng lên ngập khoảng động không Hắn đương không rằng hắn. Nhưng ngắn nửa lĩnh như này võ học tiên phú, như thế ngộ tính, là Tam thế trả gạt thế thế tụ. gì Hóa lừa đem mộ, phú, đạo sẽ sẽ Vũ võ thực lực cũng không bằng vãn bối của hắn n ắ m trong tay trương tam phong đột nhiên sinh lòng tam thương có một loại mình cái này trên trăm năm đều sống đến thân chó trên cảm giác hồi lâu hắn trong lòng cảm khái một tiếng lần nữa nhìn về phía vũ hóa điển ánh mắt có chút phức tạp nói tiểu h ư u tiên phú chi cao nộ tính mạnh s ắ c thực chính là hiếm thấy trên đời coi như không có bần đạo tương trợ lấy tiểu h ư u võ học tư c h ế t sớm tối cũng có thể đi ra một bước này cho nên bần đạo truyền thụ thái cực cũng chỉ là d ẹ hoa trên gấm tôi tiểu hữu không cần để ở trong lòng vũ hóa điển lắc đầu trịnh trọng nói chân nhân truyền đạo tri ân vãn bối khắc trong tâm k ả m ngày sau tất báo nói vũ hóa điền lại lần nữa q u a y người hướng phía tống viễn tiểu bọn người có chút thi lễ trước đó van bối chỗ chức trách đối võ đang và chư vị tiền bối chỗ đắc tội mong rằng chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ câu nói này vừa ra liên biểu thị vũ hóa điền nguyện ý cùng võ đang đặt thành hòa giải trước đó ân đ oán như vậy xóa bỏ đ á m người trong mắt đều nhiều hơn một phần thiện ý n h a o nhau chắp tay hoàn lễ vũ đại nhân k h á c h khí trương tam phong cũng khẽ m ỉ m cười nói chúc mừng tiểu hữu đột phá tông sư gông cùng xiến xích thành công bước vào nửa bước đại tông sư cảnh nửa bước đại tông sư vũ hóa điền nghe vậy khẽ giật mình hắn còn là lần đầu tiên nghe được cảnh giới này trương tam phong thấy thế giật mình lúc này giải thích nói tiểu hữu có chỗ không biết tất cả hậu thiên chuyển tiên tiên đột phá đại tôn g sư võ giả chỉ có tất cả chân khí đều chuyển thành tiên t i ê n chân khí mới được x ư n g tụng làm ộ t vị chân chính đại tôn g sư ở đây trước đó chuyển hóa trong lúc đó đều gọi chung là nửa bước đại tôn g sư đã thoát ly cảnh giới tôn g sư phạm chủ vũ hóa điền đặt đầu lập tức mắt sáng lên chắp tay nói văn bối đối đại tôn sư cấp độ cảnh giới phân chia kiến thức nửa đời chân nhân có thể giảng giải một hai ngay vậy còn lại đám người cũng nhao nhao nhìn về phía trương tam phong ánh mắt chờ mong võ đang tuy bị tôn làm phương bắc võ lâm thái sơn bắt đầu nhưng toàn bộ phái võ đang cũng chỉ có trương tam phong một vị đại tông sư đã vẫn lạc một đạo nhân là cái thứ hai nhưng một đạo nhân sau khi đột phá cũng vẫn giấu kín thực lực không người nào biết hắn đột phá đại tông sư một chuyện cho nên ngoại trừ trương tam phong những người còn lại cũng không biết đại tông sư phía trên cùng đại tông sư phía dưới có gì khác biệt cũng không biết đại tông sư trở lên cảnh giới phân c h i a sẽ có hay không có chỗ khác biệt bọn hắn mặc dù khoảng cách này cảnh rất xa thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với cái này sinh ra h ế u kỳ thấy thế trương tam phong trầm ngâm một lát gật đầu nói thôi được vậy liền mượn cơ hội này Cùng các chút, ngươi giảng giải một chút, đại tông sư cùng võ giả bình thường bình nhau khác đại i Nói, tam phong dừng một chút, liền bắt đầu giảng giải. chương phong dừng tam một chút, bắt đầu đ tông sư cùng đại Tông Đại Sư phía dưới võ giả khác nhau ngoại trừ chân khí chất lượng thuộc tính khác biệt đối võ đạo lý giải cùng vận dụng cũng càng thêm khắc sâu mà lại trải qua tiên thiên chân khí h u ầ n dưỡng cố bản bồi nguyên đại tông sư thọ nguyên cũng sẽ so võ giả bình thường càng thêm kéo dài đây cũng là luyện võ một trong c h ỗ t ố t người bình thường tuổi thọ cơ bản đều chỉ tại sáu mươi tuổi đến tám mươi tuổi ở giữa có thể thông qua tu tập võ đạo cường thân kiện thể chỉ cần võ đạo nhập lưu đến hậu thiên cảnh giới liền có thể sống đến trăm năm về phần ế t c trong giá. Võ đ truyền thuyết thiên nhân cảnh giới vận đạo chưa đạt tới trình độ này cho nên cũng không hiểu biết nhưng trên giang hồ từng có truyền ôn tần triều thủy hoàng thời kỳ có người uống phượng huyết đến trường sinh sống đến ngàn năm trở thành trên giang hồ võ lâm thần thoại người này nên liền là thiên nhân cấp độ cường giả ngay vậy đám người hô hấp đều trở nên trở nên nặng nề g h ánh mắt lửa nóng vô cùng đại tông sư liền có thể sống đến ba trăm tuổi thiên nhân cường giả càng là sống đến ngàn năm thậm chí nhưng phải trường sinh võ đạo một đường quả thật không thể tưởng tượng nổi đây chính là trường sinh a cứ việc thượng cổ thời đại tu tiên trường sinh đã thành thần thoại nhưng trường sinh một chuyện một mực là giang hồ nhân sĩ truy tìm mục tiêu nhất là bọn họ nói cửa một mạch đối với cái này càng là chấp nhất đạo gia vô vi nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là người Là n g đại, không không đại, đại tông sư cùng chia chín tầng cảnh nhất đến tam trọng là đại tông sư sơ kỳ tứ đến lục trọng là đại tông sư trung kỳ bảy đến chín tầng là đại tông sư hậu kỳ chín tầng cảnh sau là đại tông sư viên mãn đạt tới trình độ này chính là lĩnh n g ộ thiên địa chi đạo là đột phá thiên nhân cảnh giới làm chuẩn bị về phần như thế nào đột phá thiên nhân b ầ n đạo đến nay còn chưa đạt tới cấp độ này cho nên tạm thời còn không rõ ràng lắm đại tông sư chín tầng cảnh vũ hóa điện mắt sáng lên nhìn xem trương tam phong hỏi không biết chân nhân giờ phút này đạt đến thứ mấy trọn g cảnh trương tam phong cũng không giàu d i ế m b ầ n đạo hổ thẹn tu hành trăm năm đến nay cũng mới vừa mới đột phá tầng thứ chín cảnh chưa đạt tới viên mãn đại tông sư chín tầng vũ hóa điện khỏe miệm giật một cái còn trước ố đối t Tam ngày đó không động, đó có xúc ơ n Phong nói g Tam tiếp. t mỉm khẽ cười, ư r đó chết tại tiểu hữu g i ớ i kiếm kim tiền bang ban chủ thượng quan kim hồng bần đạo mười năm trước từng cùng hắn gặp qua một lần hắn lúc ấy liền đã đột phá đại tôn g sư mười năm đi qua lấy võ học của hắn thiên phú nên là ở vào đại tôn g sư ba bốn tầng ở giữa về phần đường môn kim tí phật đường tùng nên là vừa đột phá đại tôn sư không lâu vẹn vẹn đạt đến tầng thứ nhất mà lại hẳn là cảnh giới bất ổn Mà vài trước đó nói g trong lòng nhưng cũng tông tầng. à là này y tay mấy chết được học của cực hữu hắn phá, hắn thiên phú cũng cực kỳ cao, đã đạt đến tại tiểu một tử, đạt đại mới cao, nên năm n ba đã võ kỳ sư đến đây trương tam phong trong mắt lại lần nữa hiện hiện một tia áy náy cùng thương tiếc ngắn ngủi mấy năm ngay tại đại tông sư cấp độ liên phá ba tầng cảnh giới có thể thấy được một lòng tử võ học thiên phú chi cao đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn đi đến một cái khác đầu đường t a đạo cuối cùng gieo gió gỡ bão trở thành phái võ đang một tổn thất lớn vũ hóa điền cũng không chú ý trương tam phong thần sắc hắn lúc này như có điều suy nghĩ nửa tháng trước mình có thể công bằng một trận chiến chém giết một đạo nhân như vậy thực lực của mình nên là ở vào đại tông sư sơ kỳ khoảng t r ư ờ n g cũng không đạt đến đại tông sư trung kỳ nhưng lúc này theo chính mình trưởng không thái cực thần công thành công chuyển hóa ra đạo thứ nhất tiên tiên c h â n khí đi vào nửa bước đại tông s ư cảnh nếu như gặp lại thượng quan kim hồng coi như vẫn không cách nào một đối một chém giết nhưng cũng sẽ không giống như lần trước chật vật như vậy đây cũng chính là nói mình thời khắc này thực lực nếu là át chủ bài ra hết tình hương dưới nên liền là ở vào đại tông sư ba đến bốn tầng ở giữa nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền trong lòng đối mình lúc này thực lực có một thứ đại khái nhận biết lập tức hắn n g mở đầu nhìn về phía trương tam phong hỏi không biết chân nhân nhưng nhận biết hộ long sơn trang thiết đ ạ m thần hầu trương tam phong khẽ giật mình sau đó gật đầu nhận biết người này xem như một vị tiêu hùng hai mươi năm trước hắn cùng bất bại ngoan đồng cổ tam thông trên giang hồ thanh danh văn dội thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không người là hai người bọn họ đối thủ nhưng về sau chẳng biết tại sao hai người từ huynh đệ kết nghĩa đến trở mặt thành thủ cổ tam thông bị vị này thiết đ ạ m thần hầu đánh bại nuốt vào thiên lao ở giữa mà vị này thiết đảm thần hầu năm đó mưu đồ thái hồ một trận chiến nơi này trong cuộc chiến nhất cử diện sát một trăm linh tám vị giang hồ cao thủ còn hút khô toàn bộ của bọn họ nội lực một trận chiến này chấn động toàn bộ giang hồ thế nhưng là từ sau trận chiến này vị này thiết đảm thần hầu liền rời khỏi giang hồ trở lại kinh thành sáng lập hộ long sơn trang yên lặng hai mươi năm vị này thiết đảm thần hầu võ học thiên phú cực cao tâm tính cũng không phải người thường có thể so sánh trong tay còn có có thể hấp thụ người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng hấp công đại pháp bây giờ hai mươi năm trôi qua nếu như không có gì bất ngờ xảy ra h ằ n ít nhất cũng đạt tới đại tông sư trung kỳ trình độ đại tông sư trung kỳ hơn nữa còn có khả năng cao hơn vũ hóa đ i ề n ánh mắt ngưng tụ hắn thời khắc này thực lực cũng mới miễn cưỡng đạt đến đại tông sư ba bốn tầng nếu như chu vô thị quả thật đã đạt đến đại tông sư trung kỳ như vậy mình muốn diệt trừ hắn chỉ sợ là khó khăn từng tầng giờ phút này mình cùng chu vô thị cơ hồ đã là vạch mặt ai cũng muốn diệt trừ đối phương chỉ là chu vô thị bận tâm thân phận không dám bên ngoài động thủ với hắn thôi nếu không nếu như chu vô thị tự mình ra tay lấy mình thực lực trước mắt căn bản không thể nào là đối thủ của hắn vũ hóa điện thở sâu trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách nhất định phải nhanh chuyển hóa tiên thiên trần khí đột phá đại tông sư cảnh nếu không mình ngay cả an toàn cũng không thể bảo đảm đẻ xuống đáy lòng suy nghĩ vũ hóa điền ngẩng đầu nhìn về phía trương tam phong chắp tay nói đa tạ chân nhân giải hoặc văn bối vô cùng cảm kích trương tam phong khẽ mỉm cười nói tiểu h ư u nói quá lời lấy tiểu h ư u tư chất s ớ m tối cũng có thể đạt tới bần đạo thời khắc này trình độ nghe đạo không t u ậ t tự đ ạ t giả vi tiên đến lúc đó bần đạo cùng tiểu h ư u cũng là cùng thế hệ luận giao không cần quá mức k h á c h khí bây giờ là bây giờ về sau là lúc sau vũ hóa điền lắc đầu nghiêm mặt nói bất luận như thế nào văn bối đều muốn đa tạ chân nhân những ngày này truyền đạo dạy hoặc tình n à y này ân vạn bối khắc trong tâm khảm ngày khác tất báo về phần vừa rồi chân nhân nói tới thanh long hội chân nhân không cần lo lắng cái này thanh long hội cũng là triều đ ỉ n h thanh trước mục tiêu v ạ n bối sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn bắt tới một m ẹ hốt gọn trương tam phong nghe vậy sắc mặt có chút nghiêm trọng nói cái này thanh long hội cũng không đơn giản không chỉ có chuyển thừa xa xưa mà lại thế lực m ư ờ i phần khổng lồ rắc rối phức tạp nghe nói trước đó chết tại tiểu h ư u g i ớ i kiếm kim tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng liền từng là thanh long hội đợi trước đầu rồng một trong ngoại trừ hắn thanh long hội tất nhiên còn có cái khác đại tông sư tòa trấn tiểu hữu không được chủ quan đa tạ vũ hóa điền gật đầu hắn đương nhiên sẽ không khinh thường thanh long hội dù sao cũng là một cái chuyển thừa mấy trăm năm cũng không bị triệt để diệt đi thế lực không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định không đơn giản nhưng như là đã kết thù như vậy cuối cùng sẽ có một ngày đều là muốn đi lên mặt đối lập còn nhiều thời gian vũ hóa điền trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh lập tức hắn nhìn về phía trương tam phong chắp tay nói nếu như thế văn bối liền cáo tử những ngày này tại v õ đang quáy r à y hồi lâu ngày sau như chân nhân cùng chư vị đến đây kinh thành văn bối nhất định thịnh quảng ã i trương tam phong khẽ giật mình tiểu hữu không tại ta vo đang đột phá đại tông sư lại hồi kinh sao Không được. vũ hóa điện lắc đầu văn bối sở tu chân khí tương đối đặc thù muốn e m nó toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí không có một năm nửa năm sợ là làm không được mà lại văn bối thân là tây sưởng hàng công không thể rời kinh quá lâu trương tam phong nghe vậy khẽ gật đầu nói như thế bần đạo cũng liền không lưu tiểu hữu ngày sau nếu có thời cơ đồng dạng hoan nghênh tiểu hữu lại đến ta võ đang làm khách vũ hóa điện chắp tay nhất định dứt lời hắn hướng phía hai bên võ đang một đám cao tầng trưởng lao thi lẽ một cái liền xoay người nhanh chân đi ra điện đi đám người cũng đều ôm lấy ánh mắt hiền hòa chắp tay đưa tiễn theo r ư tây xưởng những ngày này trên giang hồ náo da động tĩnh kinh thành ở giữa cũng là mười phần náo nhiệt kinh thành vốn là dòng rắn lẫn lộn t h i địa cho dù là dưới chân thiên tử đại minh quốc đô vẫn như cũ có không ít tam giáo cựu lưu nhân sĩ tụ cư tại đây trước đó tây xưởng phong tỏa kinh thành đổi bắt hung thủ thời điểm giết một nhóm nhưng cũng không có triệt để giết sạch bởi vậy kinh thành bên trong cũng là tồn tại giang hồ bất í m quá liên c h u y quan vị kia tây sưởng hán công vũ hóa điện nhiệt độ nhưng vẫn không tiêu tán cơ hồ đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy có người nghị luận thậm chí những cái kia tầng dưới chót bách tính đều biết triều đình ra một cái không tầm thường đại nhân vật đối với cái này vô cùng kính sợ những n à y các loại hiện tượng mang tới kết quả chính là tây s ư ở n g quyền thế tăng nhiều ngắn ngủi mấy tháng mà thôi tây s ư ở n g tại đại minh địa vị đã thẳng bức hộ long sơn trang thậm chí còn hơn hộ long sơn trang người khoác hắc kim áo mãng bảo chu vô thị đứng tại bên cửa sổ nhìn qua trước mắt tình báo sắc mặt vô cùng ấm chầm nửa ngày hắn đem tình báo tiện tay ném tới trên bàn n ư ợ n ngoài cửa sổ xuyên vào ánh nắng chỉ thấy kia trên tình báo mơ hồ có thể thấy được vũ hóa điền dành tự đây là một phong liên quan tới vũ hóa điền tư liệu phía trên có quan hệ với vũ hóa điền trong khoảng thời gian này kinh lịch còn có đối vũ hóa điền mỗi một cái giai đoạn thực lực suy đoán không rõ chi tiết, nhưng thân là đại minh thân vương hộ long sơn trang chủ nhân thân phận đặc thù hắn không thể tự mình ra tay để tránh lưu lại tay cầm ảnh hưởng hắn tại hoàng thượng trong lòng ấn tượng tăng thêm phiền phước tại kế hoạch của hắn thành công trước đó hắn không muốn quá mức cao điệu mà lại hắn thấy bằng hắn bố cục cùng nhu đồ giết một cái đại đội đại tông sư cũng không đến vua hóa điền tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa điền thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy mà lại kim tiền b à n g đường môn thiên thôn cùng minh giáo những n à y đỉnh tiêm thế lực lại sẽ như thế phế vận liên thủ phía dưới vậy mà lại ngay cả một cái tông sư đều giết không được dẫn đến hắn bố cục liên tục thất bại đến cuối cùng núi võ đang một trận chiến chu vô thị phái đi võ đang t h ắ n g tử tận mắt thấy vũ hóa điền tại một đối một không ngoại nhân nhúng tay cũng không ngoại nhân tương trợ tình hùng dưới nhẹ nhõm chém giết t ú linh sơn trang lao đao bà tử mộp đạo nhân nghe được tin tức này chu vô thị triệt để ngồi không yên vũ hóa điền trước đó ở kinh thành lần thứ nhất giết đại t c ũ về sau giết thượng n h quan kim hồng vũ hóa điền cũng bị trọng thương cuối cùng đồng dạng là có người n g o ạ i tương trợ hắn mới lấy hai giết đại tôn sư danh chấn giang hồ chiếu những này chiến tích đến xem vũ hóa đ i ể n chân thực chiến lược đã vượt qua tôn sư nhưng khoảng cách chân chính đại tôn g sư nên là còn có một số tranh lệch thế nhưng là chu vô thị không nghĩ tới tại cuối cùng núi vo đang một trận chiến vũ hóa điền vậy mà đã có thể nhẹ nhóm chém giết một đạo nhân phải biết tiêu một đạo nhân thực lực còn tại thanh y ở lâu lâu chủ h o á t hưu phía trên khoảng cách thượng quan kim hồng nên còn có tranh l ệ n h nhưng tranh l ệ n h khẳng định cũng sẽ không quá lớn mà vũ hóa điền có thể nhẹ nhóm chém giết một đạo nhân cái này biểu thị hắn chí ít cũng có đại tông sư ba tầng trở lên thực lực lớn lên thực sự quá nhanh thế là chu vô thị luôn uống hắn không dám chờ đợi thêm nữa tiếp tục cho vũ hóa điền trưởng thành thời gian nhất là nghe nói thanh long hội mưu đồ thất bại trương tam phong cũng không đối vũ hóa điền độc thủ ngược lại đem nó mời đến trên núi võ đang cùng ngồi đàm đạo về sau chu vô thị càng là lo lắng. h một, một khi để hắn đột phá đại tông h sư đến lúc đó chỉ sợ ngay cả hắn tự mình độc thủ cũng ép không được cho nên chu vô thị trực tiếp hướng hoàng thượng thịnh mệnh xóa tay x ư ơ n g coi đây là từ triệu vũ hóa điền hồi kinh hắn muốn tìm thời cơ tự mình độc thủ tại vũ hóa điền chưa đột phá đại tông sư trước đó Để đem hắn d có có mặc dù đối thực lực của mình cực kỳ tự tin nhưng hắn vẫn là nghĩ mưu đồ càng sâu một chút bảo đảm sẽ không lại xuất hiện ngoài ý muốn khác vũ hóa điện thực lực tiến triển nhanh chóng để hắn cảm giác được thật sâu bất an loại tình huống này có thể nhiều một phần trợ lực tóm lại là một chuyện tốt đường môn là tuyết nguyệt thành phụ thuộc thế lực nếu có thể mời được tuyết nguyệt thành mấy vị kia nên có thể không có sơ hở nào chỉ là tuyết nguyệt thành luôn luôn không tham dự triều đình sự tình không biết có thể hay không ra tay còn có thanh long hội vũ hóa đ i ể n không biết vì nguyên nhân gì mà ngay cả thanh long hội cũng t r e o t r ọ c tới nhưng thanh long hội hành tung quỷ bí liền ngay cả bổn vương cái này hộ long sơn trang đến nay cũng không t r a được bọn hắn cứ điểm còn có mấy vị kia thần bí đầu rồng thân phận mà lại thanh long hội cây đao này cũng không tốt dùng dùng không tốt dễ dàng lọt vào phạt vệ chu vô thị trong mắt lóe lên một sợi ngưng trọng Hắn trong ư ở n khống g hộ l Sơn Trang, thủ hộ đ ạ i m i nhật Giang Sơn, dựa theo lệ thưởng, trên Giang hồ cùng triều đỉnh đối dựa Sơn, trên đỉnh như n lực, theo thế tỉ Hồ h lệ đầu nguyện thần giáo minh giáo thiên tôn cùng hát thạch những thế lực này đều tại hắn tình báo trưởng không phạm vi hắn còn có thể không cần quá để ý thậm chí có thể cùng nó hợp tác lợi dụng bọn hắn đến d i ệ t trừ đối thủ của mình nhưng thanh long hội tổ chức này một mực để hắn vô cùng kiên kỵ đột nhiên chu vô thị ánh mắt lõi lên ngược lại là nghe nói ma giáo viên nguyễn loan đao chuyển nhân nhật quan đặc ngay tại chu vô thị trầm tư thời điểm ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân đi theo nữ giả nam trang lại không che giấu được trướng phình lên bộ ngực thượng quan hải đường đi đến một mặt nghiêm trọng nghĩa p h ụ vũ hóa điền trở về ngay vậy chu vô thị ánh mắt ngưng tụ quay người nhìn về phía tây sưởng phương hướng thần sắc lăng lệ một lát sau hắn vung tay lên quay người hướng đi ra ngoài điện lạnh lùng nói theo bổn vương tiến cung diện thánh cùng một thời gian tây sưởng nha môn bầu không khí trang nghiêm thuộc hạ tham kiến c ô n chủ phòng khách chính bên trong tây sưởng mấy tên hạch tâm cao tầng tệ tụ hướng phía chủ t ọ a thân trên khoác ngân bạch á o m ã n bảo khí độ phi phạm vũ hóa điển không mình hành lễ từ trên h ư ớ n g xuống phó đốc chủ đàm lỗ tử đại đương đầu mã tiến lương nhị đương đầu đinh tu ba đương đầu kế học dũng còn có tây s ư ở n g mấy tên cao thủ đoạt mệnh kiếm khách tiến thập tam kim xả làng quân hạ t u y ê n nghi mặt x a n h sát thủ triệu thông lưu tinh chủ y trịnh viễn đều tại trong đó những người này liền là trước mắt tây s ư ở n g hạch o tâm cao tầng đứng lên đi vũ hóa điển khoát tay áo thản nhiên nói đám người đứng dậy lần nữa nhìn thấy bọn này tâm phúc thuộc hạ vũ hóa điển cũng cảm thấy thân thiết ánh mắt tại triệu thông cùng trịnh viễn trên thân đảo qua hỏi hai người các ngươi thường thế như thế nào hai người lập tức thụ sùng nước kinh bọn hắn lần trước tại phong tỏa kinh thành đổi u bắt tặc nhân quá trình bên trong bị phái tung sơn cùng nhật nguyện thần giáo nhậm ngã hành bọn người mang tới cao thủ đa thương bởi vậy lần này tây s ư ở n g làm nhiệm vụ bọn hắn cũng không thể cùng theo mà làm một mực ở lại kinh thành dưỡng thương nhưng hai người không nghĩ tới đốc chủ lại còn nhớ kỹ bọn hắn hai người kích động hành lễ nói đa tạ đốc chủ quan tâm đã tốt lắm rồi tuyệt sẽ không lại ảnh hưởng dưới lần hành động vũ hóa điền khẽ gật đầu sau đó ánh mắt chuyển rời đến mã tiến lương trên thân vừa định mở miệng lại đột nhiên phát hiện cái gì theo mắt nhìn bên cạnh đinh tu trong mắt lóe lên một sợi d nửa tháng không thấy hai người khí thế trên người càng thêm cường hãn phong mang tất hiện khí huyết khổng lồ rõ ràng là đột phá cảnh giới tông sư dấu hiệu hai người nghe vậy trên mặt hiện lên v ẻ tươi cười m ã tiến lương tiến lên phía trước nói may mắn mà có đốc chủ bàn cho tử hà bi tịch m ã tiến lương cùng đình tu đều là mình dưới trướng tướng tài đắc lực nhìn xem thực lực bọn hắn mạnh lên vũ hóa điền trong lòng cũng thật cao hứng nhẹ gật đầu nói không sai tiếp tục cố gắng đúng hai người chắc tay vũ hóa điền lúc này mới nhìn về phía một mặt mong đợi đàm lỗ tử hỏi nói đi c hai o bản t theo mươi bốn đại, đại tội thật sự là thật là lớn ngũ vũ hóa điền khỏe miệng nổi lên cười lạnh đều cho bản tọa nói một chút là đâu hai mươi bốn đại tội bọn hắn nói đốc chủ ngài ỵ vào hoàng thượng cho quyền lợi bài trừ đối lập hãm hại trung lương như đồ làm ạ từ những sát ạ i tội vô từ t đảm lỗ ngày tội danh thành lập chớ nói xóa t â y xưởng liền là vũ hóa đ i ể n đầu đều không đủ chặt vũ hóa đ i ể n nghe xong cười nhạo một tiếng có bằng có chứng chúng ta vị này vương ra thật đúng là là dụng tâm lương khổ bất quá bản tọa vừa mới chỉnh đốn xong giang hồ bằng bản tọa giờ k h ắ c này ở hoàng thượng trong lòng địa vị cùng tại toàn bộ đại minh hy vọng những vật này còn không động được bản tọa nhìn đến chúng ta vị này vương ra sốt ruột triệu bản tọa trở về hẳn là có mục đích khác mã tiến lương mắt sáng lên trầm giọng nói hắn hẳn là thấy được đốc chủ thực lực tăng lên quá nhanh cảm thấy uy hiếp cho nên không muốn lại để cho đốc chủ tiếp tục phát triển tiếp nếu như thuộc hạ đoán không sai hắn hẳn là lại nghĩ tới điều gì nhằm vào đốc chủ kế hoạch không sai tiến lương cũng rốt cục sẽ suy tư khó được vũ hóa điền tán thưởng nhìn hắn một cái đa tạ đốc chủ tán dương mã tiến lương sắc mặt bình tĩnh mà những người còn lại thì là sắc mặt băng lãnh giờ phút này bọn hắn đều đã cha ra cho lúc trước các đại môn phái đánh yểm trợ nhu độ phục kích bọn hắn tây xưởng cùng cầm y đ ị vệ đội ngũ người liền là vị này thiết đ ả n thần hầu bao quát về sau núi v õ đang một chuyện phía sau cũng có vị này thiết đảm thần hầu c á i bóng nhưng không có xác thực chứng cứ bọn hắn cũng không dám tùy tiện đối hộ long sơn trang ra tay rốt cuộc thiết đảm thần hầu địa vị tại đại minh thực sự là thủ liền xem như trước đó tín vương cũng không thể so nhưng bị người như thế mưu đồ bọn hắn lại cái gì đều không làm được trong lòng cơn tức này thực sự không thuận yến thập tam lạnh lùng nói đốc chủ vị này thiết đảm thần hầu một mực tại nhằm vào chúng ta chúng ta không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành phản kích nếu không ngày sau nguy cơ chỉ sợ sẽ còn càng nhiều vũ hóa điền gật đầu đáy mắt cũng hiện lên một hơi khí lạnh một mực ngồi chờ chết tự nhiên không phải bản tọa phong cách lần này bản tọa trở về chính là muốn giải quyết việc này đã hắn đã đợi không kịp vậy liền tiễn hắn xuống địa ngục đi thôi đám người chấn động trong lòng đi theo cùng nhau chắc tay nghiêm nghị nói mời đốc chủ phân phó vũ hóa điền k h o á t tay á o thản nhiên nói không n ộ i chúng ta vị này vương ra không chỉ có quyền cao chức trọng mà lại thực lực rất mạnh muốn triệt để chuyển ngược lại hắn cũng không dễ dàng nói vũ hóa điền nhìn về phía đinh tu hỏi bản tọa để ngươi cha sự tình cha thế nào trước đó đinh tu ngẫu nhiên biết được Chu vô trước h thu thập thập ị một mực tại đại n n g cư phạm tội, đó tín vương liền là một cái ví dụ rất tốt đinh tu gật đầu nói đã thu thập không sai bị lắm nhân chứng vật chứng đều đã nghiêm ngặt bảo vệ từ chúng ta người tự mình trông coi vũ hóa điền gật đầu bảo vệ tốt những chứng cứ này tuyệt đối không thể sai sót đúng đinh tu chắp tay vũ hóa điền tiếp theo nhìn về phía yến thập tam cùng hạ tuyết nghi các ngươi h a i đi giúp b ạ n tọa làm một chuyện vũ hóa điền trong mắt lóe ra lệnh leo hàn mang muốn triệt để chuyển ngược lại chu vô thị không chỉ có muốn cân nhắc cái khác thân phận còn phải cân nhắc thực lực của hắn bây giờ có hắn mưu đồ bí mật tạo phản chứng cứ phạm tội muốn đem hắn tử vương ra vị trí bên trên kéo xuống cũng không khó nhưng muốn diệt trừ hắn như thế vẫn chưa đủ hắn kia đại tông sư trung kỳ thậm chí có khả năng sẽ còn mạnh hơn võ đạo thực lực mới là nhất làm cho vũ hóa điền cảm thấy kiên kỵ bất quá giết người không nhất định phải toàn bộ nhờ thực lực nhu đồ cũng rất trọng yếu muốn giết người trước chú tâm lần này vũ hóa đ i ể n muốn để chu v ô thị thua tâm phục khẩu phục nửa ngày đem tất cả kế hoạch phân phó xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ vũ hóa đ i ể n trong lòng mới thở dài một hơi m ồ i câu đã bày ra tiếp xuống liền chờ con cá c ắ n câu tiếp vào nhiệm vụ người nhao nhao riêng phần mình rời đi giờ phút này trong p h ủ chỉ còn lại đảm l ỗ t ử cùng kế học dũng hai người vũ hóa điền nhìn về phía hai người đang muốn mở miệng không ngờ bên ngoài phụ lại đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập một tay xưởng p i ê n từ bước nhanh đến chắp tay nói đốc chủ trong cung người đến hoàng thượng truyền ngài vào cung cầu toàn đắc trước cầu khen thưởng tấu t r ư ơ n g xong chương một trăm linh bốn cái thứ hai ngụy trung hiển c à n thanh cung chu do hiệu ngay tại phê duyệt tấu chương xử lý chính vụ tới gần mùa đông triều đình phải xử lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều riêng là phòng bị đông lạnh thai tuyết thai liền là một vấn đề lớn thế giới này mặc dù võ đạo hưng thịnh nhưng cũng không phải người người đều là võ giả trong đó vẫn là lấy người bình thường chiếm đa số mà lại đại minh dù đứng hàng thần châu lục đại vương triều nhưng quốc lực kỳ thật cũng không tính cường thịnh bách tính sinh hoạt chỉ có thể nói không có trở ngại còn còn lâu mới được xưng là giàu có hai chữ nếu là ngày bình thường gặp lại thứ gì thiên thai tiêu càng làm cho đến vốn cũng không giàu có sinh hoạt đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương triều đình hàng năm vẹn vẹn là dùng tại trần hai tiền đều là một cái rất lớn số lượng quốc khố cũng sớm đã nhập không đủ suất không chịu nổi gánh nặng bất quá còn tốt lần trước tây xưởng từ đại bạch thượng quốc mang về bảo tàng có thể so với đại minh hai năm thu thuế đã cực đại hóa giải áp lực này chỉ ít tạm thời mấy năm này triều đình đều không cần lại vì trần thai một chuyện phát sầu điều này cũng làm cho chu do hiệu đối vũ hóa điền hết sức hài lòng tăng thêm cái này mấy lần vũ hóa điền làm việc cũng rất đắc lực bây giờ triều đình uy danh phóng đại trên giang hồ những võ lâm nhân sĩ kia trung thực rất nhiều tháng này từ người giang hồ đưa tới bản án cũng hiện lên sườn đối thất t r ư n g mắt thấy triều đình uy vọng càng ngày càng cao đại minh thế cục càng ngày càng ổn định chu do hiệu tự nhiên cũng tập h phần vui vẻ thế nhưng là mấy ngày trước đây chu vô thị vương thúc tiến cung tìm hắn nói chuyện một lần để hắn cẩn thận vũ hóa điền sẽ trở thành xuống một cái ngụy chu hiển cái này không khỏi để hắn sinh lòng tỉnh táo đúng vũ hóa điền giờ phút này làm việc mặc dù đắc lực nhưng quyền thế cũng càng lúc càng lớn hắn đã từng nghe nói trong khoảng thời gian này trong t r i ề u bách quan đối người của tây s ư ở n g sợ như sợ cọp căn bản không dám có chút mạo phạm thậm chí ngay cả bí mật thảo luận cũng không dám đủ để có thể thấy được tây s ư ở n g uy danh đã mạnh đến loại trình độ nào hắn thân là đại minh hoàng đế vũ hóa điền xem như gia thần của hắn cũng là hắn trong tay một cây đao bởi vì vũ hóa điền quyền thế đều là hắn cho cây đao này mặc dù hữu dụng nhưng hắn cũng không muốn bị cây đao này gây thương tích năm đó h u ỳ n trung hiền liền là một cái cực kỳ ví dụ rõ ràng năm đó huỳnh trong chiều cơ hồ đều bị hắn biến thành người của đống s ư ở n g trưởng khống văn võ bá quan quyền sinh sát thậm chí ngay cả hoàn g quyền đều không bị hắn để vào mắt tự xưng cựu thiên thuế độc đoán triều cương thời kỳ đó hoàn g quyền cơ hồ trở thành một cái bài trí chu do hiệu không muốn để cho đoạn lịch sử này ở trên người hắn tái diễn thế nhưng là nếu quả như thật nghe vương thúc đề nghị xóa tây s ư ở n g hoặc là vô cớ chen ép vũ hóa điển cái này cũng không thích hợp rốt cuộc những ngày này vũ hóa điển tất cả biểu hiện hắn đều là nhìn ở trong mắt không chỉ có không qua ngược lại có công mà lại công lao rất lớn chu vô thị cùng trong t r i ề u bách quan liên danh t h ư ợ n đấu xâm vũ hóa điển cái gọi là hai mươi bốn đại tội hoàn toàn liền là giả dối không có thật sự t ì n h những này hắn đều biết thế nhưng là hắn cũng không thể không cố kỵ vương thúc chu vô thị tại t r i ề u bên trong lực ảnh hưởng không thể không nhìn kỵ bách quan ý nghĩ chủ yếu nhất là hắn trong lòng cũng có chỗ lo lắng lo lắng vũ hóa điển sẽ trở thành xuống một cái ngụy trung hiển cho nên hắn tại sau khi suy tính vẫn là quyết định nghe theo bách quan đề nghị trước hạ chỉ đem vũ hóa điển triệu hồi kinh thành lại tính toán sau tây sưởng khẳng định là không thể vô duyên vô cơ xóa nhưng hoàn toàn chính xác hẳn là áp chế một chút tây sưởng khuyết chương tốc độ. chỉ là nên dùng lý do gì tới áp chế chu do hiệu tạm thời cũng còn chưa nghĩ kỹ thân là hoàng đế hắn làm việc tự nhiên là không cần bất kỳ lý do gì nhưng vũ hóa điền rốt cuộc đối với hắn trung thành tuyệt đối mà lại làm việc đến lợi hắn cũng không thể rét lệnh vũ hóa điền trái tim thầm nghĩ lấy những n à y chu do hiệu tâm càng ngày càng loạn cuối cùng ngay cả phê duyệt tấu trương tâm tư cũng không có b à n h một tiếng đưa tay bên trong tấu trương nện ở trên bàn sau đó ngầm đầu làm dư quang chú ý tới một mực cung kính đợi ở bên cạnh hầu hạ tàu chính thuần hắn càng là sinh lòng bực bội nhịn không được giận mắng một tiếng người tên phế vật này phàm là ngươi có thể có thể có chấm làm sao đến mức như thế xoắn suýt không hiểu thấu bị mắng một trận t à o chính vần một mặt mờ mịt lại cũng không kịp nghĩ nhiều vội vàng một mặt sợ hai quỳ xuống căn bản không dám phản bác đúng nô tì biết tội m ờ i hoàng thượng bất giận bảo trọng long thể chớ có vì nô tì tên phế vật này tức điên lên thân thể thấy thế, thế chu do hiệu khỏe miệng giật một cái muốn nổi giận cũng không biết làm như thế nào phát trong lòng không khỏi càng thêm phiền mượn cuối cùng hắn nhịn không được thở dài một tiếng nói chấm cho ngươi đi trưởng quản đống xưởng không cho tây xưởng phát triển quá nhanh nhưng ngươi ngược lại tốt ngắn ngủi mấy tháng liền bị tây s ư ở n g ép không ngẩng đầu được lên ngươi nhìn hiện tại ai còn biết ta đại minh ngoại trừ tây s ư ở n g bên ngoài lại còn có một cái đông s ư ở n g bây giờ thiết đảm thần hầu vương thúc liên hợp bách quan muốn chấm xóa tây s ư ở n g thế nhưng là vũ hóa điền làm việc luôn luôn cực kỳ thủ quy củ mà lại gần nhất làm mấy món sự tình đều làm hết sức xinh đẹp ngươi muốn chấm như thế nào làm ngay vậy tào chính thuần lập tức liền h i ể u chu do hiệu nổi giận nguyên nhân trong lòng không khỏi có chút hủy khuất hắn cũng nghĩ để đông s ư ở n g phát triển lớn mạnh đem tây xưởng đẻ xuống a thế nhưng là vũ hóa điền làm những sự tính kia hắn thật làm không được hắn không có vũ hóa điền như thế đảm lượng cùng dũ khí càng không có vũ hóa điển như thế có thể chém ngược đại tông sư thực lực tỷ như lần này chỉnh đốn giang hồ một chuyện nếu như đổi lại hắn đi hắn có thể tại lần thứ nhất bị kim tiền bang các thế lực lớn phục kích ở giữa sống sót liền đã coi như là mạng lớn nơi nào còn có khả năng phản s á t thượng quan kim hồng vị này đại tông sư đồng thời đến tiếp sau lại liên tiếp hủy diệt đường môn minh giáo ôn gia bảo những này đ ỉ n h tiêm giang hồ thế lực danh chấn giang hồ những chuyện này ở đâu là người bình thường làm được kia vũ hóa điền là một cái biến thái a ngài để lão nô đi cùng hắn so cái này không phải làm khó lão nô sao tao chính thuần trong lòng ủy khuất vô cùng t r o n g thấy hắn bộ dáng này chu do hiệu c à n g là vô danh lửa cháy thế nhưng là hắn cũng biết để tào chính thuần đi ngăn được vũ hóa điển đích thật là có chút làm khó hắn rốt cuộc giữa người và người cũng là có khoảng cách cũng không thể quái vũ hóa điển quá mức ưu tú thế nhưng là có lựa không chỗ phát cái này khiến hắn trong lòng vô cùng phiền m u ộ n hướng tào chính thuần khoát tay á o bực bội mà nói đi xuống đi đi xem một chút vũ hóa điển có tới không đúng tào chính thuần như chút được gánh nặng sợ lại bị vô duyên vô cớ mắng một trận vội vàng thi lễ một cái về sau liền t h i lui ra khỏi đại điện nhưng hắn vừa đến cửa đại điện đối diện liền đi tới một bóng người ngăn tại hắn trước mặt. người nào không có mắt ta a vũ công công đến rồi m a u mời m a u mời hoàng thượng thế nhưng là đợi ngài thời gian rất lâu tao chính thuần đang muốn nổi giận thế nhưng là làm ngẩng đầu nhìn thấy k i a một thân toàn bộ đại minh chỉ có một bộ ngân bạch á o mãn bảo vội vàng liền đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười chủ động hướng bên cạnh tránh ra nói vô cùng khách khí hành lễ nói vũ hóa điện liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói tao công công thật đúng là trung tâm a thân là đông xưởng hàng công lại mỗi giờ mỗi khắc không canh giữ ở bên người hoàng thượng hầu hạ bất quá chúng ta người hầu là cần là hoàng thượng phân y u trung tâm rất trọng yếu nhưng năng lực cũng tương tự rất trọng yếu nói xong vũ hóa điền không tiếp tục để ý đến hắn nhanh chân đi tiến điện đi tao chính phần nụ cười thu liễm đứng tại chỗ trên mặt lúc trắng lúc xanh vũ hóa điền lời này không phải liền là nói hắn không có năng lực sở dĩ có thể lên làm đồng s ư ở n g hàn công có được hôm nay địa vị cùng quyền thế cũng tất cả đều là dựa vào hầu hạ hoàng thượng có được sao có năng lực là chuyện tốt nhưng có đôi khi năng lực quá mạnh cũng chưa chắc là một chuyện tốt ra ngược lại muốn xem xem ngươi giải quyết như thế nào dưới mắt nan đề tao chính phần hừ lạnh một tiếng chu vô thị cùng bách quan liên danh thượng đấu mời hoàng thượng xóa tây xưởng một chuyện hắn tự nhiên cũng biết tây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ bây giờ tây s ư ở n g quyền thế đã cực lớn vượt qua đông s ư ở n g trong chiều chỉ có một cái hộ long sơn trang có thể cùng sánh vai loại tình huống này chu vô thị tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chèn ép tây s ư ở n g hắn ngược lại muốn xem xem vũ hóa điền chuẩn bị như thế nào giải quyết cái này sự tình t ấ u chương xong chương một trăm lẻ năm chu do hiệu s ắ c ý thần vũ hóa điền tham kiến hoàng thượng thời gian qua đi một tháng lần nữa nhìn thấy chu do hiệu chẳng biết tại sao vũ hóa điền luôn cảm giác chu do hiệu sắc mặt nhìn tựa hồ so với lần trước càng kém một ít vũ hóa điền không khỏi lông mày cao lại bất quá giờ phút này hắn cũng không có gấp hỏi tham việc này hắn biết chu do hiệu trước mắt vấn đề lo lắng nhất là cái gì mà hắn lần này tiến cung cũng là vì giải quyết việc này miễn lễ đi chu do hiệu trong lòng phức tạp nhưng trên mặt nhưng lại chưa biểu lộ ra cái gì hướng phía vũ hóa đ i ể n khoát tay h à o nói tạ hoàng thượng vũ hóa đ i ể n lại lần nữa thi lễ lập tức đứng dậy chu do hiệu trầm ngâm một lát cũng không do dự thẳng vào chủ để nói lần này ngươi rời kinh trình đốn giang hồ sự tình làm khả lắm giờ phút này triều đình uy thế phóng đại trên giang hồ bản án gần nhất cũng ít đi rất nhiều bất quá lần này vương thúc t i ế t đảm thần hầu vào cùng nói ngươi hoàng thượng thần có việc muốn đ ấ u mà lại việc này liên quan đến t a đại minh an h uy không đợi chu do hiệu nói hết lời vũ hóa điền chính là m ở lời đánh gãy liên quan đến đại minh an h uy chu do hiệu nhúng mày gật đầu nói chuyện gì nói đi vũ hóa điền trầm giọng nói thần lần này nói sự t ì n h cũng là liên quan tới thiết đảm thần hầu còn xin hoàng thượng chuẩn bị tâm lý thật tốt chu do hiệu chân mày n i ễ u chắc hơn nói châm chính là đại minh hoàng đế cái gì c h à n g diện chưa thấy qua ngươi cứ nói đừng lại vũ hóa điền gật gật đầu nói thiết đảm thần hầu lợi dụng hộ long sơn trang hệ thống tình báo góp nhặt rất nhiều t r i ề u đ ì n h quyền quý tư ẩn tình báo mà lại thần còn tra được thiết đảm thần hầu giờ phút này ngay tại thu thập các đại tướng quân tư ẩn cùng chứng cứ phạm tội chu do hiệu hơi nghi hoặc một chút vương thúc phụng tiên hoàng ý chỉ sáng lập hộ long sơn trang vốn là vì giữ gìn đại minh an nguy hãn trưởng khống những cái này tình báo rất bình thường à, đây có gì dễ nói thế nhưng là thiết đảm thần hầu muốn lợi dụng những n à y tư ẩn tình báo khống chế mấy vị tướng quân từ đó trưởng khống thiên hạ binh mã vũ hóa điển bình tĩnh nói người nói cái gì chu do hiệu biến sắc bỗng dậy gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển người có biết người đang nói cái gì vũ hóa điền g lòng h hộ、Long、sơn、Trang、là tại mặt vào việc vũ vương Vũ này cho tạo ngươi, nên ngươi muốn mượn việc này, vũ vương thuốc tạo phản. Vũ hóa điển thuốc hãm hóa m không đổi sắc từ ngực bên trong móc ra một phần tình báo đặt ở chu do hiệu trước mặt t h ẳ n g nhiên nói những này liền là thần tra được tình báo nhân chứng vật chứng đều có chỉ cần tra một cái liền có thể tra được hoàng thượng nhưng nhìn kỹ một chút chu do hiệu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tình báo sắc mặt ưu ám nửa ngày hắn chậm rãi cầm lấy tình báo liên thủ đều đang rút r ú y phản phất những cái này tình báo có nặng ngàn cân rất nhanh hô hấp của hắn bắt đầu trở nên nặng nề một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú tại trên trang giấy con mắt sung huyết cái này trên tình báo kỹ càng ghi chép chu vô thị những năm này lợi dụng hộ lòng sơn trang mạng lưới tình báo thu t ậ p được một chút chứng cứ phạm tội còn có hắn lợi dụng những này chứng cứ phạm tội trong bóng tối lôi kéo được nào quan viên thậm chí còn có hắn làm liên quan tới khống chế binh quyền một chút b ú a c ụ xếp vào hạ một chút thám tử đều có dấu vết mà lần theo chữ chữ châu ngọc b à ảnh qua hồi lâu hắn bỗng nhiên đem phần tình báo này nặng nề mà đập vào trên bàn hô hấp rộn rập trong mắt tràn ngập khôn cùng tức giận cùng sắc cơ vì cái gì hắn vì sao còn phải làm như vậy chẳng lẽ đại minh thứ nhất vương tước châm thân hoàng thúc lại tay cầm đan thư sát khoán thượng phương bảo kiếm những địa vị này cùng quyền lợi còn chưa đủ sao vì cái gì vì cái gì chấm bên người người thân cận nhất đều muốn phản bộ i chấm tiếng giống giận dữ tràn ngập cả tòa c à n thanh cung tại cửa ra vào chờ lấy tàu chính thuần thật sâu túi đầu xuống trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời hắn không nghĩ tới đại minh quyền cao chức trọng lại được xưng là trung thành nhất thiết đ ả n thần hầu chu vô thị lại mưu đồ bí mật tạo phản hắn càng không có nghĩ tới vũ hóa điện vậy mà như thế lớn mật chuyển đổi một cái tín vương còn chưa đủ bây giờ lại còn chuẩn bị đối thiết đ à m thần hầu đặc t h ủ mà lại hắn có thể cầm tới như thế kỹ càng tình báo khẳng định không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành sự tình điều này nói rõ hắn cũng sớm đã chuẩn bị muốn đối chu vô thị đặc t h ủ như thế tâm kế như thế mưu tính sâu xa quả thực làm cho không người nào có thể tin tưởng giờ khắc này t à o chính tuần nhìn qua trong điện đạo kia bóng trắng trong lòng đống nhiên dâng lên một hơi khí lạnh mà vũ hóa đ i ề n giờ phút này vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh nhìn qua khuôn mặt giữ tận chu do hiệu hắn cũng không cảm giác được cao hứng hoặc là h ư phấn ngược lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ thế là hắn lần nữa tăng thêm một mùi thần còn phải biết tín vương như phản một chuyện phía sau cũng có thiết đảm thần hầu c á i bóng lúc trước giúp tín vương xóa đi chứng cứ liền là thiết đảm thần hầu người còn có lần trước xuất hiện ở kinh thành những giang hồ nhân sĩ kia vậy cùng thiết đảm thần hầu có quan hệ rốt cuộc hộ long sơn trang trưởng không thiên hạ tình báo hắn trưởng khống mạng lưới tình báo thậm chí còn tại đông tây hai xưởng cùng cầm y l ị a vệ phía trên tín vương như phản chuyện lớn như vậy hoàng thượng cho rằng thiết đảm thần hầu biết một chút đều không phát hiện được sao hắn sở dĩ giúp tín vương xóa đi chứng cứ liền là muốn đợi đến tín vương như phản thành công hắn lại ra mặt vạch trần tín vương lấy tạo phản dan dạng này hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức kế thừa hoàng v ị đủ rồi chu do hiệu nổi giận đánh gãy gắt gao t r ừ n g mắt vũ hóa điền hô hấp dồn dập cắn răng nói nói đi ngươi muốn làm gì giờ k h ắ c này chu do hiệu sát ý trong lòng sôi trào đến cực hạn đầu tiên là tín vương lại đến thiết đảm thần hầu mà lại một cái là anh em ruột của hắn một cái là hắn kính trọng nhất cùng tín nhiệm vương thúc lại tuần tự phản bội hắn đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết cái này khiến hắn lại không tin tưởng bất luận cái gì thân tình đã giờ phút này đã nằm trong tay chứng cứ như vậy hộ long sơn trang không xử lý chu do hiệu nghẹn ở cổ họng không có người thích người không bị khống chế nhất là hoàng đế nhất là hộ long sơn trang còn tại kinh thành dường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ náy hộ long sơn trang nhất định phải trừ bỏ về p h â n thiết đảm thần hầu đã ngươi bất nhân trước đây vậy liền đừng trách chấm vô nghĩa chu do hiệu đáy mắt hiện lên sát khí lạnh như băng vũ hóa điền thấy thế trong lòng cười khẽ chắp tay nói việc này thần trong lòng đã có kế sách bất quá hộ long sơn trang thế lực khổng lồ cùng triều đình các lớn nha môn đều quan hệ mất thiết mà lại thiết đảm thần hầu thực lực mạnh mẽ võ đạo đã đạt đại tổng sư cấp độ muốn đối phó hán cần cẩn thận mưu đồ một chút nếu không có thể sẽ tạo thành kinh đô dung chuyển chu do hiệu gật gật đầu lập tức nhìn chăm chú vào vũ hóa điển vũ hóa điển chấm có thể tin tưởng ngươi sao vũ hóa điển ngay vậy không chút do dự quỳ xuống chắp tay nói thân hết thảy đều là hoàng thượng cho mời hoàng thượng yên tâm dù là bất luận kẻ nào đều sẽ phản bội hoàng thượng nhưng thần tuyệt đối sẽ không hoàng thượng có thể không giữ lại chút nào tin tưởng vì thần chu do hiệu thở sâu k h ẽ gật đầu sau đó trầm giọng nói vậy cái này sự kiện liền từ ngươi đi làm đi chấm tin tưởng ngươi năng lực ngay vậy cộng tạo chính phần khoe miệm có chút co lại muốn nói lại thôi hắn rất muốn nói hắn cũng được bất quá ngẫm lại chu vô thị thực lực hắn vẫn là bỏ đi ý niệm trong lòng đối phó một vị đại t ô n g sư quá nguy hiểm lớn tuổi hắn vẫn là thích ổn một điểm sống lâu một năm là một năm bất quá cái này chu do hiệu liếc mắt nhìn hắn đột nhiên nói chấm để tào chính thuần hiệp trợ ngươi ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào chỉ cần có chứng cứ yên tâm lớn mật đi làm thần tuân chỉ vũ hóa điền đứng dậy bình tĩnh c h ắ p tay tào chính thuần thì là sử sốt nhất thời chưa kịp phản ứng lập tức nhìn qua chu do hiệu ánh mắt hắn giật mình trong lòng chỉ có thể thầm cười khổ một tiếng bất đắc dĩ thở dài lên trước chắp lao nô tuân chỉ nói lại hướng vũ hóa đ i ể n chắc tay vũ công công có gì kế hoạch trực tiếp phân phối ra liền tốt ra nhất định hết sức phối hợp vũ công công điều tra việc này vũ hóa đ i ể n không để ý tới hắn tiếp tục xem chu do hiệu nói thần nghe nói tiên đế đã từng từng chiếm được ba viên thiên hương đậu khấu trong đó một viên được ban cho cho thiết đ ạ m thần hầu còn lại hai viên đều tại hoàng thượng trong tay muốn đối phó thiết đ ạ m thần hầu còn cân vật này cho nên thần còn cần hoàng thượng trong tay mặt khác hai viên thiên hương đậu khấu thiên hương đậu khấu một loại kỳ dị trái cây ba mươi năm kết một lần quả mỗi lần chỉ có một viên ăn nó đi nặng hơn nữa thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu nhưng chỗ ăn người sẽ vĩnh viễn ngủ say thẳng đến có người tìm tới viên thứ hai thiên hương đậu khấu cũng cho ăn chi ăn b ả o mới có thể tỉnh dậy thiên hương đậu khấu hạt giống cũng sớm đã không có chỉ có ba viên trái cây cái này ba viên trái cây d ư ớ i cơ duyên xảo hợp bị đại minh tiên đế đoạt được trong đó một viên bị tiên đế ban cho thiết đảm thần hầu chu vô thị đúc cho t ố i nữ nhân yêu mến tố tâm ăn b ả o dẫn đến tố tâm ngủ say hai mươi năm cũng không từng chết đi còn lại hai viên hạt l ạ đều còn tại chu do hiệu trong tay thiên hương đậu khấu chu do hiệu nhúng mày nghị, nghị gật đầu nói tiên hoàng hoàn toàn chính xác lưu lại qua vật này bất quá trong đó một viên tại thái hậu trong tay một viên cuối cùng thì bị chấm ban cho vạn quý phi thái hậu trong tay viên kia ngày mai chấm đi tìm thái hậu vạn quý phi trong tay viên kia ngươi trực tiếp đi tìm nàng muốn là được vũ hóa điền nghe vậy khoe mắt có chút run r ậ y thiên hương đậu khấu loại này thần vật trên giang hồ không biết có bao nhiêu người muốn lấy được chu vô thị vì cứu tỉnh tô tâm cũng một mực tại tìm kiếm vật này thái hậu cầm một viên thì cũng thôi đi chu do hiệu trong tay chỉ có một viên vậy mà đều ban cho vạn quý phi quả nhiên là phung phí của trời hoặc là nói tinh trùng lên não vũ hóa điền cũng không biết nói thế nào. bất quá hắn cũng không có nhiều lời chỉ cần có thể cầm tới thiên hương đậu khấu liền tốt đây là hắn đối phó chu vô thị không thể thiếu một vòng ra càn thanh cung vũ hóa điền liếc mắt nhìn về phía bên cạnh tào chính thuần đột nhiên dừng bước hỏi hoàng thượng gần nhất k h í s ắ c nhìn không tốt lắm tào công công có biết là vì sao tào chính thuần nghe vậy s ữ n g sở suy nghĩ một chút đáp nghe thái y nói tựa như là lần trước rơi xuống nước đã kéo xuống bệnh căn cẩn chậm dại ă n dưỡng cái này sự tình đều đi qua hơn một tháng an dưỡng lâu như vậy còn không thấy tốt hơn vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đột nhiên nói làm phiền tào công công đi thăm dò một chút cho hoàng thượng chữa bệnh thái ý ỉa còn có tất cả cùng việc này tương con người người nào mở thuốc ai nấu thuốc những n à y thuốc đều trải qua người nào tay toàn bộ đều đi thăm dò một lần t à o chính thuần lần nữa khẽ giật mình lập tức con ngươi co r ụ t lại h ã i nhìn nhìn về phía vũ hóa điển vũ công công là hoài nghi vũ hóa điển khoác tay chỉ là hoài nghi bất quá nhiều cái tâm nhãn luôn luôn tốt rốt cuộc người ta vinh hoa phú quý cùng quyền lợi địa vị đều là hoàng thượng cho hoàng thượng tuyệt đối không cho sơ thất tào công công hẳn là hiểu ý của ta không tao chính thuần ngưng trọng gật đầu nói ra tự nhiên minh mạch đạo lý này vậy đi, cha đi. vũ hóa điền nói xong quay người rời đi tào chính thuần vô ý thức gật đầu nhưng rất nhanh cảm giác được không thích hợp da cũng không phải thuộc hạ của ngươi dựa vào cái gì phải nghe ngươi nhưng khi hắn ngầm đầu chỉ thấy vũ hóa điền đã đi xa đi còn giống như là từ ninh cung phương hướng hoàng thượng sủng s o n g quý phi sủng nhìn qua đạo kia cao giáo bóng lưng tào chính thuần mặt đều tái rồi đồng dạng là hà n công da vì sao liền không có cái số ấy đâu thấu chương xong chương một trăm linh sáu ngưu tứ đại mật thám thế nhi bản cung nghe nói tây xưởng vũ công công trở về rồi can thanh cung dáng người xinh đẹp gợi cảm vũ mị vạn quý phi tựa như một con mèo lười nhỏ đồng dạng c ó q u ắ p tại trên giường một tay chống đỡ trắng non gương mặt một tay khẽ vớt n g ư ợ c bên trong đồng dạng lười biếng ngủ say tây thi chó hướng bên cạnh trở lấy cung nữ hỏi như này t ư thái đủ để cho được thiên hạ bất kỳ nam nhân nào điên cuồng đúng vậy nương nương trong cung hiện tại khắp nơi đều tại truyền nói là vũ công công đắc tội thiết đảm thần hầu thiết đảm thần hầu liên hợp trong triệu bách quan liên danh thượng tấu nghĩ mời hoàng thượng xóa tây s ư ở n g hoàng thượng chịu không được áp lực lúc này mới đem vũ công công triệu hồi kinh thành cung nữ tình nhi trả lời thiết đảm thần hầu vạn quý phi hừ nhẹ một tiếng đều nói để hắn an phận một chút thật tốt ở lại trong cung đồi bản cung vinh hoa p h ú quý muốn cái gì không có hắn hết lần này tới lần khác muốn đi trang điểm kia cái gì tây s ư ở n g bây giờ tốt chứ đắc tội thiết đảm thần hầu thiết đảm thần hầu là ai đây chính là đại minh bối phận cao nhất vương tước ngay cả hoàng thượng đều phải kính hắn ba phần hắn gây ai không tốt hết lần này tới lần khác đi cho hắn tình n h i ánh mắt lộ ra một kia lo lắng nương nghe nói vài ngày trước tử kinh thành náo động vũ công công bắt tín vương thời điểm liền cùng thiết đảm thần hầu kết thù cái này thiết đảm thần hầu trưởng khống hộ long sơn trang Tại chiều b ê ngay t r o n quyền c o hoàng chức thượng trọng, nếu là vậy vạn quý phi trong mắt cũng lộ ra một tia lo âu lập tức lại hử lệnh nói thiết đảm thần hầu thì thế nào cái này đại minh vẫn là hoàng thượng còn chưa tới phiên hắn thiết đạm thần hầu tới làm chủ nếu là hoàng thượng thật nghe thiết đạm thần hầu sàn g ôn nghị sử t ử tâm can bạo bối của ta vui vẻ quả ta liền ta liền một khóc hai nháo ba treo ngược cùng lắm thì hắn cái k i a tây s ư ở n g h á n công không làm để hắn một lần nữa trở về từ ninh cung theo giúp ta thính nhi lúc này mới chuyển khóc m ỉ m cười nói liên tục nương nương nói đúng lắm hoàng thượng như thế nghe nương nương lời nói vũ công công nhất định sẽ không có chuyện vạn quý phi hử nhẹ trong mắt lóe lên một tiếng n n g cái này hậu cung g i a lệ ba ngàn ai có thể cùng nàng tranh thủ tình cảm dường như nghĩ đến cái gì nàng đối tình nhi nói về sau đ ừ n g gọi hắn công công hắn không thích nghe những thứ này đúng t ì n h nhi vội và nói g n vạn quý phi gật gật đầu nàng biết vũ hóa điền một mực không thích người khác gọi hắn công công này lại để hắn nghĩ tới thân phận của mình rốt cuộc hắn là tên thai giám trên thực tế nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng vũ hóa điền có thể khôi phục thân nam nhi dạng này nàng liền không có cái khác lo lắng có thể cùng vũ hóa điền cùng hưởng tiên luân cũng không biết có phải hay không là thật đạp đạp ngay tại vạn quý phi trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm ngoài điện truyền đến một trận thanh thúy tiếng bớt chân suy nghĩ bị xáo trộn vạn quý phi lông mày kẻ đen ngăn lại nghĩ thầm là ai không có quy củ như vậy tiến đến không biết trước gõ cửa sao tráng khẽ nâng định nổi giận nhưng khi thấy rõ người tới vạn quý phi trong mắt không vui lập tức chuyển thành kinh hỉ vội vàng từ trên giường đứng dậy hoa ra lâu như vậy không đến xem người ta ngươi còn biết trở về à. vạn quý phi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhưng kiệu h ữ h vũ mị ánh mắt cơ hồ muốn đem người hồn nhi câu đi người tới tất nhiên là vũ hóa điện nhìn qua mặt mũi tràn đầy hữu hoán vạn quý phi vũ hóa điển cười nhạt một tiếng dạo chơi lên trước đem nó chặn ngang ôm lấy đây không phải chính vụ bận rộn không có tới kịp sao bây giờ vừa hồi kinh gặp xong hoàng thượng lập tức liền tới gặp n ư ơ n g n ư ơ n g vũ hóa điển nhẹ nhàng nói bên cạnh tình nhi hướng vũ hóa điển liếc mắt đưa t ì n h biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp không thích hợp thiếu nhi mười phần có nhãn lực kiến giải quay người đi ra cửa còn thuận thế đem cửa cho mang lên vũ hóa điển biết cái này đồ đi n h ẹ n lâu như vậy hẳn là sớm nóng lòng không k ị đợi c ũ nghĩa k ô n g có phụ nghe nói kia vũ hóa điền một lần kinh liền bị hoàng thượng triệu tiến cùng đi nếu như việc này có thể thành kia vũ hóa điền coi như không chết cũng sẽ bị hoàng thượng kiếm kỵ tây sưởng tất nhiên lọt vào bách quan chèn ép quyền thế lại không như trước thượng quan hải đường ánh mắt hư phấn hướng phía chu vô thị chắp tay nói bên cạnh đoạn thiên n g a y cùng quy hải nhất đao cũng là có chút hư phấn bọn hắn hận nhất liền là y i ế m đảng nhất là bọn hắn còn cùng vũ hóa điền từng có khúc mắc giờ phút này nghe được vũ hóa điền x ẻ ra chuyện bọn hắn so với ai khác đều cao hứng chỉ có thành thị phi có chút mờ m ị n hắn đã từng liền là một cái đại đội cơm đều ăn không đủ no tiểu lưu manh ai ngờ dưới cơ duyên xảo hợp lại sẽ tiến vào hoàng cung sau đó ngộ nhập thiên lao đụt phải một cái quái người chuyển cho hắn vóc ô n g tiếp lấy lại không hiệu thấu bị chu vô thị nhìn chúng gia nhập h bởi vì tiếp xúc triều đình không lâu hắn đối triều đình những ân tình này lõi đời còn không hiểu rõ lắm cũng không rõ ràng vì cái gì những người làm quan này đều như thế hận thái giám bất quá nhìn thấy đoạn thiên ngai ba người đều là bộ này hưng phấn biểu lộ vì lộ ra hợp q u ầ n một chút hắn cũng n é t miệng cười hai tiếng ha ha ha nghe thấy tiếng cười chu vô thị liếc mắt nhìn hắn cũng không để ý tới hắn mà lan ngẩng đầu nhìn một chút hoàng cung phương hướng lắc đầu nói hoàng thượng không phải người ngu bùn vương xâm vũ hóa điển những cái kia tội danh phần lớn đều là chống dông tạo ra húng trị vũ hóa điển nhiều lần lập đại công tại hoàng thượng trong lòng phân lượng không ai bằng không có người sẽ không thích dạng này đắc lực thuộc hạ cho nên chỉ dựa vào cái này sự t ì n h còn chuyện không nga hắn ngay vậy đám người đều là nghi hoặc quy hải nhất đào cao mày nói vậy ngươi vì sao còn muốn sốt u ruột đem hắn triệu hồi kinh thành đến bốn người bên trong quy hải nhất đào tính cách là lạnh lùng nhất mà lại hắn một mực đối chu vô thị thu dưỡng hắn mục đích ôm lấy hoài nghi cho nên cũng xưa nay sẽ không xưng chu vô thị làm nghĩa phụ chu vô thị liếc mắt nhìn hắn cũng không có để ý thản nhiên nói bồn vương triệu hắn hồi kinh không phải muốn để hoàng thượng xử lý hắn mà là không muốn để cho thực lực của hắn tăng lên quá nhanh không m u ố n đ ể cho hắn thực lực tăng lên quá nhanh đám người lần nữa n h ư mày chu vô thị ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói người này từ tiếp xúc võ đạo về sau thực lực tăng lên cấp tốc trước đó liền tại chỉ là thời gian mấy năm liền đem t à o chính thuần đơn giản hóa qua chuyển thừa đồng tử công tu luyện đến đại thành đặt đến tông sư cấp độ nhất là cái này nửa năm qua cũng không biết hắn chiếm được kỳ ngộ gì thực lực tăng trưởng tốc độ càng là đáng sợ không chỉ có một đường hát vang tu luyện đến tông sư đình phong mà lại trưởng không rất nhiều y lực mạnh mẽ võ học bây giờ thực lực đã không yếu tại đại tông sư sơ kỳ nếu là lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp chỉ sợ không được bao lâu liền ngay cả bổn vương cũng không phải là đối thủ của hắn đoạn thiên n g a i bọn người còn là lần đầu tiên tại chu vô thị trên mặt thấy qua dạng này vẻ mặt thận trọng trong lòng đều là nghiêm nghị đoạn thiên n g a i hỏi kêu nghĩa phụ nghĩ biện pháp triệu hắn trở về chuẩn bị như thế nào đối phó hắn chu vô thị trầm giọng nói bổn vương chuẩn bị tự mình ra tay không thể lại cho hắn trưởng thành thời gian đoạn thiên n g a i nhữ mày thế nhưng là nghĩa phụ đều nói hắn bây giờ tại hoàng thượng trong lòng địa vị kỳ cao nếu như nghĩa phụ không có lý do đối với hắn ra tay hoàng thượng nơi nào sợ là không cách nào bàn giao chu vô thị lạnh lùng nói, hiện tại đã không lo được nhiều như vậy bùn vương chính là vương tước coi như tại hoàng thượng nơi nào lưu lại tay cầm chỉ cần không liên quan đến đại minh an nguy ổn định hoàng thượng cũng sẽ không đối bản vương như thế nào thế nhưng là cái này vũ hóa điển bất luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp d i ệ t trừ hắn đoạn thiên n g a i bọn người trong lòng lần nữa rung động nghĩa p h ụ luôn luôn là chú trọng nhất uy nghi thanh danh nhưng là bây giờ lại không để ý mình tại hoàng thượng trong lòng ấn tượng đều muốn đối vũ hóa điển độc thủ có thể thấy được hắn đối vũ hóa điển có nhiều kiềm kỵ bất quá bọn hắn cũng cảm thấy diện trừ cái này im đảng đối đại minh tới nói là chuyện tốt đối với cái này cũng không có ý kiến đoạn thiên nh bốn người nghiêm nghị thi lễ sau đó quay người rời đi ngay tại bốn người rời đi không lâu cả người khoác áo bào đen thân xác quái gợi lạnh lùng nam tử xuất hiện ở chu vô thị trước mặt nam tử thân hình cao toàn thân khí thế mịt mờ thâm thúy trong tay cầm một thanh cổ quái đao nhìn qua chu vô thị lạnh lùng nói giết một cái đại tông sư sơ kỳ mà thôi cần phải ngươi đường đường thiết đảm thần hầu xuất động tình cảnh lớn như vậy sao chu vô thị sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói bồn vương xưa nay không khinh thường bất k ể đối thủ nào sư tử vô thọ cũng đem hết toàn lực húng chi người này còn không phải con thọ nam tử áo đen trầm mặc không nói một lát sau hắn nói ngươi muốn làm thế nào ta mặc kệ nhưng việc này qua đi ta muốn đi tìm phó hồng tuyết quyết đấu hắn hiện tại cùng lục tiểu phụng tây môn suy tuyết cùng một chỗ đến lúc đó ngươi muốn thay ta ngăn trở lục tiểu phụng mọi người phòng ngừa bọn hắn ra tay cứu phó hồng tuyết ta cùng hắn ở giữa chỉ có thể sống một cái hoặc là ta chết hoặc là hắn chết nam tử mặc áo đen này chính là ma giáo viên nguyệt loan đao truyền nhân đinh bằng hộ long sơn trang bên ngoài đoạn thiên nhai bốn người tể thân đi ra sơn trang chuẩn bị dựa theo chu vô thị phân phó đi tây s ư ở n g theo dõi thành thị phi lòng đầy n g h i hoặc một mực dấu ở trong lòng giờ phút này ra cửa nhịn không được hỏi u i k i a cái gì k i a vũ hóa đ i ể n làm cái gì các ngươi làm sao như thế h ậ n hắn? còn có thần hầu vì cái gì nghĩ như vậy giết hắn ba người nghe vậy dừng bước lại đoạn thiên nhai quay đầu nhìn hắn một cái thản nhiên nói tiêm đảng hỏa loạn triều cương lạm sát kẻ vô tội không chỉ có chúng ta muốn giết hắn người trong võ lâm đồng dạng muốn trừ chi cho thông k h á i thành thị phi không hiểu thế nhưng là ta nghe nói vị này tây sưởng h ắ n công vũ hóa đ i ể n cũng không làm qua cái gì lạm sát kẻ vô tội sự tình a ngược lại hắn trước đó mang về đại bạch thượng quốc bảo tàng lại nhìn thấu tín vương như phản một chuyện cứu được hoàng thượng trước mấy ngày nghe nói lại d i ệ t một nhóm đối địch với triều đình giang hồ môn phái hắn hẳn là trung thần mới đúng a đoạn thiên ngai ba người sắc mặt biến hóa cẩn thận nghĩ nghĩ vũ hóa điền trong khoảng thời gian này làm sự tỉnh giống như hoàn toàn chính xác đều là có lợi cho đại minh thế nhưng là im đảng đối chiều chính nguy hại sớm đã tại bọn hắn trong lòng thâm căn c ố đế không phải dễ dàng như vậy cả i biến tăng thêm bọn hắn cùng vũ hóa điển từng có khúc mắc cho nên mới sẽ vô ý thức xem nhẹ những sự tình này bây giờ ngẫm lại thành thị phi nói hình như cũng có đạo lý nhưng rất nhanh thượng quan hải đường kịp phản ứng lạnh lùng nói ngươi là ý gì ngươi là đang chất vấn nghĩa p h ụ quyết định sao thành thị phi liền vội vàng lắc đầu không phải ta chỉ là có chút n g h i hoặc thượng quan hải đường lạnh lùng nói ngươi chỉ cần biết rằng nghĩa vụ là tiên đế tự mình sắp phong thiết đạm thần hầu sáng lập hộ long sơn trang chính là vì bảo hộ đại minh giang sơn không bị những này n i ê m đảng hoát loạn mặc kệ nghĩa phụ làm quyết định gì đều không phải chúng ta có thể chất vấn chúng ta chỉ cần làm theo là được nha t h a n h thị phi cái hiểu cái không gật đầu suy nhưng tại cái này bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo người nào bốn người trong nháy mắt cảnh giác lập tức quay người nhìn về phía thanh âm chuyển đến chỗ chỉ thấy nơi nào một cái thân mặc áo đen thân hình cao lớn cầm trong tay một thanh thanh đen dài kiếm thanh niên ngồi tại trên nóc nhà cầm trong tay một bầu rượu chính đối bọn hắn yến thập tam bốn người sắc mặt k ị biến thân là hộ long sơn trang và thám bọn hắn như thế nào sẽ không nhận ra vị này vũ hóa điển dưới t r ư ớ n g số một cao thủ tây bắc đoạt mệnh kiếm khách hiến thập tam hiến thập tam nhìn bốn người một chút ngựa đầu uống một hộp rượu khét cười nói nhìn đến đốc chủ nói không sai mấy người các ngươi thật đúng là bị chu vô thị tẩy não cực kỳ thành công đoạn tiên h nga hừ lạnh một tiếng nói chúng ta như thế nào đó là chúng ta sự tình cùng ngươi tây s ư ở n g có liên can gì hiến thập tam thản như nói chỉ là không muốn nhìn thấy mấy người các ngươi giống đồ đần giống như là chu vô thị bán mạng thôi vị t i ê thiết đạm thần hầu cũng không giống như các ngươi tưởng tượng bên trong như vậy trung tâm thượng quan hải đường lạnh lùng nói chẳng lẽ ta nói không đúng sao tiêm đảng thai họa triều c ư ờ n g thai họa bất tính người người có thể chu diện người dù sao cũng là tây bắc một mảnh có chút danh tiếng hiệp khách không nghĩ tới lại đầu nhập tiêm đảng d ư ớ i trướng là tây sưởng hiệu mệnh chuyến đi cũng không sợ bị người giang hồ chế nào t i ế n thập tam thản như nói hiệp khách không dám nhận tiến m ộ bất quá là một cái vì tiền giết người sát thủ thôi nhận được đốc chủ coi trọng mới lấy tại đốc chủ d ư ớ i trướng làm việc còn người giang hồ thấy thế nào cũng ta hiến thập tam có liên căn gì nói không sai người như ngươi thật sự là làm bẩn hiệp khách hai chữ thượng quan hải đường trong mắt lóe lên vẻ khinh bị nói không phải là không p â n chính t a không rõ là ta xem trọng ngươi ngươi đi theo yên đảng hy vọng ngươi sẽ không hối hận còn có nơi này là ta hộ long sơn trang địa phương ngươi tới làm cái gì yến mô đã làm tự nhiên là sẽ không hối hận điểm ấy không nhọc ngươi hao tâm tổn trí yến thập tam bình tĩnh nói v ề phần mục đích tới nơi này thì là vì mấy người các ngươi vì chúng ta đoạn tiên h n g a y nhớ mày nói ngươi muốn làm gì yến thập tam đứng dậy lượn bốn người một chút nói các ngươi nếu như muốn biết mình kinh lịch hết thệ phía sau màn trần tướng cùng cho các ngươi thiết lập ván cục người là ai liền đi theo ta bốn người đều là không hiểu thượng quan hải đường l ệ n h lùng nói ngươi thận sao ý tứ yến thập tam nhìn về phía nàng cười nói thượng quan hải đường ngươi trời sinh tính thiện lương thông minh chẳng lẽ liền chưa từng hoài nghi ngươi vị này từ nhỏ đưa ngươi n u ô i lớn nhìn như đối đại mình trung thành tuyệt đối nghĩa phụ phía sau là người thế nào sao nói không đợi nàng trả lời yến thập tam đi theo nhìn về phía đoạn thiên nhai ba người đoạn thiên ngai ngươi liền không muốn biết thê tử ngươi liều sinh phiêu như là bởi vì gì mà chết sao uy hải nhất đao ngươi liền không muốn biết giết ngươi phụ thân chân chính cựu nhân là ai sao đây hết thể thiết đạm thần hầu đều biết nhưng hắn một mực giấu giế ngươi, ngươi có nghĩ qua là tại sao không còn có thành thị phi, ngươi liền không thị、so、phi, ngươi, ngươi một u ố n b i câu h a của mẹ n g ư làm cho tứ đại mật thám tất cả đều biến sắc yến thập tam nhìn xem bốn người thản nhiên nói muốn biết đây hết thảy liền đi theo ta dứt lời thân hình loại lên tại kiến trúc bảy bên trong mấy cái là mình biến mất tại màn đêm bên trong bốn người đứng tại chỗ cùng nhìn nhau ánh mắt đều là kinh nghi bất định một lát sau bốn người cắn răng đồng thời đi theo bọn hắn m u ố n biết tiến thập tam nói tới những cái kia cùng bọn hắn có liên quan trần tướng đến t ộ t cùng là cái gì bọn hắn vị này nghĩa phụ lại đến t ộ t cùng giấu giếm bọn hắn đã làm những gì hôm nay về côn lái xe m ô n sáu bảy tiếng còn có một trường có thể sẽ tối nay nhưng nhất định sẽ có tấu chương xong chương một trăm linh bảy t ứ phương v â n động t ề tụ kinh thành không biết từ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu trên giang hồ bắt đầu lưu truyền lên thiên chỉ quái hiệp truyền thuyết nghe nói thiên chỉ quái hiệp là trăm năm chức nhân vật về thế hắn có được hai môn võ học theo thứ tự là hấp công đại pháp cùng kìm cương bất hoại thần công cái này hai môn võ học đến một có thể xưng b á một phương đến hai người nhưng vô địch thiên hạ về sau lại có nghe đồn đại minh thiết đảm thần hầu chu vô thị có được hấp công đại pháp đồng thời cầm tù sư huynh cổ tam thông tại hộ long sơn trang bên trong địa lao ý muốn đạt được kim cương bất hoại thần công cổ tam thông ngẫu nhiên đạt được thời cơ sai người từ trong lao mang ra lời nói đến nếu ai có thể cứu hắn ra hắn nguyện lấy hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công tương thụ chu vô thị cùng cổ tam thông hai cái này người đều là hai mươi năm lúc trước một đời trên giang h ầ người nổi bật sư thừa lai lịch đều thập phần thần bí dù là bây giờ chu vô thị đã trở thành đại minh thiết đ hộ long sơn trang tri chủ cũng vẫn như cũ chỉ có cực ít người biết hắn sư thừa người nào về phần cổ tam thông lúc trước hắn võ học tư chất c à n g tại chu vô thị phía trên chỉ là về sau chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất đi theo chu vô thị cũng thoái ẩn giang hồ trở về triều đình không qua mấy năm liền trở thành quyền n g h i ê n g triều chính thiết đạm thần hầu bây giờ tin tức này vừa ra toàn bộ giang hồ chấn động chẳng ai ngờ rằng chu vô thị cùng cổ tam thông vậy mà sư thừa một người mà lại năm đó cổ tam thông đột nhiên biến mất nguyên lai còn có như này bí ẩn ở bên trong lập tức một cỗ mạch nước ngầm bắt đầu trên giang hồ phun trào bắt đầu Hấp Pháp hồ nhân hấp công giang nhân sĩ lực giang dẫn quá lớn. Đại đối quá sĩ theo giang hồ kỳ nhân bách hiểu sinh thống kê thế gian hết thể có ba môn công pháp có thể để một người trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trở thành cao thủ theo thứ tự là bắc minh thần công hấp tinh đại pháp cùng hấp công đại pháp trong đó bắc minh thần công là đại tống vương t r i ề u tuyệt đỉnh thế lực tiêu giao phái bảo vật c h â n phái nhưng tiêu giao phái hành tung quý bí mà lại thực lực mạnh mẽ tiêu giao tam lao sớm tại mấy chục năm trước liền đã danh chấn đại tống võ lâm bây giờ chỉ sợ đều là đại tông sư cấp độ cứng giả cho nên dù là biết tiêu giao phái có loại này có thể để người tốc thành võ học cũng không có người dám động thủ cấp đoạt mà hấp tinh đại pháp thì là bị nhật nguyệt thần giáo tiền nhiệm giáo chủ nhậm ngã hành bật được nhậm ngã hành dù trận chiến chi hoành hành giang hồ nhưng cuối cùng cũng thụ hắn p h ả n vệ đưa tại đồng phương bất bại trong tay thế nhân thế mới biết hấp tinh đại pháp có cực kỳ trí mạng thiếu hụt cho nên phạm là cao thủ chân chính không có người sẽ coi trọng môn võ học này còn lại hấp công đại pháp đã sớm trăm năm trước liền đã thất truyền nhưng không nghĩ đến lúc này vậy mà lại hiện thế mắt thấy trở thành cao thủ tuyệt thế thời cơ ngay tại trước mắt vô số thế lực đều khó mà bình tĩnh trở lại công ứ việc biết rõ k như tử h h à n đối vũ ngồi tại bên hồ nhìn qua trong tay tình báo mi tâm quá chặt nhưng biết tin tức là ai thả ra bên cạnh người áo đen cung kính nói khởi bẩm công tử tạm thời còn chưa tra được bất quá có thể khẳng định tin tức này ban đầu là từ kinh thành lưu truyền ra ngoài kinh thành công tử vũ thấp giọng thì thảo nếu như là kinh thành truyền đi như vậy không có gì bất ngờ xảy ra tin tức này hẳn là kia tây sưởng đốc công vũ hóa điền thả ra muốn mượn giang hồ thế lực tay đối phó chu vô thị khu sói m ố t hổ như thế đi một bước tất cờ chỉ là ngươi có thể nhỏ nhìn hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công đối giang hồ thế lực lực hấp dẫn lớn bao nhiêu chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng dẫn tới sói quá nhiều cuối cùng không thu được trận sao kinh thành vị kia đại minh hoàng tất h thủ hộ giả mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là vô địch công tử vũ trong mắt tinh mang c ấ động lấy thanh long hội mạng lưới tình báo tự nhiên đã sớm biết chu vô thị củng cổ tam thông quan hệ cùng bọn hắn sư thừa lai lịch Thanh l o n g hội đối cái này hai môn công pháp cũng tương tự cảm thấy hứng thú chỉ bất quá đối với kinh thành vị tia đại minh hoàng thất thủ hộ giả bọn hắn xác thực rất kiên kỵ đời trước đại long thủ bạch ngọc kinh tại biến mất trước đó liền từng dặn đi dặn lại ngàn vạn không t r e o chọc đại minh hoàng thất lại thêm những năm này chu vô thị một mực gần cư kinh thành t ò a trấn hộ long sơn trang chưa hề ra ngoài cho nên bọn hắn cũng không có thời cơ động thủ nhưng công tử vũ không nghĩ tới vị tia tây sưởng đốc công vậy mà lại đem tin tức này chuyển đầy giang hồ đều là nghĩ mượn cơ hội này đến diệt trừ kẻ thủ chính trị đối phó chu vô thị đây thật là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn b công tử vũ cũng liền bình thường trở lại lấy vũ hóa điện lúc này hy vọng địa vị tất nhiên là muốn cùng chu vô thị phát sinh xung đột giữa hai người mâu thuẫn căn bản là không có cách điều hòa đã như vậy đôi kia vũ hóa điện tới nói diệt trừ chu vô thị mới là trọng yếu nhất hắn đối kia hai môn võ học đương nhiên sẽ không quá để ý chỉ bất quá hắn đi nước cờ này chỉ sợ cuối cùng sẽ để cho hắn khó mà kết thúc công tử vũ đôi mắt nhắm lại đột nhiên nói chúng ta liền giúp hắn một chút để tin tức này chuyển càng nhanh một chút cây bút tiêu đến vợ hơn người á o đen lập tức hiểu ý chắp tay nói tuân mệnh nói xong hắn bay người rời đi công tử vũ ngồi tại cái đình bên trong đôi mắt khép hở bắt đầu cẩn thận nhu đồ nhìn xem có thể hay không khi lấy được cái này hai môn võ học đồng thời cũng đem chu vô thị cùng vũ hóa điển cùng nhau diệt trừ cấp cho đại minh triều đình trầm thống m ộ t kích nga mi núi một bóng người ngồi tại t i n h thất bên trong xem xét tỉ mỉ trong tay tình báo thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp cương châm giống như dâu tóc cũng vẫn là đen kịt chỉ bất quá nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều rất sâu ngươi chỉ có tại nhìn thấy mặt của hắn lúc nhưng ba tháng trước đây bắc đại mặt một trận chiến diện tuyệt sư thái chết tại vũ hóa điền trong tay nga mi đệ tử cũng thương vong tham trọng độc cô nhất hạc bị ép suất quan chủ trì đại cục chỉ định diện tuyệt sư thái đệ tử chu chỉ nhược kế nhiệm chức trưởng môn mà hắn thì từ bên cạnh chỉ điểm phụ trợ lúc này mới bắt đầu chú ý chuyện trên giang hồ không nghĩ tới lần này lại sẽ đạt được như thế tin tức trọng yếu hắn một lòng truy tìm võ đạo tri cực lại khổ vì không có võ học cao thâm tâm pháp cho nên những năm này tiến cảnh mười phần c h ậ m c h ạ p nhưng bây giờ hắn thấy được hy vọng hấp công đại pháp kim cương bất hoại t h ầ n công đ ộ c cô nhất hạc trong mắt ánh sáng lửa nóng nếu như có thể được đến cái này hai môn năm đó thiên trì quái hiệp mượn chi hoành hành giang hồ tuyệt học hắn tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá hiện hữu cấp độ sung kích cao hơn cảnh giới võ đạo để phái nga my cũng đứng hàng đỉnh cấp môn phái liệt kê、e. bất quá việc này mặc dù ích lợi cao phong hiểm cũng tương tự rất lớn đọc cô nhất hạc lông mày nhịu chặn hắn tự nhiên cũng biết đại minh kinh thành không đơn giản bị người trong giang hồ coi là cấm điệm bất quá đã tin tức đã truyền đầy đất đều là như vậy đối cái này hai môn tuyệt học cảm thấy hứng thú tất nhiên không chỉ một mình ta chưa hẳn liền không có cơ hội đ ộ c cô nhất hạc mắt sáng lên c h i ệ t để hạ quyết tâm thật vất vả nhìn thấy mạnh lên hy vọng chỉ cần có một tia cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua cái này hai môn võ học hắn tình thế bắt buộc nghiệm đến tận đây hắn nhìn về phía cửa tính thất hai tên nga mi đệ tử phân phó nói đi thông chi trường môn bản tọa có việc cùng nàng thương nghị mặc dù chuyến này đọc cô nhất hạc tràn ngập hy vọng nhưng vì để phòng vắn nhất vẫn là phải cần lưu lại đường lui để tránh hành động sau khi thất bại phái nga Mi cũng bồi tiếp hắn cùng một chỗ trốn vùi mà chu chỉ nhược là phái nga Mi từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất bất luận tâm tính vẫn là võ học thiên phú đều là độc cô nhất hạc u ộ c đời thầy số một nếu như chuyến này hắn xảy ra chuyện kia phái nga Mi ngày sau liền phải dựa vào nàng hấp công đại pháp kim cương bất hoại thần công giang nam trí tôn minh một người m à c à o gấm khí độ uy nghiêm nam tử trung niên cười ha ha bản tọa vừa luyện liền tiên thiên cơ khí thượng t i ê n liền cho bản tọa đưa tới như thế lễ vật cái này hai môn võ học nên cùng bản tọa hữu duyên thiên、hành. ngươi đi một chuyến chú kiếm thành nói cho kiếm tôn nếu như không muốn chú kiếm thành hủy diệt lời nói liền để hắn đi đem cái này hai môn võ học lấy ra cho ta nếu không bản tọa xuống một cái mớn diệt liền là chú kiếm thành ngay vậy bên cạnh một cái cầm trong tay trường kiếm khuôn mặt tuấn lãng thanh niên do dự một chút chắp tay nói minh chủ kinh thành n g ọ a hồ tàng long được xưng là giang hồ thế lực cấm địa muốn từ hộ long sơn trang đạt được cái này hai môn võ công sợ là không quá dễ dàng nam tử h ừ lệnh nói lần này tin tức rõ ràng là trong triệu đình đấu cố ý thả ra mục đích của chúng ta liền là phối hợp triều đình đem lần này nước trộn sau đó lại đục nước béo cỏ nếu như có thể cầm tới cái này hai môn võ học càng tốt hơn nếu như lấy không được vậy liền phối hợp bọn hắn trong đó một phương đem chu vô thị hoặc vũ hóa điền diệt trừ lớn mạnh ta trí tôn minh nghi danh tuyết nguyệt thành thống l ĩ n h phương nam võ lâm quá lâu vị trí này cũng nên đổi một cái cái này cầm y nam tử chính là trí tôn minh minh chủ quan ngự t i ê n tây bộ nào đó hai tên nam tử trên đường đi tới bộ pháp nhẹ nhàng nhẹ nhàng đạp mạnh liền làm ấy trượng khoảng cách tựa như xúc đ i ệ thành thốn hiện nhiên k i n h công cực kỳ cao một người trong đó tóc trang sơ cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc mặt đa mạc khí tức lạnh lùng một người khác thì là một ghế áo bào tím khí độ đồng dạng bất phẩm hấp công đại pháp nghe ven đường giang hồ hiệp khách trong miệng nghị luận nam tử tóc trắng thân hình hơi ngừng lại trong mắt hiện hiện một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc nam tử áo tím dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn cao mày nói tóc trắng chúng ta nhiệm vụ lần này là mau chóng chạy tới hàn sơn tự tiếp về thiếu chủ không cần nhiều sự t ì n h nam tử tóc trắng khoát tay thản nhiên nói tông chủ trọng thương mấy tận đèn cạn dầu tiếp thiếu chủ trở về ổn định cục diện cố nhiên trọng yếu nhưng nếu là có thể được đến cái này hấp công đại pháp nói không chừng có thể vì tông chủ kéo dài tính mạng. chỉ cần tông trụ khôi phục thực lực chúng ta rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại nghe nói ma giáo truyền nhân linh bằng đều trở về chúng ta yên lặng nhiều năm như vậy cũng nên về trung thổ nam tử háo tím nghe vậy t r ầ m m ặ t xuống tiếp theo trên mặt cũng hiện ra một chút do dự tối hôm qua đến muộn mà lại liên tục mở sáu bảy tiếng xe quá mệt mỏi chống đỡ gõ xong một chương này về sau trời đều đã sáng lo lắng giữa t r ư a chương này không có cách nào viết ra cho nên đem chương này định thời gian đến mười hai giờ còn lại lúc nào tỉnh ngủ lúc nào viết tấu chương xong chương một trăm linh tám thu lưới kinh thành hộ long sơn trang chu vô thị đứng tại cửa đại điện nhìn qua bầu trời xa xăm trời ưu ám chính như tâm tình của hắn ở giờ khác này vô cùng ưu ám khu sói m ố t hổ mượn đ a u giết người vũ hóa đ i ể n thật sự là thủ đoạn cao cường chu vô thị sắc mặt tái xanh cắn răng nghiến lợi nói trên giang h ồ nghe đồn hắn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức không cần nghĩ là hắn biết đây tuyệt đối là vũ hóa đ i ể n chỗ làm âm mưu quy kế muốn lấy hấp công đại pháp cùng k i m cương bất hoại thần công làm dẫn mượn ngấp n g h cái này hai môn võ công cao thủ tới đối phó hắn chu vô thị không nghĩ tới hắn đều còn chưa tìm được thời cơ đối vũ hóa điền độc thủ vũ hóa điền đã, đã có thể lấy hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công làm dẫn tới đối phó hắn như vậy cái này nói rõ vũ hóa điền đối với hắn hiểu rõ rất rõ ràng thậm chí ngay cả hắn năm đó là như thế nào đạt được truyền thừa đ ề u biết cái này không khỏi để hắn kinh hãi vô cùng chủ yếu nhất là những tình huống này đều là thật hắn đã có thể tưởng tượng đ ư ợ c giờ phút này trên giang hồ có bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với hắn cái này hai môn võ học đối những giang hồ nhân sĩ k i a lực hấp dẫn hắn hết sức rõ ràng cứ việc nơi này là kinh thành mặc dù hắn là đại minh thiết đ ạ m thần hầu nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích khó đảm bảo sẽ không có người bị quá hóa liều bây giờ bên ngoài truyền có cái mui có mắt nói cổ tam thông liền bị hắn nuốt tại hộ long sơn trang địa lao thậm chí cái này hai ngày thời gian đ o à n thiên ngai mấy người cũng đã giết mấy đợt ý đồ chui vào hộ long sơn c h ă n g người mà càng không tốt tiến vào càng để người cảm thấy nghe đồn tính chân thực càng cao cái này khiến chu vô thị m ư ờ i phần bị động cũng không luận như thế nào trên người hắn xác thực có hấp công đại pháp mà cổ tam thông cũng hoàn toàn chính xác bị hắn nuốt hai mươi năm đây là dương n ê u hắn không tiếp cũng phải tiếp nhưng hắn chu vô thị không phải ngồi chờ chết người sự t ì n h như là đã phát sinh như vậy o á n trời trách đất cũng là vô dụng trước tiên cần phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn hít sâu một hơi cước ép đè xuống lửa giận trong lòng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thượng quan hải đường trầm giọng nói thiên ngai cùng một đao bọn hắn còn chưa có trở lại sao khi biết việc này về sau hắn liền để đoạn thiên ngai ba người tiến về thiên lao chuẩn bị đem đã tàn phế ngay tại thiên lao kéo dài hơi t à n cổ tam thông mang về đợi đến thời khắc mấu chốt trực tiếp đem cổ tam thông ném ra từ những giang hồ nhân sĩ kia c ấ p đoạt hắn thì thừa cơ chậm rãi giải, giải quyết những người khác không có thượng quan hải đường lắc đầu ngữ k h í bình tĩnh nhưng chẳng biết tại sao nàng lúc này nhìn qua chu vô thị ánh mắt hết sức phức tạp người thế nào hôm nay vì sao không yên lòng chu vô thị n h ú n mày hắn cũng cảm giác được mấy ngày nay không chỉ có là thượng quan hải đường còn có đoạn thiên nhai ba người đều không thích hợp hải đường không có việc gì đa tạng nghĩa phụ quan tâm thượng quan hải đường vội vàng thu liễm trong lòng phức tạp cảm xúc chắp tay nói chu vô thị đôi mắt nhắm lại nhưng cũng không có nhiều lời k h o á t tay nói ngươi đi xem bọn họ một chút chuyện gì xảy ra đi thiên lao mang người vậy mà đi lâu như vậy đúng thượng quan hải đường chắp tay sau đó định rời đi đạp đạp nhưng cái này nơi x a một loạt tiếng bước chân văng lên đi theo ba đạo thân ảnh chậm rãi đi đến thình lình chính là đoạn thiên nai uy hải nhất đao cùng thành thị phi ba người nghĩa phụ t h ầ n hầu đại nhân lúc này ba người sắc mặt cũng cùng thượng quan hải đường không sai biệt lắm mà không thay đổi hướng chu vô thị hành lễ chu vô thị không có suy nghĩ nhiều khoát tay nói miễn lễ người đâu quy hải nhất đao lạnh lùng nói chết chết rồi chu vô thị biến sắc sau đó di chuyển tức thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thành thị phi là người giết hắn hắn tự nhiên biết thành thị phi ngộ nhập thiên lao đ ạ t được cổ tam thông truyền t h ừ a một chuyện đây cũng là hắn đem thành thị phi thu nhập hộ long sơn trang nguyên nhân chủ yếu hắn muốn thông qua thành thị phi đem cổ tam thông tuyệt học toàn bộ móc ra thành thị phi liền vội và ngất đầu không phải ta cổ lao tiền b ố i đối ta có tái tạo c h i ẩ n mặc dù không biết thần hầu vì sao muốn đem hắn nuốt tại thiên lao nhưng ta làm sao lại lấy oán trả ơn giết hắn đâu chu vô thị không tin tưởng vậy hắn là chết như thế nào đoạn tiên ngai đột n h i ê nói n chúng ta đã điều tra một tháng trước tây s ư ở n g hán công vũ hóa điển một mình tiến về giam giữ cổ tam thông nhà tù chu vô thị ánh mắt biến đổi đi theo sắc mặt càng thêm âm chầm quay đầu nhìn về phía tây s ư ở n g phương hướng cắn r ă n g nói sách trước một tháng ngay tại mưu đồn vương rồi sao thật sự là tốt vũ hóa điển bổn vương xem nhẹ ngươi s á c trước đem cổ tam thông giết chết lại thả tin tức ra ngoài nói cổ tam thông bị hắn cầm tù tại hộ long sơn trang bây giờ không c ó chứng cứ cái này thì tương đương với bùn đất rơi vào trong đúng quần không phải phân cũng là phân coi như hắn đối ngoại tuyên bố cổ tam thông đã bị vũ hóa điền giết cũng tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng vũ hóa điền đã sách trước đem hết thể đều tính toán tại bên trong nghĩ giải quyết cái này sự t ì n h chỉ sợ thật sự có một ít khó giải quyết chu vô thị đôi mắt khép hở bắt đầu ở trong lòng suy tư đối sách mà đoạn t i ê n ngai bốn người thì không n ú c ních đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt phức tạp trong đó có thất vọng có phẫn nộ có không hiểu thậm chí còn l n giấu đi một tia sát khí lạnh như b bọn hắn đã từ hiến thập tam trong miệng biết được hết thảy cũng biết bọn hắn kính trọng nhất nghĩa phụ tại không muốn người biết địa phương đến tột cùng làm ộ t bộ như thế nào s á t mặt mỗi ngày lấy đại minh trung thần tự cho mình là thường xuyên dạy bọn họ muốn trung quân ái quốc giữ gìn đại minh giang sơn xã tắc không nghĩ tới hắn mới là lớn nhất phản tặc mà lại vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn liền ngay cả bốn người bọn họ đều chỉ là dưới tay hắn một cây đ a o mà thôi nửa ngày chu vô thị lấy lại tinh thần nhìn qua đoạn thiên ngai bốn người sắp mặt lông mày không khỏi lần nữa nhân lại các ngươi thế nào bồn vương cảm thấy các ngươi hai ngày này không thích hợp bốn người lập tức bừng tỉnh thượng quan hải đường vội vàng lên trước ngăn chở chu vô thị ánh mắt hướng chu vô thị chắp tay che giấu nói chúng ta chỉ là biết kia vũ hóa điền giám tính toán nghĩa phụ tính toán ta hộ long sơn trang có chút phẫn nộ thôi nói bận điệu nói sang chuyện khác hiện tại nghĩa phụ chuẩn bị làm sao bây giờ chu vô thị nhẹ gật đầu cũng chưa từng suy nghĩ nhiều lập tức ánh mắt trầm xuống lắc đầu nói tin tức hiện tại truyền khắp giang hồ tăng thêm cổ tam thông đã chết việc này khó giải chỉ có thể lựa chọn tiếp chiêu thượng quan hải đường cao mày nói vậy, vậy liền g vừa vặn mượn cơ hội này khiến cái này thứ không biết chết sống mở mang kiến thức một chút bổn vương thủ đoạn nói đem nhân thủ toàn bộ phái đi ra mấy ngày nay các ngươi nhiều chú ý một chút có bao nhiêu người tiềm nhập kinh thành chỉ cần xác định lòng mang ý đồ xấu toàn bộ rét không tha bùn vương cũng muốn xem thử xem đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người đến đây chịu chết đúng bốn người chắp tay chu vô thị gật gật đầu lập tức quay người về tới đại điện bên trong bốn người đứng tại cổng nhìn qua bóng lưng của hắn trong mắt đều là lộ ra sát ý lạnh như băng tây sưởng đem mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau vũ hóa điển liền không có lại để ý tới mặc nó tự hành phát triển còn hắn thì mượn cơ hội này nắm chặt thời gian bế quan chuyển hóa tiên tiên c h â n khí không thể không nói tông sư đỉnh phong đột phá đại tông sư hậu tiên chuyển tiên tiên làm thật không dễ dàng coi như hắn trưởng không chuyển hóa chân khí phương pháp tiến độ cũng một mươi c h ọ n vẹn thời gian nửa tháng chuyển hóa tiên tiên c h â n khí ngay cả tổng số lượng một phần mười cũng chưa tới dựa theo này xuống dưới nhanh nhất cũng phải nửa năm thậm chí một năm hắn mới có thể đem chân khí triệt để chuyển hóa tiến giai đại tông sư cảnh vũ hóa điền giờ phút này rốt cuộc biết vì sao trên giang hồ đại tông sư sẽ ít như vậy hắn trưởng khống nhiều như vậy cửa võ học đều còn như vậy như vậy những cái kia phổ thông tông sư coi như bọn hắn cũng nắm trong tay hậu thiên chuyển tiên tiên phương pháp cũng tuyệt đối cần cần rất nhiều thời gian mới có thể đem trước hậu thiên trân khí toàn bộ chuyển hóa làm tiên tiên trân khí quá trình này có lẽ cần mười năm hai mươi năm đều không nhất định nói đến vũ hóa điển đã coi như là thật nhanh mà lại lúc này tiên tiên chân khí mỗi chuyển hóa một phần vũ hóa điển cũng có thể cảm giác được thực lực rõ ràng tăng trưởng rốt cuộc hậu thiên cùng tiên tiên hai người chính là vậy chân khí thuộc tính cùng chất lượng khác nhau đồng dạng võ học dùng hậu tiên chân khí thi triển so sánh dùng tiên tiên chân khí thi triển hoàn toàn là không giống cho nên vũ hóa điển không bung tha bất luận cái gì một tia mạnh lên thời cơ bắt lấy hết thể thời cơ tận khả năng tăng thực lực lên coi như không cách nào tại đột phá đại tông sư trước đó chém giết chu vô thị nhưng ở cái này trước đó có thể nói thêm tăng một phần thực lực cũng có thể nhiều một phần nắm chắc thời gian ngay tại cái này không khí khẩn trương bên trong chậm rãi trôi qua cứ như vậy lại qua bảy ngày vũ hóa điền rốt cục bị mã tiến lương đánh thức xuất quan khởi bầm đ ố c chủ mấy ngày nay xuất hiện tại kinh đô võ lâm nhân sĩ rõ ràng tăng nhiều mà lại đến người đã không ít mã tiến lương trầm giọng nói ra vũ hóa điền ngồi tại trên ghế bành bình tĩnh gật đầu mật thiết chú ý đi nhìn xem đều có nào thế lực chỉ cần bọn hắn không kinh nhiều phổ thông mách tính liền tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn nhưng nếu có người tại hộ long sơn trang bên ngoài địa phương gây dối không cần nương tay trực tiếp độc thủ đúng mã tiến lương ứng tiếng bước nhanh đi xuống hai ngày sau tiến vào kinh đô võ lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều đồng thời một phần danh sách xuất hiện ở vũ hóa điển trước mặt phái nga mi láo trưởng môn độc cô nhất hạc chú kiếm thành thành chủ kiếm tôn trí tôn minh thiếu minh chủ nhiệm t i ê n hành còn có hai vị xa lạ cường giả xuất hiện tại thành nam địa khu hư hư thực thực là thiên ngoại thiên tóc trắng tiên cùng áo tím hầu nhìn qua trong tay tình báo vũ hóa điển chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới ngắn ngủi hơn nửa tháng vậy mà liền dẫn tới nhiều cường giả như vậy trí tôn minh giang nam địa khu nhất lưu thế lực minh chủ quan ngự tiên g i tâm mừng mừng thực lực mạnh một lòng muốn thay thế tuyết nguyện thành bá chủ địa vị mà thiên ngoại thiên thì là ma môn đỉnh cấp thế lực giao chúng qua vạn vô số cao thủ nhưng tại m ộ ư ơ i năm năm trước làm hại võ lâm lúc bị võ lâm các phái liên thủ trục xuất một mực tại vực ngoại phát triển không nghĩ tới vậy mà lại trở về mà lại tới người vẫn là thiên ngoại thiên lớn nhất đại biểu tính tả hữu hộ pháp tóc trắng tiên sở cờ tuyên áo tím hầu tự vũ tịch nói thật nhìn xem những người này vũ hóa điền cũng là áp lực rất lớn bất quá lớn một chút mới tốt liền để những người này thành cựu hán đột phá đại tông sư đã đặt chân đi vũ hóa điền đấy mắt hiện lên một sởi hàn mang lạnh lùm nói thu lưới tuân mệnh ma tiến lương nghiêm nghị chắc tay lập tức bay người rời đi vũ hóa điền đứng tại cửa phủ đ ệ nhìn chăm chú chân trời mây đen quay cuồng hình như có một trận mưa to sắp mưa như chút nước mà xuống không khí ngột ngạt đến cực điểm thấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm linh chín đông phương vào kinh thành trò hay mở màn h á t một nhai bên trên n h ậ t n g u y ệ t thần giáo đại điện một ghế hồng y đông phương bất bại ngồi tại trên giường khoanh chân tu hành một tia chân khí nóng bỏng từ trên người hắn phát ra vây quanh quanh thân lưu chuyển cũng không có qua một lát khí tức của hắn đột nhiên trì trệ hầu bên trong phát ra rên lên một tiếng đi theo sắc mặt trở nên trắng bệnh vội vàng đình chỉ công. và công vành mở to mắt đông phương bất bại bỗng nhiên vung tay lên chân khí vô hình phun trào đem bên cạnh một cái tinh xảo bình xứ đánh vỡ nát sắc mặt vô cùng ấm t r ầ m từ khi nhìn thấy đồng dạng tu hành quý hoa bảo điện vũ hóa điện từng bước một mạch lên bây giờ càng là đã có mấy lần đánh giết đại tông sư chiến tích về sau trong lòng cũng của hắn càng thêm lo lắng lần này trở lại hắc mộc nhai liền bắt đầu bế quan ý đồ bù đắp quý hoa bảo điện thiếu hụt nhưng h ắ n vẫn là đánh giá cao tiên h phú của mình loại này siêu phàm võ học căn bản không phải hắn một cái đại tông sư cũng không đến võ giả có thể bù đắp những năm này hắn có thể bằng vào một bộ không chọn đều đã coi như là thiên phú dị bẩm nếu là không có bản đầy đủ quý hoa bảo điện hắn căn bản không có khả năng lại có chỗ tiến thêm chủ yếu nhất là bởi vì hắn tu hành quý hoa bảo điện là không trọn vẹn không có đi cực dương sinh âm đường tắt tu luyện ra chân khí trí cương trí dương bá đạo vô cùng đã bắt đầu dần dần ăn mòn hắn tạng phủ kinh mạch nếu là không có bản đầy đủ quý hoa bảo điện lại tìm không ra chính xác hành công lộ tuyến cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ bị cỗ này chân khí p h ạ vệ nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn tàu hỏa nhập ma nặng thì ngũ tạng bị hao tổn nguy hiểm cho sinh mệnh thế nhưng là quý hoa bảo điện chỉ có, vũ hóa điện nơi nào có. mà vũ hóa điển thái độ một mực mơ hồ không rõ muốn để hắn tiếp tục túi đầu đi đòi hỏi quả thực so giết hắn càng làm cho hắn khó chịu đáng chết nhưng đến tận đây đông phương bất bại sắc mặt phẫn nộ trong lòng không nói ra được phiền muộn cùng một bội đ ạ p đạp đúng lúc này ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân r ồ n dập đông phương bất b ạ i đ ố n g nhiên ngầm đầu quắp bản tọa không phải đã nói bản tọa không xuất quan trước đó ai cũng không cho phép cái giày l ô thai đ ư ợ c s a o người tới tướng mạo tuyển mỹ dáng người xinh đẹp chính là đông phương bất bại x u n g cơ nhật nguyện thần giáo thành nữ tuyết thiên tầm đón đông phương bất bại nổi giận c nói g kính n thuyết n h chủ thứ tội, thật h giáo tội, có c sự là ệ n thần y u không h không ể thiên ự m ì n bẩm m n Đông Phương bất bại thở sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, giọng nói. Nói. h chủ. thở chế chầm giáo bại i bất Tuyết t sâu, lửa tầm cung kính nói khởi bẩm giáo chủ gần nhất giang hồ truyền văn kinh thành hộ long sơn trang thiết đảm thần hầu trước kia đạt được một trăm năm trước cường giả tuyệt thế thiên trì quái hiệp truyền thừa nằm trong tay hấp công đại pháp môn t u y ệ t học này đồng thời đem hắn sư huynh cổ tam thông cầm tù tại hộ long sơn trang địa lao ý đồ đạt được một môn khác tuyệt học kim cương bất hoại thần công cổ tam thông sai người truyền lời ra ai muốn có thể cứu hắn ra hắn liền lấy hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công cái này hai môn tuyệt học đem tặng bây giờ trên giang hồ quần quận sóng ngầm không ít thế lực đều chạy tới kinh thành đông phương bất bại ngay vậy đôi mắt nhắm lại hấp công đại pháp kim cương bất hoại thần công cái này hai môn tuyệt thế võ học hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói kim cương bất hoại thần công danh sưng phòng ngự mạnh nhất võ học khởi nguyên t ử thiếu lâm hôn nguyên đồng tử công được vinh dự cổ kim ngũ đại thần công một trong mà hấp công đại pháp nghe nói là một môn có thể để người t ố c thành trở thành cao thủ tuyệt thế võ học có thể hút người nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng cùng nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp có dị khúc đồng công c h i diệu nhưng hắn cấp độ còn tại hấp tinh đại pháp phía trên cơ bản không có thiếu hụt loại này thất truyền nhiều năm tuyệt thế võ học h i h n thế đông vương bất bại tự nhiên cũng có chỗ tâm động chỉ là dạng này thần công h i h n thế tất nhiên hấp dẫn vô số cường giả tiến về thậm chí ngay cả những cái kế ẩn thế nhiều năm lão quái vật nói không chừng đều sẽ tâm động ngươi là muốn bản tọa đi chịu t r ư ớ sao đông vương bất bại lạnh lùng nhìn về phía tuyết thiên tầm hắn mặc dù cao ngạo nhưng không phải người ngu. h á n thời khắc này thực lực nhiều nhất liền là tông sư cảnh bên trong h á n h ư u đi thủ muốn từ một đám đại tông sư trong tay đoạt được võ học không khác người si nói n ộ n g tuyết tiên tầm vội vàng giải thích nói nô thì không phải muốn để giáo chủ đi đoạt cái này hai môn võ công chỉ là vị tia tây sưởng hán công vũ hóa đ i ể n phái người truyền đến tin tức để giáo chủ muốn có được bản đầy đủ quý hoa bảo đ i ể n liền tiến về kinh thành đông phương bất bại bỗng nhiên đứng dậy chăm chú nhìn t u y ế t thiên tầm xác định là vũ hóa đ i ể n chính miệng nói tuyết tiên tầm gật đầu đến truyền thư là tây sưởng đỉnh tiêm cao thủ vũ hóa điền tâm phúc h ẳ n là sẽ không phạm sai lầm đông vương bất bại một t r ư ơ n g tràn ngập khí khái hào hùng phong hoa tuyệt thế trên hai gò má lập tức lộ ra vẻ suy tư hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công xuất thế hấp dẫn các lớn võ lâm cao thủ tiến về kinh thành cái này rõ ràng là có người nhằm vào thiết đảm thần hầu chu vô thị mà bạy cục hắn để bản tọa tiến về kinh thành như vậy nhìn đến cái này sự t ì n h hẳn là hắn tính toán hoạch hắn muốn mượn võ lâm nhân sĩ chi thủ diệt trừ vị này thiết đảm thần hầu nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn muốn để bản tọa tiến về kinh thành tương trợ tuyết thiên tầm gật đầu nói nô t h cũng là nghĩ như vậy vị này tây xưởng hạ công hẳn là muốn lấy quý hoa bảo đ đ tuyết thiên tầm thấp giọng nói nghe nói lần này tiến về kinh thành không chỉ có đại tông sư còn có không ít đỉnh cấp giang hồ môn phái hắn hẳn là muốn để giáo chủ dẫn người giúp hắn ngăn trở những ngày giang hồ môn phái đ ô n g p h ư ơ n g bất bại lập tức giật mình cũng là loại trang diện này không thiếu cao thủ nhưng cũng sẽ không thiếu một chút không biết sống chết đi tham gia náo nhiệt võ lâm nhân sĩ thế nhưng là hắn đường đường nhật nguyện thần giáo giáo chủ m a môn cự p h á c h một trong bây giờ lại chỉ có thể luân lạc tới đi thanh lý những tôn kép này mà không cách nào tham dự đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu sao đ ô n g p h ư ơ n g bất bại trong mắt hiện hiện một kia không cam l ò n g trong lòng bị đả kích lớn cùng lúc đó cũng làm cho hắn trong lòng đối thực lực truy cầu càng thêm mãnh liệt đồng vương bất bại thợ sâu quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng tuyết tiên tầm thấy thế hỏi giáo chủ muốn đi kinh thành sao、đi. đồng phương bất bại ánh mắt kiên định h ấ p công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công hắn không có hứng thú thế nhưng là hoàn chỉnh quý hoa bảo điện là hắn bây giờ muốn tiếp tục mạnh lên duy nhất hy vọng nguyệt trên đầu cảnh kinh thành một đám người đi vào thành nam một chỗ vô chủ trạch viện cầm đầu là một cái vóc người cao lớn cầm trong tay trường kiếm nam tự trung n i ê n bên cạnh đi theo một cái đồng dạng cầm kiếm tuấn lãng thanh niên hai người này chính là chu kiếm thành thành chủ kiếm tôn cùng chí tôn minh thiếu minh chủ nhậm tiên hành phía sau hai người thì đi theo chu kiếm thành cùng chí tôn minh nhiều vị cao thủ lúc này kiếm tôn sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía nhậm tiên hành lạnh lù trà thế nào nhầm thiên hành chắp、so、tay nói kiếm tôn tiền bối văn bối đã tìm hiểu qua cổ tam thông hẳn là ngay tại hộ long sơn trang trong địa lao nhưng trong này thủ vệ sông nghiêm kiếm h chỉ có hộ ô n lòng sơn trang g có tứ đ ạ mật t h tôn cao n mày nói hầu quân đ c h vào tất bản tôn cố nhiên có thể tại chu vô thị chạy đến trước đó giết vào hộ long sơn trang nhưng bằng bản tôn một người nhậm ư Đương người thế nào yên tâm đem cổ tam thông tiền một tay, ta tay, thay tiền trở tràng nhiên không chúng hộ thủ. h nào yên măng cũng ngăn lòng sơn n cao đem để cổ ra. ra ra bối bối sẽ sẽ thiên hành nói các ngươi kiếm tôn cười lạnh một tiếng khinh thường mà liếc nhìn nhậm thiên hành cùng phía sau hắn trí tôn minh cao thủ không phải bản tôn xem thường các ngươi quan ngự thiên không tự mình đến chỉ bằng các ngươi chút người này có thể hay không sống mà đi ra kinh thành đều không nhất định như thế nào giúp ta nhậm thiên hành cũng không giận thản nhiên nói có một số việc cũng không nhất định phải toàn bộ nhờ thực lực mới có thể đạt tới mục đích ngoại trừ tiền bối bên ngoài lần này van bối còn xin đến một người có hắn tương trợ chúng ta liền có thể ngăn chặn hộ long sơn trang đại bộ phận lực lượng để tiền bối có đầy đủ thời gian đem cổ tam thông mang ra kiếm tôn n h ư mày ai ta một đạo âm lanh thanh âm đột nhiên từ trong phủ vang lên kiếm tôn đột nhiên giật mình vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại nhưng quét một vòng lại không phát hiện người nhìn cái gì đấy tại đây thanh âm lại lần nữa vang lên kiếm tôn cúi đầu xuống lúc này mới phát hiện mình trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân hình thấp bé như đứa bé nhưng lại mặt mũi tràn đầy âm lãnh toàn thân tràn ngập âm vàn đen đường bóng người Kiếm t ô ngũ kinh n ạ lại lạ. c là... chút, bước, cái cao cười cho chút, cực lạc động độc một mày Nhâm một vội động thiên tiền thiệu hai nhìn hành chủ, vàng vị lui nói, ngươi nói, bối giới này này là n g qua đứa bé, độc đồng tử nguyên bản u x ấ trong từ miều ngũ độc giáo. cưng độc ngũ ngươi mắt hiện hiện một tiếng ngạo nghễ năm đó hắn giết người không đến được lấy một tay độc công nghe tiếng tại giang hồ ngẫu nhiên một lần cùng lý tầm hoan phát sinh xung đột lọt vào lý tầm hoan truy sát nhưng lại liên tiếp ba lần đều dùng độc bức lui lý tầm hoan trốn khỏi lý tầm hoan truy sát từ đó nhất chiến thành danh thế nhân đều biết hắn từng ba lần đánh bại binh khí phổ xếp hạng thứ hai vị tiểu lý phi đao lý tầm hoan cái này cũng đã trở thành hắn vốn để kiêu ngạo chính diện giao thủ hắn có lẽ không phải lý tầm hoan đối thủ nhưng luận dùng độc hắn không sợ bất luận kẻ nào nhậm tiên hành cười nói ngũ độc đồng tử tiền bối có thể thúc đẩy độc vật tiến công giúp bọn ta phân tán hộ long sơn trang lực lượng phòng ngự mà kiếm tôn tiền bối liền có thể thừa cơ chui vào hộ long sơn trang đem cổ tam thông mang ra kiếm tôn gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói còn có một điểm các ngươi không tính toán tại bên trong nơi này là kinh thành ngoại trừ hộ long sơn trang còn có đông tây hai xưởng cùng cầm y h ị a vệ còn có đại minh c ấ m quân một khi bọn hắn nghe được động tĩnh chạy đến đến lúc đó chỉ sợ các ngươi muốn đi cũng đi không được vị tia tây xưởng hán công vũ hóa điện gần nhất trên giang hồ thanh danh cũng không nhỏ ngay cả thượng quan kim hồng cùng võ đang một đạo nhân những này là nhân vật có tiếng tăm lừng l â y đều chết tại hắn tay bên trong n h â m thiên hành gật đầu nói điểm này ta đã tính toán qua đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ chạy đến hộ long sơn trang ít nhất phải hai nén nhang thời gian cái này hai nén nhang thời gian lại thêm ngũ độc đồng tử tiền bối thúc đẩy độc vật t ư ơ n g trợ đã đầy đủ chúng ta hành động chỉ là nghe nói chuyện này là vị kia tây xưởng hán công vũ hóa điền nhu đồ mục đích đúng là cho ta mượn chờ giang hồ thế lực tri thủ thay hán diệt trừ thiết đạm thần hầu chu vô thị cho nên vị này tây xưởng hán công nói không chừng đến lúc đó sẽ xách trước độc thủ điểm này cần phòng bị thế â y xưởng nhưng công ó a đ i c là lần trước kinh thành biến cố lan phượng hoàng bọn người đều bị vũ hóa điền giết chết hắn hôm nay tới đây liền làm muốn nhìn một chút có thể hay không giết chết vũ hóa điền là l a m phượng hoàng bọn người báo thù đồng thời hắn cũng có thể mượn cơ hội này nhất chiến thành danh lại lần nữa dương hắn ngũ độc đồng tự vi danh nhậm tiên h hành lập tức vui mừng nói ngũ độc tiền bối nguyện ý ra tay đối phó vua hóa điển vậy liền không thể tốt hơn kiếm tôn cũng gật gật đầu lập tức nói nhưng còn có chu vô thị đâu người này hai mươi năm trước đã danh chấn giang hồ lại tại kinh thành tiềm tu hai mươi năm tay cầm hấp công đại pháp bằng bản tôn một người không thể nào là đối thủ của hắn nhậm tiên h hành lắc đầu nói chu vô thị tiền bối không cần lo lắng ngoại trừ chúng ta bên ngoài muốn thu hoạch được hấp công đại pháp cùng kìm cương bất hoại thần công nhất định còn có những người khác chúng ta có thể làm cái k í c nổ đem thế lực khác dẫn ra liên thủ đối phó chu vô thị đến lúc đó ai có thể đạt được cổ tam thông liền toàn bằng bản sự đều là hồ ly ngàn năm nhậm tiên hành liền không tin chỉ có bọn hắn sẽ đậu tâm kiếm tôn khẽ gật đầu nói có thể lúc nào đậu thủ nhậm tiên hành cười nói ba ngày sau theo thời gian trôi qua kinh thành bầu không khí càng ngày càng chặt t r ư ơ n g nhất là mấy ngày nay không ít giang hồ thế lực thậm chí đã trắng trận vào thành xuất hiện ở các nơi trên đường phố căn bản không che giấu hành tung của mình cái này khiến kinh thành phòng ngự càng thêm sâm nghiêm cẩm y hệ vệ cơ hồ toàn viên xuất động thời thời khắc khắc chằm chằm chết những này giang hồ thế lực một khi có người gây dối trực tiếp ra tay dệt sát như này lôi đình thủ đoạn s á t thực c h ấ n trụ không ít người không còn dám hành động thiếu suy nghĩ cái này trong đó phần lớn người cũng là vì hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công đến đây mặc dù bọn hắn thực lực không cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ so sánh nhưng cơ duyên loại sự t ì n h này ai nói đến chuẩn vạn nhất những cao thủ kia tranh đoạt lúc cổ tam thông vừa vặn liền rơi tại bọn hắn trước mặt đem hai môn tuyệt thế thần công truyền cho bọn hắn đâu cho nên rất nhiều người đều nghĩ đến thử thời vận còn có không ít người thì là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt chỉ là giờ phút này tất cả mọi người đang chờ trong đó một phương động thủ trước ai cũng không muốn đi làm cái này chim đầu đàn cứ như vậy thời gian bất chi bất giác đi vào ngày thứ ba ban đêm t h à n h nam một đám người bịt mặt rốt cục bắt đầu hành động hướng phía hộ long sơn trang vị trí tiềm hành quá khứ giờ phút này t h à n h nam thần hồn nát thần tính không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nơi này nhóm người này mặc dù hành tung bí ẩn nhưng vẫn là lập tức liền bị chú ý lấy nơi này thế lực khác phát hiện nhất thời tất cả mọi người tinh thần chấn động lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh nhưng không có người phát hiện cũng ngay một khác này kinh t h à n tứ phương cựa thành lạng yên cầm đoán số lớn cầm y hệ vệ cùng cấm quân xuất động tại kinh bên trong các n g ó ngách mấy ngày nay xét duyệt có chút nghiêm đều không có cực kỳ rõ ràng hơi ẩn dụ một chút đều không được chương tiết tùy thời bị cấm có chút phiền tấu chương xong chương một trăm mười đại tông sư t ề tụ chính là chỗ này sao hộ long sơn trang góc tây nam rơi kiếm tôn người khoát trường sam màu đen nhìn qua phía trước n g u y nga trang viên trầm giọng hỏi ơ sau l ư n g hắn ngũ độc đồng tử nhậm thiên hành cùng t r í tôn minh chú kiếm thành một đám cao thủ đều người khoác màu đen y phục dạ hành tay cầm nao binh đằng đằng sát khí nhậm thiên hành sắc mặt nghiêm túc gật đầu không sai phía trước liền là hộ long sơn trang địa lao cửao từ hộ long sơn trang thiên địa đệ nhất hiệu đoạn thiên ngai cùng địa tự số một quy hải nhất đao tự mình c h ấ n giữ hai người này thực lực đều rất mạnh đều đã đạt đến tông sư cấp độ t i ê đoạn thiên ngai từng tại đông doanh y di hạ phái học tập nhất thuật đông doanh kiếm thuật cực kỳ mạnh mà quy hải nhất đao tàng sư nhận bá đao chẳng những tận đến bá đao chân truyền lại cho giỏi hơn thầy tuyệt chiêu là tuyệt tình trạng bên trong sắt thần nhất đao t r ạ n g người này giết người cho tới bây giờ đều chỉ ra một đao nghe nói bá đao liền là chết tại hắn tay bên trong không thể khinh thường kiếm tôn khẽ gật đầu quả thật không tệ đông doanh kiếm thuật tự có chỗ độc đáo của nó mà bá đ đã từng trên giang hồ cũng là chúa tể một phương tông sư cảnh bên trong hãn h ư u đ h thủ cái này quy hại nhất đao có thể giết hắn thực lực khẳng định là bất phảm hai người này bản tôn đến xử lý cái khác các ngươi giúp ta ngăn chặn t h ậ n lực tranh thủ thời gian để bản tôn chui vào địa lao mang ra cổ tam thông kiếm tôn nói nghe tiền bối nhậm tiên hành gật đầu trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn mặc dù cũng đến cảnh giới tông sư nhưng nếu là đồng thời đối đầu hộ long sơn trang hai đại mật thám hắn cũng không có n ắ m chắc bắt đầu đi ra lệnh một tiếng đám người bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch đã định tiếp xuống liền là ngũ độc đồng từ sự tỉnh tại nhậm thiên hành chỉ dẫn dưới ngũ độc đồng tử bắt đầu ra tay theo nhàn nhạc xương độc tràn ngập bốn phía vang lên tiếng sột soạt thanh âm đủ loại độc trùng gián kiến con r ế t bọ c ạ p loại hình độc vật từ bốn phương tám hướng vào tới lít nha lít nhít nhìn đầu người ra tóc nữa sinh ra hàn ý trong lòng nhậm thiên hành bọn người đã sớm sách trước mang theo ngũ độc đồng tử chuẩn bị trừ độc dược vật những độc vật này đều lách qua đám người dọc theo xương độc hướng phía hộ long sơn trang địa lao tới gần bịch bịch đề phòng cẩn thận có định nhân địa lao lối vào đang ngồi ở cửa vào trước phương không nhắm mắt dưỡng thần đoạn thiên nhai cùng q u ý hải nhất đao đ ố n g nhiên mở mắt trong mắt lóe lên một tia lanh ý sau m ộ t khắc hai người chậm dài đứng dậy nắm chặt đao trong tay định ra tay nhưng cái này một người trung niên đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt người này chính là kiếm tôn một cỗ khí thế khổng lồ đem hai người khóa chặt hai người lông tơ dựng lên ánh mắt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên x i n h ỏ i t l c trở nên v c n t r ọ ê n n h mắt lập tức trở n g n t ọ n g hỏi kiếm tôn không có trả lời bình tĩnh nói tránh ra đoàn thiên ngai cùng quy hải nhất đao lông mày chăm chú nhăn lại kiếm tôn g ặ p đây đôi mắt có chút n h a o lại trên thân chân khí bắt đầu phun trào bắt đầu khí thế cũng bắt đầu kéo lên nhưng cái này đoàn thiên ngai cùng quy hải nhất đao liếc nhau về sau đột nhiên hướng hai bên tránh ra một bước tiền bối mời đoàn thiên ngai k h o á t tay làm cái m ờ i động tắt tay ây nguyên bản đang chuẩn bị ra tay kiếm tôn g ặ p đây lập tức sửng sốt một chút lập tức hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hai người một chút không nói một lời trực tiếp đi vào địa lao ở giữa địa lao cổng đoàn thiên ngai cùng quy hải nhất đao lần nữa liếc nhau đều trầm mặc không nói một lát sau đ o ạ n thiên ngai thấp giọng nói chúng ta làm như vậy có thể hay không quá gấp một chút rốt cuộc rất nhiều chuyện còn không trà rõ ràng quy hải nhất đao lạnh lùng nói đến cùng có phải hay không yến thập tam nói như vậy đêm nay liền biết đ o ạ n thiên ngai gật đầu nếu như hắn thật là như vậy người chúng ta thật muốn ra tay sao quy hải nhất đao nhìn hắn một cái c ư ờ i lạnh nói làm sao ngươi còn không có bị hắn lợi dụng đủ đ o ạ n thiên ngai trầm mặc cùng lúc đó thành nam các nơi nghe tới hộ long sơn trang nội bộ tiếng la rết vang lên phía ngoài một chút thế lực trong nháy mắt cũng biết hộ long sơn trang có biến động nhưng o rất nhanh đậu cô nhất hạc liền làm quyết định như là đã tới kinh đô còn có cái gì có thể do dự muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn nhất định phải cầm tới hấp công đại pháp đến lúc đó cùng lắm thì trực tiếp rời đi đại minh đợi đến tu luyện có thành tựu trở lại đ ậ c cô nhất hạc trong mắt lóe lên một tia kiên định sau một khắc thân hình hắn loay lên tựa như thương hạc bay lên không hướng phía hộ lòng sơn trang phương hướng mau chóng vút đi vì không liên lụy nam uy lần này hắn một mình đến đây không có mang bất luận kẻ nào hắn cũng tự tin chỉ cần không cùng chu vô thị chính diện giao thủ bằng thực lực của hắn là có rất lớn thời cơ có thể đạt được cổ tam thông thu hoạch được hấp công đại pháp chỉ là hắn chưa từng phát hiện ngay tại hắn vừa mới rời đi không lâu hai đạo nhân ảnh đột nhiên hiện thân đến hắn vừa rồi trộ đứng lập lấu các bên trên một người tóc trắng cầm kiếm thân xác đạo mạc một người người khoác áo tím uy nghiêm trang trọng hai người này chính là thiên ngoại thiên tóc trắng tiên sở cờ tuyên hòa áo tím hầu tử vũ tịch sơ cờ tuyên nhìn qua bay và hộ long sơn trang độc cô nhất hạng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói nghĩ không ra xuống dốc nhiều năm nam i lại còn có nhân vật như vậy tồn tại t ử vũ tịch gật gật đầu nói đại tông sư ba tầng thực lực không tệ trước hết để cho hắn đi thử xem trụ vô thị sâu cạn chúng ta tìm cơ hội đoạt cổ tam thông cầm tới hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công liền đi không muốn sinh thêm sự cố sơ cờ tuyên gật đầu lập tức hai người thân hình chớt lên cũng biến mất tại màn đêm ở giữa rất nhanh hộ long sơn trang chiến đấu càng phát ra kịch liệt rất nhiều đối hợp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công có ý tưởng người từng cái hiện thân tiềm nhập hộ long sơn trang cái khác đến xem náo nhiệt thì là nhao nhao tụ tập đến thành nam nhìn qua khói lửa trùng tiên têu giết trận trận hộ long sơn trang vây tại một chỗ thấp giọng nghị luận trong mắt lấp lóe hưng p h â n ánh sáng hiu hiu cái này mười mấy viên hiệu mũi tên lê n không tại bầu trời đêm bạo tạc lóe r a đoàn lớn ánh sáng chiếu sáng hơn phân nửa kinh đô hấp dẫn vô số người lực chú ý mượn sáng lời chỉ thấy hộ long sơn trang đệ lao lối vào đã triệt để thất thủ thi thể đầy mà trí tôn minh cùng chú kiếm thành cao thủ canh giữ ở lối vào phòng ngừa có những người khác tới gần chờ đợi kiếm tôn đem cổ tam thông mang ra nhưng mắt thấy thời gian từ từ trôi qua không chỉ có hộ long sơn trang thần hầu quân càng ngày càng nhiều thậm chí đã xuất hiện thế lực khác cao thủ mà kiếm tôn nơi nào lại vẫn không có động tĩnh nhậm thiên hành trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ lo lắng quay đầu mắt nhìn đèn kịp địa lao cửa vào lập tức hai nén nhang thời gian lại tìm không đến cổ tam thông viện quân của triều đình liền nên chạy đến đến lúc đó chỉ sợ chúng ta ai cũng đi không được ngũ độc đồng tử đôi mắt nhắm lại nói ta vào xem nói hắn định quay người chui vào địa lao xem xét tình huống nhưng cái này một bóng người từ địa lao bên trong đi ra mặt mũi tràn đầy âm trầm không cần nhìn địa lao tất cả đều là t r ố n g không chúng ta bị chơi xỏ cái gì mọi người sắc mặt khẽ biến nhầm tiên hành lo lắng nói kiếm tôn tiền bối ngươi xác định đều tìm khắp cả kiếm tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn b ả n tọa còn chưa tới mắt mở thời điểm ngươi không tin mình vào xem ngay cả cái quỷ ảnh đều không có từ đâu tới cổ tam thông nhầm tiên hành sắc mặt lập tức khó coi vô cùng đáng chết hắn sớm nên nghĩ tới chu vô thị cũng không phải người ngu nếu biết cổ tam thông đã bại lộ Hắn há Thông nghị cách không hắn Thông chuyển đến nơi nào? Ngũ độc đồng tử coi như tỉnh táo, mà tâm chầm hỏi. Nhâm thiên hành chầm còn đần đồn người viện. đến nơi nào? Ngũ đồng nói, hai cái khả năng. táo, lát, cái lại lao lao, tại giấu đợi tới rời coi hai sẽ sẽ cổ cứu cổ độc đem địa Đã địa đem Tam Tam mà tâm một tử tư ở vậy khả dựa theo nghe đồn chu vô thị cùng cổ tam thông là sư huynh đệ chu vô thị cầm tù cổ tam thông liền là nghị t ừ trên người hắn đạt được tiên trì quái hiệp một môn khác chuyển thừa k i m cương bất hoại thần công cho nên hắn mới nhiều năm như vậy đều không có giết chết cổ tam thông đã trước đó đều không có giết như vậy hiện tại tất nhiên cũng sẽ không giết ngoại trừ hộ lòng sơn trang địa lao an toàn nhất cũng chỉ có hai cái địa phương hoặc là hoàng cung hoặc là liền là có chu vô thị địa phương kiếm tôn lạnh lùng nói ý của ngươi là muốn b ả n tôn đi tìm chu vô thị l i ề u mạng hoặc là chui vào hoàng cung đi tìm ngươi đang nghĩ ta chết sao tiền bối hiểu lầm n h â m thiên hành lắc đầu tỉnh táo nói đã chu vô thị đã sớm hai cổ tam thông c h u y ệ n gì, vẫn còn đem địa lao phòng thủ nghiêm mật như vậy vậy hắn tất nhiên đã sớm nghĩ đến lúc này tình huống chỉ sợ không cần chúng ta đi tìm hắn hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta đạp đạp lời còn chưa dứt một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên vang lên đi theo một đạo người khoác áo mãng b à o bóng người từ đằng xa dưới ánh trăng chậm rãi đi tới c h í tôn minh thiếu minh chủ quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn chỉ tiếc quan ngự thiên đầu hóc không dùng được lại dám đánh ta hộ long sơn trang chủ ý đám người giật mình quay đầu nhìn lại sắc mặt đều là biến đổi thiết đảm thần hầu chu vô thị kiếm tôn vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay trong mắt hiện hiện một tiếng ngưng trọng nhầm tiên hành cũng là như thế nhìn qua chu vô thị hiện thân hắn trong lòng dần dần chìm xuống dưới bởi vì cho tới bây giờ cũng còn không có cái khác có được đại tông sư thế nếu như không có những người khác tương trợ bằng bọn hắn tuyệt đối là ngăn không được chu vô thị t r â m mặc một lát nhậm thiên hành cố nén trong lòng bất an chắp tay nói t h ầ n hầu đại nhân hiểu lầm chúng ta chỉ là muốn mượn thiên chỉ quái hiệp tuyệt học nhìn qua tuyệt đối không cùng thần hầu là địch gì tứ chu vô thị cười nhạo một tiếng các người nếu biết bổn vương truyền thừa đến từ thiên chỉ quái hiệp còn muốn thiên chỉ quái hiệp truyền thừa đó không phải là muốn bổn vương mệnh các ngươi bọn này ngu xuẩn đã lựa chọn tin tưởng giang hồ chuyên môn dám đến ta hộ lòng sơn trang làm cản như vậy thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị nói chu vô thị ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía bên lạnh lùng nói còn có các ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao lời vừa nói ra đám người nhao nhao nhìn sang mặt lộ vẻ n g h i hoặc chờ g i â y l á t không có động tĩnh chu vô thị đôi mắt nhắm lại nói hạ người giấu đầu lòi đôi còn không có ý định ra tại bùn vương cái này hộ long sơn trang các ngươi còn muốn có chỗ ẩn thân lại lần nữa yên lặng một lát một bóng người từ chỗ bóng tối đi ra sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói thân hầu đại nhân quả nhiên danh bất lưu c h u y ề n tại hạ bội phục chu vô thị liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói n a mi lao trưởng môn độc cố nhất h ạ các ngươi đâu chu vô thị lần nữa nhìn về phía nơi xa một vị trí khác ha ha ha thiết đảm thân h ậ u từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nhiều năm không thấy n g ư ờ i tốt sao theo một trận cười to một cái thân cao b ả y thước uy vũ cao lớn hai mắt giống như ngọn đuốc dâu q u a i nón hán tử phi thân mà ra, người khoác á o bào đen khí thế bằng bạc chu vô thị ánh mắt ngưng tụ tôn tín môn xích tôn tín thấu chương xong chương một trăm mười một bọ n g ự i bắt ve hoàng tước tại hậu tôn tín môn cũng là trên giang hồ một phương uy tín lâu năm định tiêm thế lực nội tỉnh đ ư c sâu mà tôn tín môn môn chủ xích tôn tín Trước tặc kêu mã tặc lập những g i ệ p hung tàn d d danh d chấn n Thủy, Tây ư ơ d a năm h hồ giang n được v i này h thể nhất bác thông thiên hạ thiên dự từ t xưa nay đến có bác võ kỹ i Những năm n à trên giang hồ cũ mới giao thế tôn tín môn thanh thế không lớn bằng trước dần dần trở nên yên lặng nhưng tôn tín môn môn chủ xích tôn tín vẫn như c ũ là một cái có thể chấn được danh tự mọi người vẻ mặt nghiêm trọng không nghĩ tới trận này biến động thậm chí ngay cả xích tôn tín đều hấp dẫn đến rồi xích tôn tín đắc tội b ộ t vương thì tương đương với cùng triệu đình là địch người nghĩ rõ chưa chu vô thị lạnh lùng nói ha ha thân hầu nói quá lời b ả n tọa chỉ là đối hấp công đại pháp tương đối cảm thấy hứng thú nghe nói thần hầu trên thân liền có môn tuyệt học này nếu như thần hầu nguyện ý cùng hưởng vậy b ả n tọa cũng liền không cần phí tâm tư đi cứu cái gì cổ tam thông bản tọa có thể lập tức đi ngay xích tôn tín cười lớn đi tới khí huyết bằng bạc khí thế cường hãn đi theo phía sau mười hai cái người áo đen nghe đồn xích tôn tín võ học thiên phú kỳ cao bất kỳ cái gì vũ khí vừa đến trên tay hắn liền có thể lập tức tinh thông cho nên phía sau hắn thường xuyên sẽ cùng theo mười hai cái tâm phúc mỗi tên tâm phúc trên thân đều có thiên h ữ kỳ bắc khoái không thiếu cái lạ bình khí là dự bị cho xích tôn tín tùy thời lấy dùng. mà xích tôn tín mỗi lần đối địch đều lựa lấy có thể nhất khắc chế đối thủ vũ khí có thể làm ít công to giết địch thủ thắng chu vô thị nghe vậy trong mắt hàn ý càng tăng lên nhưng hắn không nói gì nữa mà là quay đầu nhìn về một phương hướng khác hai người các ngươi còn muốn bổn vương mời các ngươi đi ra không còn có cao thủ lời vừa nói ra mọi người sắc mặt đều biến nhao n h a u quay người nhìn lại đại minh thiết đảm thần h ậ u h o a n g tất h chống trời chi trụ quả thật danh bất hư truyền hơi yên lặng về sau một đạo thanh n m đạo mạc vang lên đi theo hai đạo nhân ảnh từ đằng xa lầu các bên cạnh cực nhanh mà đến xuất hiện ở đây bên trong chính là mạc kỳ tuyên cùng tử vũ tịch thiên ngoại thiên tả hữu hộ pháp bạch phát tiên thử y hiệ hầu mạc kỳ tuyên kia mái đầu bạc trắng cùng tử vũ tịch kiên một thân áo bào tím thực sự quá mức dễ thấy bởi vậy đám người một chút liền nhận ra hai người thân phận đều là sắc mặt kịch biến chu vô thị đôi mắt nhắm lại nói thiên ngoại thiên dám vào nhập trung thổ chẳng lẽ quên năm đó ước định sao thử y hiệ hầu thản nhiên nói ước định tự nhiên không dám quên chúng ta dù xuất thân ma môn nhưng cũng có ý tứ tín nghĩa hai chữ năm đó ta thiên ngoại thiên đông trinh thất bại cùng trung nguyên võ lâm định ra mười hai năm không vào trung thổ ước hẹn bây giờ mười hai cái này ước định tự nhiên là này không còn giá trị rồi chu vô thị trong mắt hiện hiện một tia h o à n g hốt nguyên lai trong bất chi bất giác đã qua mười hai năm sau năm đó thiên ngoại thiên đông trình muốn nhập chủ trung nguyên võ lâm trận k i a khoáng thế đại chiến hắn tự nhiên cũng biết hết sức rõ ràng lập tức chu vô thị lắc đầu nói thiên ngoại thiên cùng trung nguyên võ lâm ân đoán b ồ n vương không muốn để ý tới nhưng ngươi hai người nghĩ nhúng tay việc này thế nhưng là nghĩ rõ ràng hậu quả mặc kỳ tuyên hờ hưng nói chúng ta chỉ cần hấp công đại pháp chu vô thị nghe vậy biết nhiều lời vô ích cũng là vì lợi ích đến đây hắn không lấy ra hấp công đại pháp chỉ sợ những người này một cái cũng sẽ không đi nhưng hắn là ai hắn là chu vô thị đại minh tiết đ ả m thần hầu há có thể thụ bọn này giang hổ loạn đảng uy hiếp chu vô thị ánh mắt băng lãnh đi theo trên mặt hiện hiện một tia bá đạo ánh mắt bê ngễ h nói muốn hấp công đại pháp có thể bất quá liền nhìn các ngươi có hay không số mệnh đó vâng tiếng nói vừa ra một cỗ khổng lồ chân khí màu và nóng đột nhiên từ trên người hắn bộ c p h á t khi t h ế bàng bạc mênh mông cường đại vô song đi theo một cỗ to lớn hấp lực cách không chuyển đến khoảng cách gần nhất kiếm tôn lập tức thân thể một cái lào đạo đứng không vững sau đó liền cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình điên cuồng tiết ra ngoài kiếm tôn sắc mặt hoảng sợ hấp công đại pháp chu vô thị mặt mũi tràn đầy cười lạnh không phải là muốn hấp công đại pháp sao b ả n tọa trước hết để cho ngươi đ ế m thử bị hút công mùi vị nhìn thấy kiếm tôn tại chu vô thị trong tay không có lực phản kháng chút nào những người còn lại cũng là sắc mặt biến hóa cùng tiến lên trước giải quyết hết chu vô thị lại đến chia cắt v õ học ai có thể đạt được đều bằng b ả n sự xích tôn tín quát chói thai một tiếng tay áo vung lên từ phía sau một tên người áo đen trên thân lấy ra một thanh trường nào sau đó trực tiếp liền chém về phía chu vô thị vung ra một đạo mấy ch trong binh chi gan có ý tứ đại khai đại hợp bá đạo vô song xem như xích tôn tín luyện tương đối thuần thục một loại binh khí đao nơi tay không k é m chút nào những cái được gọi là đao tiên đao vương bất quá đối mặt cái này bá liệt một đao chỉ thấy chu vô thị không những không sợ trong mắt phản hiện hiện một tia thần sắc khinh thường lập tức vung tay lên một cái hai bên trái phải to lớn sư tử đá trong nháy mắt bay lên không đem đạo kia đao khí t r ô n vùi hư không xích tôn tín con ngươi co r ụ t lại trong nháy mắt phát giác được cố này cường độ chân khí viễn siêu với hắn đại tông sư sáu tầng những người còn lại nghe vậy đều là giật mình đại tông sư ở giữa mỗi tranh l ệ n h một tầng thực lực đều là ngày đêm khác biệt lại càng đi về phía sau tranh l ệ n h càng lớn đám người không ngờ tới chu vô thị không ngờ đạt đến đại tông sư sáu tầng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào đại tông sư hậu kỳ khó trách kiếm tôn tại hắn trong tay không có chút nào sức phản kháng giờ phút này trong trận năm vị đại tông sư kiếm tôn mới vào đại tông sư chỉ có đại tông sư một tầng cảnh độc cô nhất hạc cùng mạc kỳ tuyên đều là đại tông sư ba tầng xích tôn tín cùng tử vũ tịch thì là đại tông sư bốn tầng một chọn một tuyệt đối không người là chu vô thị đối thủ mạc kỳ tuyên cùng tử vũ tịch lẫn nhau lập tức cũng không do dự nữa. lập tức lách mình mà ra theo xích tôn tín cùng một chỗ thẳng hướng chu vô thị suy đ ộ c cô nhất hạc dành s ư ơ n g đao kiếm song tuyệt giờ phút này cũng cầm đao kiếm trong tay xung ra khi thế như hồng đối mặt bốn đại tông sư liên thủ chu vô thị cũng cảm thấy áp lực không thể không tạm thời từ bỏ kiếm tôn chuyển tay đón lấy bốn người thế công kiếm tôn thoát ly k h ô n g chế trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai h nạn nghĩ mà sợ chi sắc lập tức nhìn qua trong trận đạo kia bá đạo thân ảnh ánh mắt của hắn mãnh liệt khẽ cắn n ô i cũng g a nhập chiến đấu hắn đôi hấp công đại pháp không có hứng thú hôm nay tới đây chỉ là bị quan ngự thiên uy hiếp không thể không đến nhưng bây giờ như là đã đắc tội chu vô thị vậy liền triệt để đắc tội đến chết đi nếu không việc này kết thúc về sau đối mặt một vị đại tông sư sáu tầng cảnh cường giả trả thù chú kiếm thành căn bản đảm đường không nổi chớ nói chi là chu vô thị vẫn là người của triều đình đại minh thiết đảm thần hầu ầm ầm năm vị đại tông sư liên thủ vây công một vị đại tông sư sáu tầng trong trận trong nháy mắt vang lên dày đặc chấn động âm thanh mặt đất gạch xanh bay lên đ á vụn khuấy động tựa như tận thế hàn lâm đáng sợ vô song khí lưu cường đại chấn động đến nhậm thiên hành bọn người liên tiếp lui về phía sau ngũ độc đồng tử trong mày nhìn qua trong trận chiến đấu kịch liệt hướng nhậm tiên h hành hô không thừa dịp hiện tại đi tìm cổ tam thông ngươi còn đang chờ cái gì nhậm tiên h hành ngay vậy ánh mắt sáng lên lập tức cũng ý thức được đây là một cái cơ hội tốt lập tức phân p h ó nói Tốt, chúng ta chia ra hành động đi điều tra hộ long sơn trang dứt lời dẫn đầu trí tôn minh cao thủ định rời đi nhưng ngũ độc đồng tử một c ú ố n họng hô lên còn lại các phái người cũng nghe thấy lập tức cũng riêng phần mình dẫn người rời đi đi tìm kiếm cổ tam thông tung tích lúc này ai tìm được trước cổ tam thông người đó là người thắng cuối cùng chỉ là bọn hắn không biết cổ tam thông cũng sớm đã chết rồi mà chu vô thị biết là có người đang lợi dụng việc này sau đó mượn giang hồ thế lực c h i thủ chuẩn bị đối phó hắn thời điểm cũng cũng sớm đã sách r ư ớ c bố trí song thiên la địa võng chuẩn bị đem những thế lực này một m ẹ h ố t gọn cho nên những thế lực này vừa mới quay người chung quanh lại xuất hiện lượng lớn thần hầu quân cùng hộ long sơn trang đại nội mật thám cầm đầu là một cái đầu v ư ơ n g mặt to công tử ca hắn đi theo phía sau bốn cái người áo đen b ị mặt trừ cái đó ra loạn thiên nai g quy hải nhất đao trở tứ đại mật thám đều tại trong đó bất quá lúc này lại vì thế kia đầu gương mặt to công tử ca làm chủ hiển nhiên người này tại hộ long sơn trang địa vị kỳ cao hoặc là liền là cực thụ trù vô thị coi trọng đem bọn này phản tặc một mẹ hốt gọn cầm đầu công tử ca phất tay quát giết một đám thần hầu quân cùng đại nội mật thám trong nháy mắt xung ra cùng bọn này các thế lực lớn cao thủ chém giết cùng một chỗ đúng lúc này một đạo thấp bé bóng đen tựa như quỷ mị hướng phía cái này đầu vương mặt to công tử ca tới gần chính là ngũ độc đồng tử hắn nhìn ra cái này công tử ca thân phận không bình thường dự định trước đem người này cầm xuống làm con tin hộ long sơn tràng cao thủ tự nhiên tự sụp đổ chỉ là còn không đợi hắn tới gần cái này công tử ca sau lưng bốn tên người á o đen trong nháy mắt xung ra bốn gỗ quỷ dị chân khí lưu động. tựa như một thể trong nháy mắt đem ngũ độc đồng tử bước lui đồng thời độc công của hắn cũng bị hóa giải ngũ độc đồng tử thân hình mấy cái lảo đảo đáy mắt hiện hiện một tia c h ấ n kinh hoảng sợ nói mỹ ảnh thần công t ư ơ n g tây tứ quỷ ngươi là đại minh nhà giàu nhất vạn tam thiên vạn tam thiên còn lại đám người nghe vậy cũng là cả kinh cái này vạn tam thiên nghe đồn là đại minh tối người có tiền cùng chu vô thị quan hệ tâm đầu ý hợp nghe nói hộ long sơn trang thần h ồ quân liền là vạn tam thiên xuất tiền cung cấp nuôi dưỡng mà phía sau hắn thì là tương tây tứ quỷ bốn người tu luyện một bộ mỹ ảnh thần công rất khó phá giải bộ công pháp này ngụ thủ lạc kích bất kỳ người nào cho nó có lấy vô luận dùng cái gì công kích đều sẽ bị hóa đi trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng ha ha khó được tại hạ một người bình thường vậy mà lại bị nhiều như vậy giang hồ cao thủ nhớ kỹ thật sự là vinh hạnh của tại h ạ vạn tam thiên trong tay quả xếp vung lên cười n h ạ t nói phong độ nhẹ nhàng để người như gió xuân ấm áp nhưng trong trận lại không một người dám xem thường hắn coi như vạn tam thiên không có tu hành võ đạo nhưng chỉ dựa vào hắn có tiền điểm này cũng đã đủ rồi người giang hồ đả sinh đ ạ tử không có gì hơn danh lợi hai chữ vạn tam thiên thân là đại minh nhà giàu nhất chỉ cần vì tiện thả ra lời nói đi có là người nguyện ý vì hắn xuất sinh nhập tử cái này tương tây tứ quỷ liền là một cái cực kỳ ví dụ rõ ràng trừ cái đó ra còn có sen lẫn trong thần hầu quân cùng đại nội mận t h á m bên trong những cái kia giang hồ cao thủ cũng hẳn là vạn tam thiên mời tới người những người này nhưng thật ra là thượng quan hải đường sáng lập thiên hạ đệ nhất trang lôi kéo cao thủ phía sau đồng dạng là vạn tam thiên tại xuất tiền cung cấp nuôi dưỡng gặp tình hình này nhậm tiên hành đám người sắc mặt có chút khó coi giờ phút này song phương cao thủ t r a n lệch đã không lớn trừ phi kiếm tôn bọn người có thể mau chóng đánh bại chu vô thị nếu không coi như bọn hắn các phái liên thủ cũng không nhất định có thể ngăn t r ở hộ long sơn trang một phương nhân thủ mà lại giờ phút này là ở kinh thành thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi một khi đem đông tây hai xưởng cầm y h i ệ vệ cùng đại minh cấm quân dẫn tới đến lúc đó bọn hắn chắp cánh cũng khó chạy thoát nhưng đến tận đây mọi người đều là vô ý thức bay đầu nhìn về phía xa xa đại tôn g sư chiến trường nhưng cái này xem xét mọi người sắc mặt càng thêm l ư n g trọng chỉ thấy chu vô thị lấy một địch năm một người đối phó năm vị đại tôn sư vậy mà không hề rơi xuống hạ ph chu vô thị không chỉ có đem hấp công đại pháp tu luyện đến đại thành mà lại nội lực thâm hậu tinh thông các phái võ học thực lực cường đại đáng sợ kiếm tôn bọn người thi triển toàn bộ thực lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm chiến cái ngang tay mà không cách nào tiến hành áp chế vẹn vẹn t r ê n l ệ n h hai cái tiểu cảnh giới mà thôi t r ê n l ệ n h lại to lớn như thế giờ phút này đám người trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi bất quá mặc dù tạm thời thắng bại chưa phân nhưng sáu người tiêu hao cũng đã vô cùng lớn dựa theo này xuống dưới chỉ sợ cuối cùng cũng là song phương nội lực hao hết lưỡng bại câu thường kết cục chỉ là chẳng biết tại sao chu vô thị tự hồ lòng có lo lắng một mực có chỗ gi đáng chết ô chu vô thị cũng nhìn ra năm người mục đích trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh quắp đã các ngươi muốn chết bổn vương trước hết thành toàn các ngươi nói hấp công đại pháp toàn lực vận chuyển áp chế năm người chân khí lưu động lập tức hai tay vung lên năm người công kích trực tiếp bị rời ra chỗ khác càn không đại na di năm người sắc mặt biến hóa lập tức nhận ra chu vô thị thi triển võ công trong lòng càng khiếp sợ hơn bọn hắn không nghĩ tới chu vô thị thậm chí ngay cả minh giáo t u y ệ t học đều có ẩm ẩm công kích bị c h u y ể n đi năm người thân hình cũng hơi một cái lắc lư suýt nữa bị đẩy ra chiến trường mà chu vô thị đắc thế không thang ư ờ i thân hình loay lên tựa như giống như quỷ mị xung ra xuất hiện tại kiếm tôn trước mặt định trước đem yếu nhất kiếm tôn chèm giết diệt trừ cái này đáng ghét đồ vật nhưng vào lúc này một màn kinh người xuất hiện suy một đạo bóng trắng lăng không mà đến một kiếm thẳng hướng chu vô thị kiếm ra tuyết trắng quang hoa lấp lánh giống như một vòng trắng sáng thẳng đứng rơi xuống đ ộ t nhiên kiếm thế chuyển một cái giữa thiên địa hình như có vô tận sinh cơ hiện hiện b ă n g tuyết tăng h ăn dã vạn vật khôi phục phản phất đi vào một cái tràn ngập sinh khí thế giới chu vô thị trong mắt hiện hiện một tia h o à n g hốt nhưng lại rất nhanh bừng tỉnh không được một giây sau hắn không chút nghĩ ngợi lập tức thu hồi công hướng kiếm tôn tình thế trở tay một trưởng oanh ra c h â n khí màu vàng kim nhạt mãnh liệt phun ra hóa thành một con bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo không thể ngăn cản khí thế sông lên trời vây anh kiếm cùng trưởng ẩm vang chạm vào nhau kinh thiên kình khí quét sạch tứ phương nhấc lên trùng thiên bụi mù tràn ngập xung quanh vô số người bị chấn động đến lui lại khoảng cách tương đối gần một chút trong nháy mắt liền bị kiếm khí lĩnh vực xé nát đ ề u thảm vất lạc suy suy không đợi chu vô thị kịp phản ứng lại làm ấy đạo kiếm quan c ủ a tới một kiếm so một kiếm sắp bén một kiếm so một kiếm càng nhanh đồng thời ở giữa còn kèm theo đáng sợ vô hình kiếm khí bắn về phía chu vô thị chỗ yếu hại phốc phốc chu vô thị hiểm h i ể m né tránh nhưng bên trái hắn lô hai lại bị một kiếm gọt sạch thân thể bên trên cũng xuất hiện đạo đạo vết máu giữ tận tận xương nhưng hắn đối với cái này không nghe thấy không vọng hơi thở dốc một chút liền phi thân lui lại ra lần ậ p t ứ này đ chu vô thị cầm tù cổ tam thông ý đồ đạc được kim cương bất hoại thần công tin tức sở di truyền nhanh như vậy người thông minh đều biết đây là tây sưởng dở trò quỷ vị này tây sưởng hán công vũ hóa điển liền làm muốn mượn người giang hồ tri thủ diệt trừ hắn đối đầu thiết đảm thần hầu chu vô thị đây là vũ hóa đ i ể n cùng chu vô thị ở giữa một lần đánh cờ mà bọn hắn thì là bởi vì hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công dụ hoặc cam tâm tình nguyện biến thành hai người đánh cờ quân cờ chỉ là bọn hắn nguyên lai tưởng rằng vũ hóa đ i ể n sẽ chờ đến bọn hắn diệt trừ chu vô thị hoặc là cùng chu vô thị lưỡng bại câu thương sau mới có thể hiện thân thu thập tàn cục đâu lại không nghĩ rằng vũ hóa đ i ể n vậy mà xuất hiện sớm như vậy đối mặt vị này có thể chém n ư ợ c đại tông sư tây s ư ở n h ạ n công sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên mà trở về từ cõi chết kiếm tôn thì là một mặt sống sót sau tuy nói hắn cũng không thích những n à y triều đình như n g u y ề n nhưng vũ hóa điển dù sao cũng là cứu được hắn một mạng hắn là cái người ân oán phân minh thế là hướng vũ hóa điển chắc tay cảm kích nói đa tạ vũ công công ra tay cứu rút vũ hóa điển liếc mắt nhìn hắn không nói gì sau một khắc hắn đột nhiên tay h á o vung lên chỉ nghe một tiếng âm thanh xé gió bén nhọn vang vọng vô hình kiếm khí đâm rách hư không đột nhiên từ kiếm tôn trên thân thể xuyên qua suy kiếm tôn thân thể run lên túi đầu mắt nhìn trước ngực bị kiếm khí xuyên thủng lỗ h ủ n g lập tức lại ngẩu nhìn về phía đối diện bóng trắng há hớ mồm lại cái gì đều không thể nói、ra. cuối cùng trong cơ thể sinh cơ chậm d ã i tiêu tán trực tiếp về sau n g ã xuống lúc sắp chết hắn trong mắt cũng còn ngậm lấy mở mịt cùng vẻ không hiểu hắn không rõ vì sao vũ hóa đ i ể n cứu được hắn vẫn còn muốn giết hắn bảnh đ ế t ử kiếm tôn khí vận 9527. t h à n h chủ kiếm tôn tiền bối theo kiếm tôn ngã xuống đất mọi người đều là kinh hãi nhất là chú kiếm thành mười mấy tên cao thủ trong nháy mắt muốn rách cả mỹ mắt liền muốn xông về phía trước nhưng cái này vũ hóa điển sau lưng lại lóe ra mấy đạo thân ảnh chặn chú kiếm thành cao thủ là tây xưởng nhân mã mã tiến lương cùng đình tu bọn người xuất hiện ở đây bên trong không có bất kỳ cái gì nói nhảm cầm trong tay binh khí trực tiếp xông vào chiến trường bên trong cùng bốn phía võ lâm các phái giang hồ nhân sĩ chiến cùng một chỗ tiến thập tam cùng hạ tuyết nghi không có gấp đậu thủ hai người canh giữ ở vũ hóa điển tả hữu lạnh lùng nhìn chằm chằm trong trận mấy vị kia đại tông sư năm vị đại tông sư giờ phút này chỉ còn lại độc cô nhất hạc xích tôn tín cùng thiên ngoại thiên t ử y hiệ hầu bạch phát tiên một bên khác thì là chu vô thị cùng hộ long sơn trang một đám cao thủ ba phe nhân mã hiện lên tam giác chi thế đứng thẳng dương cung bạc kiếm s í c h tôn tín trong mày nhìn xem vũ hóa điền nói vũ hóa điền ngươi là ý gì cái gì là ý gì vũ hóa điền thẳng như nói s í c h tôn tín trầm giọng nói chúng ta biết chuyện này là ngươi làm ra mục đích đúng là muốn mượn tay của chúng ta diệt trừ chu vô thị đã như vậy vậy chúng ta liền lạc cùng một bọn n g ư ơ i giết chu vô thị mục đích của chúng ta thì là hấp công đại pháp cùng k i m cương bất hoại thần công ngươi vì sao muốn đối kiếm tôn độc thủ vũ hóa điền gật gật đầu mà không chút thay đổi nói kế hoạch ban đầu là như vậy nhưng ta không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế phế vật năm cái người liên thủ còn ép không được chu vô thị thực sự quá làm cho bản tọa thất vọng về phần ra tay cứu kiếm tôn vậy các ngươi có thể là hiểu lầm bản tọa chẳng qua là cảm thấy hắn chết tại chu vô thị trong tay có chút quá lãng phí đám người nghe vậy ánh mắt đều là lạnh lẽo vị này tây s ư ở n g hãng công so nghe đồn bên trong càng thêm cao ngạo bá đạo chu vô thị lúc này cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vũ hóa điển bá đạo nói vũ hóa điển bùn vương chính là đại minh vương tước ngươi cấu kết ngoại nhân sông ta hộ long sơn trang coi là phạm thượng ngươi muốn tạo phản sao tạo phản đến tột cùng là ai muốn tạo phản vũ hóa điển cười nhạo một tiếng từ n g ư ợ c bên trong móc ra một khối kim bài nói p h u n g hoàng thượng lệnh chu vô thị mưu đồ bí mật tạo phản đại nghịch bất đạo lập tức truy nã nếu dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết một câu làm cho trong trận thoáng chốc yên tĩnh t r u n g quanh vô số đại nội mật thám cùng thần hầu quân choáng váng những người còn lại cũng choáng váng vương g i a mưu đồ bí mật tạo phản ha ha ha t ố t đặc sắc thật sự là đặc sắc ca xích tôn tín thừa cơ q u a n h chân ngồi dưới đất c h ữ a hương cười lên ha hả độc cô nhất hạc cùng bạch phát tiền từ y hầu ba người cũng là hai mặt nhìn nhau đây là tình huống như thế nào vũ hóa điền không để y đến bọn hắn hắn quay đầu nhìn về phía chu vô thị sau lưng đoạn thiên nhai bốn người thản nhiên nói thiên điệu huyền hoàng tứ đại mật thám hoàng thượng có lệnh các ngươi tuân là bất tuân chu vô thị lấy lại tinh thần cưỡng chế trong lòng chấn kinh g ắ t gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển quắp hắn làm là giả hắn che đậy hoàng thượng bùn vương có đan thư sát h o á n cùng thượng phương bảo kiếm trên t r ạ n g huấn quân chạm xuống người thần ai dám đối với bản vương độc thủ vũ hóa điển cười lạnh nói n g ư ơ i b í mật thu thập các đại tướng quân chứng cứ phạm tội dùng cái này đến áp chế các đại tướng quân vì ngươi hiệu mệnh lấy trưởng không b i n h quyền lại lợi dụng vạn tam thiên đến bồi dưỡng thần hậu quân n h ư u đồ bí mật tạo phản ngươi làm những việc này coi là bạn t ỏ a cha không được tín vương muốn mưu hại hoàng thượng ngươi sớm đã biết được nhưng lại bỏ m ặ t tín vương gây nên chuẩn bị chờ tín vương tạo phản thành công ngươi lại ra mặt thu thập t ạ n cuộc chỉ t i ế c ngươi không nghĩ tới tín vương vậy mà như thế phế vật chẳng những kế hoạch thất bại còn suýt nữa bại lộ thế là ngươi ra tay muốn thay tín vương xóa đi chứng cứ những sự tình này ngươi cho rằng bạn t ọ không biết nghe vũ hóa điền lời nói chu vô thị trong mắt sát ý càng th vũ hóa điền vậy mà biết nhiều chuyện như vậy mà chung quanh đại nội mật thám cùng thần hầu quân lại là trấn kinh bọn hắn hai mặt nhìn nhau căn bản không dám tin tưởng những chuyện này là thật chu vô thị là đại minh bối phận cao nhất thân vương hoàng thượng thân thúc thúc nhiều năm như vậy một mực là trung thành tuyệt đối biểu tượng từ hắn phong hào thiết đảm thần hầu liền có thể nhìn ra tiên hoàng tín nhiệm với hắn nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn bí mật lại là dạng này một người dã tâm to lớn như thế như việc này là thật bọn hắn nên làm như thế nào bọn hắn mặc dù là hộ long sơn trang người nhưng bọn hắn chung chính là đại minh mà không phải chu vô thị cái này nơi xa lại là một đội nhân m là đồng xưởng p h i ê n tử cầm đầu chính là tào chính thuần hắn đi đến vũ hóa điền bên cạnh nhìn về phía chu vô thị thâm trầm nói thân hầu đại nhân ngươi xảy ra chuyện cùng ra đi một chuyến đi chu vô thị trên lỗ thai cùng trên bờ vai đều chảy máu tươi mà thâm trầm nói hai cái thiên tặc thật coi bổn vương sợ các ngươi nghĩ mưu hại bổn vương bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách cho tới bây giờ hắn vẫn như c ũ không dám thừa nhận mình như phản sự tình nếu không hôm nay chính là tứ phía đều định có phải hay không mưu hại chính ngươi rõ ràng vũ hóa điền cười lạnh chu vô thị không để ý tới lạnh lùng phát、tay. hai cái này tiến h tặc phạm thượng liên hợp ngoại nhân ý đồ mưu hại bổn vương trước đem bọn hắn cầm xuống qua đi bổn vương tự sẽ hướng hoàng thượng b và báo hắn thấy bằng hắn nhiều năm góp nhặt hy vọng hộ long sơn trang đại nội mật thám cùng thần hầu quân tuyệt đối sẽ không tin tưởng vũ hóa điển lời nói mà là sẽ trước tuân theo mệnh lệnh của hắn nhưng ai biết hắn vừa dứt lời phía sau đột nhiên có bốn đạo công kích về phía hắn chạy nhanh đến chu vô thị phát giác được không thích hợp lập tức liền lách mình tranh né nhưng khoảng cách quá gần vẫn là chậm một bước phanh phanh bốn đạo công kích né tránh hai đạo nhưng vẫn có hai đạo công kích rơi vào trên lưng của hắn là đoạn thiên ngai cùng quy hải nhất đao đao khí、Phúc. bởi vì không có phòng bị hai đạo đao khí trực tiếp phá vỡ chu vô thị phòng ngự chém ra hai đầu giữ t ậ n lỗ hổng chu vô thị thân hình một cái lảo đảo khỏe miệng tràn ra vết máu quay người nhìn về phía sau lưng bốn người một mặt tức giận cùng không thể tưởng tượng nổi quát lớn nói đoạn thiên ngai các người chơi cái gì biến c ô bất thình lình không chỉ có c h â n kinh chu vô thị càng khiếp sợ còn lại đám người chẳng ai ngờ rằng chu vô thị một tay bồi dưỡng lên thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám lại sẽ lâm trận phản chiến đối chu vô thị ra tay bốn người không để ý đến cái khác ánh mắt chỉ là đứng chu m ộ một ch Chăm chú ngươi cùng ạ tỷ gia tộc tộc thiết kế hại chết pit cơ để cho ta đã cưới liêu sinh phiêu nhứ nhưng lại hại chết nàng ngươi vì cái gì làm như thế quy hải nhất đao ánh mắt b ă n g lãnh ngươi biết rõ ta cựu nhân giết cha là ai lại một mực dấu diếm ta liền là muốn lợi dụng ta vì ngươi hiệu mệnh thành thị phi thì tương đối là đơn thuần nhìn qua chu vô thị trong mắt nhưng cũng có sẵn ý ngươi giam giữ ta cha mẹ hai mươi năm hiện tại cha ta chết rồi ngươi đem mẹ ta giao ra nếu không ta tất giết ngươi vì ta cha báo thủ hắn đã biết mình thân thế hắn là cổ tam thông cùng tố tâm sở sinh con trai chu vô thị cầm tù cổ tam thông hai mươi năm tố tâm cũng ngủ say hai mươi năm chu vô thị biết rõ những n à y vẫn còn một mực dấu diếm hắn thậm chí đem hắn thu nhập hộ long sơn trang lợi dụng hắn từ cổ tam thông nơi nào đạt được chuyển thừa là hộ long sơn trang hiệu mệnh hắn hại mình cửa nát nhà tan bây giờ còn muốn lợi dụng mình thành thị phi lại há có thể không hận chu vô thị nghe vậy lập tức cũng minh bạch bốn người phản bội mình nguyên nhân hắn trong nháy mắt q u a n người g ắ t gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển thiên tặc là ngươi vũ hóa điển cũng không phủ nhận thản nhiên nói nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm chu vô thị giận dữ bổn vương trước hết giết ngươi cái này thiên tặc tự tay bồi dưỡng lên tứ đại mật thám cứ như vậy bị vũ hóa điển xối giục trái lại đối phó hắn cái này khiến hắn cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng trong nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai hướng phía vũ hóa điển mau chóng vút đi nhìn qua khí thế kinh khủng chu vô thị vũ hóa điển trong mắt cũng hiện hiện một tiên g ư n g trọng b chu vô thị cùng kiếm tôn năm người đại chiến mấy trăm hiệp chân khí trong cơ thể sớm đã tiêu hao hơn phân nửa tăng thêm bị đoạn thiên nhai cùng quý hải nhất đao đánh lén thụ t h ư ơ n g thực lực đã không còn trạng thái đ ỉ n h phong hắn giờ phút này nhiều nhất chỉ có thể phát huy đại tông sư tứ ngũ trọng thực lực thực lực này mặc dù vẫn không phải vũ hóa đ i ể n giờ phút này có khả năng đối phó thế nhưng làm u ố n giết người chưa hẳn muốn toàn bộ nhờ thực lực đón chu vô thị nén giận một trường vũ hóa đ i ể n không có đón đỡ thân hình hắn khẽ nhúc ních trong nháy mắt lòe ra vài trục trượng khoảng cách rơi vào trên nóc nhà khua tay nói đem người dẫn tới h u vừa dứt lời một thân ảnh tựa như giống như quỷ mị cực nhanh mà đến mang theo một nữ nhân rơi xuống trong viện chu vô thị đang muốn động thủ nhưng khi nhìn người tới trong tay mang nữ nhân trong nháy mắt cứ thế mà dừng tay sắc mặt đại biến t ố tâm nữ nhân này chính là bị hắn g ặ t ở băng động bên trong hai mươi năm người yêu tố tâm chu vô thị những năm này một mực tại tìm thiên hương đậu khấu chính là vì tỉnh lại tố tâm mà lại hắn hàng năm đều sẽ đi băng động thăm hỏi vị này nữ nhân yêu mến cái này sự tình ngoại trừ chính hắn những người khác ai cũng không biết thậm chí đoạn thiên ngai bọn người một mực không biết việc này hắn không nghĩ tới v chu đ vô thị trong lòng lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm đem tố tâm mang tới nam tử nam tử này chính là đạo thánh bạch trên đường chu vô thị mặc dù chưa từng nói cho bất luận kẻ nào tố tâm chỗ ẩn thân nhưng lại tại băng động bố trí thiên la địa võng cường công đi vào tất nhiên sẽ đánh cọ động rắn vũ hóa điển vì phòng ngừa để chu vô thị sách trước biết tin tức cũng làm người ta tiến về thất hiệp chấn mời tới bạch triển đường chui vào băng động đem tố tâm mang ra ngoài chút chuyện nhỏ này đối đường đường đạo thánh mà nói tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay bất quá giờ phút này đối mặt một vị đại tông sư huy áp bạch triển đường cũng không dám làm cản hắn vội vàng trốn đến vũ hóa điển bên cạnh đem trong tay khoai lang bỏng tay ném cho vũ hóa điển nói vũ công công ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ tiểu nhân đã hoàn thành tiểu nhân cáo từ trước dứt lời thân hình hắn l o a lên liền biến mất ở nơi xa màn đêm bên trong vũ hóa điển cũng không để ý tới hắn một tay khoác lên tố tâm bà vai thản nhiên nói vương gia ngươi là muốn mạng của mình vẫn là phải nữ nhân mình yêu thích ngươi ngươi bông ra tố tâm chu vô thị kinh sợ không thôi giờ khác này hắn tâm triệt để loạn dù là vừa mới bị đoạn thiên nhai bốn người phản bội hắn mặc dù giận nhưng cũng không có loạn nhưng tố tâm không giống muốn nói chu vô thị toàn thân trên dưới cũng chỉ có tố tâm cái này một cái nhược điểm đây là hắn yêu nửa đời nữ nhân tố tâm nàng là mẹ ta vũ hóa điển ngươi thả mẹ ta ra nơi xa thành thị phi cũng là lo lắng không thôi muốn lên chức cũng không dám vũ hóa điền lạnh lùng nhìn lướt qua thành thị phi không để ý tới hắn đi theo nhìn về phía chu vô thị lạnh lùng nói một cơ hội cuối cùng muốn t ố tâm vẫn là muốn mạng của ngươi chu vô thị thân thể run dậy con mắt gắt gao nhìn chằm chằm t ố tâm sau đó cắn răng nói ngươi thả t ố tâm b ồ n vương có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì vũ hóa điền gật đầu ngươi tự phế võ công thúc thủ chịu trói b ả n tọa liền thả nàng chu vô thị trong chốc lát tâm loạn như ma gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điền trong mắt như muốn s u n h ế t hy vọng ngươi nói lời giữ lời chật hắn dường như làm quyết định chậm rãi giơ tay lên đám người một trái tim đều nhắc lên ánh mắt phức tạp tựa hồ liền muốn trông thấy một vị tiêu hùng đại tôn g sư vì một nữ nhân mà rơi xuống thần đàn tràn diện nhưng vào lúc này chu vô thị đột nhiên ra tay vận chuyển hấp công đại pháp muốn đem tố tâm hút tới bên người v â anh to lớn hấp lực chuyển đến tố tâm một chút liền thoát ly vũ hóa điền bàn tay mà vũ hóa điền đối với cái này lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sớm biết chu vô thị sẽ không thúc thủ chịu c h ó i sở dĩ mang tố tâm đến đây chính là vì loạn tinh thần của hắn thôi muốn giết người trước chú tâm bây giờ chu vô thị lòng dối loạn như vậy vũ hóa điền mục đích liền đã đạt đến ỷ thiên kiếm ra khỏiếm phong chuyển một cái. tại tố tâm trên cổ vẽ qua sau một khắc máu me tung tóe một bộ thi thể cùng đầu người tách rời chỉ thấy một cái đầu người lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía chu vô thị đến từ tố tâm khí vận 2950 g c h í ba chu vô thị đưa tay tiếp được viên này đầu lâu lập tức lấy người a đi theo nhìn qua trong tay tố tâm đầu lâu hắn phát ra thống khổ kêu trên sau đó dọa đến một tay lấy tố tâm đầu lâu ném tới trên mặt đất căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này suy mà đúng lúc này thừa dịp chu vô thị thất thần trong chớp nhóm này một đạo giống như quỷ mị cái bóng đã đi tới hắn thân trước một kiếm đánh út về phía bộ ngực của hắn kiếm q u a n g m á h liệt tiên tiên chân khí nương theo lấy ngập trời kiếm khí tiếp theo đoá đoá hoa tươi n ở rộ v ạ n vật khôi phục sinh cơ bừng bừng thứ m ư ờ i bốn kiếm lấy tiên tiên chân khí thúc giục thứ m ư ờ i bốn kiếm một kiếm này là vũ hóa đ i ể n từ trước tới nay định phong nhất một kiếm bất luận là lực công kích hay là kiếm khí lĩnh vực đều đã tại thể nội vừa mới chuyển hóa hoàn thành cố kia tiên tiên chân khí thôi lọc dưới phát sinh chất biến mà chu vô thị hai mắt không ánh sáng nhìn x sinh cơ bừng bừng kiếm khí lĩnh b ự c bên trong hắn phảng phất thấy được tố tâm lại sống lại hắn thậm chí triển khai hai tay muốn đi ôm tố tâm phốc phốc rốt cục ỷ thiên kiếm xuyên thủng chu vô thị lồng ngực âm hàn b á liệt kiếm khí trực tiếp xoắn nát hắn trái tim ngươi không phải tố tâm ngươi dám giết bùn vương tố tâm ta giết ngươi kịch liệt đau nhức chuyển đến chu vô thị trong nháy mắt thanh tỉnh lại hắn nổi giận lấy một trường đánh về phía vũ hóa điển bất diệt kim thân một tầng cơ khí kim màu vàng đóng tại vũ hóa điển trước người hiện hiện thân hình hắn lào đào suýt nữa ngã xuống đất khoe miệng cũng tràn ra một tia vết máu đỏ tươi nhưng hắn m ặ t không đổi sắc chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa chu vô thị ỷ tiên h kiếm vận thế thu hồi vỏ kiếm coi như chu vô thị thực lực mạnh hơn nhưng bị xoắn nát trái tim cũng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ quả nhiên sau một khắc đến từ chu vô thị khí vận năm tám chín sáu sáu một vị hoàng thất vương tước hơn nữa còn là đại tông sư thu được gần sáu vạn đạo khí vận vũ hóa điện ánh mắt sáng rõ thấu c h ư n g o n g c h ư n một trăm mười ba liên trạm đại tông sư một nhìn qua chu vô thị thi thể toàn bộ tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh đại minh thiết đảm thần hầu đại tông sư sáu tầng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại tông sư hậu kỳ cường giả đỉnh cao cứ như vậy vất lạc tất cả mọi người nhìn qua trong trận đạo kia cầm kiếm mà đứng bóng trắng đều là cảm giác trong lòng phát lệnh nhất là xích tôn tín mạnh phát tiên cùng tử y thì hầu b ọ n người càng là cảm giác phía sau lưng phát lệnh căn cứ khí tức phán đoán cái này vũ hóa đ i ể n lúc này cũng chính là nửa bước đại tông sư thậm chí còn chưa trở thành một tên chân chính đại tông sư nhưng hắn lại đã có vượt cấp chém giết đại tông sư sáu tầng thực lực đây rốt cuộc là cái gì hắn lấy lại tinh thần nhìn qua trên mặt đất thi thể tách rời tô tâm sắc mặt lập tức kịch biến vê anh sau một khắc khí thế khổng lồ từ trên người hắn bộc phát lại không kém chút nào đoạn thiên nhai bọn người thậm chí còn hơn h i ệ n nhiên đã đạt đến t ô n g sư đỉnh phong trình độ phải biết hắn bước vào tu hành bất quá chỉ là mấy tháng thời gian mặc dù có cổ tam thông quán đỉnh nhưng cổ tam thông trước đó cũng chỉ là t ô n g sư đỉnh phong mà thôi quán đỉnh khẳng định không cách nào đem tất cả nội lực đều c h u y ể n cho hắn nhưng thành thị phi vẫn tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền đạt đến cổ tam thông đỉnh phong trình độ có thể thấy được hắn tư chất tu hành có nhiều đáng sợ vũ hóa điện bị kinh động hắn quay đầu mắt nhìn tiếp theo đôi mắt có chút neo h lại trong lòng cũng hơi xúc động không hổ là thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong khí vận nhân vật chính thiên mệnh tri tử mà lúc này thành thị phi khuôn mặt dữ tợn hắn nhìn qua tố tâm thi thể sau đó trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía vũ hóa điển giận dữ hét vì cái gì ngươi đã đáp ứng ta cứu ta nương vì cái gì ngươi muốn giết nàng thành thị phi hỏng mất thật vất vả biết mình thân thế biết mình trên đời này còn có một cái nương nhưng còn chưa nhận nhau nhưng lại tận mắt thấy nàng chết tại mình trước mặt cái này khiến hắn đối vũ hóa điển tràn đầy hận ý cùng sát ý mà đón ánh mắt của hắn vũ hóa điền đối mắt nhắm lại nói bản tọa khi nào đáp ứng ngươi không giết nàng thành thị phi giận dữ hết yến thập tam đã đáp ứng ta hắn đáp ứng ta chỉ cần ta đối phó chu vô thị hắn liền cứu tan ư ơ n g vũ hóa điền thản nhiên nói tiếng ngươi tìm yến thập tam tìm bản tọa làm gì thành thị phi khẽ giật mình sau đó quay đầu nhìn về phía yến thập tam cắn răng hỏi vì cái gì ngươi vì cái gì không cứu tan ư ơ n g yến thập tam sắc mặt bình tĩnh thật có l ỗ i tan u ố t lời ngươi có thể tìm ta báo thủ đương nhiên ta cũng có thể phản kháng a thành thị phi triệt để điên cuồng trong nháy mắt vận chuyển kim cương bất hoại thần công hóa thành một cái k i m n h â n hướng phía y ế n thập tam vào tới suy y ế n thập tam trong mắt lóe lên một k i a h y náy nhưng lại rất nhanh biến mất tiếp theo lại lần nữa trở nên lạnh lùng vô tình trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ cùng thành thị phi chiến ở cùng nhau ầm ầm chiến đấu lại lần nữa bị khai hỏa tao chính thuần thấy thế lúc này ra khỏi hàng cầm trong tay thánh chỉ nhìn về phía đoạn thiên nhai ba người quắt thiên địa huyền tam đại mật thám hoàng thượng có chỉ muốn các ngươi nghe theo bản đốc hiệu lệnh các ngươi tuân vẫn là bất tuân hộ long sơn trang đại nội mật thám đều tại đoạn thiên nhai đám người thống linh dưới thân thủ đều không yếu tại đông tây hai s ư ở n g tinh nhuệ cho nên giờ phút này đoạn tiên nhai đám người lập trường mười phần trọng yếu nhưng đoạn tiên nhai bọn người giờ phút này lại đều có chút mê mang chu vô thị chết rồi tín ngưỡng của bọn họ đột nhiên sụp đổ bọn hắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục thủ vững nguyên bản mộng tưởng tiếp tục là đại minh hoàng thất hiệu mệnh vũ hóa đ i ề n lường ba người một chút thản nhiên nói không cần hỏi bọn hắn là chu vô thị một tay bồi dưỡng ra được không dễ dàng như vậy chuyển biến lập trường ngươi trước ngăn trở bọn hắn nhớ kỹ đánh cho tàn phế là được rồi lưu cho ta đến, đến giết dứt lời vũ hóa điện th p hắn ó n nơi xa chữa thương tôn tín bọn người. g tới xa xích chữa h đêm nay đối thủ ngoại trừ chu vô thị cũng chỉ có mấy vị này đại tông sư đều zhết tao chính t u ầ n có chút n g ê n người hắn muốn nói hoàng thượng có ý tứ là chỉ chu thủ l ĩ n h đạo tặc tận lực hộ long sơn trang lực lượng nhưng vũ hóa đ i ể n lại nói đều zhết mà lại zhết liền zhết còn muốn giữ lại cho hắn đến zhết đây là ý gì tao chính t u ầ n có chút không hiểu mong muốn lấy đã đi xa vũ hóa đ i ể n hắn cũng chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào tiếp theo lách mình mà ra bắt đầu đối phó đoạn thiên nhai ba người hắn thiên cương đồng tử công viên mãn còn trưởng k h ô n g nhiều cửa tuyệt học đối phó đại tông sư có lẽ có ít m i ế n g cưỡng nhưng đối phó với đoạn thiên ngai ba vị này tông sư vấn đề vẫn là không lớn t r u n g quanh đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y địa vệ cao thủ cũng nhao nhao xuất chiến bắt đầu thanh chức trong sân giang hồ thế lực cùng hộ long sơn trang phản kháng người thậm chí liền ngay cả bên ngoài một chút chạy đến xem náo n h i ệ t giang hồ nhân sĩ đều không có bung tha hắn muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn cùng bọn hắn liều mạng có người gầm thét bắt đầu phản kháng nhưng nên đón lại là lit nha lit nhít công kích rất nhanh liền bị loạn đao chém chết trong chốc lát huyết quang trung thiên kêu d i ế t tiếng kêu thảm thiết chấn động kinh thành tối nay nhất định là cái đêm không mù mượn tại hộ long sơn trang bên ngoài trên nóc nhà một cái áo đen đo khách nhìn qua nơi xa hỗn loạn c h ẳ n g diện đồng dạng có chút ngây người người này chính là đinh bằng hắn kỳ thật liền là chu vô thị chuẩn bị chuẩn bị ở sau bởi vì chu vô thị sớm đoán được đêm nay vũ hóa điền nhất định sẽ đến cuối cùng mới lộ diện cho nên một mực phòng bị vũ hóa điền hắn để đinh bằng tạm thời không muốn lộ diện liền là muốn đợi vũ hóa điền hiện thân về sau lại để cho đinh bằng ra tay đối phó vũ hóa điền bởi vậy đinh bằng một mực chờ cho tới bây giờ nhưng hắn không nghĩ tới chu vô thị vậy mà như thế không k h i đánh hắn còn chưa kịp ra tay chu vô thị liền chết tại vũ hóa điền rồi kiếm giờ phút này chu vô thị chết rồi cùng chu vô thị ước định cũng theo đó không còn giá trị rồi cho nên đinh bằng cũng không biết hiện tại nên đi nơi nào nhìn qua xa xa chiến trường hắn trầm mặc một lát sau quyết định vẫn là rút lui trước triều đình thực lực quá mạnh nhất là kia vụ hóa điển càng là mạnh đến mức không còn gì để nói hắn không có nắm chắc tất thắng húng chi chu vô thị cũng đã chết hiện tại lại đi đắc tội vụ hóa điển đến lúc đó sợ là muốn đi cũng khó khăn nhưng đến tận đây đinh bằng cầm đao quay người định rời đi nhưng hắn vừa mới quay người liền thấy một đạo hồng y thân h n h chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trước mặt chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn đinh bằng sắc mặt biến hóa vũ hóa điển dừng bước lại thản nhiên nói ngươi hỏi vấn đề này rất vú ngốc nơi này là kinh thành mà bản toại chức trách là thủ hộ kinh thành an nguy các ngươi dám ở kinh thành gây dối ngươi nói bản toả muốn làm gì bạch phát tiên mạc kỳ tuyên lạnh lùng nói ngươi còn muốn đem chúng ta cũng lưu lại hay sao tại sao không được chứ vũ hóa điển thản nhiên nói các ngươi cùng chu vô thị đấu lâu như vậy giờ phút này còn có thể còn lại mấy phần thực lực mấy vị này đại tông sư đêm nay hành động vẫn luôn tại kế hoạch của hắn bên trong bởi vì hắn biết coi như những người này biết do cổ tam thông một chuyện là hắn tính toán hoạch nhưng bọn hắn tuyệt đối cũng sẽ n h ị n không được hấp công đại pháp dụ hoặc sông hộ long sơn tráng đối chu vô thị ra tay vũ hóa đ i ể n chính là muốn cho bọn hắn m ư ợ n tay đến tiêu hao chu vô thị thực lực đồng thời cũng tiêu hao bọn hắn thực lực bản thân mà hắn thì đợi đến cuối cùng lại ra tay tìm cơ hội giết chu vô thị thuận tiện thu thập tàn cuộc mà mấy vị này đại tông sư sở dĩ biết rõ đây là một cái bẫy còn dám chui vào bên trong là bởi vì bọn hắn đối thực lực của mình quá mức tự tin bọn hắn tự tin coi như mình đánh không lại chu vô thị không chiếm được hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại t h ầ n công cuối cùng cũng có thể toàn thân trở ra nhưng bọn hắn duy trì có tính sai một sự kiện bọn hắn đánh ra thấp vũ hóa điền thực lực chẳng ai ngờ rằng vũ hóa điền vậy mà đã có được chém giết đại tông sư sáu tầng thực lực coi như chu vô thị tiêu hao không nhỏ còn bị thương nhưng nội tình còn tại đó vẫn như cũ có thể phát huy đại tông sư trung kỳ thực lực á ai ngờ lại bị vũ hóa điền nhiễu loạn tâm thần một kiếm chém giết lúc này ai cũng không dám coi thường nữa vị này tây xưởng h à n công vũ hóa điển ngươi muốn mượn tay của chúng ta d i ệ t trừ chu vô thị hiện tại ngươi mục đích đã đ ạ t thành chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao đ ộ c cô nhất hạc cao mày nói cá chết lưới rách không phá còn chưa nhất định các n g ư ơ i đánh giá quá cao mình vũ hóa điển khinh thường cười một tiếng nói xong hắn không tiếp tục nói nhảm thân hình loay lên trực tiếp xông về phía thụ thương nghiêm trọng nhất độc cô nhất hạc quả hồng muốn tìm máy bóp nhìn thấy vũ hóa điển đánh tới độc cô nhất hạc hơi biến sắc mặt nhưng giờ phút này hắn cũng biết nhiều lời vô ích chỉ có thể cầm vũ khí lên ứng chiến tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm cầm hướng h mà vũ hóa đ i ể n thì không chút nào yếu thế một kiếm tật c h ả m mà xuống vẫn như cũng là thứ m ư ờ i b ộ t kiếm suy kiếm khí lĩnh vực bao phủ độc cô nhất h ạ c trong mắt hiện hiện một tia h o à n g hốt nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy chu vô thị chết dưới một kiếm này hắn trong lòng sớm co phòng bị rất nhanh liền lấy lại tinh thần tay trái đao ngang ngăn tại trước kiếm trong tay phải thì trực tiếp đâm ra chuẩn bị cùng vũ hóa đ i ể n cứng đôi cứng nhưng hắn vẫn là coi thường một kiếm này uy lực vũ hóa đ i ể n tại chưa chuyển hóa tiên t i ê n chân khí trước liên đã có thể bằng kiếm này kỹ chém giết đại tông sư ba tầng cảnh b ộ c đạo nhân lập tức độc cô nhất hạc trong miệng phun máu trực tiếp bay ngược ra ngoài một kiếm trọng thương t nơi xa nguyên bản đang chuẩn bị liên thủ đối phó vũ hóa điển xích tôn tín cùng mạc kỳ tuyên ba người thay thế đều là hít sâu một hơi lập tức ba người không chút do dự xoay người hướng phía nơi xa bỏ chạy bọn hắn lúc này thương thế chưa lành chân khí cũng tại cùng chu vô thị lúc chiến đấu tiêu hao hầu như không còn thực lực lớn không bằng trước so độc cô nhất hạc không mạnh hơn bao nhiêu độc cô nhất hạc ngay cả vũ hóa điền một kiếm cũng đỡ không nổi bọn hắn lại có thể cản mười kiếm chỉ là bọn hắn không biết thời k h ắ c này vũ hóa điền cũng kém không nhiều là nọ mạnh hết à. trước đó chém giết chu vô thị lúc hắn liền đã thụ thương tăng thêm liên tục lấy tiên thiên chân khí thi triển thứ mười b ố kiếm giờ phút này hắn chân khí trong cơ thể cũng cơ bản tiêu hao không sai bịt lắm nếu như ba người liên thủ đối phó hắn hắn tuyệt đối chống đỡ không không để ý đến đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển phi thân lên vận chuyển thần hành bất biến mượn nhờ thân pháp tri lợi rất nhanh liền đổi kịp lạc đàn xích tôn tín nghe thấy sau lương động tĩnh s í c h tôn tín sắc mặt k ỳ biến bên kia có hai cái ngươi nhất định phải đ u ổ i lão tử làm cái gì vũ hóa điền cười lạnh không nói ỷ thiên kiếm phong mang tất h i ệ n kiếm khí một phía hướng một kiếm chém đúng ra s í c h tôn tín phía sau lưng phát lạnh nhưng cũng không dám do dự lập tức quay người ngăn cản chân khí phun trào đấm ra một q u y ề n vê anh quyền kiếm chạm vào nhau không khí bên trong phát ra to lớn âm bạo thanh vô hình khí sóng hướng phía tứ phương quyết tán xích tôn tín thân thể một cái lảo đạo khoe miệng lại lần nữa tràn ra một vết máu nhưng hắn lại là sửng sốt một chút bởi vì một kiếm này vi lực kém xa trước đó khiến n hơi trắng khí sắp m kiếm. Kiếm sắc bén ỷ thiên kiếm lấy một loại xảo trá quỷ dị thế công đánh út về phía xích tôn tín Vũ hóa hoàn điền trong o à n chính xác đã không có năng xác có lực lại thi đã lại t i kiếm ể n thứ ặ c là t i ê tiên thiên phá thể vô hình kiếm hình n n phá khí, h vô ư đối phó với phó lúc này trước h thương ụ t ạ n tôn tín, g thái xích chỉ dựa vào ờ n mệnh kiếm, cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ. Tại chân khí, trình độ không tình hôn g g kiếm kiếm, khí Tại sai biệt i tăm lắm pháp thập hoặc xác đoạt là đầy đủ. độ i ai võ ô n g mắt ạ n hơn, ai thế càng lớn hơn. Đinh đinh đang đang. Trong h thế ai ưu trước m hai người liền giao thủ mấy c h ụ c hiệp xích tôn tín trong tay cũng cầm một thanh kiếm nhưng hắn lại càng đánh càng kinh hãi hắn tự xưng là thân thủ không yếu bất kỳ cái gì võ học đến trong tay hắn đều có thể rất nhanh nhập môn tinh thông cho nên hắn cũng tự tin chiêu thức của mình coi như thả trên giang hồ cũng là đỉnh tiêm một hàng đao nơi tay là vì đao tiên kiếm nơi tay cũng không yếu kiếm thần hắn tranh l ệ n h chỉ là một bộ có thể làm cho hắn đột phá cấp bậc cao hơn nội công đây cũng là hắn lần này chui vào kinh thành muốn đoạt hấp công đại pháp nguyên nhân nhưng hắn không nghĩ tới cái này vũ hóa điển t u ổ i còn trẻ kiếm pháp lại cũng sắc bén như thế đáng sợ vẹn vẹn giao thủ hơn mười chiêu hắn đã ngăn cản không nội vũ hóa điển thế công giờ phút này trừ phi so đấu nội lực dùng chân khí áp chế có lẽ có nhưng vừa rồi cùng chu vô thị giao thủ hắn một thân nội lực cũng tiêu hao cái bảy t á m phần con đường này căn bản không làm được vê anh còn không đợi hắn nghĩ ra đối sách vũ hóa đ i ể n đã bài trừ chiêu kiếm của hắn đồng thời bắt lấy cái này sơ hở một trưởng đánh vào lồng ngực của hắn xích tôn tín thổ huyết bay ngược khí tức cảm đạo hiu sau một khắc vũ hóa đ i ể n thân hình như quỷ mị lại lần nữa lách mình đến hắn trước mặt ỷ thiên kiếm không chút do dự địa từ dưới xuyên thủng bộ ngực của hắn xích tôn tín con người kịch liệt co g ụ c lại đi theo sắc mặt dữ tợn hướng phía vũ hóa điền đấm ra một quyền giận g ữ hét cho dù chết bản tọa cũng muốn kéo ngươi đệm lưng vâng anh cương đại quyền phong c a n quét vũ hóa điền không tránh không né trước người cũng đã hiện hiện một tầm cương khí kim màu và lóng bất diệt kim thân nắm đ ấ m đánh vào hộ thể cương khí bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng vũ hóa điền rút lui hai bước khoe miệng lần nữa chảy máu nhưng hắn trên mặt lại hiện hiện vẻ tươi gửi đến từ xích tôn tin khí vận một n g ba năm sáu mươi xích tôn tin trừng to mắt trong mắt ngậm lấy hối hận cùng không cam lỏng chậm rãi ngã trên mặt đất n g ư c bị kiếm khi phá vỡ một cái đ ộ n lớn trái tim đã bị xoấn nát nhìn về phía một bên khác mạc kỳ tuyên cùng tử vũ tịch chạy trốn phương hướng khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh còn có hai cái muốn chạy chạy sao tiếng nói vừa ra hắn kéo lấy mọi m ệ n h thân thể một bên vận công khôi phục c h â n khí một bên chậm rãi đuổi theo nhân vật chín h giờ phút này đ ỉ n h phong thực lực chỉ là đại tông sư ba bốn tầng sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm giết chu vô thị cùng còn lại mấy vị đại tông sư là bởi vì bọn hắn trước đó liền lưỡng bại câu thường tiêu hao quá lớn thực lực không còn đình phong mà lại giết chu vô thị là lợi dụng tố tâm nhược điểm này nhất kích tất sát nếu như chính diện đối quyết nhân vật chính còn không phải h chương chương bởi vì mình bị xích tôn tín ngăn chặn không cách nào phân tâm vũ hóa điền cũng không biết mạnh phát tiên cùng tử y thì hầu đến tột cùng chạy bao xa chỉ là nhớ mang máng hai người chạy trốn phương hướng nhưng vũ hóa đ i ể n cũng không gấp sớm tại hành động trước đó hắn liền đã làm tốt hết thể chuẩn bị toàn bộ thành nam địa khu đã sớm bị hắn bày ra thiên la địa võng không có bất kỳ người nào có thể chạy ra hắn trưởng không phạm vi Coi như b ạ c h phát tiên cùng tử y t hầu ì h là đại tông sư nhưng rốt cuộc đã bị thương đối mặt vô số cầm trong tay tên nọ cùng đường môn ám khí cầm y y hệ vệ cùng cấm quân cũng đủ bọn hắn uống một bầu đại tông sư cũng không phải là vô địch đ ạ c đạp vũ hóa đ i ề n đạp trên bước chân c h ầ m ổn chậm dại hướng về hộ long sơn t r a n g phía tây truy kích nhưng cũng không lâu lắm hắn đột nhiên dừng bước ngầm đầu nhìn về phía phía trước lông mày có chút n h ă n lại chỉ thấy trước mặt trong n h nhỏ đứng đầy lít nha lít nhít cầm y hệ vệ cùng cấm quân đều cầm trong tay binh khí tên nọ thậm chí không thiếu tôi độc cảm khí cầm đầu là cầm Mà tại hai người trước mặt t r ê này mặt đất, nằm đất, người, n hai cái người, lúc này khí t ứ chính hoài, kỳ suy yếu, đã liên động một chút khí lực c ũ g k ô n người này, chính g có. Hai là vừa rồi chạy trốn bạch phát tiên cùng tử y h i hầu vũ hóa điền trong mắt lóe lên vẻ k h ắ c lạ trực tiếp đi ra phía trước ti chức tham kiến đại nhân nhìn thấy vũ hóa điền đến đây đinh bạch anh cùng tiêu sách vội vàng lên trước hành lễ vũ hóa điền nhìn về phía trên mặt đất bị đánh cho chỉ còn nửa cái mạng hai người các người ra tay đinh bạch anh liền vội vàng lắc đầu đại nhân nói đùa chúng ta nào có bản sự này hai người này trốn tới về sau Chúng ta còn không tới kịp ra tay trong ngõ nhỏ lại đột nhiên xuất hiện một cái thần bí người áo đen hai người này tại người áo đen kia trong tay căn bản không chống đỡ mấy hiệp liền ngã hạ người áo đen vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đinh bạch anh gật gật đầu người kia tựa hồ là sớm đã mai phục tại đây chuyên môn vì đối phó hai cái này người thì trước suy đoán hắn cùng chúng ta hẳn là là bạn không phải địch vũ hóa điền khẽ gật đầu tiếp theo quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng trong mắt l ó e lên vẻ cân nhắc có thể tại ngắn ngủi mấy hiệp bên trong đánh bại bị thương bạch phát tiên cùng tử y h i hầu điều này nói rõ người tới chí ít cũng là một vị đại thông sư thậm chí có thể là đại tông sư trung hậu kỳ trở lên cừng giả hoàng thất ngoại trừ chu vô thị bên ngoài còn có cao thủ khác toa c h ấ n vũ hóa đ i ể n trong lòng r u lên trong mắt hiện hiện một tiếng ngưng trọng có thể ở thời điểm này ra tay giúp hắn ngoại trừ người trong hoàng thất vũ hóa đ i ể n cũng nghĩ không ra còn có những người khác nhưng đây là vũ hóa đ i ể n lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thất ngoại trừ chu vô thị bên ngoài còn có cao thủ khác toa c h ấ n cái này không khỏi để hắn trong lòng không cố kỵ gì ý nghĩ thu l i ê m mấy phần cái này kinh kỳ trọng địa quả nhiên không đơn giản như vậy xem ra sau này làm việc vẫn là phải điệu thấp một chút chấm tư một lát vũ hóa điền thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất nửa chết nửa sống bạch phát tiên cùng tử y h ề hầu không chút do dự ỷ thiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ giúp hai người kết thúc thống khổ suy kiếm quang vẽ qua hai người chỉ là vùng vây hai lần liền không có động tính đến từ mạng kỳ tuyên khí vận một n g ă m t ă m tám mươi đến từ t ử vũ tịch khí vận một mươi ba chín trăm chín mươi đường đường ma đạo đại tông tả hữu hộ pháp cũng bởi vì trong lòng nhất thời tham nghiệm liền hoàn toàn chết đi ở kinh thành cũng không biết hai người tại trước khi chết một khắc có hay không hối hận mà vũ hóa điền cũng không có tâm tư để ý tới cái khác chém giết hai người về sau hắn quay đầu nhìn về phía đinh mạnh anh mọi người phân phó nói bảo vệ tốt từng cái y ế u đạo không muốn thả đi bất kỳ kẻ địch nào tuân mệnh đám người nghiêm nghị hành lễ vũ hóa điền gật gật đầu sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa quay người hướng hộ long sơn trang phương hướng mà đi giờ phút này đại tông sư đều chết sạch nhưng còn có không ít cao thủ loại này thu hoạch khí vận cơ hội tốt hắn lại há có thể bỏ lỡ giết c h i ề u đ i n h cho săn để mặc lại Vâng, hộ long sơn trang bên trong lúc này đã loạn cả một đoàn khắp nơi đều làm á u cùng thi thể tràng diện vô cùng thảm liệt hộ long sơn trang đại nội mật thám cùng thần hậu quân võ lâm các phái giang hồ nhân sĩ đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ tăng thêm cấm quân tam vương triển khai hỗn chiến chuẩn xác mà nói là đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ cấm quân tại t h à n h chức hộ long sơn trang phản kháng người cùng những giang hồ nhân sĩ kia đang hành động trước đó vũ hóa điền liền hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc tối nay tất cả giang hồ thế lực cùng hộ long sơn trang người phản kháng một tên cũng không để lại giết chết bất luận tội bởi vậy đám người triệt để giết điên rồi tao chính t h u ầ n một người độc chiến hộ long sơn trang tam đại mật thám tiến thập tam cầm trong tay trường kiếm cùng thi triển kim cương bất hoại thần công hóa thành kim nhân thành thị phi triển khai chấm giết hạ tuyết nghi ma t i lương đinh tu bọn người cùng cầm y đ ỉ a vệ rất nhiều cao thủ thì là liên thủ ngăn chặn nhậm thiên hành ngũ độc đồng tử các loại một đám giang hồ thế lực chiến đấu vô cùng kịch liệt đám người bên trong một cái công tử áo trắng ca tại một đám giang hồ cao thủ bảo vệ dưới lặng lẽ hướng biên giới chiến trường rút lui người này chính là vạn tam thiên khi nhìn đến chu vô thị vẫn lạc một khắc này là hắn biết mình nhiều năm lưu đồ thất bại lợi ích của hắn cùng chu vô thị cùng một nhịp thở bây giờ chu vô thị vừa chết hắn cũng liền nguy hiểm nhưng chu vô thị chết rồi hắn không thể chết hắn có tiền hắn còn có thể nâng đỡ thế lực khác lấy cam đoan mình vinh hòa phú quý cùng địa vị không bị cho nên ngay từ đầu hắn liền không có chiến đấu dục vọng càng không có thay chu vô thị báo t h ù ý tứ chủ yếu mục đích đúng là còn sống rời đi nơi này rất nhanh tại tương tây tứ quỵ các loại một đám giang hồ cao thủ bảo vệ dưới hắn rốt cục thoát ly trung tâm chiến trường đi vào hộ lòng sơn trang bên ngoài chuẩn bị cưỡng ép phá vây ra ngoài vạn tam thiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng vội vắng quát nhanh vọt thẳng ra ngoài chỉ cần rời đi thành nam chúng ta liền an toàn đám người không nói một lời lập tức hướng phía chung quanh cẩm y địa vệ cùng cấm quân ra tay bảo hộ vạn tam thiên ra bên ngoài phá vây nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí của tới mấy cao thủ trực tiếp chôn vùi tại kiếm khí bên trong ẩm ẩm vạn tam tiên nhìn lại lập tức kinh hãi vũ hóa điển vũ hóa điển cầm kiếm mà đến ngân bạch á o mãng bảo tại màn đêm bên trong cực kỳ dễ thấy tựa như trên trời trích tiên lâm p h ạ m nhưng phối hợp kia băng lanh khuôn mặt cùng đầy người sắc khí lại tựa như n g u y ệ t dạ tu la đến đây thu hoạch sinh mệnh hắn sát mặt đ ạ m mạc nhìn qua vạn tam tiên nói đã tới liền đường đi vừa vạn hiện tại quốc khố trống rỗng ngươi kia bạc triệu thân gia liền trực tiếp xung nhập quốc khố đi yên tâm về sau đại minh bách tính đều sẽ nhớ kỹ ngươi quê tạo dứt lời vũ hóa điển thân hình vẽ lên đã biến mất tại nguyên chỗ. hướng phía vạn tam thiên vào tới công tử cẩn thận mắt thấy vũ hóa đ i ể n vào tới tương tây tứ quỷ ngăn tại vạn tam thiên trước người hóa thành t ừ n g đạo tàn ảnh vây xung quanh vũ hóa đ i ể n vũ hóa đ i ể n công kích bọn hắn bọn hắn liền hóa thành một mảnh tàn ảnh tiêu tán tại một chỗ khác xuất hiện phổ thông công kích căn bản là không có cách hóa chặt bọn hắn Mỹ ảnh thần công xác thực có chỗ độc đáo của nó vũ hóa đ i ể n nói đem ỷ thiên kiếm cắm trên mặt đất hai tay thành trào đưa tay về phía trước trực tiếp thi triển cầm lòng công trực tiếp bóp gãy cổ của bọn hắn công tử đi mau còn lại hai cái tương tây tứ quỷ kinh hãi lập tức lách mình đến vạn tam thiên bên cạnh dựng lên vạn tam thiên liền hướng nơi xa bỏ chạy nhưng luận thân pháp vũ hóa điền còn có thần hành b á c h biến không kém chút nào bị a n h thần công khinh công chỉ nghe một tiếng tiếng xe gió vũ hóa điền nhẹ nhàng rơi vào vạn tam thiên ba người phía trước hai tay lại vồ một cái còn lại hai cái tương tây tứ quỷ không bị khống chế bay ra lập tức vũ hóa điền hóa chảo l ạ quyền hướng trước đấm ra một quyền và n h tương tây tứ quỷ cuối cùng hai người trực tiếp bị đánh nổ giữa không chúng hóa thành đầy trời tản chi thịt nát t để vạn tam thiên sắc mặt đại biến mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia sợ hãi đừng đừng g i ế ta t vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn thản như nói yên tâm tại ép khâu ngơi ư tất cả giá trị trước đó bản tọa tạm thời sẽ không giết ngươi suy suy vạn tam thiên còn không tới kịp may mắn hai đạo kiếm khí đột nhiên từ vũ hóa điền trên thân bắn ra hắn trực tiếp phế đi vạn tam thiên hai cái đ u ổ i sau đó nhìn về phía nơi xa hiến thập tam cùng thành thị phi chiến đấu không thể không nói cái này kim cương bất hoại thần công không hổ là cổ kim ngũ đại thần công một trong lực phòng ngự mạnh đến mức kinh người nếu như đơn thuần thân thủ thực lực thành thị phi tuyệt đối không phải hiến thập tam đối thủ nhưng hắn hết lần này tới lần khác bằng vào kim cương bất hoại thần công lực phòng ngự làm cho hiến thập tam thúc thủ vô sách không có chỗ xuống tay hiến thập tam thi triển đoạt mệnh thập tam kiếm nhiều nhất chỉ có thể ở hóa thành kim nhân thành thị phi trên thân lưu lại một đạo trang ấn mà không cách nào phá p h ò n g thậm chí coi như thi triển thứ m ộ ư ơ i một kiếm chỉ sợ cũng có chút treo rốt cuộc giờ phút này hiến thập tam cũng chỉ là cảnh giới tông sư hắn thứ m ộ ư ơ i một kiếm cùng vũ hóa điển thứ m ư ơ i một kiếm vẫn là có chỗ tranh lệ bởi vậy h ế n thập tam một bên cùng thành thị phi chiến đấu ánh mắt lợi hại một bên tại thành thị phi trên thân liếc nhìn hắn muốn tìm ra kim cương bất hoại thần công sơ hở lại lấy thứ mười bốn kiếm phá phỏng bảo đảm có thể đem nó một kích chém giết thấy cảnh này vũ hóa điền phi thân xông tới từ hiến thập tam trong tay tiếp nhận thành thị phi công kích thản nhiên nói không cần tìm kim cương bất hoại thần công là không có sơ hở hoặc là bằng vào cường đại nội lực trực tiếp phá mất hoặc là liền chờ nửa canh giờ chờ hắn tự động tàn công không có những biện pháp khác kim cương bất hoại thần công không tồn tại trảo môn nhưng nếu như đơn thuần luận lực phòng ngự khẳng định là bất diện kim thân càng hơn một bậc mà lại kim cương bất hoại t h ầ n công là cải biến nhân thể r a thị hóa thành kim nhân cần thiêu đốt trong cơ thể cười mới cho nên không kiên trì được bao lâu người thi triển nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ nhất định phải tán công khôi phục khí huyết nếu không có bạo thể mà chết phong hiểm mà bất diệt kim thân thì không có chỗ thiếu hụt này chỉ cần người thi triển nội lực đầy đủ liền có thể một mực bảo trì cương khí hộ thể tăng cường phòng ngự t i ế n thập t a n g ngay vậy lập tức giật mình khó trách hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm được thành thị phi tráo một chỗ và n h vũ hóa điện một trưởng đánh vào thành thị phi thân thể lại chỉ là phát ra như hồng trung đại lữ âm thanh phản phát sấm dền nổ vang đinh t a i như góc thành thị phi sắc mặt đ ỏ lên toàn bộ người bị đẩy lui ra ngoài mấy trượng làm thấy rõ người tới về sau lập tức sắc mặt dữ tợn hướng phía vũ hóa điền trùng s á t mà đến ngươi trả cho ta nương mệnh đến không biết tự lượng sức mình vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia trào phúng kim cương bất hoại thần công mặc dù mạnh nhưng cũng không phải vô địch để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là phòng ngự tiếng nói vừa ra cương khí kim màu vàng n ó n g tại vũ hóa điền quanh thân hiện hiện h ắ n trực tiếp vận chuyển bất diện kim thân bỏ qua kiếm pháp cùng thành thị phi cứng đôi cứng vành vành đương đương đương sau một khắc hai người ngươi một quyền ta một ước triển khai sát người vật lộn nhưng đánh tại thân thể đối phương trên phát ra thanh âm lại đều là tựa như sắt thép va chạm tựa như binh khí hình người va chạm đơn thuần phòng ngự quả nhiên vẫn là bất diệt kim thân càng hơn một bậc lại thêm thành thị phi cùng yến thập tam chiến đấu hồi lâu sớm đã là nọ mạnh hết đà rất nhanh liền bị vũ hóa đ i ể n đánh thổ huyết duy trì không được biến thân t r ả thái kim sát thân thể nhanh chóng đ ộ t s á c thành bình thường nhắn sắc và ảnh vũ hóa đ i ể n không có nương tay y tứ một quyền chính giữa thành thị phi ngực thành thị phi trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài một giây sau vũ hóa điền tiếp thân lên trước lại lần nữa một quyền chính giữa đầu của hắn không có kim cương bất hoại t h à n công hỗ t h ể thành thị phi đầu trực tiếp nổ tung có hôn hợp máu tươi bắn tung tóe đến từ thành thị phi khí vận 9899. liếp mắt thành thị phi thi thể vũ hóa điền sắc mặt lạnh lùng ánh mắt không có biến hóa chút nào thố tâm hắn đều đã giết k h ô n g chi là thành thị phi bất luận kẻ nào dám đối địch với hắn đều phải chết xoay người vũ hóa điền nhìn về phía nơi xa hạ tuyết nghi đám người cùng nhậm thiên hành các loại một đám giang hồ cao thủ chiến trường giờ phút này là thuộc nơi nào kịch liệt nhất những n à y giang hồ cao thủ thực lực cũng không yếu mà lại trong đó còn kèm theo một cái ngũ độc đồng tử thỉnh thoảng thả ra xương độc quấy dối dẫn đến tây s ư ở n g cùng cầm ý l i vệ đám người thương vong tham trọng vũ hóa điền ánh mắt tụ tập tại tựa như người lồn giống như ngũ độc đồng tử trên thân cũng không tán đi bất diệt kim thân từ h l ệ n h một tiếng bước đi lên t i ề n đến mà bên này ngũ độc đồng tử gặp đấu đá lâu như vậy đều không thể thoát khỏi tây s ư ở n g cùng cầm ý l i vệ dây dưa trong lòng đã sinh thái ý hắn tới hỗ trợ ngoại trừ nhậm thiên hành mở ra thẻ đánh bạc để hắn không cách nào tự tuyệt bên ngoài chủ yếu cũng là vì ngũ độc giáo đệ tử báo thủ nghĩ chính tay đâm vũ hóa điền nhưng trước đó vũ hóa điền một kiếm chem giết chu vô thị tràng diện hù đến hắn hã cho nên hiện tại chỉ cần bảo hộ n h ậ m tiên h hành bọn người rút đi hắn nhiệm vụ liền hoàn thành nhưng đánh lâu như vậy người của triều đình nhưng như cũng vô cùng vô tận tiếp tục như vậy không biết muốn đánh tới khi nào nếu là lại mang xuống chỉ sợ ngay cả hắn đều đi không được mà lại hiện tại tràng diện này ngũ độc đồng tử mình cảm giác không thích hợp đợi tiếp nữa so sánh chính diện giao thủ hắn càng gỡ thích phía sau âm người hắn có thể ba bại tiểu lý phi đao lý t ầ m hoan cũng là bởi vì lý tầm hoan còn chưa tìm được hắn người liền trúng độc tìm không thấy người tiểu lý phi đao lệ bất hư phát cũng không có cách nào có thể nói độc công của hắn tiên khắc lý tâm hoan nhưng người càng nhiều chỉ cần bị vây lời nói độc công của hắn lợi hại hơn nữa cũng không có cách rốt cuộc nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc các ngươi tự nghĩ biện pháp đi ta phải đi trước nghĩ đến đây ngũ độc đồng tử hướng nhậm thiên hành bọn người hô một câu sau đó không để ý mọi người sắp mặt thân hình c h ấ p lên tại đám người bên trong mấy cái lên xuống liền hướng hộ long sơn trang bên ngoài chạy đi mắt thấy hắn liền muốn bay ra hộ long sơn trang một cái thân ảnh màu trắng nương theo lấy một đạo thanh â m đạ mạc đột nhiên tại bầu trời đem bên trong văn vọng đã tới liền đứng đi thanh em này lên đỉnh đầu xuất hiện ngũ độc đồng tử trong lòng giật mình đưa tay liền là thổi phòng khói độc nhưng nên đón hắn lại là bá liệt vô cùng một quyển ề n Bành! Ngũ đồng thân h độc tử t c h ấ động, đạn đất, đất độc đồng đứng điển! đó đó đối điển một một như viên đạn pháo giống như rơi vào mặt đất, tại mặt đất ném trung quanh khe hở như giống như mạng nhện lan tràn. Ngũ người nhiên. Vũ hóa điển. Giờ phút này hắn không còn có trước đó ngang ngược cắn hắn trước đó đối nhậm thiên hành bọn người nói Giờ tựa mặt tại mặt tử thấy tới tức mặt phút trước trước tới tìm ra sau, hóa hóa pháo hô khe hở Khu khu! hãi làm vào về Vũ vũ rơi cái rủi lập báo rõ rỡ, lấy sắc có sâu, dãy dậy, ngũ độc đồng tử thân thể phát r u n vừa nói một bên lưu lại ý đồ để vũ hóa điền có chỗ lo lắng không dám đuổi hắn nhưng hắn lại không chú ý tới vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia trào phúng hắn có bất diệt kim thân hộ thể có thể nói là bách độc bất x â m thì sợ gì cái gì chỉ là độc ô n g yên tâm giết n g ư ơ i còn cần không được mười cái hô hấp vũ hóa điền nói trong nháy mắt lại lần nữa lách mình mà ra đi tới ngũ độc đồng tử trước người ngũ độc đồng tử sắc mặt k ỳ biến lần nữa ném ra mấy k h ả độc đan tại vũ hóa điền trước người nổ tung ý đồ ngăn cản vũ hóa điền nhưng vũ hóa điền vận chuyển bất diện kim thân không nhìn thẳng bạo liệt độc đan. b ắ chương một trăm mười lăm nguyệt dạ tu la hạng ba theo ngũ độc đồng tử vất lạc tây sượng cùng cẩm y địa vệ đám người áp lực giảm nhiều bắt đầu hướng trong sân giang hồ nhân sĩ khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công nhân số áp chế tăng thêm thực lực áp chế những giang hổ nhân sĩ này bị đánh cho liên tục bại lui thương vong lại lần nữa tăng thêm nhậm thiên hành muốn bỏ qua một bên trí tôn minh người một mình chạy trốn nhưng hạ tuyết nghi cầm trong tay kim xà kiếm gắt gao ngăn chặn hắn lúc này chính vào đêm trăng kim xà kiếm vi lực bị hạ tuyết nghi phát huy đến cực h ạ n dù là nhậm thiên hành cảnh giới tại hạ tuyết nghi phía trên nhưng cũng tạm thời không cách nào thoát thân thậm chí tại hạ tuyết nghi q u ỷ dị kim xà kiếm pháp áp chế xuống ngàn cân treo sợi tóc rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép ứng chiến cái này vũ hóa điền phi thân mà đến rơi vào trong trận một kiế hắn giao cho bản tọa người đi địa phương khác nhậm tiên h hành là ma kiếm sinh tử cờ thế giới một trong những nhân vật chính khẳng định giá trị không ít khí v ậ n loại người này vũ hóa điền muốn đích thân độc thủ hạ tuyết nghi ngay vậy mặc dù không hiểu nhưng cũng không có nhiều lời quay người liền r a nhập địa phương khác chiến trường mà nhậm tiên h hành nhìn qua trước mắt vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lại cố tự chấn định chắp tay nói mưa vũ công công có thể hay không tha ta một mạng ta cam đoan về sau không dám tiếp tục cùng triều đỉnh đối đầu đồng thời thuyết phục ta trí tôn minh chủ ngày sau lấy triều đình như thiên lôi sai đâu đánh đó ai cũng muốn bản tọa tha hắn một lần bản tọa là phóng ngựa sao vũ hóa điền thản nhiên nói đã dám vào bản tọa cục vậy thì phải làm tốt bỏ mình chuẩn bị nói xong vũ hóa điền không còn nói nhảm trực tiếp ra tay rồi nhậm thiên hành thực lực không tệ nội lực cảnh giới cũng đạt tới tông sư hậu kỳ trình độ nhưng lấy vũ hóa điền thời khắc này thực lực giết hắn thậm chí đều không cần dùng tuyệt học gì vẹn vẹn hai cái hiệp nhậm thiên hành chính là mặt m ũ i tràn đầy không cam lòng ngã xuống vũng máu bên trong cần của một đạo tơ máu chính ảo hạt buốc lên máu tươi đến từ nhậm thiên hành k h vận tám nghìn hai trăm linh năm giải quyết nhậm thiên hành vũ hóa điền đem ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng một chỗ mấu chốt chiến trường ở nơi đó tào chính thuần lấy sức một mình kích chiến hộ long sơn trang tam đại m ộ t thám không thể không nói tào chính thuần thực lực vẫn là rất mạnh lấy một đi ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đoạn thiên ngai ba người tại hắn thiên cương đồng tử công áp c h ế xuống không ngừng ngừng lại k h í tức đã suy sụp một m à n g lớn dựa theo này xuống dưới ba người thua ở tào chính thuần trong tay cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi nhưng giờ phút này trong sân nhân vật chính liền thừa ba người này vũ hóa điền cũng chờ không kịp tào chính thuần cùng bọn hắn vân ra thắng bại tay hắn nắm bị thiên lách mình gia nhập chiến trường chỉ một kiếm. liền đem chiến trường chia cắt ra đến đám người nhìn qua đột nhiên nhúng tay vũ hóa điển sắc mặt đều là khe biến tào chính thuần có chút thi lễ một cái vũ công công vũ hóa điển liếc mắt nhìn hắn mảy may không nề mặt hắn lạnh lùng nói phế vật lâu như vậy còn bắt không được bọn hắn nói xong không để ý tào chính thuần sắc mặt khó coi hắn quay đầu nhìn về phía đoạn thiên ngai ba người trong mắt hàn mang l ó ạ i lên nói bản tọa đã cho các ngươi cơ hội chính các ngươi sẽ không chân quý thì nên trách không được bản tọa nếu như đoạn thiên ngai ba người từ biết được chu vô thị diện mục chân thật sau liền kiên định lập trường gia nhập tây xưởng vũ hóa điển cũng không để ý nhận lấy b rốt cuộc ba người võ học thiên phú cũng không tệ lắm đều là hơn hai mươi tuổi lại tất cả đều đã đạt đến tông sư cấp độ tiến hành bồi dưỡng tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn bất quá bọn hắn trong lòng lo lắng quá nhiều lại thêm trước đó cùng tây s ư ở n g phát sinh qua xung đột cho nên trong lòng đùng đựa không ngừng dạng này người vũ hóa điền không cần hắn không muốn lưu lại cho mình quá nhiều thai hoàng ẩm vụt ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ kiếm mang như nước hướng phía đoạn thiên nhai ba người càn quét mà đi ba người ứ n g chiến nhưng đối mặt lúc này thực lực áp chế quá nhiều vũ hóa điền bọn hắn nhân vật chính vầm sáng cũng đã mất đi tác dụng ẩm ẩm một lát sau trong trận lại lần nữa thêm ra ba bộ thi thể đến từ đoạn thiên n g a i khí vận tám nghìn ba trăm năm mươi b ố đến từ quy hải nhất đao khí vận tám nghìn năm mươi đến từ thượng quan hải đường khí vận bảy nghìn tám trăm năm mươi sáu ngay đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở vũ hóa điền hài lòng gật đầu đến tận đây trong trận tất cả nhân vật chính cơ bản đều đã vất lạc tiếp xuống liền là một chút trọng yếu vai phụ còn có một số tông sư cùng tiên thiên cao thủ hẳn là cũng có thể cả không ít khí v ậ n nghĩ tới đây vũ hóa điền cũng không trần trở nữa nắm chặt ỷ thiên kiếm gia nhập chiến trường cùng đông tây hai xưởng cao thủ cùng cầm y hệ vệ đoạt đầu người bắt đầu thu hoạch khí vật Giờ khắp này dưới ánh trăng cái này một ghế ngân bạch áo mang bảo tựa như trở thành phương thiên địa này ở giữa duy nhất n g ỗ i đến một chỗ tất có một thân ảnh tùy theo ngã xuống đất vũ hóa đ i ể n thật giống như thật là địa ngục phái tới câu hồn sứ giả âm phủ tu la ngắn ngủi một lát ỷ thiên kiếm hạ đã không biết mang đi nhiều ít đầu sinh mệnh mà lại vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất góp nhặt khí v ậ n vũ hóa đ i ể n căn bản là chuyên chọn thực lực khá mạnh người chết từ tông sư đến tiên thiên lại đến hậu thiên một hai ba lưu đại tông sư trở xuống trừ phi một chút tương đối đặc biệt thiên mệnh nhân vật chính hoặc là chuyên tu một đạo luyện tới bất luận đối thủ là ai đều là một kiếm một cái dần dần trong sân giang hồ nhân sĩ đều đã bắt đầu sụp đổ sợ hãi nhưng lúc này bọn hắn đã không có đường lui chung quanh khắp nơi đều là đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y hỉa vệ cao thủ bên ngoài thì là cầm trong tay cung binh cầm quân như này thiên la địa võng liền xem như một con ruồi cũng không bay ra được h ú n g chi là người rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng đối thủ huyết chiến đến cùng nhưng đây chỉ là gia tốc tử vong của bọn hắn thời gian thôi vũ hóa điền quyết tâm phải dùng một trận chiến này để tạo mình tại triều bên trong hy vọng sau ngày hôm nay hắn liền là đại minh hoàn toàn xứng đáng hoàng quyền phía dư dưới m ộ trước người t ê n vàng n ờ nên, không chỉ có chú trước mắt n c h nhìn đến hy vọng còn là rất lớn bởi vì vũ hóa điện dành thời gian nhìn thoáng qua hệ thống hắn phát hiện khí vận khoảng cách một trăm vạn đã rất gần nhìn thoáng qua v i ê thế là vũ hóa điện động tác không ngừng giết người tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh coi như trên thân bị máu tươi nhiệm hắn cũng không thèm để ý trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn phối hợp mặt mũi tràn đầy máu tươi nhìn có chút dữ tợn thậm chí biến thái lại qua một canh giờ trận này rét chóc rốt c ụ c tới gần hồi cuối lúc này nguyên bản mấy ngàn tên giang hồ nhân sĩ đã không đủ ba trăm người mà lại rất nhiều người đã đã bị r ế t sợ hãi ném đi vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng rất nhiều đông tây hai xưởng thiên tử cùng cầm y rỉa vệ đều đã dừng tay đem những n à y đầu hàng người bắt lại chuẩn bị sau đó thẩm vấn mỗi lần giết người cũng phải cần lưu lại một chút người sống để t r a ra người d ậ t dây lại đi khám nhà diệt tộc đây là đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ tác phong trước sau như một cũng là người trong thiên hạ đối đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ lại tăng lại sợ nguyên nhân đắc tội những người khác ngươi khả năng chỉ làm ì n h chết nhưng nếu là t r e o chọc đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ tất cả cùng ngươi có liên quan người đều không cách nào may mắn thoát khỏi lại qua một lát chiến đấu toàn diện đình chỉ tất cả đông tây s ư ở n g thiên tử cùng cầm y hệ vệ đều dừng tay chỉ có một người ngoại lệ đó chính là vũ hóa điển giờ phút này trên người hắn ngân bạch cáo m ã n bào đã bị máu tươi nhiễm đỏ toàn thân tản ra sắc mặt âm lãnh dữ tợn như ác quỷ Vẫn tại hướng tại phía cái ò n l này g khiến n t hắn tạm thời quên đi giờ phút này vị trí hoàn cảnh đầu góc bên trong chỉ còn lại muốn tích lũy đủ một trăm linh vạn khí vận ý nghĩ này căn bản không quản những giang hồ nhân sĩ này cầu xin tha thứ hay không rút kiếm ê n liền, liền giết nhưng bộ dáng như vậy người ở bên ngoài nhìn đến vũ hóa điện hiện tại liền như là một cái bị rét chóc che giấu tâm trí ác ma đám người nhìn qua hắn không ngừng xuyên qua rét chóc thân ảnh đều cảm giác trong lòng phát lệnh nhưng c ố kỵ vũ hóa điện thân phận nhưng lại không người dám lên tiếng ngăn lại cuối cùng vẫn là hiến thập tam nhìn không được hắn lên trước hai bước trầm giọng mở miệng đốc chủ đủ suy vũ hóa điện thân hình dừng lại trong mắt khôi phục thanh minh tiếp theo d ư ơ n g mắt nhìn một vòng chung quanh tràn diện chỉ thấy trong trận đã không có bất kỳ một cái nào người dám phản kháng đều là tại đông tây hai xưởng cùng cầm y đ ị vệ cao thủ vòng vây bên trong ném vũ khí hai tay ôm đầu run lẩy bẩy sợ sau một khắc tử vong d á n g lâm đến trên đầu mình mà hiến thập tam các loại một đám tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ thì là dùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình gặp tình hình này vũ hóa đ i ể n trong lòng run lên lập tức liền ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì bởi vì khí vận tăng trưởng dụ hoặc hắn bị giết chóc che đậy tâm trí trong lòng c h ỉ có giết người mặc dù không phải võ học bên trong tàu hỏa nhập ma nhưng loại trạng thái này cũng rất nguy hiểm mặc dù hắn trưởng khống hệ thống cần giết người cướp đoạt khí vận đến rút thưởng lấy tăng thực lực lên nhưng hắn cũng không muốn bị hệ thống điều khiển biến thành lạm sát kẻ vô tội đại ma đầu về sau không thể còn như vậy bảo trì thanh tỉnh rất trọng yếu vũ hóa điền trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình bất quá hắn mắt nhìn hệ thống giao diện đã nhanh đầy một trăm vạn khí v ậ n lại nhịn không được có chút tâm động lần thứ nhất kim cương rút t h ư ờ n g a đến tột cùng sẽ đạt được vật gì tốt thế nhưng là còn kém mấy vạn khí v ậ n vô ý thức vũ hóa điền ánh mắt rơi vào tàu chính thuần trên thân ánh mắt lộ ra một tia sát ý lao ra hỏa này mặc dù bây giờ đã không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp nhưng vẫn là không nên để lại tại chu do hiệu bên người tốt để tránh đổ s i n sự đoan hiện tại giết hắn chu do hiệu mặc dù sẽ hoài nghi nhưng cũng sẽ không nói cái gì rốt cuộc hắn dựng lên như thế lơ công mà lại tối nay qua đi hộ long sơn trang liền đã coi như là xong chu do hiệu còn cần tây sưởng thay hắn làm việc nhìn thấy vũ hóa điền nguy hiểm ánh mắt tào chính thuần cáo giả một chút phản ứng lại vội nói chúc mừng vũ công công a không chúc mừng đốc chủ chém giết phản tặc chu vô thị tiêu diệt những n à y giang hồ phản tặc tương lai ta đông sưởng lấy đốc chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó người là giao tớt ta là t h i cá tào chính thuần tận mắt nhìn đến vũ hóa điền đánh giết chu vô thị cùng mấy vị đại tôn sư lại giết nhiều giang hồ nhân sĩ như、vậy. hắn hiện tại thật đúng là sợ vũ hóa điền g i ế t đỏ cả mắt ngay cả hắn cũng cùng nhau giết hắn còn có hơn mấy chục năm tốt sống không muốn liền chết đi như thế như vậy thì chỉ có thể trước tiên chịu thua ngay vậy vũ hóa điền cũng chỉ có thể tiếp nối thở dài một tiếng từ bỏ ý nghĩ trong lòng thản nhiên nói hy vọng t à o công công nói lời giữ lời nếu không b ả n tọa cũng có thể để t à o công Công mở mang kiến thức một chút b ả n tọa kiếm lời không không dám không dám t à o chính thuần vội vàng chắc tay hy vọng như thế đi vũ hóa điền không tiếp tục nói quay người nhìn về phía tây xưởng cùng cầm y địa vệ đám người phân phó nói mã t i ế lương c h a do hộ long sơn trang những người khác gáp giải phạm nhân nhập c h ấ n phủ ti chiếu ngục mặt khác hôm nay tất cả tham chiến nhân viên hộ long sơn trang xét nhà đoạt được ba thành cho các ngươi người chết gấp b ộ i đa tạ đốc chủ đốc chủ anh minh thần võ tất cả tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý r ị a vệ nhau nhau cực kỳ vui mừng vũ hóa điền từ chối cho ý kiến mắt nhìn tào chính thuần nói tào công c ô ngươi n g người của đông s ư ở n g cũng giống như thế tào chính thuần lúc này cũng là cực kỳ vui mừng vội và nói ra thay đông xưởng các huynh đệ đa tạ đốc chủ đông xưởng đám người sắc mặt phức tạp nhưng cũng cùng kêu lên chặt tay đa tạ vũ đại nhân hết thể hết thể đều kết thúc còn lại giang hồ nhân sĩ cùng hộ long sơn trang đầu hàng một chút đại nội mật thám cùng thần hậu quân bị cầm ý địa vệ lộ ra hộ long sơn trang vũ hóa điền cùng tàu chính thuần tùy tiện thu thập một phen cũng chuẩn bị hồi c u n g trước đi đem tình huống hồi báo cho chu do hiệu nhưng tại cái này một đạo người á o đỏ ảnh đột nhiên xuất hiện tại vũ hóa điền trước mặt người tới chính là đ ô n g p h ư ơ n g bất bại vũ hóa điền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dừng bước lại nhìn xem hắn thản nhiên nói giải quyết từ khi quyết định đối chu vô thị động thủ về sau hộ long sơn trang hết thể động tĩnh đều tại hắn trưởng khống bên trong trong đó, tự nhiên cũng bao quát ma giáo viên nguyệt loan đao truyền nhân đinh bằng đ ô n g phương bất bại liền là vũ hóa điền mời đến đối phó đinh bằng để tránh đinh bằng tham chiến mà mình lại phân tâm thiếu phương pháp bất lực giải quyết tạo thành quá lớn thương vong đinh bằng dù sao cũng là viên nguyệt loan đao bên trong nhân vật chính đến hậu kỳ thậm chí có thể cùng kiếm thần tạ hiệu phong sánh ngang tồn tại không thể khinh thường đón vũ hóa điền ánh mắt đông phương bất bại sắc mặt có chút khó coi lắc đầu nói không có để h ắ n chạy hả vũ hóa điền ngưng mày nói chuyện gì xảy ra đinh bằng hẳn là còn chưa đột phá đại tâm sư ngay cả ngươi cũng bắt không được hắn đông phương bất bại như chính diện giao thủ ta không sợ hắn nhưng hắn một lòng thoát đi ta ngăn không được hắn vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nói đã như vậy kia ước định của chúng ta liền không còn giá trị rồi bản tọa mời ngươi tới là để ngươi đối phó l i n h bằng nhưng ngươi để hắn chạy còn có tư cách gì hỏi bản tọa muốn quý hoa bảo điện đông phương bất bại sầm mặt lại cắn răng nói ta có thể đi đem đầu của hắn mang về không cần vũ hóa điền k h o á t tay đã ngươi không giết được hắn vậy bản tọa liền tự mình đọc thủ nói hướng một bên tây xưởng phiên tử phân phó nói thông chi một chút đi tại ta đại mình địa giới toàn diện truy nã đinh bằng、Đúng. kia t â nhưng sau một khắc vũ hóa điền một thanh đệ xuống đông phương bất bại bà vai chân khí vận chuyển ép tới hắn không cách nào động đậy sau đó cẩn thận cảm ứng một lát vũ hóa điền đột nhiên cười lạnh một tiếng nói mạch tượng không đúng trong cơ thể dương khí quá nặng người quý hoa bảo điện quả nhiên có vấn đề Tiếp t ụ chương luyện tiếp, k ô n g một trăm một mươi c sáu hoàng thất thủ hộ giả bốn đông phương bất bại là nữ nhân đây là vũ hóa điền không có nghĩ tới rốt cuộc đông phương bất bại đối ngoại vẫn luôn là lấy nam tính thân phận gặp người nhưng giờ phút này vũ hóa điển vô cùng xác định đông phương bất bại liền là một nữ nhân vũ hóa điển tin tưởng cảm giác của mình nghe được vũ hóa điển lời nói bên cạnh tào chính thuần mấy người cũng mười phần c h ấ n kinh đông phương bất bại lại là nữ nhân việc này nếu là c h u y ế n đi trên giang hồ sợ là muốn nhắc lên sóng to gió lớn cái này vũ hóa điển lường bọn hắn đồng dạng tào chính thuần bọn người lập tức hiểu ý coi như trong lòng lại như thế nào hiếu k ỷ cũng mười phần thức thời đi xa đem không gian lưu cho vũ hóa điển cùng đông phương bất bại mà đông phương bất b ạ i bị đột nhiên tập n ự c giờ phút này sắc mặt vô cùng băng lãnh hắn nhìn qua vũ hóa điển cười l vũ công công cũng đối với nữ nhân có hứng thú đông phương bất bại một câu công công hiển nhiên là đang cười nạo g vũ hóa điển là thái giám ngươi một cái thái giám có thể làm gì vũ hóa điển lại không buồn hắn cười ha ha một tiếng nói thật là làm cho bản tọa giật mình bản tọa chỉ cho là ngươi là tự cung tu luyện quý hoa bảo điện mới đưa đến nữ tính hóa không nghĩ tới ngươi lại là nữ nhân lấy nữ nhân c h i thân tu luyện quý hoa bảo điện hơn nữa còn là không chọn bạch bản, bản hiện tại ngươi trong cơ thể trí dương chân khí chỉ sợ mỗi lức chế không nổi đ lại tìm đến cực dương sinh âm hành công lộ tuyến cuối cùng chị sợ cũng tự tìm đường chết mà thôi vũ hóa điền lời nói đông phương bất bại không có phản bác kỳ thật có thể lấy thân nữ nhi bằng vào một bộ quý hoa bảo điện tản thiên mà tu luyện đến một bước này đông phương bất bại đã hoàn thành có thể được xưng là kỳ tài bản đầy đủ quý hoa bảo điện có thể cho ngươi vũ hóa điền t ừ tồn ó i chỉ là không đợi đông phương bất bại cao hứng hắn liền nói tiếp nhưng có một điều kiện đông phương bất bại k h ẽ nhữ mày gật đầu nói điều kiện gì vũ hóa điền cười lạnh ngươi nhật nguyện thần giáo là phản triều đình giang hồ thế lực mà bản tọa chính là triều đình thân phong tây sưởng hà công chức trách liền là thủ hộ đại minh an nguy ngươi nói sẽ là điều kiện gì Đồng thời ư ơ n g đại này h người hán địa vị ký cao bởi vì thần châu lục đại vương triều có bốn cái đều là người hán xây dựng giống người miêu loại này tiểu tộc bị coi là dị đoan tại trung thổ căn bản khó mà sinh tồn được đây cũng là nhật nguyện thần giáo căm thù người hán một lòng nghĩ lật đổ từ người hán thống trị đại minh triều đình nguyên nhân vũ hóa điền cũng biết những ngày quá khứ hán tử tôn nói muốn giải quyết vấn đề này không khó đông phương bất bại lạnh lùng nói vũ công công có gì cao kiến nhật nguyệt thần giáo dẫn đầu là người miêu xây thành trì để người miêu đi ra đại sơn ngày sau tự nhiên mà vậy cũng liền có thể dung nhập người hán sinh sống vũ hóa điền nói vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới người miêu một mực ở tại trong núi lớn cùng độc vật làm bạn cùng người hán sinh hoạt tập tính không hợp nhau đây cũng là người hán cùng người miêu không hợp nguyên nhân một trong cứ như vậy thế hệ tích lui xuống song phương mâu thuẫn càng lúc càng lớn căn bản là không có cách điều hòa nhưng chỉ cần để người miêu đi ra đại sơn chậm rãi dung nhập người hán sinh hoạt dần dần đ ồ n g hóa như vậy vấn đề này liền sẽ chậm rãi đạt được giải quyết đông phương bất bại n g a y vậy nhữ mày làm như vậy đối ta người miêu có gì c h ỗ t ố t còn sống vũ hóa điền bá đạo nói khinh người quá mức một câu làm cho đông phương bất bại khí thế trên người lại lần nữa bắt đầu phun trào trong lòng nổi giận đ á y mắt sát cơ sôi trào đã nhanh m u ố n ức chế không nổi ngươi liền không sợ ta miêu cương tộc nhân cùng triều đình cá chết lưới rách đông phương bất bại lạnh lùng nói nghe vậy vũ hóa đ i ể n khinh thường c ư ờ i một tiếng cá chết lưới rách n g ư ờ i người, người miêu nếu là có thực lực này nhiều năm như vậy sẽ còn một mực co đầu rút cổ nam cương lời vừa nói ra đông phương bất bại ánh mắt càng thêm băng lãnh còn không đợi hắn phát tác vũ hóa đ i ể n trên thân khí thế cường đại lại lần nữa bộc phát lạnh lùng nói đầu tiên là hát thạch thanh y đ i ệ lâu đường môn lại đến minh giáo kim tiền bàng ưu linh sơn trang những n à y cái gọi là đỉnh tiêm thế lực bản tọa đều tiêu diệt chẳng lẽ còn không diệt được ngươi nhật nguyện thần giáo sao nếu không phải vì giải quyết triệt để nam cương người miêu cùng người hán thai hoàng ẩm để đại minh nam bộ ổ định v sau một lúc lâu vũ hóa điền hư lạnh một tiếng thu hồi trên thân như vực sâu biện lớn khí tức cường đại tầm mắt hơi khép khinh thường nói người nên may mắn hoàng thượng để bản tọa chỉnh đốn giang hồ giải quyết đại minh cảnh nội không phục quản giáo võ lâm thế lực vấn đề nếu là đổi lại những người khác ngươi nhật nguyện thần giáo liền là triều đ ỉ n h mục tiêu thứ nhất đông phương bất bại trầm mặc nửa ngày nàng hơi thở hào hiền nói ta có thể đáp ứng ngươi đề nghị nhưng xây thành trị vị trí muốn từ chính chúng ta tuyển ngươi không tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện vũ hóa điền hờ hưng nói bản tọa cho ngươi thời gian nửa tháng trở về thương lượng xong quyết định tốt về sau lại đến tìm bản tọa cầm quý hoa bảo đ i ệ n dứt lời vũ hóa điền hướng tào chính thuần bọn người phất phất tay dẫn người quay người rời đi đông phương bất bại đứng tại chỗ sắc mặt â m tình bất định hồi lâu nàng nhìn qua vũ hóa điền biến mất phương hướng nghiên chặt hầm răng trong mắt tràn đầy băng lãnh. từ khi trở thành n h ậ t nguyện thần giáo giáo chủ về sau nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng chưa từng bị người như thế liên tiếp đ ụ c nhặt qua nếu như không phải là bởi vì đánh không lại vũ hóa điển mà lại quý hoa bảo điện đối nàng hoàn toàn chính xác mười phần trọng yếu nàng đã sớm lập bàn giết vũ hóa điển ừ. Chờ, xem, chờ bản đem định giải triều. để người miêu đi ra đại sơn xây thành trì cư ngụ chỉ là căn hệ trọng đại loại chuyện này coi như nàng là nhật nguyện thần giáo giáo chủ cũng không làm chủ được phải trở về cùng trong tộc những cái tia l á o bất tử thương nghị hoàng cung mặc dù đã đêm đã khuya nhưng chu do hiệu cũng biết vũ hóa điển chuẩn bị tối nay hành động đối hộ long sơn trang độc thủ bởi vậy một đêm không ngủ một mực chờ đợi tin tức đạp đạp đúng lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển đến chu do hiệu ngẩng đầu nhìn lên lúc này liền là vui mừng liền vội vàng đứng lên nói chính lão tình huống thế nào cái này hắc bảo lão giả đi vào điện bên trong hướng phía chu do hiệu có chút t i lễ lập tức u ố t cảm nói vậy hạ không cần lo lắng vị này tây sưởng hán công hoàn toàn chính xác thủ đoạn phi phạm thiết đảm thần hầu đã để tội tối nay chui vào kinh thành giang hồ thế lực cũng đều nắm trong tay bên trong bây giờ chỉ sợ đã bị vị này tây sưởng hán công một m ẹ hút gọn chu do hiệu lập tức nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nhưng theo s á t lấy hắn trong mắt lại hiện hiện một tia bi hay thở dài chính lão đều nói thiên gia không t ì n h thần chớ bây giờ thật sự là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ thiết đảm thần hầu vương t h u c luôn luôn là ta đại minh chân sơn trụ cột trung thần điển hình thật không nghĩ đến Hắn sau lưng sau vậy một à giấu giếm c h lát sau chu do hiệu tập trung ý chí nhìn về phía áo đen láo giả hỏi trịnh lão tối nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a tia vũ hóa điển nhưng có thụ thương áo đen láo giả lắc đầu nói vậy hạ yên tâm cái này vũ hóa điển đích thật là một vị trời sinh võ học kỳ tài võ đạo tốc độ tăng lên cực nhanh mà lại giỏi về tâm kế mưu đồ cái này thiết đảm thần hầu mưu đồ nhiều năm lại một đêm thành k h ô n g thậm chí ngay cả mình đều đưa tại vũ hóa điền trong tay đợi một thời gian kẻ này có lẽ cũng sẽ trở thành ta đại minh nội tình một trong gánh vác lên thủ hộ đại minh trách nhiệm chu do hiệu khẽ gật đầu chợt nói có thể lần trước trịnh lão không phải còn nói vũ hóa điền giã tâm mừng mừng để c h ấ m cẩn thận hắn sao áo đen lão giả trầm mặc một lát nói bởi vì lần trước lão nô cũng không nhìn ra hắn sở tu công pháp nhưng thẳng đến tối nay lão nô đã có thể khẳng định kẻ này sẽ không làm nguy hại đại minh sự tình bởi vì hắn tu luyện công pháp liền là lao nô chuyển xuống quý hoa bảo đ i ệ n quý hoa bảo đ i ệ n chu do hiệu nhẹ gật đầu hắn dù không tu võ đạo nhưng cũng đã được nghe nói môn này trên giang hồ để vô số người chạy theo như vị tuyệt học hắn càng là biết môn võ học này chính là trước mắt l a o giả này truyền thừa mà vị l a o giả này năm đó trên giang hồ cũng có một cái vang vọng một phương danh hảo quý hoa lão tổ trừ cái đó ra l a o giả này còn có một cái thân phận đó chính là năm đó thành tổ thời kỳ ti lễ giám trưởng ân thái giám chính hòa tại năm đó liền cực thụ thành tổ khí nặng Từng tế rất lần làm xứ giả ra biển, là đại minh kinh tế dịch mở ra rất nhiều giả làm là lối đi, mà lại mà mậu mở am xứ đại đi, hiểu ra ra dịch vậy õ đạo, đó đi đều nào năm thành mang hắn, tổ tới t chỗ h m tam chí ban thưởng hắn tam bảo thái ban bảo giám sau thành tổ vất lạc trịnh hoa liền làm hoàng thất thủ hộ giả tại hoàng cung tiềm ẩn xuống tới một mực gánh vác thủ hộ đại minh hoàng thất trách nhiệm đến nay đã hơn hai trăm n ă m chỉ là chút do hiệu có chút không h i ể u hắn tu quỳ hành、Quý、hoa bảo điện, bảo có ù n hắn g c thể hay không nguy hại đại minh có gì liên quan sao t r í n h lão lời nói là ý gì nhất định phải thái giám mới có thể tu hành cuối cùng mặc dù đi cũng là thiên nhân hóa sinh con đường nhưng cấp độ này ngay cả lão nô đến nay cũng không đạt tới cái này vũ hóa đ i ể n đã tu luyện môn võ học này như vậy đời này cũng chỉ có thể là không c h ọ n vẹn c h i thân thân thể của hắn không c h ọ n vẹn không vợ không về sau há lại sẽ đối cái này hoàng vị cảm thấy hứng thú nghe vậy chu do hiệu lập tức minh bạch từ xưa đến nay hoàn toàn chính xác không có nghe nói cái nào thái giám có thể làm hoàng đế nói như vậy chân có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn chu do hiệu hỏi chinh hoa gật gật đầu có thể nói như vậy bất quá bệ hạ cũng không thể vung lòng cảnh giác nên gõ thời điểm vẫn là phải gõ nếu không khó đảm bảo sẽ không xuất hiện năm đó ngụy t r u n g hiền loại kia nô lấn chủ tình huống chu do hiệu gật đầu trịnh lao yên tâm chấm h i ể u được chỉ là trước mắt hắn đối chấm vẫn là mười phần trung tâm mà lại làm việc cũng phải lực chấm cũng không tốt để hắn buồn lòng chu n g là cũng cười cái cung cũng chỉ tiếng, một một trong thủ này hoàng bên không hắn hắn giả. cũng hộ không nói thêm quả Bất có nói vị gì.、Chủ、do hiệu đang muốn mở miệng cái này ngoài điện lại lần nữa vang lên tiếng bước chân đi theo cổng phòng thủ tiểu thái giám cao giọng hô khởi bẩm hoàng thượng tây sưởng vũ đại nhân cùng đông xưởng tạo công công cầu kiến chu do hiệu khe giật mình sau đó hướng bên cạnh trịnh hòa đưa mắt liếc ra ý qua một cái trịnh hòa hiệu ý lặng yên không một tiếng động biến mất tại bên trong đại điện chu do hiệu lúc này mới nhìn về phía ngoài điện sắc mặt khôi phục dĩ vã u y nghiêm trầm giọng nói trong ư h Quan n đ ứ điện ầ u Tây Sưởng làm v c một. t h ầ vũ hóa điển tham thượng. hoàng Lao kiến Tào nô cùng h h Thuần, hoàng thượng. í n kiến hoàng Trong điện, bái Điển Vũ Hóa c t à o chính thuận hướng phía trên long ý chu do hiệu không mình hành lễ t à o chính thuận hơi lạc hậu vũ hóa điền nửa bước mà lại từ hai người xưng hô bên trong cũng có thể nhìn ra hai người thời khắc này địa vị khác nhau chu do hiệu không có chú ý chi tiết này hắn khoát tay á o nhìn cả người đâm máu vũ hóa điển trong mắt lóe lên một tia vui mừng nói t i khanh vất vả nhìn thấy vũ hóa điển trên thân kia đã khô cạn vết máu không cần vũ hóa điển giải thích hắn cũng biết tối nay chiến đấu đến tột cùng là b ự c nào kịch liệt cái này không khỏi để hắn càng thêm kiên định muốn trọng dụng vũ hóa điển quyết tâm chiều n à y bên trong vô số quan viên chỉ có thanh niên trước mắt đáng ra hắn chu do hiệu tín nhiệm là hoàng thượng hiệu mệnh thần muốn lần chết không chối tử không dám nói vất vả hai chữ vũ hóa điển sắc mặt bình tĩnh nhưng phối hợp mướm m u khuôn mặt thêm nữa trên thân kia gây mũi mùi máu tươi liền tựa như từ địa ngục leo ra ác quỷ tuyệt đối có thể dọa lùi vô số người kỳ thật như không tất yếu vũ hóa điển cũng không muốn liền bảo trì lần này bộ g á n g tới gặp chu do hiệu nhưng tối nay giết chết, dù sao chu do hiệu thân vương thuốc vũ hóa điền liền muốn để chu do hiệu trông thấy mình vì thay hắn vững chắc h o à n vị đến tột cùng bỏ ra như thế nào giá phải trả mà lại bây giờ chu vô thị đã chết hộ long sơn trang đã xong hắn bước kế tiếp kế hoạch chính là muốn thay thế chu vô thị trở thành đại mình đúng nghĩa dưới một người trên vàng người nếu như không lấy bộ dáng như vậy tới gặp chu do hiệu hắn như thế nào lại rõ ràng chính mình nỗ lực đâu bây giờ nhìn đến hiệu quả cũng không tệ lắm trông thấy vũ hóa điền cái này toàn thân đ ấ m máu bộ dáng chu do hiệu trong lòng cũng mười phần cảm khái khoát tay nói ái khanh đối trong trung tâm nỗ lực c h ấ m đều nhìn ở trong mắt c h ấ m không phải thường phạt không rõ người t ỷ lễ giám tạm thời còn không có trưởng ấn người từ hôm nay bắt đầu ái khanh liền kế nhiệm t ỷ lễ giám trưởng ấn thái giám trước đi t ỷ lễ giám minh triều m ư i hai giám t ỷ lễ giám là mười hai giám đứng đầu cơ bản tương đương với hậu c u n g tổng quản chức vị trưởng quản tất cả hoạn quan cơ cấu chủ yếu nhất là t ỷ lễ giám không chỉ có thể thay hoàng đế phê đáp tấu trường chuyển tuyên chỉ dụ mà lại có thể trưởng không thực quyền tiếp xúc triều đỉnh chính sự kiêm nhiệm một chút trong triều trọng yếu chức quan đã coi như là hoạn quan ở giữa tối cao chức vị hãn quyền lợi địa vị không kém chút nào trong c h i ề u những cái kia đỉnh tiêm đại thần thậm chí còn hơn bởi vì ti lễ giám cũng là lệ thuộc trực tiếp hoàng đế q u ả n hạt thiên tử cẩn thần chỉ là điểm này cũng không phải là cái khác quan viên có thể so sánh thần vũ hóa điển đa tạ hoàng thượng vũ hóa điển cố nén trong lòng kích động hướng phía chút do hiệu không mình hành lễ hắn mục đích rốt cục đạt đến ti lễ giám trưởng ấn thái giám nhị phẩm mũ miệng hoàng quan đứng đầu mà lại có thể kiêm nhiệm cái khác t r ư c vị cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục thống linh tây xưởng cho nên từ đầu đến cuối vị trí này đều là hắn một mực truy tìm mục tiêu bây giờ rốt cục đạt thành bên cạnh tào chính thuần trong mắt hiện hiện ánh mắt hâm mộ trong lòng cũng là vô cùng cảm khái đã từng hắn cũng là ti lễ giám trưởng ấn thái giám mà dù sao cũng là đã từng bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần hắn trước đó là phục thị tiên hoàng giờ phút này có có thể được chu do hiệu tín nhiệm trưởng quản đông xưởng đã là hoàng ân hạo đẳng người muốn được học được thỏa mãn mà lại hắn tối nay là thật sợ hắn chỉ muốn thật tốt còn sống bảo dưỡng tuổi thọ không muốn lại cùng vũ hóa đ i ể n đi tranh quyền đứng lên đi đây là ngươi nên được chỉ là hy vọng ngươi không muốn cô phụ chấm tín nhiệm chu do hiệu k h á t tay nói mời hoàng thượng yên tâm hoàng thượng đối thần s ủ n g tín thần thể sống chết không dám quên vũ hóa điền trầm giọng nói chu do hiệu khẽ gật đầu lập tức nói hộ long sơn trang bên kia xử lý thế nào vũ hóa điền trả lời thủ l ĩ n h đạo tặc chu vô thị đã đ n tội cùng hắn tương con người cũng toàn bộ một mẹ h ố t gọn còn thừa lại một chút có liên quan vụ án không sâu đại nội mật thám cùng thần hầu quân tướng lĩnh thần đã đem những người này nhốt vào c h ấ n phủ ti chiếu ngục chặt chẽ thẩm vấn nhất định sẽ đem chu vô thị những năm này mưu đồ triệt để điều tra rõ đem việc này thai hỏa ngầm triệt để bình định nghe được chu vô thị bỏ mình chu do hiệu trong mắt hiện, hiện một tia thất lạc cùng bị thương lập, tức hắn lập đầu. đe xuống cảm xúc nói chính ngươi nhìn xem xử lý đi hắn dù sao cũng là chấm hoàng thúc tận lực đem chuyện này ảnh hưởng ép đến thấp nhất đúng thần minh bạch vũ hóa điền g ậ t đầu còn có những cái kia trợ chu vô thị mưu phản giang hồ thế lực cùng tối nay chui vào kinh thành gây chuyện môn phái võ lâm cũng toàn bộ cho chấm điều tra ra chấm muốn đem bọn hắn cựu tộc di diệt chu do hiệu cắn giang nói tạo phản là chu cựu tộc trọng tội nhưng chu vô thị là hoàng thất người tự nhiên không có khả năng chu hắn cựu tộc nhưng việc này như cứ tính như thế chu do hiệu trong lòng khí không thuận hắn dự định cầm những cái kia giang hồ thế lực h a i đa đao dám cùng triều đình đối đầu dám tạo phản là kết quả như thế nào thần l ĩ n h chỉ vũ hóa điền tiếp tục chắc tay cũng không đưa ra dị nghị hắn cũng biết giờ phút này chu do hiệu tâm tình đã hắn muốn giết vậy liền thuận ý của hắn để hắn giết đi chu do hiệu lại nhìn về phía tào chính t h u ầ n gặp tào chính t h u ầ n trên thân cũng có vết máu khẽ gật đầu nói tối nay hai khanh cũng vất vả rốt cục nghĩ đến ra tào chính t h u ầ n tinh thần chấn động vội vàng tiến lên phía trước nói là hoàng thượng làm việc là lao nô thuộc bổn phận sự tình trong miệng nói như vậy tào chính thuận lại là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua chu do hiệu thái giam tổng quản hắn không dám nghĩ nhưng hẳn là sẽ có chút cái khác ban thường a ai ngờ chu do hiệu chỉ là vui mừng gật đầu nói kia ái khanh tiếp tục cố gắng sau này thật tốt phối hợp vũ hóa điền làm việc đúng a tao chính thuần trận tròn mắt vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn cố nén trong lòng ý cười đối chu do hiệu chắp tay nói thời điểm không còn sớm kia thần liền không phải rời hoàng thượng nghỉ ngơi thần c á o lui trước chu do hiệu khẽ gật đầu đi thôi ái khanh cũng sớm đi nghỉ ngơi giữa tốt thân thể mới có thể tốt hơn đất là chấm làm việc đúng đa tạ hoàng thượng quan tâm vũ hóa điền nói xong lần nữa thi lễ một cái liền quay người rời đi tao chính thuần trong lòng phiên mượn nhưng cũng không dám lại nói cái gì hành lễ qua đi cũng cùng nhau rời đi trong điện chu do hiệu ngồi tại trên l o nghỉ thần sắc mỏi mệt nhìn qua ngoài điện tinh không không biết đang suy nghĩ gì hộ long sơn trang bị săn bằng thiết đảm thần hầu chu vô thị để tội mấy ngàn người bởi vậy vẫn lạc toàn bộ kinh thành chấn động nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc mượn cơ hội này vũ hóa đ i ề n chuẩn bị lại thanh tẩy một lần kinh thành đem kinh thành bên trong tất cả không ổn định nhân tố toàn bộ diệt trừ bởi vì tiếp xuống hắn chuẩn bị bế quan đột phá đại công sư trong khoảng thời gian này hắn không hy vọng kinh thành lại xảy ra chuyện gì cho nên hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt buộc phong tỏa kinh thành đông tây hai xưởng cẩm y đi hệ vệ cùng cấm quân liên hợp hành động trừ bỏ trong kinh thành tất cả không phục quản giáo thế lực thuận tiện đem c ù n g hộ long sơn trăng có dính dấp thế lực cùng người một m ẹ hốt gọn bởi vì chu vô thị tọa c h ấ n kinh thành nhiều năm như vậy mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp trong chiều không ít đại thần đều cùng nó quan hệ tâm đầu ý hợp thậm chí trong kinh thành một chút tam giáo cựu lưu đều có chu vô thị nằm vùng thám tử những người này không diệt trừ thủy chung là một cái không ổn định nhân tố vũ hóa điền chính là muốn đem những n à y hai họa ngầm toàn bộ trừ bỏ không triệt để diệt tr kinh thành lại lần nữa nhấc lên gió thanh mưa máu đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ đao trong tay vết máu còn chưa khô liền lại lại lần nữa lộ ra phong mang bắt đầu du tẩu cùng kinh thành các nơi phố lớn ngõ nhỏ thanh bắc xuân mã n lâu nơi này là kinh thành lớn nhất thanh lâu cũng là kinh thành lớn nhất động tiêu tiền lên tới các loại quan lại q u y ề n quý xuống đến phổ thông b á c h tính đều sẽ đến đây nơi này hưởng lạc tiêu phí mà thanh lâu loại địa phương này ngư long hô tạp trong đó tự nhiên cũng sẽ xếp vào lấy không ít thế lực thám tử vũ hóa điền muốn thanh t r ư c hộ long sơn trang thế lực còn x u t lại thanh lâu là nhất định phải cha địa phương bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không cần đến hắn tự mình ra tay b à ảnh theo một tiếng vang thật lớn thanh lâu cửa lớn ẩm vang nổ tung lít nha lít nhít tây s ư ở n g p h i ê n tử cùng cầm y địa vệ xông vào thanh lâu triều đình làm việc tất cả mọi người tại chỗ đứng vững ai động ai chết chuyện gì xảy ra kêu loạn quái dày đại gia nghỉ ngơi một cái đêm qua tại thanh lâu ngủ lại khách nhân nghe phía bên ngoài kêu loạn kéo cửa phòng ra mắng to thanh âm chưa dứt một cái vỏ đao liền đập t ẩm ẩm tại trên cổ của hắn tây xưởng làm việc quỳ xuống ngay xong tây xưởng hai chữ cái tia khách nhân dọa đến khẽ run dậy nhưng lại cứng cổ nói tây xưởng thì sao tây s ư ở n g cũng không thể tùy tiện đánh người sắc ánh đao lướt qua băng l á n h lơi đao trực tiếp từ hắn cái cổ vẽ qua lớn chừng cái đấu đầu rất xuống đất máu tươi giải đầy một chỗ toàn bộ thanh lâu trong nháy mắt tiến tĩnh vô số người câm như hến mã tiến lương người khoác áo mang bảo thân xác lạnh lùng bước đi lên đến đây lạnh lùng nói cha đúng vô số phiên tử cùng cầm ý địa vệ lập tức xông lên phía trước bắt đầu điều tra cái này thanh lâu tú bà đi ra sắc mặt lo làm nói vị đại nhân này các ngươi không thể rằng này nơi này là thuận thiên phủ doãn cùng hình bộ vương đại nhân sàng nghiệp mã tiến lương lườm nàng một chút khé gật đầu thuận thiên phủ doãn cùng hình bộ vương đại nhân đúng không b ả tọa nghe nói nơi này chứa chấp khâm phạm của triều đình bây giờ nhìn đến thuận thiên phủ doãn cùng hình bộ cũng có tham dự cực kỳ tốt một câu làm cho tú bà kia sắc mặt k ỳ biến còn không đợi nàng nói chuyện một tên c ẩ m ý địa vệ bách hộ đã một đao đem nàng mang đi tú bà trừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã trên mặt đất mã tiến lương lạnh lùng nói không cần tra xét nơi này tất cả mọi người toàn bộ bắt lại giải vào chiếu ngục chậm g i i thẩm người phản kháng giết không tha trong n á y mắt tất cả cầm ý địa vệ đều bắt đầu chuyển động bắt đầu bắt người nguyên bản treo hồng treo xanh thanh lâu trong chốc lát liền biến thành tiếng kêu trên một mảnh địa ngục bất luận là đến tiêu phí hưởng lạc khác h nhân vẫn là thanh lâu ca kỹ đều không ngoại lệ toàn bộ bị cầm y địa vệ lên công xiềng có người phản kháng liền loạn đao chém chết ta không nên đi chiếu ngục ta không nên đi chiếu ngục chỗ kia liền là nhân gian luyện n g ụ ca một cái biết chiếu ngục người khủng bố điên cuồng kêu to sau đó hai quyền đánh bại trước mặt muốn bắt hắn hai cái cầm y địa vệ liền hướng ra phía ngoài phóng đi suy một sợi kiếm quang như điện trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể còn muốn chạy điều tra thêm ra hỏa này nội tình di tam tộc mã tiến lương m không có bằng chứng liền xem như tây s ư ở n g cùng cầm y đ ị vệ cũng không có quyền lợi gì tam tộc ta có công danh trên người ta muốn cáo các ngươi một người thư sinh ăn mặc người nghe được mã tiến lương lời nói không khỏi sắc mặt k ỳ biến lập tức chính nghĩa lâm nhiên la lớn không có bằng chứng bản tọa liền là chứng cứ không quyền lợi ta tây s ư ở n g làm việc ai dám ngăn cản t i ê n trạm hậu tấu hoàn g quyền đặc cách đây chính là tây s ư ở n g mã tiến lương lạnh lùng nói rất nhanh trong thanh lâu mấy trăm người liền được đưa tới trấn phủ ti chiếu ngục cùng lúc đó đinh tu đàm lỗ tử kế học dung cùng cầm y đ ị vệ mấy đại thái bảo cũng riêng phần mình dẫn đầu một đội người cha rõ có khả năng ẩ n giấu đi hộ long sơn trang thám tử cùng một chút không phục triều đình q u a n chế địa phương thậm chí không ít quan viên trong nhà đều bị vào xem toàn bộ kinh đô gà chó không yên vô số người từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh sau đó liền dọa đến không ngủ yên giấc mãi cho đến lúc sáng sớm tia nắng ban mai v ẩ y xuống mặt đất trận này thanh tẩy mới dần dần hạ màn kết thúc mà giờ khác này toàn bộ đông tây s ư ở n g tư ngục cùng cầm y hệ vệ b ắ c ti chiếu ngục đều đã kín người hết chỗ bắt quá nhiều người thậm chí mấy cái này ngục giam đều quan không dưới cuối cùng còn mượn hình bộ đại lao mới đem cục diện kh l i ê n l á bắt đầu thẩm vấn sau đó tìm hiểu nguồn gốc đem tất cả liên quan đến chu vô thị tạo phản một tán cùng như cũ không phục triều đình quản chế lòng mang ý đồ xấu thế lực một m ẹ hốt gọn thấu chương xong chương một trăm m ư ơ i tám mục tiêu trăm vạn khí vận hai tây sưởng nha môn m khởi bầm n ố c chủ đã bắt không sai bị lắm trong kinh thành tam giáo cửu lưu đ ề u tra xét một lần đã xác định kinh thành nội bộ đã không có hộ long sơn trang d ư n g h i ệ n m ã tiến lương đinh tu bọn người liệt vào một loạt hướng vũ hóa điện báo cáo đêm qua thanh tẩy kết quả vũ hóa điện giờ phút này thay đổi một thân mới tinh áo mã bảo ngồi tại trên với mảnh khí vũ hi ngang Tuấn、Mỹ、bất phàm, nghe Mỹ phạm, vũ ậ y hóa điền từ chối cho ý kiến tiếp tục hỏi đông tây hai xưởng cùng cầm ý địa vệ nội bộ đâu tự trả sao nghe vậy đám người sắc mặt hơi đổi mã tiến lương trầm mặc một lát sau lắc đầu nói không có vậy liền đi thăm dò vũ hóa điền lạnh lùng nói mấy lần trước hành động bên trong đều mơ hồ có tin tức tiết lộ tình huống phát sinh nhất là v õ đang triển đến dịch càng là có người của cầm ý vệ phối hợp các đại phái đối võ đang thế lực độc thủ ý đồ giá họa cho vũ hóa đ i ể n k í c h phát vũ hóa đ i ể n cùng v õ đang mâu thuẫn từ đó sau đó vũ hóa đ i ể n liền xác định cầm ý đ ị vệ nội bộ không sạch sẽ thậm chí đông tây hai xưởng có lẽ cũng có một chút kẻ phản bội vũ hóa đ i ể n quyết không cho phép dạng này người tiếp tục tồn tại đúng ma tiến lương chắp tay nói trong mắt cũng hiện lên một tia lanh ý hắn đối với cái này cũng không ý kiến gì sở dĩ đêm qua chưa từng ra tay là bởi vì thời cơ không thích hợp loại thời điểm này t r a người một nhà sẽ ảnh hưởng người phía dưới tâm nhưng bây giờ cái khác hai họa ngầm đã toàn bộ diệt trừ là thời điểm xử lý những này hai mặt kẻ phản bội chỉ cần bị hắn t r a được là ai dám phản bội hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay còn lại đám người cũng là sắc mặt nghiêm nghị đáy mắt tránh lộ sắc cơ phản đồ bất luận từ lúc nào đều là nhất làm cho người thống h ậ n còn có cẩm ý địa vệ cũng nên triệt để thu phục vũ hóa điền tiếp tục nói bắc t i còn lại mấy cái k i a thiên hộ toàn bộ triệu hồi tới gặp bàn tọa không muốn thân phục trực tiếp giết thay người cẩm ý đ ị vệ mười bốn thiên hộ sở bắc ty là chiến lược chủ yếu nhưng bác thi mười ba cái thiên hộ sở cho đến tận nay cũng chỉ có tám cái thiên hộ sở quy thiên nhà máy q u ả n hạt năm cái khác thiên hộ hoặc là bên ngoài làm nhiệm vụ một mực chưa về hoặc là có lẽ là không muốn thần phục tây s ư ở n g cho nên một mực kéo lấy không trở lại trước đó vũ hóa điền không dành để ý bọn hắn mà lại không có bằng chứng vô cớ cũng không tốt trực tiếp đối bọn hắn độc thủ nhưng bây giờ vũ hóa điền đã không có những này lo lắng giờ phút này hộ long sơn trang bị xóa chu vô thị s o n g hắn vũ hóa điền là đại minh hoàn toàn xứng đáng hoàng quyền phía giới đệ nhất nhân đã không cần lại cố kỵ bất luận kể nào là thời điểm đến xử lý những này về vật mã tiến lương gật đầu lập tức trần c h ờ một chút chắp tay nói đốc chủ b á c ti bên này còn tốt xử lý b á c ti c h ấ n phủ sứ vương nghị là người của chúng ta nhưng nam ti bên kia nam ti c h ấ n phủ sứ trương dương chỉ nghe c ẩ m ý địa vệ chỉ huy sứ kỷ cương không mua chúng ta sổ sách cái này kỷ cương đã từng là đảng đông lâm người hiện tại đảng đông lâm đổ hắn lại đầu nhập vào tề đảng cùng tề đảng một phái quan viên quan hệ mật thiết tề đảng tại triều bên trong thế lớn chúng ta không tốt trực tiếp động thủ với hắn tề đảng tại triều bên trong thế lớn chúng ta không tốt trực tiếp động thủ với hắn tề đ n g v hóa đ i n đôi m ắ n h ắ ạ i t r n g triều quan viên kết vệ k ế h vốn trạng thậm chí đại minh sở dĩ suy bại lợi hại cũng là bởi vì những quan viên này nội đấu đưa đến giờ phút này đại minh t r i ề u đường phía trên đại bộ phận quan viên đều theo chiếu quê quán phân chia hình thành mấy cái đảng phái lẫn nhau báo đoàn sửa ấm phân biệt có t â y đảng sở đảng tuyên đảng côn đảng chờ chút còn có trước đó từ giang nam sĩ phu cầm đầu đảng đông lâm thậm chí đông tây hai s ư ở n g hòa quan đều bị bọn hắn liệt vào y ế n đảng tại c h i ế u bên trong không có gia nhập đảng phái quan viên cơ hồ rất khó lẫn vào xuống dưới đây cũng là quan trường quy tắc ngầm mà ma tiến lương nói tới tề đảng thì là từ sơn đông một vùng quan viên cầm đầu đảng、phái. từ khi đảng đông lâm hủy diệt về sau t â đảng tại triều bên trong uy thế là lớn nhất còn lại mấy cái đảng phái cơ hồ muốn liên thủ mới có thể chống lại t â đảng mấy cái này đảng phái ở giữa nội đấu mười phần nghiêm trọng bất quá những n à y trong triều đảng phái lại tất cả đều cùng đông tây hai xưởng y ê m đảng không hợp nhau cho nên chỉ cần không liên quan đến n i ê m đảng mấy người bọn hắn đảng phái mình đấu nhưng chỉ cần một liên quan đến n i ê m đảng bọn hắn liền sẽ liên thủ chèn ép tiêm đảng đây chính là giờ phút này đại minh quan trường đại khái tình huống trước đây ít năm ngụy trung hiền đương q u ê lúc tiêm đảng uy áp bách quan những n à y đảng phái bị ép không ngầm đầu được lên nhưng theo ngụy trung hiền rơi đài, Chu do hiệu thiết lập tây xưởng ngăn được đông xưởng về sau đông tây hai xưởng cũng bắt đầu nội đấu tiêm đảng cũng chia làm hai bộ phận thế lực không lớn bằng trước cứ việc bách quan vẫn đối đông tây hai xưởng vừa hận vừa sợ nhưng nếu là trong t r i ề u từng cái đảng phái liên thủ cho hoàng đế tạo áp lực lời nói hoàng đế áp lực cũng là rất lớn sau đó liền sẽ bắt đầu chèn ép tiêm đảng cũng cho trong triều cái k h á c đảng phái một cái hạ bậc thang cho nên không phải vạn bất đắc dĩ song phương cơ hồ sẽ rất ít lên xung đột chính diện tạm thời đều là bảo trì một cái cân bằng nhưng kia đã là tình huống trước hiện tại đông tây hai xưởng đều tại vũ hóa điển trưởng không bên trong tiêm đảng thế lực đã nhất thống vũ hóa điền căn bản không sợ trong chiều những ngày ngồi không ăn bám phế vận tại quy tắc bên trong vũ hóa điền tùy tiện đều có thể đùa chơi chết bọn hắn không tại quy tắc bên trong vũ hóa điền càng là có một trăm l o ạ i phương pháp có thể chơi chết bọn hắn vũ hóa điền hư lạnh một tiếng nói đi thăm dò một chút kỳ cương tìm đủ đảng quan viên chứng cứ phạm tội bản tọa kế nhiệm t i lễ giám trưởng ấn đốc chủ liền lấy tề đảng khai đao để bọn hắn nhìn xem hiện tại đại minh là ai làm chủ tuân mệnh ma tiến lương nghiêm nghị thi lễ lập tức q a y người rời đi những người còn lại cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình n h o nhao xuống dưới ăn b Nam Chấn h p đại nhân m Một người trung đêm n n a tử c h qua đông tây hai xưởng liên hợp bắc ty mấy cái thiên hộ sở phong tỏa hộ long sơn trang chết mấy ngàn người nghe nói ngay cả thiết đảm thần hầu đều đã chết hộ long sơn trang s o n g trương dương sắc mặt n g ư n g trọng hướng phía kỷ cương chắp tay nói ừ n việc này ta đã biết kỷ cương mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu thản nhiên nói đêm qua vũ hóa điển diệt đi hộ long sơn trang sau cũng không phong đao mà là tiếp tục truy tra cùng án này tường quan nhân viên phong tỏa kinh thành trắng trận tìm kiếm thậm chí có không ít quan viên đều bởi vậy vào tù sáng nay triều hội trên làm cho tối bụi không ít đại thần liên danh b ạ c h tội vũ hóa điển ai ngờ hoàng thượng lại k h i ê n áp lực lực bày chú nghị không những không phạt còn để vũ hóa điển kế nhiệm ti lễ giám trưởng ấn thải giám đảm nhiệm hậu cùng tổng quản từ đó về sau cái này vũ hóa điển liền là đại minh hàng thật giá thật dưới một người trên v ạ n người k ỳ cương trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại là vô cùng tảng khái ai có thể nghĩ tới cái này tây sưởng vừa mới sáng lập không đến một năm lại đã đạt đến trình độ như vậy nhất là vị này tây sưởng hán công vũ hóa điển trưởng thành thực sự quá nhanh ngắn ngủi m ấ y tháng chẳng những trên giang hồ dết ra một phen duy danh liền ngay cả trong triều cũng tuần tự có hai vị vương g i a đưa tại trong tay hán thậm chí trong đó một cái vẫn là tọa chấn kinh thành mấy chục năm uy áp bách quan đại mình chống trời chi trụ thiết đảm thần hầu chu vô thị như thế chiến tích hy vọng đã đạt đến thần tử đình phong nhất là cái này vũ hóa đ i ể n vẫn là một cái hoa quan có thể đi đến một bước này đúng là không dễ hắn lúc này n h thế đã không kém chút nào năm đó quyền nghiêm triều chính đại hoạn quan n g ụ y trung hiển trương dương trầm giọng nói đại nhân cái này vũ hóa đ i ể n g i ã tâm mừng mừng nhất là hắn giờ phút này lại kế nhiệm t i lễ giám trưởng ấn đốc chủ triệt để nắm trong tay n h i ê m đảng một mạch mà lại thâm thụ hoàng thượng sủ tín tiếp xuống hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem đông xưởng cùng cầm y liên vệ triệt để nắm giữ trong tay bên trong chúng ta nam ty mặc dù luôn luôn không n ú n g tay vào bọn hắn n i ê m đảng tranh đấu có thể hắn gia tâm nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta ngươi nói đúng kỳ cương gật gật đầu cầm ý địa vệ nam bắt chân phủ thi bắc ti cơ bản bị hắn trưởng khống ngươi cái này nam thi tự nhiên thành cái đinh trong mắt của hắn bắc ti đều là một đám kẻ phản bội nhất là kêu bắc ti c h ấ n phủ sứ vương nghị quả thực liền là cỏ đầu t ư ờ n g một cái tham sống sợ chết tiểu nhân trương dương cắn r ă n g nói nhân chi thường t ì n h thôi vương nghị có thể từ một giới bạch thân hôn đến vị trí này đã rất khó lại hướng lên bỏ lên hắn có khả năng theo đ u ổ i cũng chỉ thừa vinh hoa phú quý bất quá khi lấy được những này điều kiện tiên quyết là hắn đến còn sống đông xưởng cùng tây xưởng hắn đều đắc tội không nổi tự nhiên chỉ có thể bên nào mạnh đầu nhập vào bên nào kỳ cương sắc mặt bình thản điểm ấy hắn ngược lại là nhìn rất thoáng cái này hoàng bách xuyên chắp tay nói đại nhân vậy vạn nhất cái này vũ hóa điền tiếp tục đối với chúng ta nam ti ra tay thuộc hạ nên làm cái gì trước đó truy t r a tín vương một án thuộc hạ từng cùng người của tây s ư ở n g lên một ít xung đột thuộc hạ lo lắng cái này vũ hóa điền sẽ không bỏ qua ta hoàng bách xuyên trong mắt có chút lo lắng kỳ cương khoát tay á o nói không cần lo lắng bản tọa hiện tại lưng tựa t ề đảng hắn còn không dám quang minh chính đại ra tay với người rốt cuộc cái này nam ti vẫn là bản tọa định đoạn các ngươi đều là của bồn toàn g ư ờ i hãn động các ngươi chẳng khác nào đụng đến ta mà lại coi như hắn thật dám không để ý quý củ cưỡng ép động các ngươi nam thi bản tọa cũng chưa chắc liền sợ hắn nói đến đây k ỳ cương trong mắt lóe lên một tia hàn mang lá bài tẩy của hắn cũng không chỉ là lương tựa tề đảng điểm này nghĩ trưởng không cầm ý đ ì a vệ loại này lại thuộc trực tiếp hoàn g quyền chấp pháp cơ cấu chỉ dựa vào bối cảnh là làm không được thật sao kỳ đại nhân thật đúng là tự tin a nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh niêm đ ạ m mạc đột nhiên từ bên ngoài phủ truyền đến đi theo vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc lit nha lit nít thân ảnh từ bên ngoài tràn vào có đông tây hai x ư ở n phi tử cũng có bắc ty cầm ý địa vệ cầm đầu chính là địa ô n n g s ư ở vệ chỉ huy sứ thật sự là thật là lớn quan uy khổng da thật thật là sợ a tao chính thuần mặt mũi tràn đầy âm lưu nói nhưng nếu là ra nhớ không lầm ra có vẻ như cũng là hoàng thượng thân phong đông s ư ở n g đốc chủ cùng nhà ngươi chỉ huy sứ đại nhân là cùng cấp đâu hạ quan gặp thượng quan nên như thế nào hành lễ cần ra dạy ngươi sao trương dương nghe vậy sắc mặt biến hóa kỷ cương khoát tay áo ra hiệu trương dương lui ra sau đó đi lên phía trước mắt nhìn đằng đằng sát khí mã tiến lương b ọ n người sau đó nhìn về phía tào chính t h u ậ n chắp tay nói tào công c ô người n g quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám không biết bạn tọa phạm vào chuyện gì lại làm phiền đông tây hai xưởng xuất động như thế trên trận nhìn thấy có người của tây xưởng kỷ cương liền biết muốn động hắn người là vũ hóa điển tào chính thuần lão già này bây giờ chỉ là vũ hóa đ i ể n dưới tay một con chó mà thôi tao chính thuần khẽ mỉm cười nói đã như vậy k i a t ra liền không đã ách mê kỳ đại nhân ra nhận được tin tức ngươi cấu kết thiên tôn tham ô cầm y liễu vệ quân lương thay thiên tôn bồi dưỡng sát thủ làm t h i ề n kỳ đại nhân bồi ra đi một chuyến đi lời vừa nói ra kỳ cương lập tức biến sắc không người biết được hắn sở dĩ có thể trở thành cầm y liễu vệ chỉ huy sứ phía sau lớn nhất chỗ r ử a liền là thiên tôn đây cũng là hắn không sợ đông tây hai xưởng lớn nhất át chủ bài bởi vì hắn tùy thời có thể lấy điều động thiên tôn sát thủ vì hắn hiệu mệnh nhưng cái này sự tình hắn tự hỏi làm vô cùng bí ẩn coi như giới trướng hắn tín nhiệm nhất tâm phúc trương dương cùng hoàng bách xuyên hắn đều chưa nói với tây s ư ở n g là thế nào tra được nhìn qua kỷ cương biểu hiện tào chính thuần khẽ cười nói như thế nào kỷ đại nhân còn muốn dạo biện một chút sao kỷ cương lấy lại tinh thần đẻ xuống trong lòng hoảng sợ trầm giọng nói ra không biết tào c ô n g công là nơi nào nghe được tin tức bản tọa thân là mệnh quan triều đình sao lại cùng thiền tôn dạng này nổi tiếng xấu giang hồ thế lực cấu kết đây tuyệt đối là có người tại mưu hải bản tọa chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mã tiến lương lạnh l ù n nói đem người dẫn tới dấm đám người tản ra một cái c ẩ m y địa vệ đi lên phía trước hướng phía mã tiến lương chắp tay ti chức tham kiến đại nhân nhìn thấy tên này c ẩ m y địa vệ kỷ cương ngưng mày rõ ràng không biết nhưng hoàng bách xuyên lại là biến s á c bùi luân người làm gì cái này c ẩ m y địa vệ đúng là hắn dưới trướng một tên bách hộ tên là bùi luân bùi luân liếc mắt nhìn hắn không để ý tới hắn mà là nhìn về phía kỷ cương hướng mã tiến lương chắp tay nói đại nhân thi chức tại nam ti nhậm chức phụ trách c ẩ m y đ ị vệ nội bộ quân lương khí giới thông qua kiểm kê những năm này hàng năm đều có một bộ phận quân lương khí giới chẳng biết đi đâu những vật này ti chức đều có ghi chép trừ cái đó ra mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một ít khuôn mặt xa lạ xuất nhập nam ti nha môn có người bây giờ thậm chí ngay tại nam ti quan h n g cư chức vị quan trọng những người này có phải hay không thiên tôn người chỉ cần tra một cái liền có thể tra được im ngay những lời này vừa ra kỷ cương cũng nhịn không được nữa thân hình loại lên lập tức liền hướng đùi l u ô n vào tới khí thế m i n h ô n g vậy mà cũng có tông sư cấp độ thực lực nhưng tào chính thuần một mực phòng bị hắn lại há có thể để hắn đắc thủ và ảnh một tiếng văng trầm tào chính thuần phi thân mà ra cùng kỷ cương chạm nhau một trưởng hai người đồng thời rút lui mấy bước tào chính thuần cười lạnh nói làm sao kỳ đại nhân đây là chuẩn bị giết người diệt khẩu bùi luân thấy tình thế k h ô n g ổn vội vàng trốn đến tào chính thuần nói công công cứu ta tào chính thuần cười nói yên tâm gia thích nhất ngươi dạng này nhân tài ngươi dám đứng ra chỉ c h ứ n g hắn gia tự nhiên sẽ cam đoan an toàn của ngươi bùi luân lập tức cực kỳ vui mừng tâm cũng trở xuống trong bụng hắn biết mình cực đúng rồi kỳ cương hận hận nhìn hắn một cái đáy mắt sát cơ tứ ngược hắn chẳng thể nghĩ tới mình làm việc này vậy mà lại bị dạng này một nhân vật nhỏ để mắt tới mà lại thân là nam tin g ư ờ i hắn dám phản bội mình kỳ cương thợ sâu nói bản tọa là cầm y h i ể vệ chỉ huy sứ ngày bình thường khó đảm bảo có người không quen nhìn bản t ò a tào công công tình nguyện tin tưởng dạng này một nhân vật nhỏ nói cũng không tin bản t ò a sao phải hay không phải cha một chút liền biết tào chính thuần từ chối cho ý kiến làm cái mời động tắt tay kỷ đại nhân cùng ra đi một chuyến đi đều là đồng liêu chớ có để ra khó xử kỷ cương sắc mặt tâm trầm hắn như thế nào nguyện ý cùng tào chính thuần đi đã tào chính thuần đích thân đến kia tất nhiên chính là chuẩn bị động thủ với hắn trưởng quản cầm ý h i ệ vệ nhiều năm hắn hết sức rõ ràng đông tây hai xưởng cùng cầm ý h i ệ vệ làm việc phong cách chỉ cần tiến chiếu ngục không quản ngươi có đúng hay không phạm tội cuối cùng đều sẽ bị vu o a n giá h o ạ b ê thế thế, nhặt t r chân khí màu vàng phun trào tạo chính thuần bàn tay khô gậy nhô ra hướng phía kỷ cương trên thân trục tới đồng thời khổng lồ khí cơ trực tiếp đem kỷ cương quá chặt kỷ cương hơi biên sắc mặt hắn muốn né tránh nhưng bất luận hắn tránh hướng bên nào cái này bàn tay khô g ầ y đều như là quỷ ảnh đồng dạng hướng hắn trục tới căn bản là không có cách né tránh rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lựa chọn chính diện cứng rắn hướng phía tàu chính thuần đấm ra một quyền và n h quyền t r ư ờ n g tương đối hai người thân hình lại lần nữa lui nhanh nhưng kỷ cương thân hình khẽ run sắc mặt cũng là một trận đỏ lên trái lại tàu chính thuần lại sắc mặt lạnh nhạt tựa hồ cũng không có cái gì tiêu hao ai mạnh ai yếu một chút liền biết tàu chính thuần cười lạnh một tiếng lại lần nữa hướng kỷ cương xông ra mặc dù từ vũ hóa đ i ể n quật khởi về sau hắn ra sân thời cơ tựa hồ không nhiều mà lại một mực bị vũ hóa điện áp chế nhưng hắn cũng không phải phế vật h á nhưng t i ê n c ơ đ ồ nhưng g tử vào lúc này có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ cầm y địa vệ trong nha môn bay ra khi thế ngập trời vậy mà tất cả đều là cảnh giới tông sư đại nhân ngươi đi trước một người hướng kỷ cương hét lên một tiếng sau đó trực tiếp phóng tới tàu chính thuần hai người khác cũng là như thế từ phương hướng khác nhau liên thủ công hướng tàu chính thuần ý đồ ngăn chặn tàu chính thuần để kỷ cương chạy trốn tàu chính thuần hơi biến sắc mặt lập tức thi triển tuyệt học ngăn lại ba người công kích vạn xuyên về biển một đạo chân khí bình chướng lơ lửng đem ba người thế công ngăn lại còn không đợi tàu chính thuần p h ả n kích ba người công kích lại đến một bộ muốn cùng tàu chính thuần liệu mạng tư thế gắt gao ngăn chặn hắn không cho hắn ra tay đáng chết tàu chính thuần bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lương chiến mà bên này kỷ cương nhìn thấy ba người ra tay cũng không do dự lập tức lách mình mà lên liền hướng nha môn bên ngoài bay lượn mà đi chạy đi đâu mã tiến lương xong kiếm ra khỏi vỏ đạp đất bay lên không muốn ngăn lại hắn nhưng mã tiến lương vừa đột phá tông sư không lâu cùng kỷ cương loại này uy tín lâu năm tông sư vẫn là có khoảng cách vẹn vẹn một hiệp mã tiến lương liền bị kỷ cương đánh bay mà hắn không cùng mã tiến lương dây dưa ý tứ đánh lui mã tiến lương về sau liền tiếp tục hướng nơi xa lao đi tại nóc phòng ở giữa mấy cái tránh rơi liền càng chạy càng xa mắt thấy hắn liền muốn biến mất tại thành khu ở giữa h o à n h nhưng ngay lúc này một đạo bóng trăng chống g i n g mạ hiện xuất hiện tại kỷ cương đỉnh đầu kỷ cương còn chưa kịp phản ứng liền bị người tới một cước dâm chúng thổ huyết bay ngược. vũ hóa điện Mã mừng, tiến thấy tới, tức trong thở trước người người vui vội Điển lương bọn nhìn cũng lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lên trước hành lập là lễ.、Đốc、chủ.、Vũ、hóa Đốc Vũ ra, sắc mặt bình tĩnh liếc mắt cùng tào chính thuần giao thủ ba người tay áo vung lên ba đạo kiếm khí phá không mà đi s ù i s ù i s ù i ba người thân thể run lên đều bị kiếm khí xuyên thủng trực tiếp ngã xuống đất khí t ứ c hoàn toàn không có loại này phổ thông t ô n g sư đối với cái này khắc vũ hóa điện mà nói liền là một kiếm sự tình căn bản tiêu không có bao nhiêu công phu tào chính thuần thấy thế trong mắt lõe lên vẻ hoảng sợ lập tức sắc mặt phức tạp hướng vũ hóa điện chắp tay nói đa tạ đốc chủ ra tay giúp đỡ vũ hóa điền không có nhiều lời đứng tại trên nóc nhà nhìn về phía mặt đất kỷ cương thản nhiên nói hắn là chuyện gì xảy ra mã tiến lương trầm giọng nói chúng ta nhận được tin tức hắn cùng thiên tôn cấu kết là thiên tôn bồi dưỡng sát thủ bị chúng ta sau khi tra được muốn chạy trốn thiên tôn vũ hóa điền nghe vậy trong mắt lóe lên một tia lênh ý quay đầu nhìn về phía phương nam giang nam thất tinh đường m ộ dung t h u đ ị c h cũng nên triệt để tiêu diệt người khác không biết thiên tôn nội tỉnh nhưng vũ hóa điền lại là hết sức rõ ràng thiên tôn nhiều lần cùng mình đối đầu trước đó là bởi vì nhiệm vụ thật chặt không có cách nào dành tay giải quyết nhưng bây giờ là thời điểm đem tổ chức này triệt để trừ bỏ chuẩn bị một chút ngày mai lên đường mục tiêu giang nam thất tinh đường vũ hóa điền lạnh lùng nói tuân mệnh đám người nghiêm nghị chắc tay nằm trên mặt đất thổ huyết kỷ cương n g a y vậy trong nháy mắt mặt như t ừ sắc vũ hóa điền vậy mà liền thiền tôn nội tình đều trưởng khống rõ ràng như vậy hắn biết hắn triệt để xong cái này vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn tiện tay vung lên lại là một đạo kiếm khí bắn ra từ hắn mi tâm xuyên qua như là đã nằm trong tay chứng cứ như vậy hắn còn sống cũng vô ích và n h Kỷ không kỷ khí cương cam cương trừng to mắt, không cam lòng ngã trên đến to mắt, mặt đất đến từ vũ ậ vận, n thống nhìn còn vạn vạn. nhóm, hẳn là không 4460. Mở mắt kém một lắm. ra sai hệ khí dết bịt v Lại đầy là hóa điện thở sâu quan bế hệ thống nói t à o chính thuần lưu thủ kinh thành những người khác theo bản tọa xuất t r i n h lần này bản tọa muốn đem trên giang hồ không ổn định nhân tố tất cả đều một mẹ hốt gọn vũ hóa điện trong mắt tránh lộ một tia bà khí tuân mệnh mọi người cùng âm thanh quát t ấ u c h ư n xong c h ư n g m ộ ác nhân cốc bị ngăn trở ba đạp đạp đạp giá giá hôm sau từng cái người mặc phi ngư phục eo phối tú xuân đao tây sưởng phiên tử cùng cầm ý địa vệ cưới ngựa cao to ra thành nam hướng phía phương nam chạy đi cầm đầu là một thân ngân bạch áo mãn bảo lưng đeo ỷ thiên kiếm vụ hóa điển phía sau hắn là đồng dạng người mặc áo mãn bảo tây sưởng hai đại đương đầu mã tiến lương cùng đinh tu còn có cầm ý địa vệ mấy tên thiên hộ là tây sưởng phiên tử cùng cầm ý địa vệ hương sư động chúng như vậy đây là muốn làm gì đi khẳng định lại là đi khám nhà di tộc、Suyệt. nói cẩn thận nghe nói mấy ngày nay kinh thành phát sinh biến động lớn chết mấy ngàn người ngay cả thiết đảm thần h ầ u đều liên quan đến mưu phản bị vị này tây s ư ở n g hán công xử tử hiện tại còn dám nghị luận tây s ư ở n g ngươi muốn chết phải không đối mặt tây s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ như thế quy mô lớn hành động nhìn thấy người nghị luận ở mỹ khắp khuôn mặt là kính sợ t h ầ n sắc giờ phút này tây s ư ở n g vì thế tại toàn bộ đại minh đều là như mặt trời ban trưa căn bản không ai dám trêu chọc cùng một thời gian tại đại minh phương nam tới gần phương tây đại tống biên cảnh nào đó hai thân ảnh mang theo một đám cao thủ ngay tại truy sát một cái thân mặc áo đen tay cầm viên nguyệt loan vào người người này chính là Đinh Bằng. mà đuổi giết hắn chính là yến tập h tam cùng hạ tuyết nghi dẫn đầu tây sưởng cao thủ hết thảy hai tên tôn g sư tầm mười vị t i ê n thiên triệu thông trịnh trưởng ban bọn người đều tại trong đó đối mặt đội hình như vậy cứ việc đinh bằng thực lực không tầm t h ư ờ n g lại cũng chỉ có chạy chối c h ế t p h ầ n hắn rốt cuộc còn chưa đột phá đại tông sư đinh bằng ngươi trốn không thoát coi như ngươi trốn hướng đại tống ta đại minh triều đình cũng sẽ cùng đại tống hiệp t h ư ơ n g hướng ngươi phát ra đuổi giết không ngừng nghị lệnh nếu ngươi thức thời liền dừng lại ngươi thiên tư phi phạm thực lực cũng không tệ như thật tốt hướng đốc chủ giải thích đốc chủ quý tài nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng đưa vì ta Tây s ư ờ n không i đuổi một cần á i đuổi v à cùng hắn nhiều lời loại người này tâm cao khí ngạo sẽ không thần phục bất luận người nào hạ tuyết nghi cầm trong tay kim xà kiếm lạnh lùng nói yến thập tam cắn răng không có nói tiếp hướng sau lưng đám người nói một câu các ngươi đuổi theo ta đi trước đuổi hắn dứt lời nội lực của hắn vận chuyển hết tốc lực tốc độ lúc này cũng tăng lên một mảng lớn hướng phía đinh bằng biến mất phương hướng đuổi theo hai người ngơi ư đ u ổ i ta chạy rất nhanh liền xông ra rừng rậm ở giữa ai ngờ ra rừng rậm lại phát hiện trước mặt là một đầu sâu không thấy đáy v á c h núi quắt đinh bằng bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại sau đó xoay người lại phát hiện yến thập tam cũng đuổi tới gần trước đ ạ đạp yến thập tam cũng chậm dần bộ pháp chậm ra hướng đinh bằng đi tới nhưng lại nắm chặt trường kiếm trong tay căn bản không dám b u n g lòng cảnh giác ta nói sớm người trốn không thoát thúc thủ chịu trói đi cùng ta trở về nói không chừng còn có một chút hy vọng sống nếu không đắc tội ta tây s ư ở n g thiên hạ này tuyệt sẽ không có người dung thân chỗ tiến thập tam nói đinh bằng sắc mặt lạnh lùng không có trả lời chỉ là gắt gao nắm chặt trong tay viên n g u y ệ t loan đ ao trên thân khí tức lưu động đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị Dâm dâm dẫn đúng lúc này, hạ tuyết nghi cũng dẫn người tuyết hạ ánh mắt của hắn loại lên nhìn về phía bên cạnh nơi nào đó chỉ thấy vách núi bên cạnh có một cái cửa vào bên cạnh thì dựng đứng một tấm b i a đá đinh bằng nhìn cũng không nhìn thân hình loại lên lập tức hướng kia hẻm núi bên trong phi nhanh lao đi bởi vì hắn khoảng cách hẻm núi khá gần t i ế n thập tam bọn người căn bản không ngăn trở kịp nữa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc đinh bằng đã biến mất tại hẻm núi bên trong t i ế n thập tam ánh mắt lạnh lẽo trong lòng cuối cùng một k i a tha thứ biến mất lập tức liền muốn rút kiếm truy kích nhưng cái này hạ tuyết nhi đột nhiên ngăn cản hắn chờ một chút ra hiệu hắn nhìn t i ế n thập tam nhìn lại sắc mặt hơi đ ổ i chỉ vì bia đá kia trên t h ỉ n h lình viết một nhóm nghỉ mà nói nhập cốc như lên trời người tới đi bên này câu này nghỉ ngữ lại phối hợp kia âm u lối vào liền tựa như một đầu vực sâu tự thú há to mồm chờ lấy người đi vào v u ỷ dị không nói lên lời đây là ác nhân cốc hạ tuyết nghi trầm giọng nói t i ế n thập tam nhẹ gật đầu ác nhân cốc thanh danh h ắ n tự nhiên cũng đã được nghe nói ác nhân cốc chính là thiên hạ ác nhân nơi tụ tập tại trên giang hồ xú danh rõ ràng ở tại ác nhân cốc bên trong những người này không có một cái không phải tội ác tài trời đẩy tay huyết tinh không có một cái không phải bị người trong giang hồ hận tấu xương nhưng k i a rất nhiều ác nhân tập hợp một chỗ người khác cho dù hận không thể ăn thịt của bọn hắn cũng không người nào dám đến gần ác nhân cốc một bước liền ngay cả năm đó côn luân thất kiếm thiếu lâm tứ đại thần tăng cùng giang nam kiếm khách phong khiếu vũ bọn người cũng đều tại ác nhân cốc trước chúng bước không dám tiến về cũng bởi vì cái này sự tích h ác nhân cốc tại người giang hồ cũng bị liệt vào một phương nhất lưu thế lực chỉ là ác nhân cốc làm việc quỷ dị cho nên thực lực cụ thể như thế nào bên trong đến tuột cùng ở nhiều ít cao thủ cũng không người biết đến chủ đánh liền là một cái thần bí cái này đinh bằng xâm nhập ác nhân c ố c cũng không biết có thể hay không còn sống ra làm sao bây giờ triệu thông nhữ mày hỏi tiến thập tam trầm mặc một lát lần nữa nhìn về phía kia ác nhân c ố c lạnh lùng nói sống phải thấy người chết phải thấy xác nếu không không có cách nào hướng đốc chủ bàn giao thế nhưng là cái này ác nhân c ố c không nhất định sẽ giao người triệu thông có chút chân trờ đi lên trước thương lượng nếu như không thả người liền rết đi vào tiến thập tam nói xong thân hình nói lên rơi vào ác nhân c ố c phía trước nhìn về phía kia âm u lối vào trầm dọc quát ác nhân có người ra gặp một lần thành âm rơi xuống trong trận yên lặng một lát đi theo một đạo âm đức thanh âm đột nhiên từ trong cốc chuyển đến nguyên lai là triệu đình yên quyển người này ta ác nhân cốc bảo vệ cút yến thập tam nghe vậy ánh mắt lập tức lạnh lẽo sau một khắc hắn trực tiếp cầm kiếm xông vào lạnh lùng nói cầu giết làm càn tiếng hét phẫn nộ từ cốc bên trong vang lên lập tức mấy đạo thân ảnh tại cốc bên trong xuất hiện liên thủ công về phía yến thập tam yến thập tam không hề sợ hãi lấy một địch nhiều cốc khẩu trong nháy mắt kiếm quang tung hành ầm ầm trong chốc lát chiến đấu tiến hành đến vô cùng k ị c liệt sơ bộ giao thủ t i ế n thập tam trong lòng đã có ngọn n g u ồ n ngoại trừ cầm đầu cái này trên tay mang theo một đôi che kín gai nhọn găng tay h á n tử còn lại mấy cái người không đủ gây sợ bị người truyền như này tả gì ác nhân cốc nguyên lai cũng liền điểm ấy trình độ t i ế n thập tam cười lạnh một tiếng một kiếm đánh bay kia mang theo găng tay h á n tử ngôn ngữ tràn ngập khinh thường người là ai cái này mang theo gai nhọn găng tay h á n tử tên là đỗ sát là ác nhân cốc thập đại ác nhân đứng đầu tên hiệu huyết thủ đã từng trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng sau áp chế tại nam thiên đại hiệp lộ trọng viễn là tránh né hắn chạy đến ác nhân cốc đã rất nhiều năm chưa từng trên giang hồ sông sáo đối hiện trên giang hồ tình huống cũng không rõ lắm lúc này gặp t i ế n thập tam thực lực như thế cường hãn trong lòng không khỏi có chút kinh nghi bất định t i ế n thập tam không có trả lời lạnh lùng nói cho ngươi thêm một cơ hội đem người giao ra nếu không ngươi ác nhân cốc cũng sẽ bị san bằng độ sắt còn chưa đáp lời một cái âm lanh thanh â m bỗng nhiên vang lên hừ d i ệ t ta ác nhân cốc khẩu khí thật lớn năm đó thần kiếm yến nam thiên đều không bản lãnh này chỉ bằng các ngươi những này h n g huyện cũng xứng nói diện ta ác nhân cốc yến nam thiên nghe thấy cái tên này tiến thập tam trong lòng giật mình thiên hạ đệ nhất thần kiếm đại hiệp tiến nam thiên n ă m đó một đời truyền kỳ tại đại minh kiếm đạo trên bảng đứng hàng thứ hai nhân vật như vậy còn cùng ác nhân gốc có quan hệ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ lại mấy đạo giống như quỷ m ỹ thân ảnh đã lại lần nữa hướng hắn tới gần khí tức mười phần quỷ dị tiến thập tam nhữ mày lại cũng chỉ có thể cầm kiếm l ê n kích cái này hạ tuyết nghi mấy người cũng chạy đến trợ trận song phương lập tức chém giết cùng một chỗ ác nhân gốc nội nhân không nhiều c ộ n lại cũng liền mười người không đến ngoại trừ cầm đầu huyết thủ đỗ sát những người khác thực lực đều cực kỳ bình thường rất nhanh liền tại y ế n thập tam đám người vây công hạ liên tục bại lui y ế n thập tam bọn người trong lòng có chút kinh ngạc liền loại rác rưởi này thực lực vì sao ác nhân cốc trên giang hồ thanh danh lại to lớn như thế cũng không có đ â u mấy hiệp tây sưởng hai tên tiên thiên cao thủ đột nhiên kêu t h ả m một tiếng ngã xuống đất sắc mặt tím xanh rõ ràng là triệu chứng trúng độc có độc y ế n thập tam trong lòng giật mình vội vàng ngăn tại kia mấy tên tiên tiên cao thủ trước người không cho ác nhân cốc người tới gần ha ha ha độ sát hung hăng ngang ngược cười to cái này cốc bên trong trướng khí có độc không có giải dược bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tiến đến đây chính là các người dám xông vào cốc giá phải trả tiến thập tam cùng hạ tuyết nghi giờ phút này cũng phát giác khí tức không đúng đầu một trận n g ấ t dựa theo này xuống dưới bọn hắn tạm thời còn có thể khá n g ộ t hồi nhưng cái này mấy tên tiên tiên cao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ cắn răng tiến thập tam quát rút lui trước trở về tìm thuốc giải dứt lời tiến thập tam liền dựng lên hai cái tây s ư ở n g cao thủ hướng cốc bên ngoài thối lui hạ tuyết nghi mấy người cũng riêng phần mình đỡ lấy hai cái người trúng độc tùy theo rút lui ác nhân cốc mấy người còn muốn thừa thắng xông lên đỗ sát lại đột nhiên lên trước ngăn lại đừng đuổi theo để bọn hắn đi một cái giống như quỷ mị cái bóng từ độc trướng bên trong hiện hiện nhìn qua đỗ s á t cao mày nói vì sao không đổi bọn hắn là người của triều đình lần này không giết bọn hắn ngày sau tất nhiên phiền phức không ngừng đỗ s á t nhìn qua hiến thập tam bọn người bóng lưng rời đi sắc mặt ngưng trọng nói cầm đầu kia hai cái kiếm khách thực lực rất mạnh một c h ọ i một chúng ta không một người là đối thủ của bọn họ lại từ đâu xuống dưới chúng ta tất có thương vong quỷ ảnh lạnh lùng nói thì tính sao chỉ cần lưu bọn hắn lại nỗ lực điểm giá phải trả cũng là đáng nhưng bạn nhất không để lại đâu đỗ sắt trầm giọng đánh gãy đám người trầm ặ c nửa ngày một người mở miệng hỏi vậy làm sao bây giờ đỗ s á t lắc đầu nói chỉ hy vọng triều đình sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện nếu không chúng ta liền thiệt thái không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất uy ảnh trầm giọng nói đỗ s á t gật gật đầu c h ầ m tư một lát nói trước tiên đem tiêu mị mị cùng h i ê n viên tam quan g bọn hắn gọi trở về đi làm tốt phòng thủ chuẩn bị Ác nhân cốc hết thể có 11 cái ác sát, cốc có có chút danh tiếng cao thủ, chỉ là lâu dài ở tại trong cốc chỉ có chuy nhân nhân, trên giang danh tiếng trong hết thể hồ thủ, lâu tại trùy, dài đại đều đỗ là là lý ở lý đại truy bọn người nao h nhao gật đầu đỗ sắt nhìn qua đã không có bóng người cốc khẩu trong mắt lóe lên một tia lo âu một lát sau hắn lắc đầu quay người hướng trong cốc đi đến đi xem một chút bị triều đình truy nã người này là lai lịch gì đi đến tột cùng có đáng giá hay không cho chúng ta vì hắn đắc tội triều đình t ấ u chương xong chương một trăm hai mươi đại hiệp tiến nam tiên đinh bằng vẫn bốn c ẩ m y xuất hành t r ă m mới nhượng bộ tây s ư ở n g cùng c ẩ m y địa vệ số lớn xuất hành kinh động đến vô số thế lực rất nhiều người lập tức phái người tìm hiểu tây xưởng cùng cầm y địa vệ mục tiêu lần này là nơi nào nhưng hành động lần này vũ hóa điền không có tiết lộ tiếng gió ngoại trừ mã tiến lương cùng đình tu mấy vị nhân vật trọng yếu bao quát tây sưởng người phía dưới cùng cầm ý thì h vệ cũng không biết mục tiêu là nơi nào thế là thế lực này cũng chỉ có thể suy đoán lung tung căn cứ tây sưởng cùng cầm ý thì h vệ tiến lên phương hướng phán đoán triều đình có phải hay không lại muốn đối phương nào giang hồ thế lực động thủ đáng tiếp bọn hắn nhất định thất vọng bởi vì tại gia kinh thành về sau triều đình nhân mã liền chia ra hành động mã tiến lương đinh tu kế học dũng còn có cầm ý thì h vệ mấy đại thiên hộ diễn phần mình dẫn đầu nhóm nhân thủ thứ nhất đi đến một cái phương hướng mà vũ hóa điền thì tiếp tục dẫn người tiến về phương Nam. hành động như vậy căn bản để người không nghĩ ra trên thực tế lần này vũ hóa điền ra kinh mục tiêu không chỉ là thiên tôn còn có những cái kia từng có qua xung đột hoặc là công nhân cùng triều đ ỉ n h đối đầu thế lực tỷ như u linh sơn trang kim tiền bang những thế lực này dương nghiện còn có lần này tham dự hộ long sơn trang một chuyện tôn tín m ô n phái nga huy cùng thiên ngoại thiên nhóm thế lực những người này không diệt trừ thủy chung là một cái thai hoạn ẩm kế tiếp vũ hóa điền chuẩn bị bế quan bắn v ọ n đại tâm sư quá trình này ít nhất cũng phải một năm nửa năm trong đoạn thời gian này vũ hóa điền nhất định phải đem hết thẻ trước mắt có thể nhìn thấy không ổn định nhân tố chư bỏ để tránh phát sinh cái gì ngoài ý mớn cho nên lần này mới có thể xuất hiện dạng này để người không nghĩ ra hành động vũ hóa điền cũng không để ý ngoại giới ánh mắt đem kế hoạch hành động an bài tốt về sau hắn liền trực tiếp dẫn người chạy tới thất tinh đường thất tinh đường mộ dung thu địch thực lực rất mạnh mà lại thiên tôn kinh lịch nhiều lần như vậy đả kích cũng còn chưa triệt để hủy diệt khả năng còn có không ít cao thủ tồn tại dựa vào mã tiến lương bọn hắn không giải quyết được nhất định phải mình tự mình tiến về chỉ là còn không đợi vũ hóa điền đổi tới thất tinh đường hắn liền nhận được h ế n thập tam tin tức chuyển đến hiến thập tam bọn người truy sát đinh bằng đến ác nhân cốc đinh bằng bị ác nhân cốc t i ệ t hồ hiến thập tam bọn người mạnh mẽ xông tới ác nhân cốc bị ngăn trở thậm chí ngay cả hiến thập tam cùng hạ tuyết nghi đều trúng đầu nghe được tin tức này vũ hóa điền không khỏi có chút im lặng hắn vốn cho rằng hiến thập tam cùng hạ tuyết nghi hai đại kiếm khách tăng thêm mười mấy tiên thiên cao thủ truy sát đinh bằng hẳn là chuyện ván đ ã đ ó n g tuyển không nghĩ tới lại còn xảy ra ngoài ý m u ố n còn có ác nhân cốc đó là cái gì rác rời thế lực thậm chí ngay cả hiến thập tam cùng hạ tuyết n h i đều cắm người khác không rõ ràng ác nhau Chưa cái ác gọi đại là thập nhưng â n trên giang hồ hung danh hiền n mặc hách, dù hồ h tại cái này, tổng võ thế giới cũng chính là một chút bất nhập lưu tiểu nhân và thôi. Coi như thập thập tam tuyết thủ đại hạ cái giới, Coi hiến nghi cũng chính ác nhân cùng lên, cũng chưa chắc là yến thập tam cùng này nhập nhân như nhân lên, Nhưng là và là võ lưu đối khi hiểu rõ xong tình huống cụ thể vũ hóa điền liền hoàng nhiên nguyên lai là bởi vì ác nhân cốc hoàn cảnh bố trí ác nhân cốc ở vào vực sâu ác cốc vốn là dễ thủ khó công lại thêm cốc bên trong trường khí có độc không có phòng bị lời nói đúng là dễ dàng t r ú n g chiêu yến thập tam cùng hạ tuyết n h i mặc dù có thể bằng vào nội lực thâm hậu tạm thời kháng trụ độc tính nhưng không thể không nhìn cùng k i a tầm mười vị tây sưởng tiên tiên cao thủ mới có thể tạm thời lựa chọn rút đi hiểu rõ chuyện cụ thể trải qua về sau vũ hóa điền trầm tư một lát phân phó phía trước mở đường cầm y hệ vệ nói quay đầu đi ác nhân cốc ác nhân cốc ở vào đại minh nam bộ khoảng cách giang nam cũng không xa từ đây đi ác nhân cốc còn gần hơn một chút trước tiên có thể đi xử lý xong ác nhân cốc sự t ì n h lại đi thất tinh đường cũng không mượn chủ yếu nhất là vũ hóa điền đột nhiên nhớ tới một sự kiện ác nhân cốc mặc dù chỉ là cái ngoài mạnh trong yếu g á c rời thế lực nhưng lại cùng năm đó hưởng dự giang hồ một đời đại hiệp đến nam thiên từng có một đoạn nguồn gốc năm đó hiến nam thiên bởi vì kết bái huynh đệ giang phong xâm nhập ác nhân cốc lại bị ác nhân cốc bên trong ác nhân dùng âm hưu quỷ dị độc hại dùng thần công thoát khốn sau lại bởi vì trọng tình nghĩa tính cách vì bảo hộ giang phong vợ chồng thi thể mà lần nữa bị nốt cuối cùng bị ngũ đại ác nhân luân phiên ngược hại trọng thương phía dưới mười bốn kinh mạch tàn phá hủy hoại thứ tám biến thành người chết sống lại đến nay đều không có tin tức những tình huống này mặc dù không cho người ngoài biết nhưng vũ hóa điển sách trước biết được kịch bản nếu như kịch bản không đổi hắn hoài nghi h ế n nam thiên bây giờ hẳn là còn bị vây ở ác nhân cốc hắn chuẩn thiên hạ đệ nhất đại hiệp phong thái phải biết bảy năm lúc trước vị kỳ tài ngút trời tại h i ệ u phong tại đại minh kiếm đạo bảng đều chỉ xếp ở vị trí thứ năm mà hiến nam thiên lại đứng hàng thứ hai đủ để thấy hắn kiếm đạo mạnh dạng n à y cơn giả nếu là cả một đời bị k h ố n tại ác nhân cốc không khỏi quá mức đáng tiếc đại bộ đội lập tức quay đầu hướng phía ác nhân cốc phương hướng tiến đến lần này vũ hóa điền đem nhân thủ phân tán ra hắn cũng không mang nhiều ít người liền mang theo mười mấy tên tây xưởng cao thủ cùng trên dưới một trăm cái cầm y địa vệ mà lại đều là quần áo nhẹ kỵ hành bởi vậy đi đường tốc độ cũng không chậm vẹn vẹ ngày thứ tư vũ hóa điền liền dẫn người chạy tới ác nhất gốc cùng yến thập tam bọn người tụ hợp yến thập tam bọn người giờ phút này đã giải độc nhưng sách trước thu được dùng bồ câu đưa tin biết vũ hóa điền muốn đuổi đến bọn hắn cũng không có gấp lần nữa tiến công ác nhất gốc mà là tại cốc bên ngoài chợ nhìn thấy vũ hóa điền đến đây đám người vội vàng lên trước hành lễ đốc chủ đám người thần sắc đều có chút tay náy nhất là yến thập tam cùng hạ tuyết nghi đây là bọn hắn lần thứ nhất một mình ra ngoài làm nhiệm vụ lại thất bại cái này khiến bọn hắn cảm thấy m ư ờ phần xin lỗi vũ hóa điền tín nhiệm đốc chủ chúng ta yến thập tam đang muốn mở miệm vũ hóa điền li tình huống bản tọa đã rõ ràng không cần nói ta không có quái các ngươi cái này ác nhân cốc cá c nhân vo công đồng dạng lại am hiểu các loại hạ lưu chiêu số các ngươi không có phòng bị liền xông vào xác thực dễ dàng ăn t h ị t thòi ngay vậy đám người trong lòng lập tức dễ chịu một điểm trước làm chính sự đi vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh hỏi ác nhân cốc hẳn là nhận được bản tọa chạy tới tin tức hiện tại bọn hắn nói thế nào huyết thủ đỗ sát nói đinh bằng đã gia nhập ác nhân cốc người bọn hắn ác nhân cốc bảo vệ để chúng ta cho chút thể diện việc này cứ tính như thế yến thập tam chi tiết trả lời cho chút thể diện vũ hóa điền cười nhạo một tiếng bàn tọa mặt mũi liền như này không đáng tiền t i ế n thập tam không có trả lời đối với hắn mà nói bắt không được á c nhân cốc liền là sự bất lực của hắn hắn sẽ không giải thích quá nhiều kia đỗ sát thực lực như thế nào vũ hóa điền hỏi tiếp t i ế n thập tam trả lời nội lực cùng ta không sai biệt lắm võ công cực kỳ bình thường nếu là không có cái khác á c nhân k i ể m chế thuộc hạ một người liền có thể giết hắn cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm vũ hóa điền gật gật đầu lập tức hời hợt hờ nói lên đường đi đồ ác nhân cốc tuân mệnh đám người chắp tay sau đó lập tức bắt đầu lên đường rất nhanh đại bộ đội đi vào ác nhân cốc phía trước nhìn qua kia tính mịch thơm mũ thung lũng vũ hóa đ i ể n khoát tay nói các ngươi chờ đợi ở đây bản tọa một người nhập cốc là đủ đốc chủ đám người biến sắc nhiều người như vậy đến lại làm cho đốc chủ một người đi b ả o chẳng phải là lộ ra bọn hắn cực kỳ vô dụng vũ hóa đ i ể n không có giải thích khoát tay á o một mình hướng cốc khẩu đi đến ác nhân cốc bên trong có độc trướng nhiều người trái lại cái vương h ể u mà hắn có bất diệt kim thân hộ thể bách độc bất sâm độc trướng này đối với hắn vô dụng mà lại lấy hắn thời khắc này thực lực tự mình đến đây ác nhân cốc đã coi như là rất cho ác nhân cốc mặt m u i nhưng không phải là vì yến nam thiên v một một lệ lệ đột nhiên phía trước c r u y ể n đến tiếng têu trói thai sau đó một đám đen nghịt con rơi đập vào mặt mang theo móng đuất cực kỳ sắc bén nếu là bắt được thân người bên trên coi như không chết sợ cũng muốn bị kéo xuống một miếng thì đến tài năng thấp kém vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia khinh thường vận chuyển bất diệt kim thân hộ thể sau đó tay háo vung lên k i ế m ảnh đ ầ y trời lơ lửng trong chớp mắt liền đem bọn này con rơi xe nát huyết vũ đầy trời sau một khắc vũ hóa điền trực tiếp bay lên không vật lên thử lạnh nói những này rác rưởi thủ đoạn cũng không cần kiểm tra ra mất mặt bản tọa không có rảnh bồi các ngươi lãng phí thời gian không muốn chết liền cho bản tọa cút ra đây tại hùng hồ nội n lực ra trì dưới thanh âm bị vô hạn phóng đại toàn bộ thung lũng đều vang lên hồi âm hơi yên lặng một lát từng đạo bóng người từ trước phương sơn đường hiện hiện cầm đầu chính là huyết thủ đỗ sát giờ phút này hắn một mặt n g ư n g trọng nhìn qua vũ hóa đ i ể n nói ngươi chính là tây sưởng hán công vũ hóa đ i ể n chính là bản tọa vũ hóa đ i ể n hờ hưng nói đinh bằng đâu đem người giao ra sau đó đi nha môn tự thú bản tọa tha các ngươi một mạng khinh người quá mức gặp vũ hóa đ i ể n thái độ bá đạo như vậy một đám ác nhân trên mặt đều hiện lên sắc mặt giận dữ đỗ sắc cũng là sắc mặt lạch leo nhưng lại cứ thế mà k h ô n g chế được l ử a giận giờ phút này hắn đã từ lâu dài ở tại cốc bên ngoài tiêu mị mị chờ nhân khẩu nghe được nói vũ hóa điền sự tình dấu vết đôi hắn có chút kiếm k�� nhưng không tất yếu hắn thực sự không muốn cùng vũ hóa Điển xung đột chính diện. nhưng hắn cũng không muốn đoạc ác nhân c ố c uy danh thế là thở sâu chắp tay nói đinh bằng cùng triệu đình nhân đoán ta đã hiểu rõ nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng, cũng chưa kịp đối vũ công công ra tay giờ phút này hắn đã gia nhập ta ác nhân c ố c vũ công công cần gì phải đổi tận giết tuyệt đâu vũ hóa điền không muốn nghe hắn nói nhảm gặp hắn vẫn thấy không rõ thế cục trực tiếp lách mình mà ra ngay cả ỷ thiên kiếm đều chẳng m u ố n dùng t hướng một trưởng anh ra Vâng anh, bám bảo cường đại chân khí trưởng ấn tại đám người bên trong n khí bám đám bảo đại tại ta liền không tin tại chân khí của hắn hao hết trước đó có thể giết tất cả chúng ta Giết. một đám ác nhân thấy thế giận dữ biết việc này đã không cách nào lành nhao nhao liên thủ hướng vũ hóa đ i ể n công tới sâu kiến đồng dạng đồ vật đến nhiều ít đều như thế vũ hóa đ i ể n cười lạnh một tiếng tay áo vung lên đầu đầy mưa kiếm lơ lửng xông lên phía trước nhất mấy tên ác nhân trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng rớt xuống những người còn lại sắc mặt đại biến lúc này mới ý thức được bọn hắn trước đó ý nghĩ có nhiều không hợp thói thường đầy con mẹ nó một chiêu liền giết bọn hắn gần một nửa người bọn hắn vậy mà muốn đem chân khí của hắn hao hết đỗ sắt cũng bị th khuất tay nói chờ một chút vũ công công có thể hay không lại thương lượng một chút suy vũ hóa đ i ể n chuyển tay lại giết một người thản nhiên nói t ố t ngươi nói làm sao thương lượng n g ư ơ i đỗ sát sắc mặt giận dữ cắn răng nói đinh bằng chúng ta nguyện ý giao ra còn xin vũ công công thủ hạ lưu t ì n h vũ hóa đ i ể n gật gật đầu nói còn có một vấn đề tiến nam thiên bị các ngươi nhốt tại chỗ nào rồi đỗ sát nghe vậy biến sắc việc này bọn hắn làm mười phần bí ẩn vũ hóa điền là làm thế nào biết suy hắn vừa mới chăn chờ chỉ thấy vũ hóa điển trên thân lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí lại một tên ác nhân ngã xuống vũng m á u bên trong ta nói đỗ s á t vội và nói g n t i ế n nam tiên tại hai năm trước liền thoát không chạy đã không tại q u ố c bên trong rồi đi rồi vũ hóa điển mướn mày có chút không tin nhưng nhìn lấy đỗ s á t thời khắc này biểu lộ cũng không giống nói dối sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống đã như vậy lưu các ngươi để làm gì tiếng nói vừa ra một đạo kiếm khí lần nữa bắn ra đỗ s á t hoảng sợ nói ngươi không giữ chữ tín bản tọa chỉ nói là có thể thương lượng khi nào đáp ứng ngươi muốn lưu các ngươi một mặt rồi vũ hóa điển thản nhiên nói đỗ sắt còn muốn phản kháng vũ hóa điển thân hình loay lên như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn trước mặt một trưởng vô tại đỉnh đầu cái sau lập tức thất khiếu chảy máu chậm rãi ngã xuống lúc sắp chết trên mặt đều là không cam lòng cùng hối hận dường như đang nghĩ lúc trước vì sao muốn thu lưu đinh bằng trêu chọc cái này s á t tinh đại ca thập đại ác nhân giờ phút này chỉ còn lý đại trụy cùng đồ kiều kiều nhìn thấy đỗ sắt v ẫ n lạc hai người đều là bi thương hô to nhìn qua vũ hóa điển trong mắt tràn ngập hận ý nhưng lại căn bản không dám đ ộ n thủ đừng nóng ộ i từng bước từng bước đến vũ hóa điển mang trên mặt ý cười thanh em ôn hòa nhưng phối hợp chung quanh thi thể lại có vẻ kinh khủng như vậy. Bọn bao bọn hắn xưng nhân, nhưng người người, còn lộ ra như giãn còn tiếng vông hắn, thế chưa thấy thể thế thư thích thậm chí còn có thể cười ra tiếng tha mặc ác có có lúc có cười dù tự tại giết ta giờ qua ra ra lộ đúng i với ngươi. đ lúc này giọng nói lạnh lùng chuyển đến một cái cầm đao bóng người từ sau phương sơn trên đường đi tới thình lình chính là đinh bằng giờ phút này hắn nhìn qua đỗ sắt đá m người thi thể ánh mắt có chút t h ấ y náy n h ư không phải là bởi vì hắn đỗ sắt bọn hắn cũng sẽ không chết nguyên lai、like、ngươi thật còn chưa đi kia thật không luồng công bản tọa chạy chuyến này vũ hóa điện nhìn xem đinh bằng hiện thân trong mắt lại có chút kinh hỉ đỗ sắt bọn người cộng lại khi vẫn cũng còn không đủ một vạn cái này đinh bằng dù sao cũng là viên nguyệt loan đao khí vận c h i tử hẳn là có thể đáng không ít vừa vẫn có thể đền bù mình chạy chuyến này tốn thất mà lý đại trụy cùng đồ k i ề u k i ề u nhìn qua đinh bằng trong mắt nhưng lại có hận ý đinh bằng thẹn trong lòng không dám nhìn bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vũ hóa điển nói thả bọn hắn ta có thể thần phục ngươi hắn biết mình bây giờ duy nhất bản giá chính là mình cái này một thân võ đạo thực lực lợi dụng này cùng vũ hóa điển bàn điều kiện ngay vậy vũ hóa điển run lên lập tức lắc đầu nói thật có lôi bản tọa không muốn thu một cái thời khắc muốn giết bản t o à người dứt lời hắn tay h á o vung lên lại lần nữa bắn ra hai đạo k i ế m khí kết quả lý đại trụy cùng đồ kiểu kiểu hai người đến tận đây ác nhân cốc toàn viên lĩnh cơ hội người đinh bằng thấy thế lập tức giận dữ trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng sau một khắc hắn không nói một lời hướng phía vũ hóa điền chém ra một đao một đao ra l o n g trời lở đất tựa hồ liền thiên địa đều bị đánh thành hai nửa một đao kia nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi cảnh giới t ô n g sư cùng thứ mười bốn kiếm có dị khúc đồng công tri diệu thậu bị uy lực của nó đã vượt qua thứ mười bốn kiếm chính là đinh bằng việt học thần đao trảm thật mạnh đao pháp vũ hóa điền trong m một giây sau đao kiếm chạm vào nhau hư không phát ra kịch liệt oanh minh đi theo phốc vũ hóa điện chỉ là thân thể khe run lên về sau rút lui hai bước nhưng đinh bằng lại trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài thần xác về oải khí tức suy yếu cuối cùng vẫn là thứ mười bốn kiếm càng hơn một bậc cảnh giới cùng thực lực sai biệt đều quá lớn khúc, khúc đinh bằng nằm trên mặt đất nhìn qua phía trước bóng trắng dần dần đến gần hắn cười t h ả m một tiếng trong mắt lóe lên một tia lưu luyến cùng không bỏ chật chậm dai nhắm mắt lại không tiếp tục lựa chọn phản kháng hoặc ý đồ chạy trốn một đao kia mặc dù mạnh nhưng đã tiêu hao hắn toàn bộ tinh khí đ ạ p đạp, vũ hóa điền đi đến hắn trước mặt nhìn qua vị này khí vận chi từ lúc này bộ dáng lắc đầu thở dài đáng tiếc sau một khắc ỷ thiên kiếm lại không chút do dự phá vỡ đinh bằng cổ đến từ m ộ nghìn hai n g h n ba trăm bốn năm nghe hệ thống nh Vũ hô ó a giao Điền đầu. hài lại diện, lòng Hắn nhìn thống khoảng vạn vận, ngàn. Chuyến này, chút hệ diện, cách khí vận, chỉ h gật một trăm rốt cuộc kém mấy k n g thợ í n đi đ không ư c gì. Hô! Thở phao một hơi vũ hóa điền quay đầu mắt nhìn chung quanh n g ồ n ngang lộn xộn thi thể một mảnh thê lương cảnh tượng không khỏi cảm khái làm sao ta cảm giác càng lúc càng giống cái nhân vật phản diện đây lập tức hắn lắc đầu nhân vật phản diện liền nhân vật phản diện đi ta chỉ là nghĩ ở cái thế giới này an ổn sống sót không bị người tùy ý chúa tể vận mệnh mà thôi ta có lỗi gì đứng yên một lát điều chỉnh tốt tâm tình vũ hóa điền muốn quay người rời đi nhưng tại đi trước đó hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì ngồi sổ người xuống tại đinh bằng trên thân sờ xỏa một lát rất nhanh hắn trong mắt lõe lên vẻ vui mừng thật là có đinh kiểm tra đến võ học thần đao c h ạ m phải t r ă n g tiến hành quán thâu trước đó giết người cũng không có sở thi thói quen mà lại giống loại này tuyệt học người trong võ lâm bình thường đều là quen thuộc truyền miệng để tránh bị người học được cho nên vũ hóa điển cũng không ôm hy vọng quá lớn lại không nghĩ rằng đinh bằng trên thân thật đúng là mang theo trong người thần đao c h ạ m bị tịch xem n à y sau sau đến dưỡng thành giết người sở thi thói quen tốt tấu chương xong chương một trăm hai mươi mốt trạm thảo trừ căn trấn giang hồ một giang hồ thị n h truyền viên n g u y ệ t loan đao chỉ riêng l ệ n h thiên hạ cái này viên n g u y ệ t loan đao cũng là một thanh hiếm có thần m i n h từ ma giáo người chế tạo là một cây ma đao nghe nói đeo đao này lâu ngày có thể làm cầm đao lòng người tính trở nên khát máu đ i ê n dại mà thần đao c h ạ m cũng gọi là ma đao phối hợp viên n g u y ệ t loan đao thi triển có thể phát huy ra đao pháp này vì lực lớn nhất chỉ tiếc vũ hóa đ i ể n không sở trường đao pháp đ ố i cái này viên n g u y ệ t loan đao hứng thú không lớn bất quá cái này thần đao trạm ngược lại là có thể học bởi vì cái này thần đao trạm mặc dù cùng thứ m ư ơ i bốn kiếm có dị khúc đồng công tri rượu nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt võ kỹ thứ mười bốn kiếm hoạch tâm ở chỗ một cái chữ lạ chết cực mà hóa sinh đây là tràn ngập mê hoặc tính một kiếm tại vô tận sinh cơ dưới lại ẩn chứa băng lánh sắc cơ kiếm ra chỉ vì giết người mà thần đao c h ẳ m một đao kia đã bao hàm đao pháp bên trong tất cả biến hóa tinh tụ tập đi là cực hạ n lực lượng một đao kia ra tay lúc sử dụng đao pháp bộ vị thời gian lực lượng tốc độ đều là trải qua chính xác tính toán vừa lúc có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát huy đến cực h ạ n tương đương với đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một đao kia phía trên uy lực tối đại hóa đây cũng là đinh bằng đang thi triển xong một đao kia về sau lâm vào kiệt lực nguy một đao kia ra địch không chết ta chết đại khái chính là cái đạo lý này lấy vũ hóa đ i ể n thời khắc này cảnh giới tập trung tất cả lực lượng thi triển một đao kia trăm phần trăm có thể làm được nháy mắt giết đại tôn g sư nhưng cụ thể có thể chém giết đại tôn g sư mấy tầng liền phải nhìn thực chiến cho nên vũ hóa đ i ể n chuẩn bị học một chút có thể coi như cuối cùng át c h ủ bài sử dụng mặc dù thần đao chạm là đao pháp nhưng đao kiếm đều thuộc v ề binh kín ngắn cứ việc lấy kiếm đến thi triển thần đao chạm có lẽ sẽ đối thần đao chạm lực lượng có chỗ suy yếu nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối phải s o thứ m ư ơ i bốn kiếm càng mạnh chỉ là giờ phút này khí vật lập t vũ hóa điển cũng không có gấp dùng khí vận lĩnh ngộ thần đao c h ạ m mà là t r ư ớ c đem thần đao c h ạ m quán thâu đến đầu góc liền thu hồi viên nguyệt luân đao rời đi ác nhân cốc đi ra cốc bên ngoài y ế n thập tam bọn người lập tức tiến lên đón đốc chủ vũ hóa điển khẽ gật đầu nói đều giải quyết đi thôi y ế n thập tam trong lòng khẽ bưng lòng hỏi tiếp xuống chúng ta cùng đốc chủ cùng một chỗ hành động sao vũ hóa điển trầm ngâm một lát nói bản tọa muốn đi thất tinh đường đối phó một cái thiên tôn không cần đến nhiều người như vậy hai người các ngươi đi một chuyến hoa s â đi bây giờ tung sơn đã diệt bản tọa muốn thu phục ngũ nhạc kiếm phái cái khác b ố n phái để bọn hắn đem các phái bí kíp kiếm pháp toàn bộ sao chép một phần giao cho triều đình ngoài ra triều đình có lệnh nhất định phải phục tùng vô điều kiện là đủ nếu không liền trực tiếp diệt đi coi như đột phá đại tông sư về sau vũ hóa điền tương lai cũng tất nhiên là lấy kiếm nói làm chủ cho nên hắn chuẩn bị thu nhận sử dụng thiên hạ kiếm thuật bí kíp lấy thừa bù thiếu tăng cường tự thân kiếm đạo h ế n thập tam lập tức hiểu ý chắp tay nói đúng đốc chủ chỉ là ngũ nhạc kiếm phái tả lanh thiền cùng nhạc bất quần đã chết những người khác không phong thanh dương yến thập tam khẽ gật đầu nhớ kỹ cái tên này giao phó xong hết thảy vũ hóa điền liền dẫn người quay đầu tiếp tục chạy tới giang nam thất tinh đường yến thập tam cùng hạ tuyết nghi bọn người thì đi đến phái hoa sơn mà mọi người ở đây rời đi không lâu một cái tướng mạo thanh tú hai đầu lông mày mang theo vài phần địch ngậm khinh bạc thiếu niên đi vào ác nhân cốc cái này khiến đến ngoại nhân nghe tin đã sợ mất mật chúng bước gác nhân cốc đối với hắn mà nói lại tựa như về nhà đồng dạng quen thuộc hắn nhảy ca tương tiến vào cốc bên trong trong miệng hô lớn đỗ lao đại lý lao nhị a lao tam ta trở về thiếu niên bướng bình thanh âm tràn ngập ánh nắng tựa hồ đem trong sơn cốc ấm u bầu không khí đều xua tán đi mấy phần nhưng cũng không lâu lắm trong sơn cốc lập tức liền vang lên thiếu niên bi phẫn cầm thét không là ai là ai giết các ngươi trên đường núi hai mắt thiếu niên sung huyết lệ rơi lời mặt quỳ dạp xuống đỗ sắt đám người thi thể trước mặt thần sắc dữ tợn đến đáng sợ vẹn vẹn chỉ là đi ra ngoài một chuyến cha mẹ nuôi lại toàn bộ chết rồi chuyện này với hắn mà nói liền tựa như sấm xét giữa trời quang căn bản là không có cách tiếp nhận thiếu niên này tên là tiểu ngư nhi là ác nhân cốc thập đại ác nhân con ngôi cùng một thời gian nga mi mã tiến lương xuất lĩnh trên ngàn tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý đ ì a vệ bao vây nga mi núi đứng tại phái nga mi sơn m ô n chỗ quát l ệ n h nói p h ụ n đốc chủ lệnh nga, nga mi theo luật nên bị diện nhưng thượng tiên có đức yêu sinh đốc chủ không đành lòng nhiều tạo sắc nhiệt chỉ cần phái nga mi tuyên bố thần phục triều đình liền có thể miễn trừ họa d i ệ n môn nếu không giết không tha lời vừa nói ra nga mi c h ú n g đệ tử sắc mặt k ỳ biến vô số người thấp p h ỏ m lo âu phái nga mi trên giang hồ chỉ là nhất lưu thế lực trước đó bên ngoài duy nhất cao thủ liền là d i ệ t tuyệt sư thái bởi vì ỷ thiên kiếm mà danh chấn giang hồ nhưng tại trước đó tây bắc đại mạc một trận chiến d i ệ t tuyệt sư thái chết tại vũ hóa điền trong tay liền ngay cả ỷ thiên kiếm cũng mất đi nga mi đệ tử càng là thương vong thảm trọng thực lực sớm đã không còn từ trước nguyên bản bọn họ coi là bằng vào lao trưởng môn độc cô nhất hạc toa trấn phái nga mi từ đây phát triển k i ê m tốn chậm rãi cũng có thể l ai ngờ cũng không lâu lắm độc cô nhất hạc cũng đã chết hơn nữa còn đắc tội triều đình bây giờ triều đình tìm tới cửa bọn họ căn bản không biết như thế nào cho phải đám người đành phải đưa ánh mắt về phía đương nhiệm trưởng môn chu chỉ nhược đón vô số đôi mắt chu chỉ nhược sắc mặt thanh lãnh người mặc một bộ tuyết trắng đạo phục chậm rãi đi lên phía trước nhìn qua dưới núi mã tiến lương lạnh lùng nói chuyện giang hồ để giang hồ sư tôn ta d i ệ t tuyệt sư thái cùng lao trưởng môn độc cô nhất hạc đắc tội triều đình mặc kệ chuyện giang hồ đây là thưởng thức triều đình muốn ta nga mi thần phục xin thứ cho chúng ta không cách nào đáp ứng ma tiến lương đôi mắt nhắm lại trong mắt lấp lóe nguy hiểm ánh sáng không cách nào đáp ứng bản tọa khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói bản tọa hôm nay đến đây không phải đến cùng ngươi thương lượng mà là tại thông c h i ngươi rầm rầm theo ma tiến lương thanh em rơi xuống phía sau vô số tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y l ỉ a v ệ lập tức rút đao rút kiếm cung nọ lên dây c u n g nhắm ngay sơn môn châu nga mi đám người bầu không khí thoáng chóc dương cùng bạc kiếm ma tiến lương lạnh lùng nói mười hơi thời gian không thần phục thì chết chu chỉ nhược nghiến chặt hàm răng trong mắt l ó e lên một chút tức giận cùng sát ý nhưng nga mi đệ tử còn lại lại sắc mặt hoảng sợ nhao nhao dùng năn nỉ ánh mắt nhìn về phía chu chỉ nhược t r ư ờ n g môn sư muội đầu đi đúng vậy à t r ư ờ n g môn sư tỷ lão t r ư ờ n g môn cùng sư phụ đều đã chết vì nga mi an nguy sư tỷ không nên vọng động à. cũng có người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ rất có muốn cùng t r i ề u đỉnh cá chết lưới rách tư thế bất quá rất nhanh cũng liền bao phủ tại k h ẩ n cầu âm thanh bên trong chu chỉ nhược ánh mắt dây g i a t r ắ n nón bàn tay như ngọc trắng gắt gao nắm chặt nắm tay hô hấp rộn rập hiển nhiên trong l mà dù sao tu hành thời gian hơi ngắn mà lại nga mi võ học hạn mức cao nhất không cao đến nay nàng cũng chỉ là tiên t i ê n cấp độ nếu là liệu mạng nàng căn bản không thể nào là triều đình đối thủ nhưng lão trưởng môn độc cô nhất hạc cùng sư phụ d i ệ t tuyệt sư thái đều chết tại triều đình trong tay nga mi lại thụ này vô cùng nhục nhã muốn để nàng tuyên bố thần phục triều đình nàng như thế nào có mặt mũi đối sư phụ đã đến giờ thời cơ bản tọa đã cho ngươi là chính ngươi nắm chắc không được mã tiến lương lạnh lùng phát tay giết tay xưởng mọi người và cầm ý đ ị vệ lập tức liền muốn ra tay nhưng cái này chu chỉ nhược đột nhiên mở miệm nói ta nga mi nguyện ý thần phục phục đình chế. tùng triều quản mã, quả mã tiến lương cười lớn một tiếng quay người phất phất tay dẫn người rời đi không lo lắng chút nào phái nga mi sẽ lật lọng nga mi mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra trận lẫn nhau tụ tập cùng nhau nhớ tới những ngày này lo lắng hai hùng cùng hôm nay chị u vũ nhục đều là nhịn không được thấp giọng sột sử khóc chỉ có chu chỉ nhược lạnh lùng đứng tại đỉnh núi nhìn qua tây s ư ở n g đội n g ũ rời đi thân ảnh nắm đấm nắm chặt đ á y mắt sát cơ như muốn ngưng tụ thành thực chất tây s ư ở n g hà n công vũ hóa điển hàn sơn tự là phật môn đại tông tại đại minh phật ra địa vị gần với thiếu lâm cùng kinh đô đại g i á c tự kim lăng vân hà tự mấy cái đặt song song chỉ là hàn sơn tự không giống thiếu lâm bởi vì một mực khổ tu phật pháp cứ ít n ú n g tay giang hồ phân tranh cho nên trên giang hồ nổi tiếng cũng không cao nhưng chỉ cần biết rằng một chút hàn sơn tự lịch sử người đều không dám t ù y tiện t r e o chọc hàn sơn tự hàn sơn tự chủ chỉ vong ưu đại sư thực lực cực mạnh năm đó ma giáo đông trinh vong ưu đại sư lấy sức một mình độc chiến ma giáo rất nhiều cao thủ cuối cùng còn đánh bại ma giáo thiên ngoại thiên giáo chủ diệp đình c h i ma giáo đông trinh thất bại cũng bất đắc d ì cùng trung thổ võ lâm lập xuống mười hai năm ước hẹn còn tại hàn sơn tự lưu lại một cái hạt nhân bái nhập vong ưu đại sư m u ô n hạ từ vong ưu đại sư dốc lòng dạy bảo bây giờ đã qua đi mười hai năm một ngày này đinh tu mang người đi tới hàn sơn tự bên ngoài hàn chính là vì thiên ngoại thiên lưu tại hàn sơn tự cái kia hạt nhân mà đến. cái này hạt nhân bản danh diệm han thế pháp hiệu vô tâm là vong hữu đại sư nhỏ nhất đồ đệ chỉ là khi hắn đi vào hàn sơ tự lại đột nhiên nghe nói vong hữu đại sư đã viết tịch mà vô tâm cũng sớm tại bảy ngày trước liền bị thiên ngoại thiên người đón đi đinh tu lúc này hướng hàn sơn tự hỏi thăm bọn họ rời đi phương hướng hàn sơn tự không dám t r e o t r ọ c triều đình cũng không có dấu diếm trực tiếp đem tất cả quá trình nói cho đinh tu đinh tu biết được về sau lập tức dẫn người tiến về đuổi theo dọc theo đường nghe n ó n có thể thực hiện đến nửa đường nhưng lại nghe nói vô tâm ở nửa đường bị người cướp đi mà cướp đi hắn người cũng là hai cái thiếu niên một cái là giang nam lôi ra bảo đệ tử lôi không kiệt một cái khác thì là kêu cái gì tuyết lạc sơn trang lá bản tiêu sát hai người cướp đi vô tâm về sau liền không biết tung tích biến mất tại trên giang hồ đình tu bất đắc dĩ đành phải tạm thời dẫn người trở về thuận tiện đem tin tức dùng bồ câu đưa tin chuyển cho vũ hóa điển mà lúc này vũ hóa điển vừa lúc dẫn người chạy tới giang nam thất tinh đường q u y ề n thứ nhất cuối cùng một đoạn kịch bản mạch suy nghĩ coi chút loạn buổi chiều dành thời gian nhìn xem sách cho đầu góc nạp nạp điện tấu trường xong chương một trăm hai mươi hai thu phục thiên tôn chấn võ lâm hai giang nam thất tinh đường mộ dùng thế gia mộ dung thế gia đã từng là giang nam địa khu nhất lưu võ đạo thế gia mộ dung thế gia gia chủ mộ dung chính từng được xưng là giang nam đại hiệp trên giang hồ danh khí không yếu nhưng tại bảy năm trước mộ dung thế gia phát sinh một trận biến cố mộ dung thế gia muốn cùng thần kiếm sơn trang tam thiếu gia cũng chính là đại minh kiếm đạo trên bảng xếp hạng thứ bảy vị tia tam thiếu gia tạ h i ể u phong thông gia ai ngờ tạ h i ể u phong lại tại thành thân trước một đêm vứt bỏ chưa kết hôn mà có con vị hôn thêm ộ dung thu địch chạy mộ dung chính bởi vậy chết bệnh lớn như vậy mộ dung thế gia như vậy suy bại xuống tới toàn bộ nhờ độc nữ mộ dung thu địch một người chống đỡ mà mộ dung t h u đ ị c h chưa kết hôn mà có con biến thành xỉn đục những năm này không chỉ có muốn chống lên mộ dung thế g i a còn muốn gặp thế nhân l ạ n g lẽ nhưng ai cũng không biết tại cái này bảy năm bên trong mộ dung t h u đ ị c h trong bóng tối lung lạc vô số giang hồ bại hoại sáng lập một cái đủ để sánh vai kim tiền bang u linh sơn trang khổng lồ như vậy tổ chức sát thủ thiên tôn tại kinh lịch trượng phu phản bội phụ thân bỏ mình các loại t h ẳ n g kịch mộ dung t h u đ ị c h trong lòng chỉ có đối quyền lợi truy cầu mà sở dĩ truy cầu quyền lợi là bởi vì nàng muốn báo thủ nàng muốn tìm cái tia phụ bạc nàng tạ hiệu phong báo thủ chỉ là nàng không nghĩ tới nàng nhiều năm bố cục cùng cố gắng Lại bởi vì nàng m ộ từ lần s a lần trước từ kinh thành sau khi trở về nàng vẫn đang thất tinh đường không tiếp tục ra ngoài cứ việc nàng biết lấy vị kia tây sưởng hán công có thủ tất báo tính cách cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm tới nơi này thế nhưng là giờ phút này nàng là mộ dung thế gia gia chủ nàng còn có thể đi nơi nào đâu vũ hóa điền đã biết được thân phận của nàng vậy cái này toàn bộ đại minh nơi nào còn sẽ có mặt của nàng tân chỗ về phần rời đi đại minh nàng chưa hề nghĩ tới nàng căn ở chỗ này mà lại chủ yếu nhất là cái k i a người còn tại đại minh lúc này mộ dung thu địch người khoác một ghế vàng nhạt váy dài dáng người ung d u n g tướng mạo t u y ệ t mỹ ngồi tại trong phủ nhìn qua ngoài cửa sổ ven hồ ngẩn người đạp đạp đúng lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển đến một cái mặt trắng thanh niên đẩy cửa vào sắc mặt ngưng trọng hướng phía mộ dung thu địch chắp tay nói tiểu thư vũ hóa điền dẫn người tới căn cứ hắn con đường tiến tới đã xác định mục tiêu của hắn chính là chúng ta thất tinh đường cái này mặt trắng thanh niên là mộ dung thu địch thư đồng tên là trúc diệp thanh cũng là thiên tôn thành viên chủ yếu một trong lần này vũ hóa đ i ể n dẫn người thẳng đến giang nam mà đến ngoại nhân dù không biết vũ hóa đ i ể n mục tiêu là nơi nào nhưng mộ dung thu địch hết sức rõ ràng vũ hóa đ i ể n chính là vì nàng mà đến bởi vậy nàng một mực để trúc diệp thanh dọ xét lấy vũ hóa đ i ể n hành tung lộ tuyến giờ phút này nghe vậy nàng đỗng nhiên hoàn hồn than nhẹ một tiếng nói một ngày này cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao trúc diệp thanh trong mắt lóe lên một tia ngân lệ nói tiểu thư cái này vũ hóa điền tâm ngoan thủ lạc hắn nếu biết tiểu thư thân phận tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường không thể lại ngồi chờ chết tiên hạ thủ vi cường như thế nào tiên hạ thủ vi cường mộ dung thu địch đ ấ y mắt hiện lên một tia trả phúng lấy thực lực của hắn bây giờ trừ phi đỉnh tiêm đại tông sư ra tay nếu không chúng ta giết hắn sao t r ú c diệp thanh k h ẽ cắn ngôi nói vậy chúng ta liền rời đi đại minh đi một cái hắn tìm không thấy địa phương rời đi đại minh đi nơi nào đại tống đại tùy vẫn là đại hán còn có cùng ai cùng đi cùng ngươi sao mộ dung thu địch không hề bị lay động t r ú c diệp thanh trên mặt ngậm lấy nồng đậm mê luyến nói chỉ cần tiểu thư nguyện ý t r ú c diệp thanh nguyện ý cùng tiểu thư cùng đi chỉ cần cùng tiểu thư cùng một chỗ đi nơi nào đều có thể ngươi không xứng mộ dung tu h địch lạnh lùng nói dứt lời nàng đứng dậy rời khỏi phòng nàng chuẩn bị đi cùng vũ hóa điền nói một chút nàng còn có một cái thẻ đánh bạc đó chính là tay nàng bên trong trường không quyền lợi thiên tôn mặc dù q u ậ t khởi thời gian không lâu có thể thành viên trải rộng toàn bộ đại minh trưởng không vô số tình báo so với giấc nàng, nàng còn sống giá trị lớn hơn nàng không tin tưởng vũ hóa điền đối thiên tôn không có hứng thú phong bên trong t r ú c diệp thanh sắc mặt tâm trầm trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng p h ẫ n nộ đầu góc bên trong chỉ có mộ dung thu địch câu nói sau cùng kia ngươi không xứng không xứng vì cái gì ta bỏ ra nhiều như vậy tại ngươi trong lòng vẫn là so ra k é m cái kia đem ngươi vứt bỏ người n g ư ơ i thiện nhân này thiện nhân đáng đ ờ i ngươi bị người vứt bỏ t r ú c diệp thanh biểu lộ dữ tợn toàn thân đều đang run rẩy hồi lâu hắn quay người nhìn về phía mộ dung thu địch rời đi phương hướng đáy mắt hiện lên cuối cùng một kia yêu thương cuối cùng liền hóa thành vô tận băng lãnh đã ngươi muốn giữ lại muốn chết vậy liền đi chết đi ngươi yên tâm ngươi chết ta sẽ báo thủ cho ngươi nói chúc diệp thanh xoay người dứt khoát kiên quyết rời khỏi nơi này thất tinh đường bên ngoài vũ hóa điền cưới tại trên lưng ngựa lưng đeo ỷ thiên dẫn đầu một đám tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý đ ị vệ yên t ĩ n h trở hắn không tin mộ dung thu địch sẽ không biết mình này tới mục đích nhưng đã nàng không có lựa chọn chạy trốn kia vũ hóa điền cũng không nóng nảy hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này dám lưu tại thất tinh đường không đi lực lượng là cái gì dầm dầm đúng lúc này nơi xa ven hồ truyền đến động tĩnh một người mặc vàng nhặt váy áo nữ nhân chậm rãi đi tới chính là mộ dung thu địch nàng cách hồ nước nhìn về phía vũ hóa điển lung lay chắp tay nói thất tinh đường đường chủ mộ dung t h u đ ị c h gặp qua vũ đại nhân không biết vũ đại nhân đến đây ta thất tinh đường có gì muốn làm vũ hóa đ i ể n sắc mặt bình tĩnh ngươi muốn cùng b ả n tọa làm trò bí hiểm sao mộ dung t h u đ ị c h hơi biến sắc mặt lập tức nàng châm mặt một lát ngẩng đầu hỏi không biết vũ đại nhân muốn thế nào mới chịu bưng tha ta mộ dung thế ra vũ hóa đ i ể n thản nhiên nói ngươi hẳn phải biết đắc tội bạn tọa không có bất kỳ cái gì một người còn có thể x ố n g được h u n g chi ngươi còn nhiều lần hướng bạn tọa ra tay nếu không phải bạn tọa mạng lớn hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này mộ dung tu h địch trầm giọng nói thiên tôn người có thể cung cấp đại nhân điều khiển thiên tôn trưởng không tình báo cũng có thể cùng đại nhân cùng hưởng chỉ cầu đại nhân vòng qua mộ dung thế ra cái này chính là của ngươi thẻ đánh bạc vũ hóa điền từ chối cho ý kiến mộ dung tu h địch cắn răng nói còn có t h i ế p thân cũng có thể thần phục đại nhân đại nhân muốn để tiếp h thân làm cái gì đều có thể vũ hóa điền nhịn không được cười lên ngươi mặc dù hoàn toàn chính xác tư sắc không tầm thường nhưng bản tọa là tên thái giám có thể đối ngươi làm cái gì mộ dung tu địch không nói nếu không phải biết vũ hóa điền là tên thái giám nàng cũng nói không nên lời cuối cùng những lời này đến nhưng trước mắt nhìn đến những vật này xác thực đả động không được vũ hóa điền đúng lúc này vũ hóa điền đột nhiên nói bản tọa có thể tiếp nhận ngươi quy hàng bản tọa bên người còn thiếu cái bưng trà đổ nước thị nữ nếu như ngươi nguyện ý liền đến nếu như không nguyện ý vậy liền tự sát đi miễn cho bản tọa đ ậ u thủ thị nữ mộ dung thu địch sửng sốt một chút lập tức trong mắt l ó e lên một tia khuất đục cùng phẫn nộ nhưng rất nhanh nàng lại mạnh mẽ khắt chế cảm xúc t ắ n răng nói tiếp h thân nguyện ý còn xin người lớn nói chuyện giữ lời vung tha thất tinh đường mộ dung thế ra yên tâm bản tọa mặc dù rét người không đến được nhưng nói chuyện còn tính là coi trọng chữ tín vũ hóa điền hài lòng gật đầu sở dĩ nhận lấy mộ dung thu địch cũng là trải qua nghị sâu tính k ỹ đại minh muốn thống nhất lớn nhất lực cản liền là giang hồ thế lực nhưng cũng không thể thật đem tất cả giang hồ thế lực đều cho diệt đi biện pháp tốt nhất liền là đem giang hồ thế lực trình hợp bắt đầu thống nhất quản lý có thể nghĩ muốn như vậy làm chỉ bằng vào triều đình mình là làm không được người trong giang hồ đối triều đình bài s í c h tâm q u ả lớn tốt nhất là từ người giang hồ đi quản người giang hồ mà mộ dung thu địch tại vũ hóa điền trong lòng liền là một cái thí sinh rất tốt mộ dung thu địch đồng dạng đứng hàng cổ long giới ngoài bút thập đại tiêu hùng bảng liệt kê vì hướng tạ hiệu phong báo thù nàng tại ngắn ngủi thời gian bảy năm bên trong liền sáng tạo ra một cái danh chấn giang hồ tổ chức sát thủ thiên tôn giang hồ người thần bí bách hiểu sinh đã từng tiết lộ qua thiên tôn tổ chức này quy mô ngoại trừ đỉnh tiêm cao thủ không đủ bên ngoài quy mô của nó thậm chí đã tiếp cận năm đó thanh long hội loại này quy mô đủ để sánh vai kim tiên bang minh giáo cùng nhật nguyện thần giáo những thế lực này thậm chí còn hơn rốt cuộc liền ngay cả danh xưng ơ bang chúng khắp thiên hạ kim tiên bang cũng bất quá là tung hoành trường giang hoàng hà khu vực mà thôi mà thiên tôn thành viên lại cơ hồ trải rộng đại minh từ thiên tôn kinh lịch nhiều lần như vậy đánh bại cũng còn chưa triệt để suy bại xuống、giới. liền có thể thấy một h a i không có ai biết thiên tôn tổ chức cụ thể phát triển nhiều ít người chỉ sợ chỉ có mộ dung t h u đ ị c h mình mới biết được mà lại mộ dung t h u đ ị c h thực lực cũng không thể khinh thường tam thiếu ra nguyên tắc bên trong tiến thập tam liền là tại nàng chỉ đạo hạ mới luyện thành thứ m ư ờ i b ộ t kiếm nàng am hiểu sâu nhân tính ngược điểm thao túng lòng người là nàng kinh khủng nhất năng lực bằng vào hơn người mưu trí cùng cổ tay mộ dung t h u đ ị c h thế lực cấp tốc u y ế trường t bốn phía s á t nhập thôn tính thậm chí ngay cả thiếu lâm võ đang dạng này đỉnh cấp thế lực đều bị thẩm t ấ u cái khác thế ra cùng môn phái càng không đáng kể vũ hóa điền nhìn chúng chính là nàng điểm này chỉ cần có thiên tôn tương trợ, tây sưởng năng lực tình báo liền có thể lại lần nữa tăng lên đến lúc đó toàn bộ đại minh tình báo đều sẽ tại vũ hóa điền ngay dưới mắt không chỗ che thân khi đó lại đến thống nhất đại minh võ lâm liền sẽ dễ dàng rất nhiều mà lại vũ hóa điền cũng có thể nâng đỡ thiên tôn mượn thiên tôn tri thủ trừ bỏ rơi một chút mình không tiện ra tay giang hồ thế lực t r ợ hắn nhất thống đại minh giang hồ cho nên thu phục mộ dung t h u đ ị c h chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đương nhiên mộ dung du lịch g i tâm mừng mừng vũ hóa điền cũng không có năm chắc có thể triệt để trường không nàng cho nên trong lòng dù sao vẫn cần lưu thêm cái tâm nhãn nhưng liền trước mắt mà nói vũ hóa điền biết nàng nguyện vọng lớn nhất là cái gì nàng muốn tìm tạ h i ể u phong báo thù nhưng nàng trong lòng vẫn yêu tha thiết tạ h i ể u phong vẫn đối tạ h i ể u phong ôm lấy hy vọng cho nên tại diệt trừ tạ h i ể u phong trước đó vũ hóa điền cũng không lo lắng nàng sẽ phản bội chính mình vũ hóa điền không sợ nàng có hy vọng liền sợ nàng không có hy vọng lúc kia mới là một người đáng sợ nhất thời điểm thu phục mộ dung t h u địch vũ hóa điền cũng thuận lợi đạt được liên quan tới thiên tôn tất cả tin tức cùng thiên tôn trong tay trưởng không tình báo cuối cùng là giải quyết một cái họa lớn trong lòng bất quá để vũ hóa điền ngoài ý muốn chính là thiên tôn nhân vật số hai chúc diệp thanh lại biến mất không thấy theo mộ dung thu địch suy đoán rất có thể là nhân cơ hội chạy trốn vũ hóa điền cũng không có để ý một nhân vật nhỏ thôi chạy liền chạy bằng hắn một người là không nổi bao lớn song gió về sau lại tại thất tinh đường chờ đợi mấy ngày đem liên quan tới trình hợp thiên tôn tất cả công việc giàn xếp hoàn tất về sau vũ hóa điền mới lên đường trở lại kinh thành đồng hành có mộ dung thu địch cùng thiên tôn một chút hạch tâm cao tầng ven đường bên trong vũ hóa điền lại tiện đường tiêu diệt một chút khâm phục triều đình quản chế giang hồ thế lực làm cho toàn bộ trên giang hồ thần hồn nát thần tính vô số người kinh hồn tăng đạm sợ xuống một cái liền đến phiên chính mình mấu chốt nhất là lúc này toàn bộ đại minh tình huống đều tại vũ hóa điển trường khống bên trong bọn hắn coi như muốn chạy đều không địa phương chạy đây mới là nhất làm cho người cảm thấy sợ hai đến tận đây toàn bộ trên giang hồ triệt để trung thực xuống dưới tây xưởng hai chữ chấn áp toàn bộ giang hồ thấu chương s o n g chương một trăm hai mươi ba hồi kinh kim cương rút t h ư ở n g một giang nam một cái người đến người đi khách sạn bên trong chuyển tới một lao nhân gióng dạc thanh âm bởi vì cái gọi là thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa ở vào giang hồ tuế nguyễn thúc kế hoạch lớn bá nghiệp đảm tiếu bên trong không thắng nhân sinh một cân say tiếp xuống lão hủ liền cho các vị nói một chút vị này bây giờ uy trấn đại minh chấn áp võ lâm vô số thế lực tây sưởng hà công vũ hóa điển cố sự khách sạn trên lầu hai mặc vải xanh trường sam tay cầm thuốc lá rời l ã o giả ngồi tại giảng trên g h ế chậm rãi mà nói nhắc tới vị đại minh tây sưởng hà đốc vậy nhưng thật sự là một vị nhân vật không tầm thường theo năm đó nguyễn trung hiền chi loạn về sau đại minh thiên khải hoàng đế nhìn ra y ê m đảng nguy hại vì ngăn được đông s ư ở n g cố ý thiết lập tây s ư ở n g mục đích đúng là vì ngăn được đông x ư ở n chèn ép t ê m đảng thế lực ai ngờ vị này tây sưởng hán công kế nhiệm đông s ư ở n g vị thứ nhất hán đốc về sau lại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền đem tây sưởng thế lực q u y ế t trương đến đủ để sánh vai đông s ư ở n g trình độ thậm chí sẽ vượt qua tây sưởng tình thế sau đó đông sưởng hán công vạn dụ lâu bị một đám giang hồ thích khách giết chết vị này tây sưởng hán công thừa cơ của thời đầu tiên là trưởng k h ô n g cầm y địa vệ tại tây bắc đại mạc mang về đại bạch thượng quốc bảo tàng sau lại trừ đi hát thạch kim tiền bang đường môn u linh sơn trang minh giáo rất nhiều đỉnh tiêm thế lực thậm chí ngay cả thượng quan kim hồng u linh sơn trang lão đao b ạ tử võ đang một đạo nhân rất nhiều đại tông sư đều vẫn l nghe nói vị này tây sưởng hán công lại trừ đi đại minh thiết đảm thần hầu chu vô thị trở thành đại minh đúng nghĩa hoàng quyền phía dưới đệ nhất nhân dưới một người trên vàng người hắn uy thế địa vị tại toàn bộ đại minh không ai bằng lao giả này hiển nhiên đối vũ hóa điển sự tình dấu vết mười phần hiểu rõ từ vũ hóa điển quật khởi tiến vào giang hồ sau tất cả kinh lịch cơ hồ là hạ bút thành văn bất quá quán rượu bên trong người nghe hiển nhiên không hài lòng lắm bởi vì lao giả nói tới những sự tình này t i ệ n cũng sớm đã t r u y ề n khắp giang hồ liên quan tới vị này tây sưởng hán công kinh lịch giờ phút này đã không phải là bí mật gì những ngày này liên quan tới vị này tây sưởng hán công kinh lịch, cũng một mực là trên giang hồ nói chuyện say x ư a chủ đề cơ hồ đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy một cái d á người n g khôi ngô tráng hán đứng dậy nói này thuyết thương ngươi nói những ngày hiện tại người nào không biết ngươi kể một ít mọi người không biết đừng lãng phí đại gia thời gian lao g i ả nghe vậy cũng không giận cười ha hả hỏi cái kia không biết vị khách quan kia muốn nghe thứ gì chỉ cần lao hủ biết đến nhất định biết gì nói nấy đại hán kia khoát tay nói vậy ngươi ngược lại là nói một chút gần nhất tây s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ gia kinh nhưng lại chia ra hành động là vì đối phó nào võ lâm thế lực lại có nào thế lực phải xui xẻo liên đến đoạn này nghe vậy đang ngồi đám người nhao n h a u phụ họa lao giả cười nói vậy thật đúng là đúng dịp khách quan muốn hỏi những n à y lao h ủ gần nhất vừa vặn nghe được một chút tin tức nghe nói hai ngày trước tây s ư ở n g đại đương đầu mã tiến lương dẫn người tiến về nga mi sau đó không hai ngày phái nga mi trưởng môn chu chỉ n h ư ợ c liền tuyên bố thần phục triều đình mà cùng một thời gian kim tiền bang ưu linh sơn trang tôn tín môn chờ đ ì n h tiêm thế lực còn sót lại phân đà cũng bị cầm ý hệ vệ thanh tẩy còn những thế lực này tại sao lại lọt vào triều đình thanh tẩy việc này còn phải từ vài ngày trước tự kinh thành trận kia biến động nói lên nghe nói cái này chu vô thị đạt được năm đó vang bóng một thời thiên chỉ quái hiệp truyền thừa đạt được thiên chỉ quái hiệp một môn tuyệt học hấp công đại pháp nhưng chu vô thị như thế vẫn còn chưa đủ thế là nhốt đồng môn sư huynh cổ tam thông nghĩ đến đạt được thiên chỉ quái hiệp một môn khác tuyệt học kim cương bất hoại thần công cho đến tận nay hộ long sơn trang một trận chiến rất nhiều chuyện mặc dù có tin tức chuyển tới nhưng cụ thể trải qua đại đa số người không hiểu rõ nhưng hôm nay theo thuyết thư lão giả tình cảm giạt rào nói đến hộ long sơn trang một trận chiến tất cả trải qua trong khách sạn người nao nhau bị treo lên k h u vị đồng thời cũng minh mạch phái ngao nhau bị thần phục kim tiền b vô số người tại rung động sau khi đều là sinh lòng hướng tới vị này tây sưởng hàn công mặc dù là hoàng quan lại có thể lấy không c h ọ n vẹn c h i thân làm được rất nhiều người truy cứu cả đời đều không thể làm được sự tình nhân vật như vậy đúng là bọn họ chỗ truy tìm mục tiêu tại t i ể u lâu biên giới hai nam một nữ ba người người một bên nghe lao giả g i ả n g thuật một bên uống rượu chuẩn xác mà nói hẳn là một người tại say rượu một người tại tương bồi nữ tử kia thì tại cho hai người rót rượu cái này hai nam tử một cái toàn thân áo trắng tựa như nhẹ nhàng chọc thế giai công tử một cái dù cũng tướng mạo t â lang nhưng khí chất lại cùng kia công tử áo trắng không hợp nhau hai đầu lông mày tổng mang theo vài phần ngang bướng không bị trói buộc chỉ là lúc này trong cặp mắt kia lại tràn đầy cô đơn cùng cừu hận nữ nhân kia thì là có một đôi mắt to vô tội một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng tướng mạo khí chất đều là tuyệt hảo giờ phút này nghe kia thuyết thư lão giả giảng thuật vũ hóa điển sự tình dấu vết kia trong mắt mang theo cừu hận thiếu niên cắn răng nói lê tởm ưu khuyển vậy mà giết ta dưỡng phụ dưỡng mẫu không b á o thủ này ta thể không là người tiểu ngư nhi huynh đệ ngươi uống nhiều quá một bên công tử áo trắng nhấp miệm khuyết nhủ hai người này chính là tiểu ngư nhi cùng di hoa cùng thiếu chủ hoa vô huyết một bên sở sở nữ nhân rất đáng thương thì gọi g i a ngọc n g y ế n là an khánh đại thiện nhân giang biệt hạc nữ nhi vũ hóa điền dẫn người hủy diện tác nhân gốc giết tiểu ngư nhi dưỡng phụ dưỡng ngô đô sát lý đại trùy đổ kiều kiều bọn người tiểu ngư nhi tại cha thanh việc này về sau trong khoảng thời gian này trong đầu nghĩ cũng chỉ có báo thủ phụ m â u núi thủ lớn hơn trời loại này thủ nhất định phải báo kỳ thật muốn báo thủ ta ngược lại thật ra có cái chủ ý một bên giang ngọc k ế n nhìn qua tiểu ngư nhi giờ phút này uống xem mèm bộ dáng trong mắt lóe lên vẻ khắt lạ chủ động là tiểu ngư nhi rót rượu thấp giọng nói ý định gì tiểu ngư nhi ngay vậy lập tức tinh thần tỉnh táo nghe nói đương triều thái hậu gặp hoàng thượng một mực dưới gối không c ò n gần nhất ngay tại thu xếp là hoàng thượng tiến phi phụ thân ta buộc ta vào c u n g không tiến cung liền không phải là đánh tìm mắng hôm nay các người mặc dù đã cứu ta nhưng phụ thân ta nhất định còn sẽ tìm được ta giang ngọc kiến điểm đạm đáng yêu nói thân thế của nàng có thể nói phi thường bị thảm nửa đời trước phiêu linh không chỗ nương tựa thật vất vả tìm được cha ruột nhưng cha ruột của nàng giang biệt h ạ c lại một lòng muốn để nàng vào cùng nàng không chịu giang biệt hạt liền lý hiếp nàng muốn đem nàng đưa đến thanh lâu cũng chính là loại tình huống này hoa vô khuyết ngẫu nghiên cứu được giang ngọc kiến. lúc này giang ngọc kiến đối thân tình đã tuyệt vọng rồi nàng thích hoa vô khuyết cũng bị hoa vô khuyết minh xác cự tuyệt thế là giang ngọc kiến liền sinh ra vào cung ý nghĩ không có thân tình tình yêu k i a nàng liền muốn cả đ ờ i vinh hoa phu quý người muốn vào cung hoa vô khuyết nghe vậy nhữ n g mày hỏi không sai đã phụ thân ta như thế bất ta vậy ta liền làm thỏa mãn h ắ n nguyện giang ngọc、Yến、kiên định nói sau đó nàng lại nói mà lại vào cung còn có thể cho tiểu ngư nhi ca ca báo thủ t i ê u tây sưởng cùng cầm y h ỉ vệ bất quá là đường kim hoàng đế một con chó chỉ cần ta vào cùng đ lập tức ba người vừa cẩn thận thương nghị một lát mới vịn đã uống say tiểu ngư nhi lung la lung lay rời đi mà liền tại ba người rời đi không lâu sau trong khách sạn lại tiến đến mấy người cầm đầu là một cái đồng dạng người mặc áo trắng nhưng khí chất lại cùng hoa vô khuyết hoàn toàn khác biệt thanh niên thanh niên tướng mạo tuấn mỹ dù mặc phổ thông á o trắng lại không che giấu được trên thân cỗ kêu ung dung hoa quý phi p h à m khí độ hai đầu lông mày cũng hầu như mang theo vài phần ở lâu thượng vị đưa đến uy nghiêm cùng lạnh lùng thanh niên này chính là vũ hóa điển mà tại phía sau hắn mấy người thì là mấy tên tây s ư ở n g cao thủ một ghế vàng nhạt váy dài khí chất đồng dạng không tầm thường mộ dung thu địch cũng tại trong đó một đường lên phía bắc n ử a đường thuận tay tiêu diệt mấy cái cùng triệu đỉnh đối đầu giang hồ thế lực vũ hóa điển cũng cảm giác có chút mệt mỏi thế là liền đến khách sạn này tạm thời nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục lên đường hồi kinh lúc này kia thuyết thư lão giả còn tại đàm luận liên quan tới vũ hóa đ i ể n sự t ì n h dấu vết vũ hóa đ i ể n cũng là lần đầu tiên nghe được người trong giang hồ đối bình luận của hắn không khỏi hứng thú liền ngồi xuống nghe mà kia thuyết thư lão giả dường như vô ý mà liếc nhìn vũ hóa đ i ể n vị trí sơ lược hơi dừng một chút gặp vũ hóa đ i ể n không có lộ ra vẻ gì khác liền tiếp tục nói tây s ư ở n g cùng cầm y hỉa vệ những người khác là vì thanh chức trước đó cùng t r i ệ u đỉnh đối đầu thế lực về phần kia tây s ư ở n g hắn công vũ hóa điền hắn một đường xuôi nam thẳng đến giang nam địa khu căn cứ hắn con đường thì tới nên là vì giang nam thất tinh đường mộ dung thế ra có người hỏi cái này mộ dung thế gia từ lao gia chủ mộ dung chính vẫn lạc sau liền bắt đầu xuống dốc như thế nào chọc tới triều đ ỉ n h lao giả cười ha h à nói cụ thể lão hủ không được rõ lắm bất quá ta nghe nói cái này mộ dung thế gia đương đại gia chủ mộ dung thu địch tựa hồ cùng thiên tôn có chút quan hệ lời vừa nói ra mộ dung thu địch sắc mặt k ỳ biến lúc này liền nhớ lại t h â n đối lao giả kia ra tay ngăn cản hắn nói tiếp để hắn nói vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại k h o á t tay hào nói chương một trăm hai mươi bốn hồi kinh kim cương rút thường hay mộ dung thu địch cùng thiên tôn quan hệ hắn cũng là bởi vì sách trước biết được kịch bản mới biết được nhưng lão giả này lại có thể đoán được cái này không khỏi để hắn có chút hiếu kỳ thân phận của lão giả này mà lại mới vừa vào cửa một nháy mắt vũ hóa đ i ể n cùng lão giả này đối mặt là hắn biết đối phương tu vi không yếu trực giác nói cho hắn biết lao đầu này có chút nguy hiểm nhưng căn cứ tướng mạo vũ hóa đ i ể n cũng đoán không ra lão giả thân phận nhưng cái này lão giả kia lần nữa mắt nhìn vũ hóa đ i ể n bọn người vị trí tựa hồ lòng có lo lắng không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa tùy tiện tìm cái cớ liền rời đi chủ đề qua một khắc đồng hồ lao giả này kể xong cố sự đối đang ngồi người c h ắ p tay đem khen thưởng tiền tài vừa thu lại lại thu lại ăn cơm ra hỏa sự t ì n h liền rời đi đi trước đó lại nhìn chằm chằm vũ hóa điền một bàn này vũ hóa điền cũng nhìn hắn một cái cũng không có ra tay lưu lại hắn ý t ứ hắn có loại dự cảm mình cùng lao giả này tất nhiên còn sẽ gặp mặt mà lao giả này vừa đi rất nhiều người không tự chủ được liền chú ý tới vũ hóa điền b ọ n người vũ hóa điền trên thân không tự chủ lại phát ra một loại bá đạo l ạ n h lùng miệt thị chúng sinh như thế mà lại thêm cái kia tuấn giật dung mạo nghị không bị người chú ý cũng khó khăn mà lại một bên mộ dung thu địch cũng là tướng mạo bất、phàm. tự mang một cô ung dung khí chất cảm giác được vũ hóa đ i ể n cùng mộ dung thu địch trên thân kia giống như thực chất cảm giác c áp bách rất nhiều người không tự chủ được câu buộc chặt lên vũ hóa đ i ể n cũng không để ý đến ngoại giới ánh mắt hắn g ơ lên rượu chén uống một ngụm t h ả n như nói n đi thăm dò một chút cái này thuyết thư láo giả thân phận đúng bên cạnh một cái tây s ư ở n g cao thủ nghe vậy thấp giọng thi lễ một cái quay người rời đi nhưng chẳng được bao lâu cái này tây s ư ở n g cao thủ lại trở về tới tới gần vũ hóa điền bên người thấp giọng nói đốc chủ yến thập tam cùng hạ tuyết nghi bọn hắn đi hoa sơn xảy ra chuyện vũ hóa điền nghe vậy nhúng mày hỏi tình huống như thế nào cái này tây sưởng cao thủ thấp giọng nói vừa mới thu được dùng bồ câu đưa tin yến thập tam cùng hạ tuyết nghi dẫn người trên hoa sơn bị một cái tên là phong thanh dương cao thủ ngăn lại yến thập tam cùng hạ tuyết nghi không địch lại phong thanh dương thua chạy nhưng tùy hành huynh đệ lại bị phong thanh dương đánh gây gân tay gân chân nói thẳng muốn đốc chủ tự mình tiến đến mới có thể thả người vũ hóa điền khỏe miệng giật một cái trước đó hắn đều đã nhắc nhở yến thập tam phong thanh dương thực lực không đơn giản để hắn nhất thiết phải cẩn thận thật không nghĩ đến vẫn là xảy ra chuyện bất quá chỉ là một cái phong thanh dương dám chụp bản toàn người c ò đã lựa chọn thần phục vũ hóa điển mộ dung thu địch liền đem vị trí của mình bày cực kỳ chính nếu làm mọi chuyện đều cần vũ hóa điện tự mình động thủ này lại lộ ra nàng cực kỳ vô dụng cho dù là làm vũ hóa điện thị nữ nàng cũng không muốn chỉ làm một ít bưng trà đổ nước việc tình báo của ngươi ngược lại là tinh thông thậm chí ngay cả phong thanh dương đều biết vũ hóa điện lường nàng một chút hơi kinh ngạc c hắn ậ h lắc đầu nói đã phong thanh dương đều bưng lời vậy bản tọa liền tự mình đi một chuyến đi vừa vặn nơi đây khoảng cách hoa sơn cũng không coi là xa xôi phái hoa sơn tại đại minh khu vực phía tây bọn hắn giờ phút này ở vào phương nam chỉ cần đường vòng tiến về phương tây là được vừa đi vừa về cũng không dùng đến mấy ngày dứt lời không đợi mộ dung thu địch đáp lợi vũ hóa điền liền đứng dậy đi ra phía ngoài đám người vội vàng đuổi theo thế là nguyên bản hồi kinh hành trình lại lần nữa bị đánh gãy vũ hóa điền dẫn người ra roi t h ú c ngựa trải qua mấy ngày đi thẳng tới hoa sơn địa giới hoa sơn giờ phút này tiến thập tam cùng hạ t u y ế t nghi đều tại dưới chân hoa sơn trở hai người sắc mặt đều có chút tâm trầm vũ hóa điền cũng sớm đã nhắc nhở qua bọn hắn để bọn hắn cẩn thận phong thanh dương nhưng bọn hắn vẫn là khinh thường phong thanh dương thực lực phong thanh dương nội lực cũng không cao thậm chí còn chưa đạt tới tông sư viên mãn nhưng trong tay hắn lại n ắ m trong tay một môn cực mạnh kiếm pháp cửa này kiếm pháp tựa hồ có thể khắc chế thiên hạ tất cả võ đạo yến thập tam cùng hạ tuyết nghi liền là thua ở cửa này kiếm pháp phía dưới cuối cùng bọn hắn mặc dù bằng vào phi p h à m thân thủ trốn thoát nhưng tùy hành tây sưởng cao thủ lại bị chụp tại hoa sơn phong thanh dương nói thẳng muốn vũ hóa điền đích thân đến mới có thể thả người lúc này thu được vũ hóa điền đến đây tin tức hai người vội vàng nên đón tiếp lấy đốc chủ vũ hóa điền nhìn hai người một chút có chút thất vọng lắc đầu không thể không nói các ngươi để bản tọa rất thất vọng việc này kết thúc về sau hai người các ngươi tự nghĩ biện pháp tăng thực lực lên lúc nào làm được tổng sư cảnh vô địch lúc nào lại cùng bản tọa làm nhiệm vụ nếu không lúc nào chết cũng không biết hai người thần sắc ấ y n ấ y cũng không d á m phản bác thấp giọng nói tuân mệnh vũ hóa đ i ể n khẽ lắc đầu không tiếp tục nói sau một khắc hắn trực tiếp đằng không mà lên hướng phía trên hoa sơn mau chóng vút đi rất nhanh liền đi tới hoa sơn tri đ ỉ n h phong phong thanh dương ra đi bản tọa đến vũ hóa đ i ể n bình tĩnh mở miệng thanh âm lại vang vọng cả tòa hoa sơn suy hơi yên lặng về sau một đạo dâu bạc trắng tóc trắng nhưng lại lao giả tinh thần bất tước từ nơi xa vút không mà đến trên tay lão giả còn cầm hai cái m ặ t tay sưởng phục sức bóng người chính là tay sưởng hai tên tiên t i ê n cao thủ triệu thông cùng trịnh viễn ẩm đi vào gần trước lão giả tiện tay đem triệu thông cùng trịnh viễn ném xuống đất vũ hóa điền tùy ý nhìn lướt qua thần xác lập tức lạnh lẽo khí tức trên thân một chút bị đẻ nén bắt đầu hắn thấy được triệu thông cùng trịnh viễn cổ tay cùng cổ chân đều có máu cực kỳ hiển nhiên tay của hai người gân cùng gân chân đều bị đánh gãy loại tình huống này coi như ngày sau y tốt cũng sẽ đối võ đạo tấn thăng có ảnh hưởng giờ phút này nhìn thấy vũ hóa điền đến đây hai người đều là mặt lộ vẽ kinh hỉ lập tức lại hổ thẹn hai người này thật đúng là nhiều tai nạn trước đó ở kinh thành liền bị nhậm ngã hành cùng tả lanh thiền gây thương tích nuôi mấy tháng mới dưỡng tốt bây giờ lại bị phong thanh dương đánh gãy tay chân g ầ n vũ hóa điện bình tĩnh nói yên tâm bản tọa sẽ vì các ngươi lấy lại danh dự dứt lời hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía đối diện láo giả đôi mắt nhắm lại nói dứt lời phong thanh dương ngươi dẫn bản tọa tới đây cần làm chuyện gì lão phu nhiều năm chưa xuất thế không nghĩ tới thế gian vậy mà ra ngươi dạng này một thiên tài phong thanh dương cũng nhìn xem vũ hóa điện cảm khái nói vũ hóa điện nghe vậy cười lạnh một tiếng không có trả lời Phong thanh dương đạt được độc cô cầu cái này phong thanh dương nghiêm mặt nói dẫn vũ công công tới đây là nghĩ đối ta hoa sơn hơn trăm đệ tử có cái bàn giao còn có bị vũ công công giết chết nhạc bất quần lão phu mặc dù cũng không thích hắn nhưng hắn dù sao cũng là ta hoa sơn trưởng môn lão phu thân là hoa sơn đệ tử không thể như vậy ngồi yên không để ý đến ta biết vàng lao phu một người không ngăn cản được triều đình nhưng việc này trung quy là cần phải có cái chấm dứt vũ hóa đ i ề n lạnh lùng nói nói đi như thế nào cái chấm dứt pháp phong thanh dương cũng đã nhận ra vũ hóa đ i ề n trên thân kia tràn ngập áp bách tính khí t ứ c trầm giọng nói ra lao phu muốn cùng công công tỷ thí một phen ta thắng mời công công mở một m ặ t lưới vung tha hoa sơn tốt bản tọa cũng nghĩ lanh giáo một chút người đọc cô cử kiếm làm tốt chịu chết chuẩn bị đi vũ hóa đ i ề n lạnh lùng nói dứt lời tay của hắn đã sở tại ủy thiên kiếm chỗ kiếm phong thanh dương thì tiện tay lấy ra một thanh cực kỳ phổ thông trường kiếm Kiếm q u a nhưng g vẹn vẹn ũ hóa đ i một lời, nháy xuất mắt Mặc b i p hai o n g t h kiếm tấn công phong thanh dương trường kiếm trong tay khoảnh khắc đứt gãy lập tức hắn thân thể run lên trong miệng máu tươi phun ra trực tiếp bay ngược ra ngoài hắn phá hết vũ hóa đ i ể n chiêu số lại không cách nào ngăn trở ẩn chứa trong đó kia kinh khủng kiếm khí cùng lực lượng cảnh giới t r ê n l ệ n h quá xa nhìn qua bị một kiếm trọng thương phong thanh dương vũ hóa đ i ể n chậm rãi đi ra phía trước thản nhiên nói nhìn đến độc cô kiểu kiếm cũng không thể phá mất tất cả kiếm pháp là ta tu luyện không tới nơi tới trốn cùng kiếm pháp không quan hệ phong thanh dương sắc mặt trắng bệnh thở hào hẹn cắn răng nói vũ hóa điền khét cười một tiếng ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy vũ hóa điền tiếp tục nói đem độc cô kiểu kiếm bí tịch giao ra bàn tọa tha cho người một mạng đối cửa này biến hóa vô tận danh sưng có thể phá tận thiên hạ tất cả binh khí kiếm pháp vũ hóa điền tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú mà phong thanh dương trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cắn r ă n g nói độc cô kiểu kiếm không phải ta hoa sơn kiếm pháp lao phu cũng là ngẫu nhiên được đ không có kiếm ma tiền bối cho phép lao phu sẽ không chuyển cho bất luận kể nào vũ hóa điền bình tĩnh gật đầu vậy người liền đi chết đi dứt lời ý thiên kiếm từ phong thanh dương cần cổ v é qua suy phong thanh dương chừng to mắt Bất t khả ư ơ nếu g nghị không nghĩ nhìn điển, sinh dần dần tán. Hắn điển như hóa hóa h qua tiêu vũ vũ vậy tới, cơ t mà q ả quyết, c ă như bản k ô n g có một câu một d thừa thăm dõ, trực tiếp liền độc thủ.、Nếu、như rõ, liền Nếu độc vũ hóa điển kiên trì một chút nữa hắn nói không chừng cũng sẽ nhịn không được đem độc cô cựu kiếm giao ra kiếm pháp cố nhiên trọng yếu nhưng mệnh quan trọng hơn mất mạng liền cái gì cũng bị mất ra đáng tiếc trên đời không còn nếu như đến từ phong thanh dương khí vận bảy nghìn sáu trăm chín mươi tám liếp mắt phong thanh dương thi thể vũ hóa điền trực tiếp q u a n người hướng dưới núi đi đến độc cô cựu kiếm là không có bí tịch hắn cũng không có lựa chọn sở thi nhưng cũng không ảnh hưởng chỉ cần là trên đời này tồn tại kiếm pháp cuối cùng sẽ có một ngày hắn đều có thể thông qua hệ thống rút thưởng đạt được đơn giản liền là sớm một chút tối nay khác nhau thôi phái hoa sơn ngoại trừ phong thanh dương cái khác cũng không có cái gì tốt mơ ước bởi vậy diệt trừ phong thanh dương cứu ra mấy cái kia bị hắn chụp xuống tây s ư ở n g cao thủ về sau vũ hóa điền liền dẫn người rời đi t i ế n thập tam cùng hạ tuyết nghi thì tiếp tục tiến về ngũ nhạc kiếm phái các phái khác tiếp tục nhiệm vụ của bọn hắn bây giờ ngũ nhạc kiếm phái phái tung sơn sớm đã hủy diệt phái hoa sơn theo phong thanh dương vừa chết cũng lại không cao thủ gì hiến thập tam cùng hạ tuy Phái phái, thái sơn cùng hàng sơn sơn vẹn vẹn cùng vũ hóa điền ngồi ư tại trên ghế bành thay đổi một thân thị nữ phục sức mộ dung thù địch tại một bên là vũ hóa điền nắm bay mà đông vương bất bại thì đứng tại trong phủ nhìn qua phía trên một mặt bình tĩnh phục thị lấy vũ hóa điền mộ dung thu địch nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng mặc dù không biết mộ dung thu địch thiên tôn thân phận nhưng đường đường giang nam thất tinh đường mộ dung thế gia gia chủ kiếm thần tạ hiệu phong vị hôn thê nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua nhưng dạng này người vậy mà cao nguyện biến thành triều đình như n huyền mà lại làm vẫn là thị nữ dạng này ti tiện chức vụ cái này khiến nàng cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi đồng thời trong lòng đối vũ hóa điền cũng càng thêm kiếm kỵ cũng không biết cái này nam nhân sườn này công đến tột cùng dùng thủ đoạn gì vậy mà ca nguyện để mộ dung thu đ ị c h dạng này tầm cao khí ngạo nữ nhân đều thần phục với nàng ngay tại nàng trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm vũ hóa điền mở miệng nói đi tìm bản tọa chuyện gì đông phương bất bại lấy lại tinh thần trầm mặc một lát nói ta đã thuyết phục t ộ c nhân chúng ta miêu t ộ c có thể rời núi sinh hoạt xây thành t r ì vị trí từ triều đình đến định nhưng hy vọng khoảng cách nam cương đừng muốn q u á xa rốt cuộc ta người miêu tại nam cương sinh hoạt nhiều năm cần thời gian đến thích h ư ớ i ngoại giới sinh hoạt vũ hóa điền nhẹ gật đầu có thể đông phương bất bại nhẹ nhàng thở ra lập tức do dự một chút nói ý hoa bảo điển vũ hóa điền tay h o vung lên ném cho nàng một bản bí tịch phía trên thình lình viết quý hoa bảo điện bốn chữ lớn đồng phương bất bại tiếp được không kịp chờ đợi mở ra đọc qua một lát lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đây chính là bản đầy đủ quý hoa bảo điện vũ hóa điện nhìn nàng một cái nhắc nhở đ ừ n g cao hưng qua sớm b í tịch bản tọa cho ngươi nhưng ngươi đáp ứng bản tọa sự t ì n h còn chưa toàn bộ làm được đồng phương bất bại thu hồi bí tịch trầm giọng nói yên tâm ta đã đáp ứng liền sẽ không nuốt lời ngày sau nhận nguyện thần giáo sẽ không lại cùng triều đình đối đầu tuy là nói như vậy nhưng nàng trong mắt lại hiện lên một hơi khí lạnh bây giờ đã được đến bản đầy đủ quý hoa bảo điện giải quyết công pháp đến tiếp sau vấn đề chỉ cần nàng thành công đột phá đại công sư nàng nhất định sẽ không chút do dự ra tay d i ệ t trừ vũ hóa điển sau đó dẫn đầu nhật nguyện thần giáo lật đổ cái này mục nát đại minh vương triều vũ hóa điển cũng không có để ý lời nàng nói có mấy phần có thể tin nhưng đã hắn dám cho đông phương bất bại b ả n đầy đủ quý hoa bảo đ i ệ n cũng không có khả năng không có chút nào phòng bị vũ hóa điển phất phất tay nói vậy thì đi thôi có bất kỳ võ đạo phương diện không hiểu vấn đề đều có thể tìm đến bản tọa đông phương bất bại ngay vậy không nói một lời quay người rời đi nàng đã không kịp chờ đợi muốn tu hành bạn đầy đủ quý hoa bảo đi giải quyết trong cơ thể thai hoàng ẩm mộ dung thu địch nhìn qua bóng lưng nàng rời đi lông mày kẻ đen cao lại thấp giọng nói nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy t h ầ n p h ụ không sao vũ hóa điền khoát tay áo cũng không có giải thích nhìn về phía bên ngoài p h ụ chờ lấy thị vệ nói để đ à m lỗ tử bọn hắn tới gặp b ả n tọa đúng thị vệ nghe tiếng rời đi chẳng được bao lâu tiếng bước chân lại v ă n g lên mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài p h ụ đi đến người tới tất cả đều là tây xưởng trước mắt hạch tâm thành viên ba đương đầu kế học d n g thuộc hạ tham gia đốc chủ đám người lên trước hành lễ vũ hóa điền khoát tay á o thản nhiên nói bàn giao chuyện của các ngươi làm thế nào m ã tiến lương lên trước chắp tay nói đốc chủ phái nga mi đã tuyên bố thần phục kim tiền bang u linh sơn trang cùng tồn tín môn mấy cái môn phái võ lâm thế lực còn sót lại cũng cơ hồ trừ bỏ trốn một số người nhưng đều chỉ là một tí nhân vật đã l ậ t không nổi sóng gió gì vũ hóa điền bình tĩnh nói để cầm ý đ ị vệ đi thăm g i n ổ cỏ phải nổ tận gốc không nên coi thường bất luận kẻ nào ma tiến lương trong lòng r u lên chắp tay nói đúng vũ hóa điền nhìn về phía đinh tu nhưng lôi ra bảo n bảo chủ lôi thiên hổ nói lôi vô kiệt là lôi oanh đệ tử mà lôi Vũ oanh đã bị khu trục ra lôi môn tự thành một mạch cái này sự tỉnh không về lôi ra bảo quản mà lôi oanh cùng lôi vô kiệt giờ phút này đều đã không biết tung tích còn có tuyết lạc sơn trang lão bản tiêu sát cũng cùng một chỗ không thấy lôi vô kiệt tiêu sát vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại thiếu niên ca hành nhân vật chính phái người tiếp cận tuyết nguyệt thành nếu như t r a được hành t u n g của bọn hắn đừng có gấp đậu thủ chờ bản tòa xuất quan chấm tư một lát vũ hóa điền phân phó nói lôi vô kiệt là tuyết nguyệt thành nhị thành chủ lý hàn y di thân đệ đệ vũ hóa điền không tin hắn sẽ không cùng tuyết nguyệt thành liên hệ chỉ cần tìm được lôi vô kiệt liên có thể tìm tới vô tâm cùng tiêu sát đúng đinh tu gật đầu tề đảng bên đó đây nhưng nắm trong tay tề đảng quan viên chứng cứ vũ hóa điền lại nhìn về phía đàm l ỗ t ử đàm l ỗ t ử lắc đầu nằm trong tay một chút nhưng còn chưa đủ lấy chuyển ngược lại tề đảng một mạch quan viên vậy liên tiếp tục tra vũ hóa điền bình tĩnh nói hắn giờ phút này mặc dù uy áp bách quan dưới một người trên vàng người nhưng như thế vẫn chưa đủ trong chiều những ngày đảng phái đối với hắn mặc dù kiến kỵ nhưng nếu là thật đến vạch mặt thời điểm những ngày đảng phái liên thủ cũng còn có thể cùng hắn vịn cờ lê cổ tay vũ hóa điền muốn là chiều này bên trong không có bất kỳ người nào dám n ỗ nghịch phản đối hắn đến lúc đó mới chính thức xem như hoàng quyền phía dưới đệ nhất nhân ngoại trừ chu do hiệu lại không bất luận cái gì thuộc hạ tuân mệnh đàm lỗ tử cung kính c h ắ p tay lập tức nói lớp chủ những ngày này thuộc hạ còn tra được một số việc vũ hóa điền g ậ t đầu nói đi đàm lỗ tử trả lời ninh vương bên kia gần nhất tại lôi kéo trên giang hồ một chút kẻ liều mạng tương đối nổi danh có lấy thư sinh đoạt mệnh kiếm nghe tiếng đoạt mệnh thư sinh còn có giang nam tứ đại tài tử bên trong bá vương thương truyền nhân đường bá hồ đồng thời ninh vương còn tại ý đồ lôi kéo phủ thái sư tại nam vương phủ cũng trong bóng tối có thư tín lui tới ninh vương phủ thái sư nam vương vũ hóa điền t r o mày trong lòng đột nhiên phát lên một tia cảnh giác nhưng có cha ra bọn hắn muốn làm gì đàm lỗ tử lắc đầu tạm thời còn không có t r a được vật hữu dụng vậy liên tiếp tục t r a vũ hóa điện lạnh lùng nói chỉ cần có m á n h khỏe liền cho ta chẳng c h ẳ m chết tuân mệnh chương một trăm hai mươi sáu hồi kinh kim cương rút thường bốn đàm lỗ tử chắc tay nói tiếp còn có trên giang hồ gần nhất cũng sẽ ra chút sự tình hai tháng trước vạn mai sơn trang kiếm tiên tây môn suy tuyết tiến về nam hải phi tiên đảo muốn cùng diệp cô thành quyết đấu hai người giao thủ bất phân thắng bại cuối cùng diệp cô thành lại cùng tây môn suy tuyết tức định một năm sau đêm trăng tròn tại tử cấm thành lại quyết thắng thua hả vũ hóa điện bỗng nhiên giật mình lập tức minh bạch cái gì bọn hắn muốn tại tử cấm thành quyết đấu tử cấm thành đại minh hoàng cung đàm lỗ tử gật đầu đúng mà lại hoàng thượng nghe nói việc này về sau cảm thấy đại minh kiếm đạo trên bảng hai đại kiếm khách tại tử cấm quyết đấu cũng là một trận khó được thịnh sự có lẽ ngày sau sẽ thành một đoạn giai thoại cho nên cũng đồng ý vũ hóa điền nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống cái gì đêm trăng tròn tử cấm c h i đ ỉ n h nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên từ đầu đến cuối đều là một trận âm mưu bạch vân thành chủ diệm cô thành muốn mượn này ám sát hoàng đế chợ nam vương thế tử ngũ phản sẽ liên lạc lại lên vừa rồi đàm lỗ tử hồi báo ninh vương cùng nam vương. phủ thái sư một hệ liệt sự kiện vũ hóa điền lập tức ngửi được âm mưu hương vị trận này mưu phản có lẽ không chỉ chỉ dính đến nam vương phủ bất quá giờ phút này không có chứng cứ vũ hóa điền cũng không tốt trực tiếp đ ộ n g thủ hắn giờ phút này mặc dù đã là dưới một người trên và người nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền có thể không cố kỵ gì mọi thứ muốn giảng chứng cứ mà lại việc này dính đến vương tước vẫn là hai cái vương tước cộng thêm một cái phủ thái sư càng là muốn giảng chứng cứ không có chứng cứ liền ra tay chẳng những sẽ cho bách quan tìm tới công kích hắn cơ hội chút do hiệu nơi nào cũng vô pháp bàn giao bất quá một năm sau đêm trăng chọn đúng đốc chủ đàm lỗ tử cũng ý thức được việc này không đơn giản trịnh trọng chắp tay nói vũ hóa điền thở sâu nhìn về phía trong phủ đám người nói bản tọa lần bế quan này phá cảnh ngắn thì mấy tháng nhiều thi một năm trong chiều sự tỉnh tạm thời do đàm lỗ tử phụ trách những người khác phụ tá có không giải quyết được liền đi tìm tàu chính thuận bản tọa đã, đã thông báo hắn hắn không còn dám làm cái gì tiểu động tác chuyện trên giang hồ bản tọa sẽ để cho thiên tôn nhập trợ nhớ lấy đừng lại ra loạt gì đáng người nghiêm nghị hành lễ tuân mệnh vũ hóa điền gật gật đầu nếu có thực sự không giải quyết được đại sự cũng có thể thông chi bản tọa xuất quan dứt lời hắn đứng dậy rời đi trở lại sớm đã chuẩn bị xong nội thất bắt đầu bế quan đột phá đại tông sư một chuyện không thể kéo dài được nữa giờ phút này thực lực đã đạt đến một cái bình cảnh muốn tiếp tục tăng trưởng chỉ có tăng lên cảnh giới võ đạo sớm tại võ đang thời điểm vũ hóa điền liền đã nằm trong tay đột phá đại tông sư phương pháp đó chính là đem trong cơ thể trí âm trí hàn quý hoa trợ khí toàn bộ chuyển hóa làm trí cương trí d nhưng cho đến ngày nay cũng vẹn vẹn chuyển hóa một phần mười tà hữu còn có chín thành chưa chuyển hóa hán giờ phút này chỉ có thể coi là nửa bước đại tông sư chỉ có đem còn thừa chín thành quý hoa chân khí toàn bộ chuyển hóa mới có thể xem như một vị chân chính đại tông sư hiện tại là thời điểm thừa thế x u n g lên đem chân khí toàn bộ chuyển hóa hoàn thành đột phá đại tông sư cảnh bất quá tại cái này trước đó còn có một việc muốn làm vũ hóa điền tại trong t ĩ n h thất trên giường khoanh chân ngồi xuống tâm thần chìm vào đầu góc nhìn về phía hệ thống giao diện túc chủ vũ hóa điển cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn Kỳ、hoa bảo điện viên mãn đ o ạ t mệnh thập tam kiếm thứ mười b ộ t kiếm tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm l o n g công viên mãn bất diệt kim thân viên mãn thần hành bãi biến viên mãn trường sinh quyết chưa nhập môn thái cực thần công viên mãn thần đao t r ạ m chưa nhập môn thái sơn kiếm pháp chưa nhập môn tung sơn kiếm pháp chưa nhập môn hoa sơn kiếm pháp chưa nhập môn hành sơn kiếm pháp chưa nhập môn hàng sơn kiếm pháp chưa nhập môn n a mi kiếm pháp chưa nhập môn cước đ ạ t khí vận một trăm một vạn đạo khí vận nhìn qua hệ thống giao diện đã đột phá trăm vạn khí vận giá trị vũ hóa điển mặt m ũ i tràn đầy trờ mong lập tức h ắ n thở sâu phân phó nói hệ thống rút ra một lần kim cương ban thưởng Đợt, đợi lâu quyền thứ nhất đại minh hắn đốc dưới một người trên vạn người đốc chủ y quyền ngàn giảm hùng hoàn tất quyền thứ hai vua không ai d i ệ t quốc đồ thành c h ấ n chư quốc tây hạ phong hoa không thể so với quân kính tỉnh trờ mong phía dưới có cái q u y ề n mặt tổng kết cùng quyển kế tiếp quy hoạch mọi người cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem không có hứng thú nhảy qua là được rồi miết p í tấu trương xong quyền mặt tổng kết quyền mặt tổng kết Quyển bao quát tối hôm qua quyển mặt cuối cùng trước này đều còn tại cái văn nhưng là sinh hoạt khắp nơi là bất đắc dĩ ba tháng lên cung nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan gõ chữ ai có thể nghĩ trong nhà trái một cái phải một cái giới thiệu đối tượng hẹn họ không cách mấy ngày liền muốn đi gặp một cái cuối cùng cái này càng kỳ quái hơn trực tiếp chạy bản nạp đi lái xe đi đều mờ bảy tám tiếng vui vẻ đều là bọn họ ta chỉ còn dày vò cùng mệt mỏi ta gõ chữ vận tốc cũng tạm được không kẹt văn công việc thong thả hoặc là trên sinh hoạt vô sự tình hương dưới cơ bản có thể một giờ hai ngàn chữ nhưng là chỉ cần có việc hoặc là kẹt văn liền bất đắc dĩ có đôi khi ngồi mấy giờ không viết ra được một chương mà lại mình cái gì trình độ mình cũng rõ ràng có đôi khi các ngươi nhìn xem cảm giác hào thủy hoặc là nhả danh một câu viết cái quái gì kia cơ bản cũng là kẹt văn lúc cứng rắn viết ra sản vật bởi vì văn học mạng chính là như vậy nhất định phải cam đoan ngày mai đều muốn đổi mới cho nên có thể đủ cam đoan mỗi một trường chất lượng đều rất tốt sách rất ít chí ít ta là làm không được bất quá tổng thể t ớ i nói ta đều đã là hết sức tại viết không có mỗi một trường đô thủy hoặc là t ù y tiện viết điểm qua loa các người bốn mươi bảy v ạ n chữ một trăm hai mươi mốt trường bình quân xuống tới mỗi t r ư ờ n g đều tại bốn ngàn chữ t ả h ư u nguyên bản thiết lập tốt kịch bản nên viết cũng đều viết nên t r ô n phục bút cũng trôn xuống một quyền này hậu kỳ nói nhiều nhất vấn đề liền là nhân vật chính đột phá đại tông sư quá chậm nói ta một mực kẹp lấy không đột phá kiếm nát tiền quá át tâm kỳ thật thật không phải như vậy thứ nhất nhân vật chính đột phá đại tông sư nguyên bản là thiết lập tốt tại giết chu vô thị trở thành đại minh hoàng quyền phía dưới đệ nhất nhân lúc đột phá thứ hai đại tông sư kỳ thật đã coi như là võ đạo lực lượng trung tiên mặc dù không tính là cao cấp nhất nhưng cũng không yếu đằng sau còn có đại thanh đại tống đại tùy đại hán còn dính đến một chút tần triều kịch bản còn có không ít đồ vật có thể viết nhưng là võ đạo cực hạn liền còn tại đó lại hướng lên đó chính là tiên hiệp cho nên nếu như đột phá quá nhanh trực tiếp đi vô địch quét năng lưu sách này cũng liền p ế đi vô địch quét năng lưu không phải là không thể viết chỉ là ta nằm chắc không được viết không đến ta vẫn là thích tiến hành theo chất lượng từng bước một đến chậm rãi tăng lên c h ỉ ít chỉnh thể hắn cũng không có tồn tại ngược chủ tình huống ta cũng sẽ không viết ngược p h ầ n kết l i ê n là bình bình đạm đạm dạng một đoạn nhân vật chính chậm rãi trưởng thành cố sự còn có một vấn đề l i ê n là liên quan tới nhân vật chính có thể hay không khôi phục thân nam nhi c h u y ệ n này k h ú c g dạo đầu ta cũng đã nói sẽ nhân vật chính đi là thiên nhân hóa sinh lộ tuyến có chút phục bút cũng đã s á c h trước t r ô n xuống mặt khác nhân vật chính đi mặc dù là sát phạt con đường nhưng cũng sẽ không một mực đơn nhất giới tiếp nhìn như vậy lấy các ngươi cũng sẽ thị giáp mệt nhọc do ta viết cũng mệt mỏi thật giống như lặp lại bút bê đồng dạp cho nên quyển thứ hai về sau chương tiết ta sẽ tận lực đi cấu tứ một chút càng thú vị kịch bản hy vọng có thể đạt được mọi người tán thành tấu chương xong